Ta nhận thua, không cần được nữa. Đại lạt ma mắt sáng như đúc, tạm thời không nói gì nữa, vững vàng đón nhận ánh mắt của Yến Đỉnh, trầm mặc một lúc mới mở miệng. Sao lại muốn đi nhanh như vậy? Không muốn ở thánh thành thêm vài hôm sao? Nói xong cũng không cần đối phương đáp lời, Y l i ề n nặng nề thở dài, giơ tay vuốt vào tay vịn của ngai vàng, phát ra ba tiếng r ò t tan. Kim đỉnh lớn như vậy, h ư u q u ả n buồn t ử ở lâu ngày khó tránh cảm thấy buồn chán. Hiện giờ cũng tới lúc ngươi nên về rồi. t r ư a lúc sắp chia tay thật sự không kìm nổi muốn đánh cược với ngươi một ván, có thể khiến ngươi nhận thua, xem ra cũng không có nhiều việc lắm, đủ khiến ta vui sướng thêm vài ngày. Nói đến đây đại lạt ma lại cất tiếng cười to, vừa cười vừa lắc đầu xua tay nói: chỉ đua một chút, quốc sư không cần để trong lòng, mọi người đều là đệ tử của phật gia, nào có ngươi thắng ta thua, không nói nữa, không nói nữa. Quốc sư không thua nhưng bắc kết biết mình vừa đẻ đầu người khác, coi như thắng một trận, trong lòng rất sung sướng. Câu chuyện đã nói xong rồi, nhưng tiếng cười vẫn còn tiếp tục một lúc. t i ế n Đỉnh không biểu hiện một chút gì, giọng điệu vẫn như cũ bình thường, thản nhiên. Vọng cốc quỷ binh nhập kinh, tiến quốc khói lửa đã nổi, trong nước còn có không ít đại sự đợi ta về xử lý, không thể tiếp tục trì hoãn rồi. Bác kết hỏi, khi nào thì đi? Đêm nay thì đi, suốt đêm khởi hành. Hôm nay đặc biệt đến cáo từ Đại Lạt Ma, tạ ơn cái tình Phật chủ đã cho ta mượn 8 vạn hùng binh, giúp thịnh cảnh ta khôi phục k i ế n quốc, lại giúp Đại Lạt Ma diệt hồi hột. Thu Nam Lý quét sạch bọn lang tốt, cùng tạo lên cơ nghiệp thiên thu. Tiến đỉnh dựa theo lễ tiết thiền tông hai tay hợp thành hình chữ thập hơi cong người một chút. Vọng cốc quỷ binh tiến công Đại Yến, được quốc sư trước đó sắp xếp nội ứng, chiến sự tiến triển thuận lợi lạ thường. Một đường thẳng tiến, đang nhanh chóng hướng về cánh cửa Yến Tây một nơi đông đúc và giàu có. Đại lạt ma cũng theo hứa hẹn, sau khi quỷ binh phá quan, tám vạn quân Tây v ự c t i n h nhuệ cũng lặng lẽ nhập quan, tiến vào biên giới Đại Yến, ú nấp tại địa điểm hai bên đã chọn trước đó. đợi quốc sư đến hội hợp. Bác Kết phất tay cười nói, nói câu thật lòng, thật sự không đành lòng thả ngươi đi, nhưng đại sự quan trọng hơn, ngươi đi đi, đi đi. Bác Kết cung chúc thịnh cảnh đoan sư cầu gì được đấy, vạn sự như ý. Tam chữ cuối cùng nói ra thật chẳng ra sao cả, nó không giống như lời chúc dành cho bá chủ một vùng, trái lại lại giống như là bà con láng giềng năm mới gặp nhau thuận miệng chúc tụng nhau vậy. Có điều đại lạt ma thái độ rất trang trọng, thậm chí đứng lên, dùng nghi lễ mật tông chúc phúc lê ơn. thi lễ với Yến Đỉnh. Yến Đỉnh khó khăn mỉm cười vài tiếng, không nói thêm lời, thời lập tức xoay người rời khỏi đại điện. đợi lao đi rồi, b á c Kết nhìn Âu Đạt liếc mắt một cái, Âu Đạt liền hiểu ý tứ của sư tôn, gật đầu nói: hành tung của h ò a Thượng Thịnh cảnh vẫn có đệ tử theo dõi, sư tôn yên tâm. b á c Kết không nói gì, chuyển đề t à i hỏi: tên hậu sinh đi theo Yến Đỉnh, tìm đến đâu rồi? trong vòng 10 ngày, nhất định phải tìm ra hắn. vài nếp nhăn trên mặt Âu Đạt vừa nhẹ nhàng kéo lên. Tuy nhiên không đợi gã mở miệng, bác kết liền tiếp tục nói: Tuy rằng Yến Đỉnh nhận thua, ta sẽ không tặng ra người cho hắn nữa, mà tặng thi thể. Tên hậu sinh kia nhất định phải g i ế t Hắn ở trên đại điện động thủ với ta, nhất định phải chết. Có lẽ là quốc sư đã đi rồi. Đại lạt ma không cần giả vờ giả vị, t cho nên giọng điệu của Y bỗng trở lên nhẹ nhàng. Tặng ra người hay tặng thi thể, chuyện mạng người mà từ nói ra từ miệng hắn thật nhẹ nhàng. ô Đạt còn có chút do dự. Thịnh Cảnh không dám cùng sư tôn đánh cược. lại lấy cái lý do đáng hay không đáng để thoát thác nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra trong lòng Lao rất vừa ý với tên hậu sinh kia bây giờ đem tên hậu sinh đó giết đi có nên hay không b a Lao sẽ trở mặt hoặc là nuốt lời không hợp tác nữa Đại lạt ma vẻ mặt khinh thường nhưng ánh mắt bình tĩnh dị thường Thinh cảnh có cái tư cách này sao không sai lần hợp tác này đối với thổ phiên của ta có nhiều chỗ lợi nhưng nếu cho dù không hợp tác nữa với ta cũng không có chút tổn hại gì nhưng thịnh cảnh làm sao có thể so với ta, lão sớm đã bị cảnh thái ép đến đường cùng, không còn đường lui rồi. Ta đem thi thể của tên hậu sinh kia tặng cho lão là muốn nói cho lão biết bác kết ta và thịnh cảnh lão địa vị không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, hai bên làm cuộc mua bán tự nhiên không có cái gì gọi là giao dịch công bằng cả. Lúc nên nhượng bộ thì lão phải nhượng bộ ta một chút. â Đạt không hề do dự, lập tức linh mệnh, đứng dậy nói: 20 vạn binh mã đã làm tốt công việc chuẩn bị xuất chinh, chỉ đợi sư tôn ra lệnh một tiếng. bọn họ sẽ đông tiến đại yến quỷ binh vọng c ố c nhập tiến tác loạn mượn thêm 8 vạn quân binh tinh nhuệ của thánh thành kết hợp hành động cùng quốc sư ngoài ra bắc kết còn an bài 20 vạn đại quân một là khiến cho phản quân vọng c ố c không thể trở về ngoài ra còn nhân lúc cháy nhà và hôi của chiếm tiến nghi việc này ít sớm đã phái ô đạt đi làm đại lạt m a cười chờ một chút đợi sau khi thỉnh cảnh quay trở lại đại yến mới cho bọn họ xuất trình như vậy mặt mũi của mọi người đều dễ coi một chút đáp án đúng như trong d ữ liệu Ô đạt cung kính dập đầu cáo lui, rời khỏi Kim đỉnh đi làm việc. Việc cấp bách trước mắt là trong hạn định 10 ngày, thật nhanh tìm ra đạo thảo hướng Đại Lạt Ma phục mệnh. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã qua, đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn đợi trời sáng. Thời hạn giao ư ớ c bắt người của bắc kết càng đến gần. Lạt Ma vọng cốc lánh tủ quỷ b i n h phản nghịch của thổ phiên hít sâu một hơi. Phong thổ đại yến quả nhiên bất phàm, không khí ở đây dường như đều lộ ra một phần tươi đẹp, không giống như trên hướng cao nguyên hướng cố hương mới chống đông đã xuất hiện b á o tuyết. Nhưng không lâu nữa nơi này sẽ bước vào thời kỳ đau khổ rồi. Nghĩ đến bao tuyết trong mùa đông nơi quê nhà, mặc dù là vọng cốc tu vi thâm hậu, trong lòng cũng không kìm được khẽ run lên. r é t lạnh như vậy thực sự là quá khó khăn. Do vậy vọng cốc càng cảm thấy lần xuất binh này đến đại yến là vô cùng chính xác. Lúc này có thủ hạ đến báo cáo, có người của quốc sư là thiên quỳnh pháp sư đến cầu kiến. Từ khi đánh giết đến biên giới đại yến, lực lượng của quốc sư đã cùng với quỷ binh vẫn liên lạc không ngừng. Lần gặp mặt này cũng là sự sắp đặt từ trước. Vọng Cốc gật gật đầu, ra tay làm ra cái mời vào gặp. Rất nhanh, một hòa thượng được gọi vào lều lớn của trung quân, chủ soái. Hòa thượng diện mạo bình thường càng không có khí chất gì đáng nói, nhìn thế nào cũng không giống cao tăng hơn 30 tuổi từ đại lôi â m đại xuống. n g ầ n đó tuổi đã được quốc sư ủy nhiệm trọng trách, cũng dường như hơi trẻ, có thể tiến vào trướng trung quân, tự nhiên đã trải qua kiểm tra và nghiệm chứng thân phận, theo lý mà nói không thể có khả năng giả mạo. Vọng Cốc tạm thời có thể an tâm không nghi ngờ. bị cười tiến lên nên đón. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, mọi nghi ngờ trong lạt ma vọng cốc đều tan biến. Hoa thượng tuổi trẻ diện mạo không xuất sắc nhưng cách nói năng, học thức quả thật rất cao. Tuy rằng tuổi vẫn còn trẻ nhưng lúc nói chuyện mơ hồ lộ ra khí độ cao tăng. Một đệ tử như vậy ở bất cứ chùa miếu nào cũng là một nhân tài xuất sắc. Đại lôi âm đài quả nhiên là không tầm thường. So với bác kết lòng dạ h a y h ỏ i tự phụ thì hoàn toàn tương phản. Ít nhất là trên v ề ngoài, lạt ma vọng cốc là người khiêm tốn. lần xuất binh này tuy chỉ là vì lợi ích của các bên hoặc có thể nói theo cách khác chính là một cuộc giao dịch của ma quỷ nhưng ông ta vẫn biết ơn và kính trọng quốc sư cảm ơn quốc sư đã an bài nội ứng đ ắ c lực khiến quỷ binh có thể tiến quân thần tốc một đường đánh cướp thu hoạch của quỷ binh khá phong phú tổn thất gần như không đáng kể nhưng ông ta không hề nghĩ tới nhắc tới vấn đề này trong mắt thiên quỳnh hòa thượng đống hiện lên một chút thê thảm ánh mắt của vọng cốc rất sắc bén một chút biến hóa nho nhỏ trên mặt đối phương liền bị ông ta phát hiện liền hỏi Đại sư sao vậy? Thiên Quỳnh Hoa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lạt Ma không biết, Hoa Thượng đã vi phạm lệnh của sư tôn. Gã vi phạm lệnh sư tôn đối với Vọng Cốc một chút cũng không quan hệ, nhưng khiến Lạt Ma khó nghĩ chính là theo đạo lý mà nói, đối với việc này Thiên Quỳnh không nên đề cập với mình. Vọng Cốc cười cười, cũng không có tiếp lời. Thiên Quỳnh thì tiếp tục nói. Dựa theo sự an bài của sư tôn trước đó, ta nên đến gặp mặt Lạt Ma trước một hai ngày, không phải bây giờ. Vọng Cốc liền nói. Sai khác một hai ngày có gì khác biệt sao? Thiên Quỳnh hòa thượng lắc đầu. So với lạt ma mà nói khác biệt không nhiều, nhưng ta có thể sẽ chết. Lời nói của gã càng nói càng kỳ quái. Vọng c ố c bình tĩnh lại, hỏi. Đại sư xin từ từ nói. Nhưng Thiên Quỳnh không hề để ý tới, chuyển hướng đề tài. q u ý quân lần đ ồ n g tiến này không đánh mà thắng, công vô bất t h ủ không biết lạt ma đã từng chú ý đến một chi tiết. Nói xong, Thiên Quỳnh n g n g chén trà lên nhấp một ngụm, lúc để chén xuống mặt lại hiện lên ý cười. Tuy rằng rất nhẹ nhưng từ trong đấy mắt hiện ra vẻ khoái h o ạ tuyệt t đối không thể giả được. Vui vẻ nói ra đáp án. t i ế n binh liên tục bại, liên tục bại, nhưng chỉ tan tác, chạy trốn mà không phải là t h m bại. Quỷ binh thắng trận không ngừng. Tuy nhiên trên căn bản các ngươi thực sự giết được bao nhiêu t i ế n binh? Quỷ binh chính là cách xài t h ố đ á p tháp gọi phản quân của Vọng Cốc, cực kỳ mê thị. Thiên Quỳnh bỗng nhiên thay đổi cách dọn g điệu, thái độ không cần nói cũng rõ. Nhưng Vọng Cốc vẫn không hề tức giận ngược lại, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? đương đương là đại yến sao để một đám c á c n g ư ơ i ở dưới chân phiên tử làm nên những trò q u á y phá bộ dáng của thiên quỳnh rất vui vẻ định đến đất tiến sắc động lạt ma một đời anh minh già rồi già rồi lại suy nghĩ sai lầm không còn đường về rồi v ọ n g cốc nhảy dựng lên tạm thời không muốn cùng thiên quỳnh đấu võ m u m quay đầu truyền lệnh cho hộ binh bên mình đại quân lập tức n ổ t r ạ i nhưng không đợi đến lúc thân binh truyền lệnh đi bên ngoài đột nhiên chấn động tiếng hô sát long trời lở đất hung binh đại yến giống như thủy triều đánh tới không biết sớm đã mai phục hay lặng lẽ đ á n h đến. Lúc này Thiên Quỳnh đã bị thân binh của Vọng Cốc đặt trên mặt đất. Người này không biết võ công, toàn thân vô lực. Kỳ thực cho dù võ công thượng thừa cũng vô dụng. t i ế n binh tuy đã bao vây doanh trại, nhưng trong trung tâm doanh trại địch, nhưng bên ngoài còn mấy vạn p h i ê n binh, võ công dù giỏi đến mấy cũng đừng nghĩ sống sót. Thiên Quỳnh bị ấn trên mặt đất, hai tay bị bắt chéo sau lưng, xương vai rung lên bần bật, nhưng trên mặt không hề có chút thống khổ, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước nhìn Vọng Cốc lặp lại lời nói vừa rồi. Ta đến muộn một hai ngày, với ngươi mà nói thì khác biệt không nhiều, nhưng với ta thì chắc chết không sai. Giờ người đã rõ sự khác biệt chưa? Bên ngoài phiên binh đang ở bối rối n h ê n h địch, tướng l i n h tạm thời còn không thể tìm được đường đột phá cho nên vẫn chưa chạy đến tìm lãnh tụ. Vọng Cốc tuyệt không đội vã, đã làm quỷ binh bao năm, sống chết ông ta vốn sớm đã không để ý rồi, bình tĩnh hỏi Thiên u ỳ n h Ngươi là người của Cảnh Thái hay là đệ tử của Quốc sư? Đệ tử đại lôi ông này, không biết đến yến đế Cảnh Thái chỉ phụng sự pháp chỉ của sư tôn. được thịnh cảnh quốc sư thu thập vào trong trứng tiếp này may mắn chỉ trông mong trong luân hồi có thể lại có được vận khí tốt như vậy tam sinh ngũ thế vĩnh viễn nghe theo ân sư sai khiến thiên quỳnh thật thà trả lời v ọ n g cốc một lần nữa lại ngồi xuống thậm chí còn nâng chén trà lên uống một ngụm bên ngoài tiếng kêu khóc tiếng chống trận không ngừng vang trời ông ta tay lấy chén trà một chút run rẩy cũng không có chỉ có điều chính ông ta cũng không chú ý ông ta đã ngồi sai vị trí chén trà đang uống chính là chén trà của thiên quỳnh uống dở Ngươi là tâm phúc của quốc sư, nói như vậy dẫn ta tiến vào đại yến là cảm b y do quốc sư thiết kế. g i ế t ta thì y có lợi gì? Chỉ vì giúp tên ác ma bắc kết mà diệt trừ ta. Đại lôi âm đài bị xài thố đắp tháp nhét vào biệt viện sao? Hỏi liên tiếp mấy câu, thiên quỳnh chỉ lắc đầu. Sư tôn tâm cơ thông hiểu thiên địa, tên phiền tăng như ngươi sao có thể hiểu được? Sau khi ngươi chết có rảnh thì từ từ mà suy nghĩ. c h o a n một tiếng, vọng cốc rốt cục không nhịn được phân nộ, đem chén trà đập mạnh lên bàn. Mặc kệ nói thế nào, Thịnh Cảnh câu kết với ngoại địch là ta. Để Đại Yến mang họa chiến tranh. Trong mấy năm nay, Y và ta trao đổi với nhau 73 mật hàm, ta đều chia ra giấu khắp nơi. Chỉ cần trong 70 ngày không có tin tức của ta, mấy cái thư tín đó liền truyền khắp thiên hạ. Chuyện yêu tăng Thịnh Cảnh bán quốc không lâu sẽ bị toàn dân Yến quốc biết rõ. Hai bên đoạn tuyệt, Y hại ta Y cho rằng mình sẽ có kết cục tốt sao? Thiên Quỳnh đống nhiên cười lên một tiếng. Lạt Ma, ngươi ở đây xin ta khoan dung sao? Hoặc là nói dễ nghe một chút, ỉ vào một chút nhược điểm cuối cùng muốn cùng ta có kè mà cả, để giữ lại mạng của mình. Vọng cốc bị nói chúng tâm cơ, thanh âm trầm thấp. Ta bản thân còn sống có ích lợi gì? Nếu như Y về sau còn muốn mua danh chủ tiếng, thì để đại quân của ta ly khai, binh mã của ta liền từ đây trở về cao nguyên. Coi như chưa từng đến đại yến cũng chưa từng cùng Thịnh cảnh mưu đồ cái gì, như thế nào? Thiên Quỳnh tiếng cười vang rội hơn. Sao không chịu suy nghĩ một chút? Sư tôn dám viết thư cho người. sao lại sợ ngươi truyền ra ngoài? sư tôn lệnh ta đến sớm, ta lại cố ý đến muộn, còn không rõ sao. sư tôn không biết ta hiện tại ở trong doanh trại của ngươi, binh mã bên ngoài sẽ không để ý đến ta, cho dù ta có bị điên chịu chạy ra ngoài q u ỷ gối trước kiến quân xin cho ngươi, bọn họ cũng không để ý đêm nay ngươi chết chắc, ta cũng không tính đến chuyện ta còn sống. đạo vây binh ở chỗ viên trung t à n g khuyến chính là lúc bao vây địch bên bao vây thường cố ý để lưu lại một lỗ hổng, cho địch nhân tháo chạy. nếu không lưu lại đường tháo chạy sẽ dẫn đến địch nhân liều chết mà đánh, cho dù có thắng thì cũng là đả thương địch nhân 10 0 0 ngàn thì tự làm tổn hại của mình 8 n g n à n Nếu lưu lại một đường thì có thể dễ dàng lại vây bắt, truy sát bại quân tan rã của kẻ thù vì lúc đó bọn họ cơ hồ không có sức chiến đấu. Nhưng đó là cách đánh đối với đồng tộc, quân đội đồng tộc đến từ dân gian, tan tác đi sau đó cũng dần quay về dân gian. Nhưng đối với dị tộc, bọn họ ở sâu trong biên giới đại yến, quê hương xa ngàn à n g dặm. cả đời đừng cũng đừng mơ quay trở về. bọn họ nếu có chạy thoát cũng biến thành tội phạm sống một ngày tính một ngày. người y ế n tự nhiên sẽ không lưu lại người sống khiến bọn họ lại quấy rầy dân chúng. đại trận vây khốn giống như thùng thiếc. tướng quân truyền lệnh cho giáo huý mệnh lệnh. 5.4 vạn g à n i ê n phiên t ặ c ta muốn giao cho triều đình 5.4 vạn g h ì n thủ cấp. nếu như từ chỗ phiên t ậ c mà không thu đủ số lượng, thì chỉ có lấy trực tiếp từ trên người các ngươi. việc đã đến nước này. Vọng Cốc vốn từ đại quân thổ phiên trải qua bao lần chạy trốn bao vây tiêu trừ nên đại khái minh bạch. Cái mạng già của bản thân chắc chắn là phải giải quyết tại đại yến đến rồi. Nhưng chết đến nơi rồi cái mà khiến ông ta nghĩ không ra, cái mà khiến ông ta băn khoăn nhất không phải là kế hoạch, nhu lược thống trị vĩ đại, hay ác ma bắc kết mà chính là trước mắt vị hòa thượng trẻ tuổi này. Vọng Cốc nhìn về phía Thiên Quỳnh. Ta còn không rõ, ngươi vì sao lại tự mình đi tìm cái chết? Cùng chết. Thiên Quỳnh không hề i ấ u i ế m Vọng Cốc truy vấn. vì a m mà cùng chết đại lôi ôm đài câu trả lời vẫn không rõ ràng như trước thiên quỳnh lệ rơi đầy mặt chương 339, ba vũ khí cuối cùng năm vạn quỷ binh đã đền tội một bộ phận khác gần nó vào binh sĩ thổ phiên của đại yến đang niệm kinh không hoàn toàn là tăng lự nhưng họ cũng có giới luật và cũng niệm kinh bởi vì bọn họ có tín ngưỡng nên so với binh sĩ phổ thông mạnh mẽ hơn rất nhiều lúc huấn luyện thì khổ cực khi hành động thì kỷ luật nghiêm minh khi tác chiến thì dũng mãnh không coi thường cái chết đến từ thánh thành nhân khách là 8 vạn tinh binh đều là nhân mã tâm phúc của đại lạt ma đội quân này có một phiên hiệu độc lập dị thường vang dội phật quang phật quang phổ chiếu khắp nơi bọn họ là đại biểu cho sự uy nghiêm của đại lạt ma tuy rằng khi cùng quốc sư gặp mặt đại lạt ma dùng m ồ m mép khi dễ quốc sư nhưng trong lòng đại lạt ma chưa bao giờ từng nửa phần khinh thường quốc sư cho nên y đem thủ hạ tinh nhuệ của mình cho hiến đ ỉ n h ngựa vừa là giúp quốc sư được việc cũng là để giám sát hiến quốc sư trong lòng lạt ma rất chắc chắn Cho dù Hiến Quốc sư phong vương phong hầu cho tám vạn nhân mã, cho dù Hiến quốc có giữ lại toàn bộ tám vạn nhân mã rồi đem cả đại yến chia cho nhờ h ừ ở chỉ cần một phần tức thư pháp chỉ của Y chuyển đến, Phật quang vẫn sẽ lập tức bắt i ế n đỉnh đem về thổ phiên giao cho xài thố đ á p tháp xử lý. Phật quang nổi tiếng thiên hạ được đại lạt ma xem như chỗ dựa, binh sĩ phổ thông của đại yến vĩnh viễn không đối kháng lại được bọn họ. Công bằng mà nói, trừ phi đối phương đông gấp ba lần, nếu không khó mà thắng họ. p h o n g tầm mắt khắp Đại Yến có thể cùng bọn họ đối kháng có lẽ chỉ có Cẩm Tú Lang trong truyền thuyết, đó là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Yến. Cụ thể đang đóng quân nơi nào không ai có thể biết. Phật Quang đóng quân trên một mảnh đất hoang dã, đây là địa điểm sớm đã ước định cùng Quốc sư. Chỗ này là vùng đất không người, sẽ không có thám mã của Yến binh xuất hiện. Yến Đỉnh an bài bọn họ ẩn nấp tại đây là có đạo lý của riêng mình. Có điều cái việc hành quân đánh trận cũng không phải chỉ một mình Yến Đỉnh quyết định được. Chủ tướng Phật Quang trước lúc xuất quân sớm đã phái Tâm Phúc tinh nhuệ đến kiểm tra qua. không có vết núi, không có khả năng bao vây mai phủ, không tồn tại bất cứ u y h i ế p nào mới yên tâm đem quân qua đó tạm thời đóng doanh. nửa canh giờ tập luyện kết thúc, tướng sĩ Phật Quang vào trướng nghỉ ngơi. Chủ tướng vẫn chưa tháo giáp, không rõ tại sao, hai ngày nay hắn đều có cảm giác bất an, giống như sắp phát sinh chuyện lớn, nên hắn phải đích thân kiểm tra các vọng gác một lần mới yên tâm nghỉ ngơi. vừa dẫn đám thân binh kiểm tra xong bên trong vọng gác, đang chuẩn bị đi kiểm tra bên ngoài, đột nhiên từ xa nơi hướng đông vang lên một chuỗi quái thanh. âm thanh không tính là vang rội, nhưng lại vô cùng n ộ t ngạt khó thở. Nghe thấy âm thanh này khiến người ta tắc nghẽn lồng ngực, nghe quái thanh này đến mặt đất cũng hơi run rẩy mấy cái. Rất nhanh quái âm tan mất, lại không còn một tiếng động. Tướng quân ngưng thần trông về phía xa, chỉ thấy sắc hoàng hôn nặng trĩu, lại là ở rất xa, dựa vào mắt người bình thường có thể nhìn thấy cái gì. Giữa đêm khuya đột nhiên hiện lên dị âm, tướng quân không dám chậm trễ, lập tức truyền lệnh phái thám mà chạy theo hướng đông nam điều tra, không đợi thám mã xuất doanh. Quái thanh lại như cũ truyền đến, vẫn vương hướng cũ, vẫn nặng nề như cũ, nhưng động tĩnh lại không như cũ. Âm thanh rầm rầm, khoảng cách khá xa nhưng rõ ràng, có thể nghe ra thanh thế rất lớn, rất giống đại quân kỵ binh đang vội vàng xung phong đến. Không đợi chủ tướng truyền lệnh, tướng sĩ Phật Quang liền bước ra ngoài doanh t r ư ớ n g trên nét mặt không một chút bối rối, trên người mũ giáp chỉnh tề vi khí n ắ m chặt, cũng không biết bọn họ làm sao có thể trong giây lát mà trang bị chỉnh tề như vậy được, có lẽ thân ở trong địch cảnh nên khi đi ngủ cũng đều mặc giáp mà ngủ. Kỵ binh lên ngựa, cung binh chuẩn bị tên, nhanh mà không loạn. Tám vạn Phật quang trong lúc hành động thậm chí không phát ra tiếng động nhiều lắm. Binh lính còn như thế v ố n g chi tướng lĩnh. Tướng quân ánh mắt bình tĩnh, một đạo quân lệnh phát ra. Một lát sau có thả mã m khắp nơi, một đến phía trước điều tra tình hình địch, một du tán tứ phương cảnh giới b ả n g doanh, lại có ba tiểu đội quan trọng phân thành ba hướng cuốn b ù i mà đi. Đóng quân trong biên giới địch quốc, theo tố chất của Phật quang mà nói sớm đã đều chuẩn bị cho tình huống gặp địch và đường chết thoát, bọn họ đã chọn được ba đường rút quân. Ba tiểu đội chính là đi thăm dò ba đường rút lui có thông hay không vậy. Cùng lúc đó trọng binh trong doanh dựa vào phương pháp bày trận đã định trước khi gặp tình huống khẩn cấp mà bày trận. h ồ n g binh thật sự đã qua huyết luyện, cho dù kẻ thù đến từ âm binh của U Minh hay là yêu thú của h ồ n g h o a n g sắc mặt bọn đều không đổi. Đáng tiếc căn bản không có địch nhân chỉ có nước Hồng Thủy ngập trời. Tháng Ma Phái đi phía trước phát hiện Hồng Thủy, nhưng bọn họ không thể quay đầu trở về thông báo, đã bị dòng nước đục ngầu một ngụm nuốt hết. cách đại d o a n h khoảng 10 ờ i dặm phía đông nam có một mạch nước tên là tăng giang việc này phật quang sớm đã biết rõ nhưng không có ai để ý thế nước của tăng giang không tính là nhỏ nhưng đừng quên hiện nay là đầu đông vùng đồng bằng giang hà đang bước vào mùa khô không có khả năng có hồng thủy b ạ o phát được ngập đến đê điều đã là sự việc không có khả năng càng không nói hồng thủy có thể vọt tới quân d o a n h đóng cách đó m ờ i dặm phật quang tiến vào cảnh nội đại yến trước đó đã cẩn thận thăm dò qua nhưng mới chỉ dừng lại ở quân tỉnh Người thổ phiên không biết cũng không thể biết. Trước đó mấy năm đại yến đã lấy danh trị thủy để tiến hành xử lý bốn mạch nước thượng lưu của sông Tăng Giang, đắp đập tích nước, sửa chữa đường sông làm tất cả các việc đó chỉ có một mục đích, khi cửa sông mở ra, nước của bốn nhánh ở thượng du Giang Hà đều đổ vào Tăng Giang. Tăng Giang cũng được sửa chữa cải tạo đê đập, còn việc đối phó với đoạn đê gần địch doanh kia chỉ là bài trí, làm nước sông tăng vọt. Sau đó trước tiên phá thủng một lỗ, trước mắt lỗ thủng đã tạo thành h ồ n g thủy. Mời g ằ m tính cái gì? đến lúc lũ lụt trăm dặm xung quanh cũng sẽ một đêm biến thành vùng ngập lụt. Đêm cuối trong thời hạn 10 ngày, bất kể phản quân hay quân tinh luyện, phiên binh thổ phiên tiến vào đại h i n đều cùng chung số phận bị chôn vùi. Bắc kết lúc này hoàn toàn không biết gì, đang ôm một quyển kinh cổ trong kim đỉnh đại điện, hưng phấn bừng bừng là xem. Ô đạt quỳ gối bên cạnh y một lúc rồi, phụ phục trên mặt đất thủy chung không dám lên tiếng. Đến lúc này rốt cục không nhịn nổi, ô đạt cẩn thận mở miệng. Khả năng, khả năng, trong 10 ngày không bắt được cái tên hậu sinh kia. Đại lạt ma ồ một tiếng, lật qua một tờ, không tỏ thái độ rõ ràng. Nếu đã mở miệng, Âu Đạt cũng không do dự nữa, nhẹ giọng hỏi: Xin sư tôn chỉ thị, nếu quá mười ngày, còn muốn tiếp tục tìm hắn nữa hay không? t ì m Đại lạt ma giọng điệu bình bình. Âu Đạt nhận được pháp chỉ, cung kính dập đầu lại ba cái, lại hạ thấp giọng dâng lên một tràng cắt t ư ờ n g Con người chậm chậm cáo lui, lui đến cửa đại điện, quay mình lại đang định mở cửa, không ngờ tay còn chưa động tới cửa, nhẹ nhàng một tiếng trục cửa vang lên. cửa lớn cung điện bị mở ra, một người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, trường bào màu trắng phủ toàn thân, mặt lạ sắt lạnh leo c h e giấu gương mặt, ánh mắt đỏ sâm như máu. Yến quốc sư, â ô Đạt chấn động, nhưng căn bản không để cho hắn lên tiếng. Quốc sư liền một tay vươn ra bắt lấy bờ vai hắn, dùng sức nâng lên về phía trước. người sống hơn 200 cân, trong tay yến đỉnh d ư ờ n g như không nặng, không khó khống chế bằng một quả trứng gà. Vù vù tiếng gió thổi bên t h a i â Đạt bị coi như một kiện ám khí hướng thẳng đại lạt ma nem tới. Ám khí cứ thế bay đi như điện, vừa bay đến nửa đường, hai bóng người bỗng nhiên hiện ra ngăn lại. Võ sĩ thần điện, tiến đỉnh thân thủ, thanh thế kinh người. Mà ở nơi cung điện của Đại Lạt Ma h a có thể kinh h n h n nhưng phiền phức nhất chính là Âu Đạt cũng là người có thân phận tôn quý, dũng sĩ Kim Điện không thể trực tiếp một đao chém đôi, phương pháp duy nhất chính là tận lực mà bắt lấy. Hai võ sĩ xông lên phía trước gần như có thể nhìn rõ mặt, khi đón lấy cái vật này, bản thân bị gãy xương đứt gân, sợ là sống không được. Mặc dù chắc chắn sẽ chết không hề nghi ngờ, bọn họ vẫn phải xả thân h ộ giá, sống trong cung vàng điện ngọc cả đời chính là vì thay Phật chủ nhận một cách này. Bất ngờ ngoài dự liệu, nhìn tư thế ám khí rất hung hiểm, nhưng thực tế lực cũng không nhiều lắm, hai võ sĩ nhẹ nhàng khéo léo liền đỡ được ô đạn. Hai gã võ sĩ trên cung vàng điện ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không rõ sự tình sao lại đơn giản như vậy. Đúng lúc bọn họ đem ô đạn đặt xuống, hai người đồng thời sắc mặt biến sắc, thất khiếu chảy máu ngã xuống mặt đất. cơ thể đến cơ hội co rúm cũng không có chính là bị độc phát mà chết chỉ trong nháy mắt Âu Đạt đã bị Quốc sư biến thành một độc vật đáng sợ nhưng bản thân Âu Đạt lại không việc gì đứng im một chỗ ánh mắt kinh hoàng lặng lẽ nhìn hai thi thể trong lúc nhất thời không thể phục hồi lại tinh thần được thần điện đột nhiên xuất hiện cường địch tiếp theo hai võ sĩ là 50 vệ sĩ thần điện từ bóng đêm lắc mình đi ra một nửa tập hợp bên Đại Lạt Ma một nửa vây quanh Quốc sư Đại Lạt Ma chỉ liếc kiến đỉnh một cái ánh mắt lập tức chuyển hướng sang ô Đạt nâng tay chỉ hướng ô Đạt thét lên ra lệnh cho thần điện võ sĩ c h u sát. Ô Đạt vốn đang vẫn chưa hoàn hồn, đông thấy sư tôn muốn giết mình, không đợi các võ sĩ xông lên hắn liền đặt mông ngã xuống đất, thất thanh kêu lên. Sư tôn minh dám, không phải do con hạ độc. Hai võ sĩ bị giết bằng thuốc độc, đại lạt ma không phân rõ là do ai đã hạ thủ. Y cũng căn bản không cần suy nghĩ chuyện này, tình trạng trước mắt so với hai võ sĩ thần điện bị chết thảm nghiêm trọng hơn vạn lần. Sai t h ố đắp tháp để phòng xâm nghiêm. Người ngoài khó mà bước vào nửa bước, nhưng Yến Đỉnh mới có rời khỏi Thánh Thành 10 ngày, bây giờ không nhưng nên ngang đi vào mà còn đẩy cửa lớn mà vào Thần Điện, nếu không có nội ứng sao có thể làm được? Phóng nhan khắp thổ phiên này, có thể để lao đi vào Thần Điện nhiều nhất chỉ có ba người, một là bản thân Đại Lạt Ma, một là Thánh Cung Tổng Quảng Cơ Khắp Kham Bố, một nữa chính là Tâm Phúc đệ tử Ô Đạt đương nhiên không thể là Cơ Khắp Kham Bố được, g a sớm đã chết rồi. Ô Đạt liều mạng d ậ p đầu, trên mặt nước mắt giàn rủa, bát kết hoàn toàn bất động. vì bảo toàn tính mạng, Âu Đạt khóc gào lên, dùng tất cả khí lực cuối cùng bịa giải. Tuy nhiên việc hắn làm hoàn toàn phi công, pháp chỉ đã ban ra lập tức thi hành. Vài tên võ sĩ nhẹ nhàng tiến lên, lưỡi đ a o sắc bén trong tay chạm tới không một chút lưu tình. Nhưng chỉ còn một nháy mắt nữa là đ a o phong chém tới Âu Đạt thì đang khóc hắn đông biến thành một trận cười nhạt, phủ phục trên mặt đất cơ thể quỷ dị lan qua, nhìn giống như hoàn toàn không có khả năng, góc độ phát lực khiến hắn dễ dàng trôi qua các võ sĩ vây quanh. vừa trốn thoát vận r ủ i ô đạt chợt chưa vui mừng thì tại đại môn thần điện yến đỉnh cũng hành động đặt lên sát trận 20 võ sĩ thần điện đem lão gắt gao vây lại thậm chí không nhìn rõ động tác của lão người thì trên trán hơi ngứa người thì thấy trong lòng hơi lạnh người thì đột ngột mũi người được một chút vị ngọt nhưng sau một khắc khi cảm giác hồi phục tất cả đều thân thể cứng nhắc ánh mắt mất đi ý thức thi thể ngã xuống đao kiếm rơi xuống nền g ạ c h âm thanh giòn tan vang khắp nơi không lâu trước 11 vệ sĩ thần điện vây bắt quốc sư khiến quốc sư bị thương hai ngón tay Hôm nay nhân số đông hơn hai lần, thế trận càng hoàn thiện hơn, càng hung hiểm hơn nhưng lại không chịu được một kích p h ấ t tay của lão. Bắc Kết không nên tiếng, t h ầ n tính bất biến, chỉ có con ngươi có rút một chút. Yến Đỉnh một tay để sau lưng, ánh mắt ôn hòa, từ trong ánh mắt không khó nhận ra trong mặt lạ sắt kia là gương mặt đang mỉm cười. â ô Đạt từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên tại Thần Điện h ắ n dám đứng thẳng cười ha hả rồi một mạch chạy ra đứng sau lưng Yến Đỉnh. Lần trước sau khi lĩnh giáo qua Đại Thần Điện sát trận của phật sống. Ta mất hơn một tháng công phu suy nghĩ cân nhắc biện pháp phá trận, tâm tình vui vẻ âm điệu không còn nặng nề như trước nữa. Phía sau ô đ ạ t tiếp lời: đệ tử vô năng, Thủy Trung không tìm ra nhược điểm của trận đồ, khiến sư phụ phải tự mình ra tay. May mà ngươi không tìm được, nếu không việc gì cũng để người làm, sư phụ một chút cũng không g i ú p được, cũng quá vô năng rồi. Phá lệ tiến đỉnh cùng pha trò với ô đ ạ t đồng thời ánh mắt hướng về phía Đại Lạt Ma nói tiếp: thân điện đại sát trận của ngươi tuy rằng rất sắc bén. nhưng cũng có chút sơ hở nho nhỏ bị ta tìm ra. Yến Đỉnh nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng thực sự đã tiêu phí rất nhiều tâm huyết, chỉ có lao mới rõ mật tông trải qua bao nhiêu năm truyền thừa, sát trận lại bố trí để bảo vệ tầng 7 của kim đỉnh, sao có thể trải qua một lần mà dễ dàng tìm ra cách phá? May mà Yến Đỉnh có thiên phú kinh người về võ học và lại sư thừa môn phái cũng tinh thông vô số tam học, trong đó có sát trận. Yến Đỉnh cũng từng gắng sức nghiên cứu qua môn này, thế mới có thể thành công hóa giải sát trận. Lần trước là sát trận 11 một người, lần này 20 người vây quanh bản chất cũng không khác gì nhau. Đấu pháp vẫn là dùng một cách là hở công, sơ hở của trận pháp đã bị y ế n Đỉnh tìm ra muốn phá cũng dễ dàng. Không còn trận pháp che chở, luận về thực lực hộ vệ thần điện sao so được với y ế n Đỉnh Thiên Hạ đệ nhất dùng độc, Thiên Hạ đệ nhất võ công, chênh lệch nhau một trời một vực, bị chết cũng không có gì hoan u ổ n g Chỗ đáng sợ của y ế n Đỉnh ai cũng biết, nếu l à o muốn giết người thì dù ở dương thế hay dưới diêm la cũng khó thoát được. Nhưng Bác Kết vẫn bình tĩnh. trong lòng Y tính toán rất rõ ràng, trong tay vẫn còn bốn con bài quan trọng có thể dựa vào, một là sẽ không, một là võ sĩ bảo hộ thần điện, không chỉ có 20 người này, bên trong thần điện còn ẩn giấu 30 người nữa, tinh thông ẩn nấp đồ sát, bọn họ mới chân chính là lá chắn của thần điện, thậm chí đến bản thân đại lạt ma cũng chỉ biết là bọn họ tồn tại chứ không biết bọn họ ẩn nấp nơi nào. cái thứ hai và thứ ba đều nằm trên bảo tọa của đại lạt ma, bên dưới đệm có một sợi tơ hồng được chế tạo từ huyết tơ tầm tây vực, rất chắc chắn. Nối với chuông báo động bên ngoài, chỉ cần tơ hồng kia rung động, chuông báo động sẽ lay động cảnh báo vang vọng tứ phương. Quân đóng trong sài tháp đáp tháp sẽ lập tức tới cứu giá. Mặt khác còn có cơ quan trên ghế, chỉ cần giơ tay v ặ n ba lần cơ quan sẽ hoạt động. Bốn phía bảo tọa sẽ mọc lên bốn tấm lá chắn bằng thép. Cho dù là búa lớn dùng để công thành trong một thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến phá hủy. Lúc đó bảo tọa sẽ tiến vào mật đạo, thông thẳng xuống dưới núi, đưa lạt ma chạy thoát. Trên thần điện an bài 777 vị trí đặt kính n ỏ nhất t ể bắn ra. khiến địch nhân trên điện đều bê tiến thành con nhím cái thứ ba không sợ nội gián vì bí mật này chỉ có đại lạt ma biết cái cuối cùng lạt ma có thể dựa vào chính là bản thân mình y và hoàng đế người hán chói gà không chặt có chỗ không giống nhau đại lạt ma một thân võ công t h ư ợ g t h ừ a nếu y liều mạng thiên hạ cũng không đến vài người có thể giết được y về phần cái không thể kia tiến đỉnh tuy rằng đến với ý đồ không tốt nhưng đại lạt ma vẫn cảm giác đối phương sẽ không giết mình làm như vậy hai bên đều không có lợi nói xong chuyện sát trận y ế n Đỉnh tạm thời không để ý đến Bất Kết, quay đầu nhìn về phía Âu Đạt. Giúp ta thua cửa một lúc. Âu Đạt trả lời đơn giản. Yên tâm. Quốc sư giọng nói khàn khàn, phát ra tiếng cười ha h ả gật đầu nói. A Nhất, A Nhị, A Thái bọn họ sau khi chết, trên đời này người khiến ta thật sự yên tâm không nhiều nữa. Nhưng ngươi tính là một trong số đó. Vừa nói xong, t i n Đỉnh liền biến mất. Bên trong Kim Đỉnh y ế n Đỉnh phát động thân pháp, một đạo thân ảnh lướt qua như gió, mạnh mẽ như dao l ò n g chạy một vòng quanh đại điện, chạy qua chỗ nào là c h ỗ đó có máu chảy đầu rơi tiếng r ê n la t h ả m thiết. 30 hộ vệ nấp trong bóng tối đang bị lao từng người từng người giết chết. 30 người này sớm đã hợp cùng đại điện thành một thể, trở thành một phần của đại điện. sao lại dễ dàng bị quốc sư phát hiện, b ắ c kết trong lòng trầm xuống, nhưng đầu óc không loạn, trầm giọng truyền lệnh cho hộ vệ bên cạnh. tất cả sung lên. kim điện thường thường đều có mật nghị, nên bên trong khả năng cách âm rất cao. Người bên trong cho dù có đem cả lá phổi mà hét lên bên ngoài cũng chưa chắc đã nghe thấy. Hơn nữa địch nhân có thể đến thì chắc chắn gần đó không có người. Đây là điều đơn giản nhất, căn bản không cần bắc kết nhọc công suy nghĩ. Nhưng đại lạt ma vẫn như vững một toàn ú i vẫn là chủ nhân của tòa thành này, thậm chí là quốc gia này. Địch nhân chỉ là mượn một lỗ thủng mà trôi vào, chỉ cần người của y có thể xông ra ngoài, lập tức có thể gọi đến đại đội binh mã. Quốc sư du tẩu trong đại điện diệt hết hậu vệ trong bóng tối. Hơn 20 võ sĩ cận vệ của lạt ma không hề để ý đến quốc sư cứ điên cuồng xung phong đánh ra cửa. Sau thời gian uống xong một chén trà, những hạt bụi liền rơi xuống đất. Tiến đỉnh đứng tại trung tâm đại điện, 30 ám vệ không một h a i may mắn thoát khỏi, đều chết thảm. ô Đạt ngồi tại cửa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, thân thể vẫn cố gắng trụ vững tại cửa chính kim điện. Phía trước hắn hơn 20 hộ vệ phơi thây trên mặt đất, đại lạt ma vẫn ngồi trên ngai vàng, sắc mặt tái nhợt. Trong thời gian uống xong một chén trà, Y đã mất đi ba thứ có thể dựa vào 30 hộ vệ trong điện đều chết. Y kéo mạnh sợi tơ, trên tay hứng mạnh một cái, dây tơ đã bị người ta cắt đứt rồi. Y phát động cơ quan trên tay vịn bảo t ọ a Hơn nữa không chỉ một lần, bản thân y cũng không đếm được mình v ă n bao nhiêu lần, cơ quan vẫn thủy chung không phát động. Kỳ thực lúc phát giác sợi tơ bị cắt đứt, đại lạt ma liền nghĩ tới cơ quan trên tay vịn bảo t ọ a phân nửa đã bị phá hỏng, chỉ là y vẫn có chút không cam lòng. Ô đạt nhìn đại lạt ma bằng ánh mắt xa xăm, cố sức nâng tay lên. chỉ chỉ vào mũi mình, muốn nói gì đó nhưng bất luận thế nào cũng không có khí lực phát ra tiếng, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc. Có điều ý tứ của hắn rất rõ ràng, cơ quan trên ghế chính là do hắn phá hỏng. t i ế n đỉnh giết người cũng không để ý đại l à ma, lắc mình đến trước mặt ô Đạt, giơ tay nắm cổ tay hắn xem mạch, lập tức lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, lại rút ra châm dài trước ngực lúc nông lúc sâu đâm vào bốn phía huyệt thiên trung của hắn. ô Đạt h lên một tiếng miệng phun ra một ngụm máu đen, toàn bộ người hắn khí sắc tốt hơn rất nhiều. bị thương không nhẹ tuy nhiên không có việc gì lớn nhưng từ sau cố gắng hạn chế bị ngấm nước mưa cũng không nên tắm nước lạnh nói xong yến đỉnh mỉm cười gần ui n ữ s ắ c nhiều sẽ có chỗ tốt đối với việc điều trị thương thế của ngươi nhưng đến lúc đó ngươi không cần hành động để cho bọn họ làm giúp ngươi là được sau khi ô đạt gật đầu yến đỉnh lại tán thêm câu ngươi k h á lắm ô đạt thật thà đáp vẫn là nhờ thủ đoạn của sư phụ mới có vượt qua cửa ả i này được việc quốc sư giết vệ sĩ trên kim điện không cần nói nữa Ô đạt không có cái bản lĩnh đó, nhưng trước đó Yến Đỉnh trên mình hắn đã bố trí kích đ ộ c ai chạm phải liền lập tức hồn về Tây Thiên, khiến hắn trong lúc chiến đấu chiếm được lợi thế lớn, thế mới tránh được đối phương m á n h công. Lúc cùng Yến Đỉnh nói chuyện, Ô đạt hoàn toàn không có cái kiểu ngũ thể thấu đầu địa, đầu cùng hai tay hai chân chạm đất, đây là cách hành lễ cung kính nhất của Phật giáo, tôn kính, thành kính như đối với Đại Lạt Ma nhưng hắn thành thật, rất thành thật nghe từng câu của Yến Đỉnh sau đó thành thật trả lời, không có thành kính nhưng ít nhất còn thành thật. Đại Lạt Ma vẫn cao cao tại thượng như xưa, vẫn là khí độ nhỏ nhen không nhẫn lại đ ợ i được. x a x ă m nhìn Yến Đỉnh nói: Có r ả n h thì tán gẫu vài câu. Chương 340, ta là cha hắn. Yến Đỉnh không keo kiệt, hết sức thoải mái, nghe vậy gật đầu một cái. Muốn nói chuyện gì, ta nói cùng ngươi. Nói xong, một tay đặt sau lưng bước đi về phía trước. Ô Đạt cũng ra sức đứng lên, đi theo sau sứ phụ. Đại Lạt Ma dù bận vẫn lung d u n g gương mặt mập mạp tươi cười. Vừa quay lại. Hay là suốt giờ vẫn chưa đi? Yến Đỉnh trả lời thẳng. Ta như vậy, rất dễ giả mạo. Nhìn ra được, Lão đang rất thích thú. Nói xong thậm chí còn cười bổ sung thêm một câu. Ta trước đây cũng từng bị người ta giả mạo, bị thiệt hại nặng. Chỉ cần một khuôn mặt sắt lạnh lẽo, một đôi gang tay da màu đen, một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, lại thêm chút bản lĩnh phụ nữ, là có thể giả mạo Yến Đỉnh, không giấu được thân tín bên cạnh, nhưng muốn lừa gạt mật thám đang truy tung phía sau là điều không khó. Đại Lạt Ma hàng ngày đều nhận được báo cáo hành tung có liên quan tới Yến Đỉnh. Bây giờ không cần hỏi nữa, những tình báo kia đều là quốc sư giả. Yến Đỉnh thật căn bản chưa từng rời khỏi thánh thành. Đại Lạt Ma gật đầu, lại hỏi. Lạt Ma Cơ Khắp k h a m Bố và Âu Đạt đều là đệ tử của ngươi. Cơ Khắp k h a m Bố không phải người của ta, nhưng gã cũng không phải người của ngươi. Tính ra gã chỉ là bị ta thu phục, lợi dụng thôi. Âu Đạt thì khác, hắn là một trong những học trò ta xem trọng nhất. Khi mới lên thần điện. Ta bảo đạo thảo gọi hắn là sư minh, không phải không có đạo lý. Đại lạt ma n h ư m à y cơ khắp cambu rút cuộc là người thế nào? Câu hỏi này tiến đỉnh không đáp, chỉ thản nhiên nói, nói ra rất phiền phức, cũng không quan trọng. Đại lạt ma cũng không truy đuổi, ngồi trong ngai vàng lắc đầu cười khổ. Hai gã tâm phúc bên cạnh, không ngờ đều là thủ hạ của ngươi, thật là mất mặt quá rồi. Lần này ý cười trong mắt tiến đỉnh càng đậm, đơn thuần chỉ là ngươi bị ô đặt lửa, thật không an. Ngươi không biết hắn vì công phu này mà đã phải chịu bao nhiêu khổ cực khi hắn 20 tuổi phải có dáng người của đứa bé 7 tuổi, cố tình còn muốn một gương mặt của một người trung niên. Khi hắn 30 tuổi lại trở thành một lão già 50 tuổi. Đến nay sắp 50 rồi, nhìn qua tuổi mạo, tất cả những nỗi khổ cực này, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. ô Đạt cười ha ha tiếp lời đáp. Thuốc tẩy luyện thân thể, ước sinh, thuốc dục hoặc là kéo dài quá trình tuy rằng vất vả nhiều, nhưng đều là thủ đoạn của sư phụ, ta không cần quan tâm gì. trái lại ta học thuộc trăm nghìn lời tán dương thánh vương khiến ta cảm thấy càng khó khăn hơn có liên quan tới thân thế lai lịch của Âu Đạt từ sớm đến thần thụ ca từ đầu đến cuối đều là thiết cục liên tiếp có những kỳ tích chỉ là để khiến thánh cung c h u ý đến cho Âu Đạt cơ hội được lạt ma sắp xếp vào môn trưởng trong đó tính kế đương nhiên phức tạp nhưng so sánh quốc sư vì ái đồ mà không ngừng thay đổi dáng vóc thủ đoạn bộ mặt giàn mua mới là thần tích thực sự nếu không phải không có khả năng làm sao có thể lừa gạt được bắc kết Bất cứ ai bị lừa thì trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái. Đại lạt ma đương nhiên sẽ không khen ngợi thủ đoạn của quốc sư hoặc sự ẩn nhẫn của â u đạt, mà là thoáng có chút suy nghĩ. Ngươi vừa nói cơ khắp kham bố không được coi là thân tín của ngươi, cho nên ngươi cố ý để gã giả mạo, bị ta phát giác, mượn dao của ta giết gã. Tiến đỉnh gật đầu, nhưng vẻ đắc ý và nụ cười trong mắt đều không thấy nữa, giống như có chút không đành lòng. Trước đó gã làm cho ta không ít việc, xét ra chỉ có ta nợ gã. Cuối cùng ta vẫn hại sinh mạng của gã ngày đó. Ta ở trước mặt ngươi nói với tấm da của gã kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho gã, cũng không phải là ăn nói lung tung. Lúc Cơ Khắp h a m bố chết, một l à m ư ê u đồ của Yến Đỉnh đã thành. Người này không chỉ không có tác dụng, sau này có có thể vướng bận. Mặt khác, Đại Lạt Ma tuyệt sẽ không tin hai t ấ m phúc của mình đều là nội gian. Sau khi truy xét, chẳng phải sẽ không hoài nghi thêm người khác, trái lại còn càng coi trọng ố Đạt. Đối với thân phận thật sự của Cơ Khắp k h a m bố. Tiến đỉnh trước sau vẫn không kín miệng dầu diếm, Đại Lạt Ma không bắt được trọng điểm, cuối cùng chỉ có thể thở dài nặng nề. Quả nhiên cao nguyên là nơi đầy màu sắc, không chỉ là thịnh cảnh đại sư nhớ tới, ngay cả những nhân vật không biết gọi là gì cũng phải vương vấn. Cung vàng điện ngọc trống trải mà cũng rất lớn, khi phát động thân pháp một đến một đi, tuy nhiên chỉ nửa khắc, nhưng bây giờ chậm rãi hơn, tiến đỉnh chưa qua nửa hành trình, đối với sự than thở của Bắc Kết Tiến Đỉnh toàn bộ không tỏ vẻ gì, tiếp tục chậm rãi bước. Đại Lạt Ma lắc đầu. Sự cảm thán trên mặt bỏ đi, tiếp tục hỏi: Ngươi làm sao có thể phát hiện ba mươi ám vệ của ta? Nếu chỉ đến một hai lần, thật sự không phát hiện ra, nhưng một tháng ta đến kim đỉnh của ngươi mười mấy lần, nếu còn không thể tra ra bọn họ, sư tôn cũng sẽ báo n g n m mắng ta h ư ở n g phí sự dạy bảo năm đó của ông. Căn bản đại lạt ma có hỏi hiến đỉnh có đáp, nhưng sau khi giải thích xong, hiến đỉnh dừng bước, nhắc nhở: Thời gian của ngươi chỉ còn tính từ khi ta từ cửa đi tới trước mặt ngươi, cho nên căn bản không cần kéo dài. Ta khuyên ngươi, vẫn là hỏi những thứ quan trọng hơn đi. â ô Đạt tuyên bố thân phận của Phan đ ồ Quốc sư đang ở trong thần điện, có liên quan đến những thiết kế trước đây, âm ư u lúc này sớm đã không quan trọng nữa. Đại Lạt Ma lại rằng có với những tình tiết này lại nhảy hỏi không ngừng, dụng ý thực sự chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. t i ế n Đỉnh thì giống như đang nghĩ tới điều gì, giơ tay chỉ lên ngai vàng của Y. Ồ, đúng rồi, tính ra ta ngươi vẫn là có duyên, hai cơ quan trên ngai vàng. là tổ tiên sư môn ta r ú p tiền bối ngươi thiết kế, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết thôi là giấu được ta sao? Đối với chúng nó còn quen hơn ngươi nhiều lắm. Vưu Thải Y và Yến Đỉnh cùng sư môn độc võ khí ba thứ được coi là tuyệt đỉnh thiên hạ, cơ quan trên ngai vàng điện ngọc chính là tiền bối trong gia môn thiết kế, làm sao có thể giấu được ô Đạt? Yến Đỉnh nói xong lại tiếp tục nhấc bước, tuy chậm nhưng thập tượng cửu long cũng đừng mơ ngăn được. Đại lạt ma cuối cùng không nhắc tới những câu hỏi nhảm chán nữa, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đến làm gì? Yến Đỉnh t h ẳ n g ôn, giết ngươi. Bốn vũ khí lợi hại và một cái không thể của Bác Kết bây giờ gần như bị phá vỡ hết, chỉ còn sót lại chiến lược của Y quả nhiên, đến cuối cùng cái gì cũng không dựa vào được, duy nhất sẽ không vứt bỏ ta mà đi chỉ có nắm tay của chính mình. Chỉ có điều sự hung mãnh của Yến Đỉnh dựa vào tu cầm của Bác Kết thì có hy vọng sao? Bất luận thế nào Y cũng sẽ thử, nhưng đối phương từ chối từ xa, bây giờ còn chưa phải lúc động thủ. Bác Kết âm thầm tức giận. trong miệng lại cười lạnh hỏi lại hà tất phải phiền phức như vậy càng không cần đích thân quốc sư ra tay muốn giết ta để ô đạt cho ta một chút độc dược là được không cần quốc sư trả lời ô đạt tiếp lời đại lạt ma nói đùa rồi các cao thủ thất vị biện độc dưới chân ngươi không phải chỉ là bài trí ít nhất ta không giấu nổi chúng tất cả mọi thứ đều ngậm miệng chỉ có bảy người vượt qua tống tiễn bình thường chính là ô đạt dâng trà đại lạt ma cũng sẽ không va phải không phải hắn không tín nhiệm ô đạt mà là thói q u a n đã dưỡng thành trong mấy mươi năm. Bác kết l ạ n h lùng, không để y Âu Đạt lại nhìn Quốc sư hỏi. đã đến rồi, những việc khác cũng sắp xếp xong rồi chứ. Quốc sư gật đầu v ữ n g vàng. nửa canh giờ nữa mới để nhân thứ dẫn dắt tâm phúc giết lên kim điện. sau khi ác chiến đại lạt ma và các võ sĩ si trong kim điện cuối cùng song phương đồng quy vu tận, Âu Đạt chịu hẳn phải chết trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn sẽ không chết. tài n h u m nhân thứ mới là nhân vật quan trọng trong thánh cung, bình thường trung thành và tận tâm. trong tay còn nắm giữ một đội phiên binh thiết vệ, nhưng Đại Lạt Ma không biết hắn là nghĩa tử của Cơ Khắp k h a n Bố. Sự việc nhanh chóng có thể điều tra rõ quan hệ của tài nhượng và Cơ Khắp k h a n Bố. Hắn vì báo t h ủ cho c h a n Uôi, phản lại Thánh Cung là chuyện bình thường. Đại Lạt Ma chết bất đắc kỳ tử, thổ phiên sẽ lo ạ n l ạ c nhưng chết nguyên nhân không thể nghi ngờ, cuối cùng sẽ sóng em bể lặng. Khi thi thể của ngươi sẽ túi đầu vọng địa, thi thể của ngươi bị lửa thiêu cháy khói đặc thẳng tắp gió thổi không tan. Đại Lạt Ma dọn điệu hờ hững. Ngươi sắp xếp linh đồng chuyển thế ở trong thánh thành. Thủ phiên tuyển linh đồng chuyển thế vì tín nhiệm lạt ma, tự có cách riêng. Trong đó, đại lạt ma qua đời khi pháp thể, khi hỏa táng đuổi mù phương hướng là một trong những căn cứ quan trọng nhằm vào điều kiện tuyển chọn khác. Quốc sư đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. h ắ n tùy tiện sử dụng hai thi thể chỉ là nói cho b á c kết biết linh đồng chuyển thế đã chuẩn bị xong. Việc này của hắn không chỉ là tính mạng của đại lạt ma mà là nước cao nguyên thổ phiên. Thời gian gần đây ta sẽ lưu lại. Ô đạt bình ổn mọi việc, nắm lại quyền lực, sự chuẩn bị phía trước coi như là đầy đủ, hắn sẽ không đại loạn. Không lâu sau tất cả, thổ phiên vẫn là thổ phiên, chỉ là đổi lại là người ngoài không nhìn thấy trời. Quốc sư còn chưa nói hết, kiên nhẫn giải thích với đại lạt ma. Phật quang chỉ trung thành với ngươi, sau này e là không thể không chế, cho nên hủy diệt. Phật quang là tinh binh, cái gì rơi vào họ, ta rất đau lòng. Trước đây quỷ binh vọng cốc là nghịch tặc của ngươi, sau này cũng sẽ là nghịch tặc của ta, cũng nhất định diệt trừ. Đối nhân x ử thế của vọng cốc tốt hơn so với ngươi, giết hắn ta không đ à n h lòng. Thủ phiên đã thành vật trong tay của quốc sư, đương nhiên không dễ để lại đạo quân trung tâm với chủ s ũ và chỉ một lòng muốn tạo phản, l ị c h tạc nhập chủ t h ố đắp tháp. Hai đội ngũ này sớm đã rơi vào trong kế hoạch của quốc sư, không để cho họ có thể tồn tại trên thế gian này. Sau một phen nói, quốc sư đã đi q u á nửa thần điện, một tay nhẹ nhàng vung lên, bình tĩnh nói: Ngươi xem, ta thực sự đã tốn rất nhiều tâm tư, năm này qua năm khác. Khi ta còn đang học nghệ thì bắt đầu muốn làm sao lấy được cao nguyên. Ta vừa xuất sư đã bắt đầu chuẩn bị thực sự. Đến bây giờ, t h ổ phiên là việc lớn nhất trong đời ta làm được. Tâm tư tuyệt không đơn thuần chỉ dùng để ám sát Bác Kết. Thực sự n ư u đồ lo lắng. Thời gian thiết kế và chuẩn bị toàn bộ đặt ở sau khi giết được người này. Tiếp quản nước này thế nào? Nội kinh vận động chậm rãi. Bác Kết chuẩn bị tư thế đã lâu, toàn thân đều đã điều chỉnh tới trạng thái cuối cùng. Vẻ mặt giấu g i ế m một chút sơ hở, khinh thường cười nói. từ lâu đã nghe sư thần yến quốc thần cơ diệu toán hóa ra khi học nghệ đã biết bản thân sẽ bị cảnh thái đuổi đi thành chó nhà có tăng rồi từ lúc đó bắt đầu tìm đường lui cho mình ta lại không hiểu nếu ngươi đưa ra đối phó với tâm tư và thủ đoạn của ta chưa chắc có được cảnh thái và giang sơn đại yến quốc sư lại cười lần nữa bốn chữ không hiểu thế nào ta là cha hắn cha ai đại lạt ma s ư n g suốt chợt bừng tỉnh sự ngạc nhiên trong giọng nói cũng không giả bộ hoảng sợ nói Ngươi là cha của Cảnh Thái. Tiễn quốc có hai quân vương, quan hệ giữa Phật chủ và Nhân vương, đây mới là điều then chốt của tất cả mọi việc. Đại Lạc Ma coi một đôi thân nhân trở thành kẻ thù nước lửa, chỉ còn lại một kết cục thua thảm. Sự kinh ngạc rất nhanh tan biến. Đại Lạc Ma thoáng suy nghĩ, đối lập là trò diễn cho người khác xem, thực tế ngươi đang giúp con trai Mưu đổ thiên hạ. Nói xong, ý vô tình cười lên, lắc đầu cười nói, kế hoạch hay, có ý nghĩa, có ý nghĩa. Ngươi cũng có con trai. Khi quốc sư hỏi câu này, đột nhiên dừng bước. Trước đây yến đỉnh đã nói rất rõ ràng, trước khi lão đến trước mặt bắc kết, đó là thời khắc ra tay lấy mạng ý. Lúc này lại dừng bước, ý cũng rất rõ ràng. Mấy câu nói nhảm này là tặng không. Đối với vấn đề này bắc kết hiện ra vẻ nhảm chán. Con trai rất quan trọng sao? Yến đỉnh suy tư một lát, cười lên. n g ư ờ i cái gì cũng có, cũng không thấy con trai có gì quan trọng. Ta lại không giống thế, ngoài con cái ra, ta không có gì cả. Một câu nói xong. lại bắt đầu bước lên phía trước. Đại lạt ma thở ơ, hỏi thẳng vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú nhất. Tất cả những gì ngươi làm đều là vì mưa đổ thiên hạ cho cảnh thái. Nếu nói như vậy, ngươi đánh lén không chỉ mình ta, khuyến dung, hồi h ộ t và nam lý cũng đều có trong n i ê u đồ của ngươi. Quốc sư lắc đầu. Ngươi quá coi trọng ta rồi. Tính thổ phiên của ngươi đã khiến ta kiệt cùng tâm lực rồi. Hao phí nửa đời, sức người có hạn, ta cũng không phải thần tiên, làm có có thể một lát làm đảo điên mấy nước trung thổ. Ta nghiên g lực đối phó chính là một mình người. Đại lạt ma khơi m ạ o nói như vậy chính là coi như ta đen đuổi rồi. Hồi h ộ t k h u y ề n nung đều kém hơn so với thổ phiên ta, ngươi lại cố tình chọn ta. Kém. k h u y ê n nung, hồi h ộ t tuy cường thịnh nhưng so với thổ phiên ngươi vẫn còn kém xa. Lúc đầu ta quyết định mưu đồ cao nguyên nhưng không phải là tay ta chọn ra. Quốc sư cười ha ha đáp. Đại lạt ma lại có hứng thú. Thổ phiên mạnh hơn thảo nguyên, đại mạc. Mạnh ở đâu? bản thân ta cũng không biết, còn phải hướng thịnh cảnh chỉ giáo. Quốc sư lại chuyển đề tài, hỏi lại: ngươi có biết năm đó đại hồng thống nhất thiên hạ thế nào không? Đại lạt ma khoát tay, ra hiệu cho đối phương có gì cứ nói thẳng, không cần hỏi vòng vo. Quốc sư nói thẳng: đại hồng bắt đầu từ hán cảnh, sau khi thống nhất hán cảnh, tình hình có chút giống với đại yến bây giờ, đánh đi đánh lại với các nước c h ư hầu tây, nam, bắc, nhưng cuối cùng cũng không thể có phát triển. cho đến khi ý kiến của một vị năng thần được Hồng Thái Tổ tiếp thu, Hồng ghi l ù y h u ề n binh dưỡng ngựa, tập trung sức lực toàn nước một tiếng chống, làm tinh thần hang hái tiến công thẳng lên cao nguyên. Sau đó tình hình thế cục có biến đổi, quân mã đại hồng vô hướng, bình định tứ phương, cuối cùng đúc thành một sự nghiệp thống nhất đất nước duy nhất trên đời. Trải qua mấy trăm năm, đại hồng dần dần suy bại, nhưng nguyên nhân mất nước thực sự cũng nằm ở đó. Cao nguyên thất thủ, bị người địa phương đoạt lại. Không lâu sau Hồng Vương triều chia năm sể bảy. C Ở nghiệp thiên thu bị lật đổ, ta giờ mới hiểu đại hồng hưng thịnh và diệt vong không ngờ đều ở cao nguyên. Sắc mặt đại lạt ma đầy vẻ khinh thường, chớ không phải trên cao nguyên này của ta có long mạch gì có thể chiếm được thiên mệnh, có thể lấy được thiên hạ. Đếm không xiết lần thứ mấy, quốc sư lại cười, nói càng không chú ý. Cao nguyên c h ơ c h u i có long mạch quái gì chứ, h u ố n g hồ chỉ dựa vào sự mê hoặc này làm sao có thể đánh được cả thế giới? Nhưng người cao nguyên có được thiên hạ tuyệt sẽ không sai, nói trắng ra là. Đạo lý không thể đơn giản hơn một chữ cao. Trong năm nước trung thổ, đơn giản là lấy địa thế mà nói, thổ phiên là cao nguyên, chiếm giữ nơi này có thể thống trị khắp thiên hạ, đóng quân ở nơi này có thể giữ được thế cân bằng của thế giới. Hai quân chạm trán, ưu thế quan trọng nhất trong đó chính là chiếm được vị trí cao. Chiến thuật như thế nào, chiến lược như thế nào cũng đều là đạo lý như nhau. Theo sự hưng vong của đại hồng có thể nhìn ra, nhà nào chiếm được phần hạ cao nguyên, nhà đó liền chiếm được ưu thế chủ động. Đây mới là lý do quốc sư không để ý tới khuyến nung, h ồ i h ộ t Toàn bộ tâm tư đều dốc vào đối phó với thổ phiên. Việc nhà mình tự mình biết. Đại lạt ma ngươi càng phải rõ hơn ta. Thật muốn tiêu diệt cao nguyên, ngươi đánh thắng được dân tộc hồi hồ sao? Ngươi chống đỡ lại đại yến ta sao? Dựa vào các ngươi, có thể trở thành một trong bốn đại cường quốc của trung thổ, không phải là chiếm được tiện nghi ở cao nguyên sao? Người khác tới đánh các ngươi, hành trình phải một đường hướng về phía trước. Ngươi đánh người khác cũng phải lao xuống mà đi. lúc này mới có thể cho các ngươi đứng vững vàng. suốt đời mưu đồ đại cục một bước liền phải ra đi. quốc sư vui vẻ có thể nghĩ được, cái bụng chấn động phúc n g ự không ngừng vang lên. cao nguyên đứng ngạo nghễ trong trung thổ, nhưng điều kiện cho phép, thu hoạch không dài và lại thời tiết cực đoan, nhân số cũng có hạn, tự mình thừa sức có thể tự bảo vệ bản thân nhưng không đủ sức để phát triển. một nơi tốt như vậy, rõ ràng là ưu thế bao nhiêu năm của mật tông. tuy nhiên sau này đã không còn được như vậy nữa. quốc sư vung tay lên. nữ khí đột nhiên năng cao. thổ phiên về sau bên ngoài nhìn tưởng như thống nhất, kỳ thật lại biến thành một châu cao nguyên của đại yến. đại yến giàu có và đông đúc có một không hai ở trung thổ này, miếng đất quý này do ta kinh doanh, trung thổ có kỳ hạ, thiên hạ cũng có kỳ hạ. quốc sư lớn tiếng cười to, đại lạt ma trong lòng cũng mỉm cười, nói chuyện hồi lâu, y r ố t cuộc từ câu nói của quốc sư đã tìm ra được điểm mấu chốt, không đợi tiếng cười của đối phương ta ra đã lạnh lùng lặp lại lời nói của lão. thổ phiên bên ngoài nhìn giống như thống nhất. n g ư ờ i thay cảnh thái lập được công lao lớn như vậy, cũng không thể truyền tin, thật sự rất đáng tiếc. Thổ Phiên không phải đại yến xuất binh chiếm được, mà do quốc sư dùng quỷ kế c h ố n được. Cái công lao này đương nhiên không thể đem quảng bá cùng thiên hạ. Nếu người Thổ Phiên biết được tin tức này, e rằng sẽ ngay lập tức vọt vào thanh cung, đem nhiếp chính ố Đạt và Linh Đồng giả lột ra rút xương. Đối với sự châm biếm của Bắc Kết, t i n Đỉnh không chút e ngại, chỉ lắc đầu tiếp tục cười, bước chân vẫn không ngừng, đã tiến vào cách Đại Lạt mà khoảng 10 trượng. Quốc sư từng đưa ta một bức thư cầu viện trợ, chứng từ mượn binh, thư cảm tạ, giấy nợ, tất cả ta đều bảo quản rất tốt. Bất luận ta sống hay chết, chỉ cần trong ba ngày không nhận được pháp chỉ của bổn tọa, những thứ này lập tức sẽ được kiến tức giải khắp đại yến, bất kể ai cũng không thể ngăn được. d ọ n g điệu của đại lạt ma tràn đầy ý cười. Đáng tiếc, yến binh yến dân không biết được nỗi khổ tâm của ngươi, những thứ kia ở trong mắt họ, không phải là công lao của quốc sư, mà là chứng cư bán nước của đại lôi ông đài. Ngươi đoán xem tới lúc đó, Cảnh Thái có thể che chở cho người không? Quốc sư càng bước càng gần, nữ g khí của Đại l ạ t Ma nhanh hơn. v ì yên ổn của ngai vàng, phụ tử phản bội là việc bình thường. Đang lúc lòng dân bắt đầu dậy sóng, khi sân rồng rung động, Cảnh Thái nếu muốn vị trí của mình vững vàng, chỉ có thể đem ngươi cùng Đại Lôi â m Đại Sử theo pháp luật. Thinh Cảnh, vừa rồi chính ngươi nói, ngươi ngoại trừ đứa con cái gì cũng không có, nhưng chớ quên, ngươi là ngươi, Cảnh Thái là Cảnh Thái, ngươi cái gì cũng không có. hắn lại cái gì cũng có sẽ để ý được tới người cha như ngươi được mấy phần nói tới đây đại lạt ma xoay người cười lớn giọng nói như trung đồng phát ra ngươi vì cảnh thái dốc bao tâm huyết kết quả cảnh thái sẽ đối với ngươi như thế nào cha bần con phú là việc đáng cười nhất từng trải qua trong thiên hạ lời nói còn chưa dứt bắc kết đột nhiên một quyền chém thẳng tới mặt tiến đỉnh chương 341, kẻ bán nước tiến đỉnh vì đại yến chiếm lấy thổ phiên trong một thời gian dài sau đó vẫn là việc tuyệt đối cơ mật Nhưng đại yến vừa mới bị phiên quân thổ phiên tập kích quấy rối, một lần bị đánh cho quân đội tăng hãn dã, cho yến quốc dung c h u y ể n không nhỏ. Chuyện công văn qua lại giữa yến quốc sư và đại lạt ma lan truyền ra ngoài, quốc sư sẽ mang tội lớn là kẻ bán nước. Không có cách nào giải quyết êm thấm, không thể giải hòa được mâu thuẫn, tình nghĩa phụ tử lại bị bắc kết gắt gao nắm lấy. Kỳ thật, nếu đại lạt ma có thể sống sót chạy thoát khỏi vòng dây, chạy ra khỏi thần điện này, nưu đ ồ của yến đỉnh tự nhiên sẽ bại lộ. Nếu bắc kết không thể chống lại đối phương mà chết tại chỗ. việc này về sau cũng không quan hệ gì tới lão bắc kết lúc này cười lớn hô to chỉ là vì một kích cuối cùng này có thể khiến kẻ địch tức giận hơi có chút b ậ n lòng có thể một cú đánh nát sự ương bướng d ắ n như đá vào mặt sắt của quốc sư quyền thế như điện lại không tạo nên một tiếng gió rít đại lạt ma bản lĩnh quả thực càng xem càng thấy hung mãnh mặc dù dựa vào khả năng của quốc sư đối mặt với kẻ địch giống như vậy trong lòng tới sắc mặt cũng không mảy may nồng n ổ i đáng tiếc từ sau mặt nạ sắt lộ ra ánh mắt rõ ràng lửa giận đang b ư ớ c lên ngùn ngụt. y i ế n Đỉnh bị đối phương nói lời chọc giận, cho nên Đại Lạt Ma có cơ hội đánh một kích s ấ m xét vào giữa mặt sắt của Lão. Tuy nhiên chỉ đánh trúng mặt sắt của Hiến Đỉnh mà thôi. Bác Kết chỉ nói mình đánh trúng cương địch, trên gương mặt béo tròn hiện hiện vẻ vui mừng, nhưng còn niềm vui mừng còn chưa kịp lan tỏa ra, trước mặt Đại Lạt Ma bỗng nhiên hiện ra một gương mặt chốc lở, mụnh ọ n máu thịt lẫn lộn, không ngừng hư t h ô i nhưng cũng không ngừng tái tạo lại. Trong nháy mắt ở trên tòa điện quang hỏa thạch đó, Bác Kết t r ọ n quyền đánh út lại. y ế n đỉnh thì lệch mặt rơi mất mặt nạ sát một bước bước vào trong lòng bắc kết đối diện với đối phương bốn mắt nhìn nhau trung uy vẫn là quốc sư động tác nhanh hơn một chút cho nên đại lạt ma đánh chúng thì quốc sư đã thoát khỏi mặt nạ chỉ đánh vào mặt nạ mà không có địch nhân đại lạt ma trong lòng chỉ kịp cười khổ một tiếng liền cảm thấy ngực đột nhiên lạnh lẽo nội k ì n h vô biên trong cơ thể phút chốc đã v ụ i bay thậm chí ngay lập tức ngay cả sức nói chuyện cũng không chút một tia le lói làm sao có sức để tiếp tục chiến đấu thân thể đấy đã mềm ra đổ vào trong ngai vàng. Cuối cùng một tầng chỗ rửa cũng đã xong, nói tâm kế không thành, luận về thân thủ vẫn còn kém xa lắm. Đại lạt ma thật sự bại trong tay Yến Đỉnh, nhưng gã còn chưa chết, chỉ là thân thể không thể động, không thể nói, ngũ cảm vẫn còn thở được. Một tiếng len ken giòn tan v a n g lên, miếng sắt đen gắn liền với cốt sư, mặt nạ bị một quyền của bác kết gần như đập vỡ rơi trên mặt đất. Yến Đỉnh đưa tay chậm rãi nhặt lại chứng cứ trong ngực đối phương. Cả đời này của ta kế hoạch đều nằm trên người ngươi. Trước khi ngươi chết cũng phải cho ngươi xem diện mạo thật của ta chứ. k h ỏ e môi hư thối nhất lên, lộ ra một nụ cười. Ngươi cuối cùng cùng nói được vài câu, quả thực đã chọc giận ta. Nhưng cùng với cảnh thái, đại yến hoặc sẽ không bị định tội và truy tra không chút quan hệ sau khi ta về. Ta là trông chờ ở ngươi. Địch nhân cả đời, ta thủy trung chưa từng coi thường ngươi, không ngờ cuối cùng ngươi lại khinh thường ta. Nghĩ tới mấy câu nói có thể khiến lòng ta loạn, ngươi sai lầm rồi, đáng phạt. Nói xong, tiến đỉnh v ấ t tay xuất ra một cái tát. Không tính là nặng, cũng không có độc, nhưng âm thanh quả thực rất vang dội. Đại lạt ma là thân phận thế nào, người có địa vị cao đấu bại phải chết gã không cần quan tâm, nhưng trước khi chết còn bị làm nhục gã quả thật chịu không nổi, con mắt mở to như c h u n g đồng hồ như muốn phun lửa, bất đắc dĩ toàn bộ sức lực trong cơ thể đều biến mất, tức giận thế nào cũng không thể động cơ được. Ma quốc sư giữ gã lại chưa cho chết, đều là vì ngươi sai lầm rồi, đáng phạt. Sau khi cái tát này giáng xuống sẽ không giữ lại tính mạng của gã. dơ tay đặt lên đỉnh đầu của gã, kinh lực dồn xuống, thân thể đại lạt ma đột nhiên có r ú m lại vài cái, như vậy mà đứt khí bỏ mình. gần như đồng thời, ô đạt đột nhiên hòa khóc lớn, cảm xúc phức tạp. đại lạt ma người này tật xấu không ít, nhưng bình tĩnh xem xét lại gã đối với ô đạt quả thật không tồi, giờ phút này phải chết thảm trên kim đỉnh thần điện, đáng nhận được trận khóc d ò n g này, mà trong tiếng khóc của ô đạt càng có nhiều tư vị, luyện thân khổ sở, dày vò gương mặt, trong 30 năm với vô số tâm huyết và ẩn nhẫn. tới giờ khắc này rốt cuộc đại sự đã thành, Âu Đạt cực kỳ xúc động, chỉ có thể dùng tiếng khóc lớn để tháo bỏ khúc mắt trong lòng. Yến Đỉnh một mực kiên nhẫn, đứng bên cạnh Ái Đồ, thậm chí có lúc lao còn vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai của Âu Đạt. Khóc một hồi, Âu Đạt thu lệ, im tiếng, đứng lên nói với Yến Đỉnh: đệ t ử đuổi theo điều tra tung tích công văn tới lui của sư tôn và bắc kết, tuyệt đối không để cho chúng chạy vào Đông thổ. Không ngờ Yến Đỉnh lại lắc đầu: công văn này thì kệ nó đi, không cần để tâm tới. Hiện giờ Đại Lạt Ma đã chết, nhưng thật muốn nắm lấy thổ phiền, còn rất nhiều tình huống phiền t h á i không đáng để ta và người phân tâm. ô Đạt ngẩn người, tuy rằng thái độ của Quốc sư kiên quyết, nhưng hắn vẫn nhắc nhở. Bác kết trước khi chết lời nói có thể chọc giận sư tôn, nhưng trong đó cũng có chút đạo lý đúng đắn. Nếu công văn này rơi vào Đông thổ người và Đại Lôi Âm đài quả thật sẽ rơi vào thế bị động. Truyền thư vào Đông thổ, công bố tội trạng, định tội ta là kẻ bán nước. Đại Lạt Ma sau khi chết như thế. vọng c ư c sau khi chết cũng là như thế. Tiễn Đỉnh mỉm cười, đều một bộ dạng giống nhau, không có gì mới mẻ. khi nói chuyện, Tiễn Đỉnh lấy ra từ trong ngực một tấm mặt nạ mới để ồ ồ lên mặt, nói một câu không hiểu ra sao. hiện tại không khác biệt lắm cũng là lúc này rồi. â ô Đạt không thích nói nhiều, nhưng sự tình trước mắt hắn rõ ràng nhìn không ra, sư tôn thật sự ở trước mặt hắn, hắn cũng không cần che giấu điều gì, gương mặt đầm chiu ê trao lại. đối mặt với người thân tín, Tiễn Đỉnh cũng không thừa nước đục thả câu giấu giếm điều gì. Tuy nhiên lão cũng không trực tiếp giải thích mà hỏi ngược lại. Ngươi cũng biết Đại Yến trước kia và sau này sẽ có gì không giống nhau sao? Nói không rõ hỏi không rõ ràng, Đỗ Đạt không dám trả lời lung tung, chỉ lắc đầu. Đại Yến trước kia, đ ặ t nặng ở an ổn trong nước. Yến đỉnh tiếp tục nói, khi trong nước muốn yên ổn cần được yên ổn, tạ x ả đ à n phó, người nào cũng không dễ đối phó. Hơn nữa lao thần của tiên đế trong triều danh tiếng đủ lớn, các thế lực lung tung lộn xộn rắc rối phức tạp. Cảnh Thái xuống tay gạt bỏ đám quái vật lớn này, thu nạp quyền lực trong thiên hạ. Ta thì muốn giúp hắn ổn định dân tâm, dân vọng của Đại Yến. Chính sự có thể chậm trễ, nhưng dân không thể loạn, binh không t h ờ loạn. Đại Lôi Âm Đài muốn giúp hắn duy trì được thiên hạ, cho tới khi Cảnh Thái ngồi yên ổn trong triều đình, các loại quan lại không còn dị tâm. Chuyện này đã làm xong, tuy rằng không được thập toàn thập mỹ, nhưng tổng thể có thể xem là viên mãn. Nói về trước kia, Yến Đỉnh lại luận về tương lai. Đại Yến sau này nặng ở tranh đoạt. Tựa như khi ta nói cùng bắc kết, đại yến r ồ i g rào tuyệt luân, lại có được bảo địa cao nguyên, thiên hạ có thể kỳ. Nhưng chớ quên rằng, đại yến có hai chủ nhân, trời không có hai ngày, nước không có hai chủ. Đây là điều đứa nhỏ nào cũng có thể hiểu được. Trước kia ta và cảnh thái b à y ra tư thế đối lập, chỉ cần là một người cũng sẽ đoán được. Cuối cùng đại lôi â m đài và hoàng cung yến chỉ có thể giữ lại một nơi. Tất cả người yến biết phật chủ trong nước cùng hoàng đế sẽ có một trận chiến liều chết. Tất cả người yến đều biết rằng nội loạn chưa trừ. làm sao nói tới tranh giành thiên hạ. tới giờ khắc này, đại lôi âm đài đã thành khối ưu ác tính, chẳng những không thể giúp cảnh thái, ngược lại còn có thể tan rã lờ. n g dân. một khi đã như vậy, ta liền buông tha đại lôi âm đài, buông tha danh nghĩa y ê n quốc sư. ta trở về là chính mình thôi. ánh mắt đục n g ầ u nhìn ô đạt, tiến đ ỉ n h hỏi. ta nói, ngươi đã hiểu chưa? ai có thể nghĩ tới, ngay cả bắc kết và ô đạt giữ chứng cứ phạm tội của lao ở bên mình, cũng nằm trong kế hoạch của lão rồi. Ai có thể muốn thu được nữa? Tiễn quốc sư thịnh cảnh lại muốn hủy diệt tâm huyết cả đời của Lão, tự tay phá hủy Đại Lôi Âm Đài. Ai có thể muốn giữ lại được? Phụ thân thân sinh ra vạn t u ế gia đương triều, vì trợ giúp đứa con vẫn cam lòng đ e o trên lưng tội danh bán nước, mang tiếng xấu muôn đời mà trong lòng tràn đầy vui sướng. Đương nhiên, quốc sư sẽ phải đền tội và bị chém đầu. Tuy nhiên, Yến Đỉnh sẽ không chết. Đại Lôi Âm Đài tổ chức được hơn 10 năm, ở trong lòng dân Yến huy vọng rất cao. mặc dù quốc sư muốn phá hủy nó cũng không phải chuyện dễ dàng xử lý không khéo sẽ gây dân biến nhưng hiện tại sự tình trở nên đơn giản không lâu sau khi đám chứng cứ phạm tội kia sẽ từ thổ phiên chuyển vào đông thổ quốc sư là kẻ bán nước là điều đã định tiêu phí vô số tinh lực gây dựng lên uy vọng một khi tan vỡ nhưng ngu dân từng tôn sùng yến đỉnh sẽ khiếp sợ đồng thời phẫn nộ trong lòng còn có thể bừng tỉnh đại nộ nói thêm một câu vẫn là hoàng thượng anh minh thần võ đã sớm nhìn ra d ã tâm của gian thần yến đỉnh lúc này mới không ngừng đấu lại với lao nhìn vẻ mặt kinh hãi của Tố Đạt, t i ế n Đỉnh bật cười ha h ả Diễn trò đương nhiên phải có đồng bọn, có thể đoán được, tâm phúc của quốc sư sẽ bị hoàng đế tung lưới bắt gọn một mẻ, thần điện của quốc sư sẽ bị cảnh thái danh chính l u ô n thuận san thành đất bằng, nhưng thiền tông sẽ không bị phế bỏ, tất cả tín đồ đều được hoàng đế thăm hỏi động viên. Sai là ở gian tặc thịnh cảnh, nhưng phật tổ tử bi chưa từng sai. Từ nay về sau đại yến sẽ chỉ còn một vị vua có tài trí mưu lược kết xuất. Yến đỉnh giờ phút này không còn ai biết đến. Trong Đông thổ đại yến hắn hiện tại tin cậy nhất, trước kia biết đến kế hoạch của Lão chỉ có Tâm Phúc Thiên q u ỳ n h nay đã chết trong đại doanh của q u ỷ b i n h là gã cam tâm chịu chết, tự nguyện chịu chết vì đại lôi ông đài, vì danh dự của quốc sư. Sau khi xem sự việc được báo về, chuyện kẻ bán nước sớm đã nằm trong kế hoạch của quốc sư. Trước khi chết bác kết nói những lời này, đương nhiên cũng không cách nào p h á dối được tâm tư của Lão. Kinh biến trong thần điện xài thố tháp đ á p bên trong l ạ n g yên thổ phiên đ ộ i chủ. trong hoàng cung yến quốc thì một mảnh thái bình cảnh thái còn chưa ngủ đang bọc mình trong tấm da cựu thật dậy để duyệt công văn nếu không phải thường nói lời điên k h ủ n g cảnh thái cũng là một vị hoàng đế c ầ n mẫn đang bận rộn tiểu trùng tử ở bên cạnh tiến lên hạ giọng nói vạn tuế gia ngài có một phong thư cảnh thái buông tấu trương buôn bực hỏi tin gì sư phụ trước khi đi để lại cho thần lão nhân gia giao lại thế nào cũng phải trong ngày hôm nay đưa cho vạn tuế gia xem không phải thần i ấ u diếm là sư phụ không cho thần nói. Cảnh Thái ồ lên một tiếng, cười bảo, không phải giải thích, ta cũng không trách ngươi, mau đưa thư cho ta xem. Tiểu Trung Tử lập tức đưa tay vào ngực, ngoại trừ phong thư còn có một viên thuốc, Cảnh Thái càng lấy làm kỳ lạ. Viên thuốc này để làm gì? Tiểu Trung Tử lắc đầu, nô tài không biết, sư phụ dặn nô tài hai thứ này cùng đưa cho người. Cảnh Thái cười, tạm thời không hỏi nhiều, sẽ mở phong thư bắt đầu đọc. Mới nhìn vài lượt sắc mặt Cảnh Thái đột nhiên trở nên xanh mét. chữ viết có mèo, đúng là quốc sư tự viết, số lượng chữ cũng không nhiều lắm, chỉ hơn trăm chữ. Sau khi đọc xong vạn tuế gia lệ rơi đầy mặt, ý biết quốc sư có liên quan đến tất cả mưu đồ thổ phiên, dẫn quỷ binh và phật quang nhập quan, người nằm vùng bên cạnh bắc kết kế hoạch tiến đỉnh chưa từng giấu diếm ý duy nhất việc tự hủy đại lôi âm đài, tự cam tâm trở thành kẻ bán nước, kẻ làm cha chưa từng nói với đứa con mình. có lẽ yến đỉnh cũng sợ cảnh thái sẽ giận dữ khóc lớn mà không biết phải ứng phó thế nào, cho nên mới để lại một phong thư. Giải thích tình hình để Y chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Khi chứng cứ phạm tội từ thổ phiên truyền tới, triều đình nhất định có việc phải làm, nhất định phải hỏi tội quốc sư và nghiêm trị đại lôi ông này. Mặt khác trong thư nói rõ, quét sạch vây cánh của quốc sư. Mọi việc quốc sư đã giải thích rõ với Hoa Tiểu Phi, vài ngày tới Hoa Tiểu Phi sẽ vào c ù n g giúp đỡ hoàng đế làm ổn thỏa việc này. Phụ thân của mình, người duy nhất mà Cảnh Thái dựa vào vì nghiệp lớn của đứa con mà cam tâm tình nguyện để vạn dân chỉ vào chửi là kẻ bán nước. Cảnh Thái cảm thấy l ồ n g ngực bị đè nén như sắp nổ tung. Viên thuốc quốc sư để lại chính là linh đan hóa giải sự ức chế đó. Trong lòng Cảnh Thái không ngừng lặp đi lặp lại có ba chữ: Ta không theo. Mà quốc sư viết một câu cuối cùng ở cuối thư: Không theo cũng phải theo. Ngón tay r u n r ẩ y đem viên thuốc nhét vào miệng, nuốt xuống. Cảnh Thái hoàng đế à khóc lớn. n h ư u đồ trọng đại của quốc sư công lao bị phá bỏ, thế giới trung thổ đại loạn. Nhưng người ngoài đối với việc này không biết gì cả, Tống Dương càng không biết tới việc này. Mười ngày trước Tống Dương bắt đầu xuyên qua trận địa của địch. Từ xuyên qua nghe có chút khoa trương. Nở hở v ú t gở nở thực tế khi hành động cũng không bí mật từ trong đám cảnh vệ đông đúc, x â m nghiêm ở doanh trại Quyển Nhung mà đi qua. Đừng nói hiện tại là Tống Dương, ngay cả Quốc sư cũng không chắc có thể bình yên đi ra ngoài. Mục đích của Tống Dương là gắng sức đuổi theo đội quân của Á h ạ đem tình hình tiền phương quân địch báo với nàng. Chân của hắn mau lẹ kinh người và lại thời gian không nhiều, không cầu quá nhanh chỉ cầu hỗn thỏa. Tống Dương đầu đi vòng tròn lớn. Hắn lách qua doanh địa của k h u y ề n u n g mà người bạch t ơ m dạy cho hắn thuật n ẹ khố tắt quả thật có hiệu quả. Dọc đường đi vô kinh vô hiểm, sau ba ngày hắn luồn lách trong trận địa địch, qua tiếp nửa ngày vững vàng đã bắt kịp đội quân của A Hạ. Dơ hỏa tâm ngọc lên cao, chiến sĩ hồi hộp thấy được kinh ngạc. A Hạ ở ngay trong đại quân, được quân tiên phong trình báo vội vã đi tới, nhìn thấy Tống Dương nàng ngạc nhiên không hết, r ù i mắt lia l i a cuối cùng xác định quả thật hắn chưa chết. A Hạ cùng tiếng bản tộc nói t h hát, y thao mấy câu. Đây là dựa vào cái mẹ gì đánh nó? Tống Dương nghe không hiểu nàng nói gì, chỉ cười ha h ả gật đầu, dường như đồng ý với câu nói của mỹ nhân hồi hộp. A Hạ lúc này mới khôi phục tinh thần, xuống ngựa, trong miệng nói tiếng Hán. Á Hạ cung nên bảo vệ Thánh hỏa vương gia trở về. Nói xong đi về phía trước hành đại lễ. Tống Dương quả thật có thân phận vương gia, là anh em kết nghĩa của Đại Khả h ã n hơn nữa lại là người Hán, ở trước mặt hắn cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ qua. Nhưng Tống Dương sao có thể nhận lễ của Á Hạ? vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, cười nói: đâu thể để đại tẩu quỳ lệ ta được, đại tẩu mau đứng lên. Ta tới bái tẩu. Một câu đại tẩu khiến A Hạ như mở cờ trong bụng. Người hồi hột không có nhiều lễ tiết như người Hán, phong tục của họ so với người Hán thoáng hơn rất nhiều. A Hạ cười lớn ôm cổ Tống Dương, vui vẻ nói: hào huynh đệ, hắn chính là cho ngươi đánh một trận, hắn nói báo thù cho người, muốn người thân đến thống lĩnh đại quân, cho nên ta mới vào hang sói, không ngờ ngươi còn sống. thật không thể nào tốt hơn rồi. Tống Dương tạm thời không nói thêm gì, có chuyện gì đều phải để lại. Trước tiên đem quân tỉnh dâng lên. Đang nghe nói đại quân kẻ thù bảy mai phục phía trước, cả hạ thần sắc h o à n g sợ. Biết được sau đó không lâu sẽ có 20 vạn đại quân xa dân từ trong cánh đồng hoang vu tới trợ chiến, mặt nàng lại đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. A Hạ là nữ trung h à o kiệt, chiến tướng dung mánh, bởi vì nguyên nhân của đại khả hãn là người nàng tôn quý nhất, nhưng cũng không phải là thống soái trong quân. Tộc quân vẫn có nhưng lão danh tướng trong tộc chỉ huy. Một khi phân biết thế cục trước mắt đại quân lập tức chuyển hướng, bất kể thế nào cũng sẽ không giúp vào c ạ m b ẫ y ở phía trước. Xử lý quân vụ xong, đại quân chuyển nguy thành an, Á Hạ trở lại bên cạnh Tống Dương, nói nói cười cười đề tài không có trọng điểm, nhưng trong vẻ mặt kia nét vui mừng thế nào cũng không phải giả bộ. Trước đó Tống Dương có nghe t ộ c h u y n h nói về nguyên nhân khai chiến, lúc đó thực cảm động, hiện giờ nhìn thấy Á Hạ trong lòng càng thêm phần cảm thán, khi kích động cũng không nghĩ nhiều, khẽ giọng nói với nàng. đầu lĩnh Sa Dân và ta xem như có chút giao tình, ông ấy đối nhân xử thế cũng không tồi, hay là ta nói ông ta nhận tẩu làm nghĩa muội, Đại Khả h ã n và A Hạ Tình đầu ý hợp, đáng tiếc thân phận A Hạ không tương xứng với Nhật xuất Đông Vương, có tình mà khó thành đôi. Tống Dương hiện tại đang nghĩ cách tác hợp cho chuyện tốt của họ, Sa Dân hùng tráng, nhân mã không ít và lại không đội trời chung với Quyền Đung, nếu có thể liên kết với bọn họ, đối với hồi hột không phải là chuyện xấu. A Hạ nếu được Bạch t m Vương nhận làm nghĩa muội. địa vị lập tức có thể tăng lên bộ p h ầ n A Hạ sửng sốt, c h ợ t trên mặt nở nụ cười tươi giói, mừng rỡ nói: cảm ơn ngươi. Cái này đến lượt Tống Dương phát hoảng, hắn là kích động nhất thời bộc phát, nói xong rồi cẩn thận nghĩ lại, chuyện này chưa chắc đã đơn giản như vậy. Sa Dân hận khiển Nhung là không sai, nhưng đối với ngoại tộc trên Thảo Nguyên bọn họ có thể có bao nhiêu thiện ý, Bạch Âm Vương có thể muốn kết minh cùng hồi hột hay không cũng không thể biết. A Hạ nhìn ra sự do dự của Tống Dương, liền hỏi: không được sao? Lời đã nói ra, Tống Dương muốn thu lại cũng không được. Cắn răng gật đầu. Được, được. Trong lòng thầm nghĩ dù bất cứ giá nào, cùng lắm thì hắn chơi xấu Bạch Tâm Vương đi. Dù sao nhất định phải khiến đối phương nhận Á Hạ làm nghĩa muội. Tuy nhiên lại nói về Bạch Tâm Vương, Tống Dương lại nghĩ ra cách khác để giúp Á Hạ đề cao thân phận. Chờ ta về Nam Lý, sẽ nghĩ biện pháp, thử xem có thể nhờ Phúc Nguyên Tiểu Hoàng Đế nhận tẩu làm tỷ tỷ không. Nếu việc đó có thể thành, tẩu sẽ là công chúa điện hạ của Nam Lý. luôn v â y ảnh hưởng và thực tế Nam Lý thậm chí còn không có ý nghĩa bằng xa dân đối với hồi h ộ t Nhưng nói thế nào Nam Lý cũng là triều đình một phương, là một trong năm quốc gia trung thổ. Nếu Á Hạ là nghĩa muội của Bạch â m Vương đại biểu có lời nói có một phần thực lực, nhưng nếu nàng được phong làm Đại Công chúa của Nam Lý đó mới đích thực là thân phận tôn quý. Mắt Á Hạ mở to trừng trừng nhìn Tống Dương, c h ố c lát nước mắt vòng quanh vẫn lời nói đó. Cảm ơn ngươi, không phải nàng làm ra vẻ. có thể gả cho nhật xuất đông phương là mong muốn cả đời của nàng, mà việc vui mừng này muốn thành công, không có gì ngoài tình hình hoàn mỹ đã lý giải đó. gia tộc của nàng cũng có thể theo đó thăng cấp từ tiểu lãnh chúa biến thành đại quý tộc của dân tộc hồi h ộ p từ cha mẹ đến con cháu đều muốn nhận lấy ân t r c h này. chuyện này ở trong lòng Á Hạ đương nhiên vô cùng quan trọng. hiện giờ đánh vào đ ị quốc, gia tộc lấy được chiến công không t ồ i t ố n g dương lại đưa tới hai tầng thân phận quan trọng, từng là vấn đề khó giải quyết của Á Hạ. sau đó không lâu liền tan thành mây khói bảo sao nàng có thể không vui mừng tống dương đ ỗ n g nhiên lại muốn đưa tay đánh vào cái miệng của mình chính mình còn không nhớ ra khiến bạch tơ vương nhận nghĩa m u ộ i đã không nắm chắc phần thành công để hoàng đế nam lý nhận nàng làm tỷ tỷ đâu phải việc hắn có thể làm chủ vốn khi đề cập tới trưởng công chúa tống dương cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc dùng chưa nghĩ biện pháp thử xem biểu lộ rõ việc này hắn cũng không nắm chắc nếu đối phương là người hán phân nửa sẽ nói với hắn đã khiến ngươi lo lắng nhiều rồi kính nhờ vương gia, sự tình thành bại hay không a hạ đều phải cảm ơn vương gia hoặc những lợi linh tinh khác. nhưng a hạ mặc dù có huyết thống người hán, nhưng cốt cách vẫn mười phần là người hồ. tống dương mở miệng nàng đã coi như việc này chắc chắn xong, cũng không khách khí, liền nói cảm ơn với hắn. a hạ lại thấy vẻ do dự của tống dương, lại hỏi hắn, không được sao? được, được chứ. tống dương cảm thấy lòng mình thắt lại, không có cách nào khác. về phía hoàng đế nam lý đành phải nhờ vài chấn tây vương và tạ thừa tướng làm chủ. thật sự không thể nói rõ, hắn trở về phong ấp hắn sẽ phái nhâm sơ dung, nhâm tiểu phất và tiểu bồ đảo tự tìm về nhà khóc lóc đòi cha bọn họ thôi. dù sao a hạ làm trưởng công chúa nam lý, hồng ba phủ và phủ thừa tướng cũng chớ nghĩ an tâm. chương 342, ta không đi. a hạ vui, không cách nào che giấu được niềm vui của mình. t ố n g dương vừa cấp cho nàng một anh trai một em trai. Kỳ thật chính là người thần của mình cấp cho nàng, giúp cho mối nhân duyên giữa nàng và đại khả hãn trở nên dễ dàng hơn. Bất luận anh trai hay em trai cũng không thể nằm trong tay hắn được. A hạ có thể làm nghĩa muội của bạch đâm vương hay trưởng công chúa nam lý hay không, vẫn là chuyện chưa rõ ràng. Hiện giờ hắn một lời đáp ứng xuống, về sau hắn sợ là có phiền não rồi. Nhưng chỉ như vậy đã khiến A hạ trước mặt vui cười hạnh phúc, thường xuân hầu liền cảm thấy sự việc này có thể làm được. Hai người đang tán gẫu vui vẻ. đồng nhiên trong quân truyền tới từng trận kèn, Á Hạ nghe tiếng kèn lập tức nhảy dựng lên. Là đại A đáp triệu tập tướng lĩnh thảo luận việc quân cơ, ta phải đi rồi. Ngươi ở trong doanh trại đi dạo, đói hay khát thì nói với nàng ta. Nói rồi Á Hạ chỉ vào thân binh bên cạnh, là người con gái tóc vàng mắt xanh, lông mi thật dài và cái mũi thật cao. Thân binh nghe hiểu chữ hán, từ trong tay lấy ra một vốc nho khô nhét vào trong tay tống dương. Mời ngươi ăn, còn không đợi tống dương ăn hết nho khô. Thân binh bên cạnh chủ tướng lại tới ngồi cùng hắn, mời hắn đi họp. Tống Dương vốn đang có chút buồn bực, chính mình mang tin quân báo tới bọn họ mới thảo luận quân vụ. Vì sao muốn thảo luận? Đợi sau khi Đại A đáp giải thích, ý nghị hắn mới bừng tỉnh ngộ. Ban đầu nghe thấy Tiền Phương có mai phục thời điểm nhất thời không có phản ứng, bọn họ lập tức chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại tỉnh táo lại, chủ tướng bắt đầu tính toán, muốn thống lĩnh tinh nhuệ trên tay, tương kế tiểu kế cho một nhóm người đi giáo huấn Lang Tốt một phen. Mời Tống Dương đến chủ yếu là muốn hắn kể lại tỉ mỉ một câu. Hắn còn biết được ít nhiều tình hình của địch, nhưng tin tức của Tống Dương đưa tới nay này quả thật không hữu dụng. Số lượng Lang Tốt, quy mô, cách bố trí hắn đều không biết. Cái duy nhất hắn có thể xác định là vị trí đại khái đối phương mai phục. Điểm này sớm đã nói qua rồi. Tính đi tính lại, người hồi hộp hiện tại có duy nhất một ưu thế là ở chỗ Lang Tốt không biết bọn họ đã bị mai phục ở phía trước. Thường Xuân hầu tốt xấu cũng ở nhà mấy tháng học binh pháp, hiểu được cứ như vậy dựa vào căn bản không chừng phạt được. Nhưng tộc quân A Hạ chỉ bằng một chút ưu thế. thật sự lại muốn đánh một trận. Tống Dương nghe nói chỉ hút lấy một hơi khí lạnh, nhỏ giọng nói với Á Hạ. A Hạ lại cười tự nhiên. Thử xem nào. Trong tộc c Hạ luôn có n g ư ơ i thiện yêu, một đám hồi h ộ t mở ra bản đồ Ra Dê thật lớn, mọi người xuống lại bắt đầu nhao nhao ở nào, bắt đầu tính toán cho tốt, đến khi mỗi người đều mặt đỏ t h a i hồng, đơn giản nhìn dáng vẻ của bọn họ, dường như không cần chờ Lang Tử đánh tới bọn họ đã nội chiến một phen. A Hạ tuyệt không sốt ruột, ở một bên nhìn cảnh náo nhiệt mỉm cười. Những người cãi nhau đó đánh đơn lẻ không bằng nàng, nhưng luận về đánh giặc mỗi người đều mạnh hơn nàng rất nhiều, cho nên mỹ nhân dân tộc hồi hột không hòa lẫn cùng bọn họ. Dù cuối cùng quyết định thế nào nàng sẽ chấp hành như thế. Tống Dương càng cân nhắc càng thấy chuyện này không đúng, không kìm nổi muốn thức tỉnh cho A Hạ, nhưng dù sao cũng là người ta chiến đấu, hắn chính là người ngoài cuộc thật sự nói gì cũng khó. đang do dự tìm từ, A Hạ nhìn đã hiểu được tâm ý của hắn, thấp giọng giải thích: Ngươi yên tâm, sẽ không đánh lung tung, bọn họ đang bày trận. nói xong, giơ tay chỉ ra các vị tướng quân đang bắt đầu đặt các vị trí trên tấm bản đồ mới trải ra. Tống Dương c h ớ p mắt, bày trận sao? Coi mình chính là quân Lang Tử, dựa vào hình dáng của địa hình, xem xét sẽ bố trí thành kiểu mai phục gì từ đó mới có thể mất ít sức, hiệu quả cao nhất mà có thể tiêu diệt được hai vạn kỵ binh hồi h ộ t Một khi nhắc nhở, Tống Dương liền rõ ràng, người hồi h ộ t đây là nghĩ biện pháp trận thế kẻ thù đã bày ra để tìm cách đối phó. Tống Dương càng kinh ngạc, đạo dùng binh thiên biến v n hóa. Một tướng quân một ý tưởng. Hiện giờ người hồi h ộ t có thể bày cùng lúc thành bảy dạng mai phục quả thực rất giỏi. Muốn có chút không t ồ i quả thực là việc không có khả năng. Nhưng hành quân đánh giặc hiểm ác đủ loại, một chút sơ hở nho nhỏ nói không chừng đều có thể khiến toàn quân bị tiêu diệt. t ẹ được lấy tại Trụy Hển Phủn v n Nếu quân mã nhà khác đều sớm chạy mau, chỉ câu khoảng cách với đại quân Lang Tốt xa một chút, tộc quân của A Hạ lại không dựa vào biện pháp như vậy, bắt đầu cân nhắc tìm biện pháp phản kích lại. Không thể không nói đội ngũ này quả thực hung h a n không phải bình thường. đương nhiên cũng không phải đầu g óc bọn họ không bình thường. Tống Dương cực kỳ may mắn, không ngờ gặp được những kẻ so với hắn còn b ố c đồng hơn. Đừng nhìn thường Xuân h ầ u tùy hứng lên không nghe người khác khuyên, khi hắn khuyên người khác thật ra đạo lý vô cùng chặt chẽ. Đến bên A Hạ tận tình khuyên bảo, nói tới hậu quả xấu của dân tộc hồi h ộ t khi bọn họ tùy tiện phản kích mà đại bại, lý lẽ h ù n g hồn hợp tình có lý, chỉ có điều hết sức cẩn thận. A Hạ kiên nhẫn, rất chăm chú lắng nghe. từ đầu tới cuối không từng ngắt lời phản bác cho tới khi hắn thao thao bất tuyệt hết thể song mỹ nhân hồi hột khẽ nhăn chán cười ý của ngươi ta hiểu được những điều ngươi nói chúng ta đều hiểu được nhưng tâm tư của đại adapta càng hiểu hơn trận này không thể không đánh một hồi nói tốt cũng phí công rồi t ố n g dương lập tức nỗ chí vì sao không thể không đánh chiến sự c ù n g chỗ nhà của ta sung phong ra trận đầu tiên cũng là đội quân duy nhất cắm trong lòng địch không thể vừa thấy gió liền rút chạy Lang Tử muốn ăn chúng ta, chúng ta liền bỏ chạy sao? Không có đạo lý này, lui là đương nhiên. Nhưng trước khi đi thế nào cũng phải căn chúng nó một miếng. Điều này ngươi hiểu được không? Đánh tới bây giờ, đã không việc có công lao hay không, mấu chốt là đội quân này cẩu chúng ta là huy phong của người hồi h ộ t Ý tứ như vậy nếu cho Tống Dương nói, nhất định có thể nói rất rõ ràng. Nghe rồi cả người huyết mạch sôi sục. Đáng tiếc các hạ tiếng Hán tuy rằng hiểu được, nhưng dù sao vẫn là người Hồ, ngôn ngữ bình thường, giọng điệu đều đều. nói một h ồ n hoàn toàn không tỏ được sự phân chấn hay ủng hộ. Tuy nhiên đối với người hồi h ộ t mà nói như vậy cũng đã đủ rồi. Nói tới phần này, Tống Dương tự nhiên sẽ không khuyên nữa. Lúc này bên cạnh bản đồ tướng lĩnh hồi h ộ t cuối cùng cũng có người rảnh tay, A Hạ cũng đưa cho Tống Dương một nắm n h o khô, sau đó sông lên khuyên can. Một trận tột cùng đánh thế nào thương lượng còn chưa có kết quả, nhưng tộc quân A Hạ sĩ khí tràn đầy, đi đánh đây là để mục ván đã đóng thuyền. Bởi vậy Đại A đáp trước tiên truyền xuống một mệnh lệnh, phái một đội quân tinh nhuệ. Hộ Tống Á Hạ và Tống Dương trở về phía sau trước tiên, không nắm chắc chỗ để dựa vào. Đến bây giờ Đại A Đắp cũng không rõ rốt cuộc bọn họ đi chịu chết hay là phản kích. Á Hạ là nữ nhân của Đại Khả Hãn, thậm chí có thể nói thanh niên cường tráng trong tộc chết hết không sao, chỉ cần nàng có thể gả cho Đại Khả Hãn, gia tộc lại một lần nữa có thể q u ậ t khởi như cũ. Bởi vậy chiều chuộng nhân vật như vậy không thể dễ dàng để tổn thất. Về phần Tống Dương càng không cần phải nói, chính bởi hắn nên người hồi hột mới có cuộc tấn công thảo nguyên. Nghe được quân lệnh. A Hạ vẻ mặt buồn bã, đi đến trước mặt đại A đáp q u ỷ dạp xuống đất, cắn môi lấy hết can đảm. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có kẻ mặc cả trước quân lệnh. Có thể không đi không người thân của A Hạ đều ở trong này, ta không muốn đi. Một câu nói nước mắt đã muốn rơi xuống. Trước kia Tống Dương thật không biết, Á Hạ lại là nữ nhân dễ động lòng như vậy. Đại Khả Hạn muốn đánh một trận, một trong các nguyên nhân chính là muốn ra tổ cá Hạ cướp lấy công lao, vinh dự. Làm như vậy đều là vì việc hôn nhân của hai người. Hiện giờ người thân trong nhà đều phải đi mạo hiểm, nàng có thể đồng ý rời khỏi đây sao? Đại A đáp khoảng 60 tuổi, là tộc trưởng cũng là đại bá của Á Hạ, không vì chút bộ dạng đáng thương của cháu gái mà động lòng, cười lạnh nói: Có đi hay không không do ngươi định đoạt, quân lệnh đã ban xuống, không chấp nhận ngươi ở trong này khóc g ó c nỉ non. Đi ra. Á Hạ nước mắt chảy dài. Cháu không đi. Đứa cháu gái luôn nghe lời, bởi vì m â u thân là người Hán nên cũng hiểu được đạo lý cơ bản, thông cảm cho đại nhân. Ai ngờ đến nàng đột nhiên bướng bỉnh thốt e giờ ạ bạ chữ này, đại a đáp còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩn người hỏi: người nói gì? cháu không đi. a hạ không chút do dự, trực tiếp lặp lại một lần nữa. đại a đáp giận tí mặt, điềm nhiên nói: quân lệnh như sơn, chớ tưởng ngươi là hoàng thân quốc thức nhưng trước tiên ngươi vẫn là nữ nhân trong tộc. a hạ, ngươi cho rằng ta thật sự không dám chém đầu ngươi sao? nói xong, giơ tay giả làm đ v ủ chém xuống, làm thành một tư thế chém đầu. a hạ ngẩng đầu lên. Ngươi chém, ngươi chém, ngươi chém, chém cũng không đi. Đại A đáp trợn tròn mắt, ông thật không dám chém A Hạ. May mắn trong t r ư ớ n g không có ai là người ngoài, tất cả đều là thúc bá, huynh đệ trong đại gia tộc, ai cũng không cãi nhau. Ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi, n h ớ n mày nháy mắt không ngừng cười trộm. Ngươi ở bên cạnh Tống Dương xứng đáng là một thông dịch viên, thấp giọng đem những chuyện người hồi h ộ t nói với nhau phiên dịch lại cho hắn. Tống Dương cũng muốn cười, không biết A Hạ học cùng ai. Đại A đáp phản ứng cũng không chậm, vừa thấy dùng sức mạnh không được. lập tức thay đổi giọng điệu, chẳng những không chỉ trích, ngược lại a hạ đối với quan hệ đồng tộc thấy khó không lùi tính thăm hỏi cổ vũ vài câu, liền đó chuyển hướng câu chuyện. ngươi không đi, tống dương vương gia cũng phải đi từ nơi này lui về sau cũng không phải việc đơn giản, thế nào cũng cần người có năng lực hộ tống, chẳng phải chính ngươi nói trọng trách này trong mấy vị tướng lĩnh kia không ai thích hợp bằng ngươi. nói như vậy tự nhiên a hạ có chút do dự, dù sao nàng cũng là một người thân thủ tốt, làm bảo tiêu thích hợp nhất và lại còn tinh thông hán ngữ. có nàng đi theo hộ tống bên cạnh Tống Dương có thể giảm đi rất nhiều phiền toái nhưng ai cũng không ngờ lúc này Tống Dương đống nhiên bước lên hai bước không người thi lễ với Đại Á Đáp cùng k í n h nói ta trước tiên cũng không quay về vài ngày trước khi chia tay cùng Tạ Tư Trạc và Sa Dân trong lòng Tống Dương chỉ nóng g t r ô n g nhanh chóng ngăn được tộc quân Á Hạ ngàn vạn lần chớ làm bọn họ rơi vào mai phục của Lang Tốt những chuyện khác chưa từng tồn tại trong lòng hiện giờ Đại Công Cáo Thành và lại tin tức mình vẫn bình yên vô sự. A Hạ đã phái người truyền về hậu phương, không bao lâu tin tức tốt có thể về tới Nam Lý, cứ như vậy hắn cũng không vội vã tiến và o hồi h ộ t Tuy nhiên Tống Dương lại không ngờ tộc quân A Hạ lại đi mạo hiểm giết địch, hắn càng muốn lại lách qua trận địa địch, đi hội hợp cùng Sa Dân. Từ trong Đại Doanh nói lời thề son sắt sẽ hộ Tống hắn tới được với Sa Dân, biểu thị hơi quá mức an cần, Đại Tộc nhất định sẽ tận khởi tinh binh báo ân. Không phải Tống Dương không tin Sa Dân, nhưng nếu bọn họ vì báo ân xuất binh. Ân nhân tự mình trở lại xem xét mới càng đảm bảo chắc chắn. Tiểu bộ và sơ dung đều ở hiến từ bình, tống dương thật tâm muốn sớm nhìn thấy các nàng, nhưng công chúa và quận chúa dù sao vẫn ở nơi thái bình, trong lòng nhung nhớ thế nào, trung quy vẫn là nơi an toàn không cần lo lắng. Tạ tư trạc thì không như vậy. Nàng đi theo trong đại quân xa dân sắp trải qua một trận chiến quy mộ lớn chưa từng thấy, muốn đem nàng quăng vào trong quân, tống dương một mình vui vẻ về nhà. Việc thế này hắn bất kể thế nào cũng làm không được. Nghe xong suy nghĩ của tống dương. Đại A Đáp vẫn không tức giận, ngược lại trong mắt ông còn hiện lên tia vui mừng. Đại A Đáp trong lòng có một lo nghĩ khác, phía sau quân đội nhà mình là tiền tuyến của dân tộc hồi h ộ t Khuyển Nhung giao chiến, hiện giờ đang chiến đấu kịch liệt, muốn đem vương gia bình yên vô sự đi qua chiến trường khốc liệt cũng không phải việc dễ dàng. So sánh lại, đại quân hộ tống sẽ trở thành mục tiêu khổng lồ, còn không bằng để một tiểu đội ẩn mình hành quân qua chiến. Trương Cang thỏa đáng, nếu không hắn cũng không chuẩn bị tốt cho việc tập kích Lang Tốt ở phía trước. mà bất luận đại quân hay tiểu đội muốn trở lại hậu phương đều phải mạo hiểm thật lớn tìm được tống dương cũng là cấp cho đại khả hãn một công lao lớn sau khi tìm được lại khiến vương gia chết trong loạn chiến thì có chết muôn lần cũng không chuộc hết tội nhưng nếu tìm được rồi phải đưa trở về đại a đáp không có con đường khác có thể đi khó được tống dương tự mình đề xuất nếu luồn lách qua trận địa địch đi hội hợp cùng xa dân công lao tìm được vương gia vẫn không đổi đại a đáp tháo được gánh nặng trên người đó là cục diện không thể tốt hơn nữa người h ồ i h ộ khác chân thật Đại A đáp khuyên cũng chưa khuyên liền đồng ý từ trong trướng đi ra Tống Dương một lần nữa mặc áo tơi lên người quay lại chào từ biệt Á Hạ và những tướng lĩnh đưa tiễn vẫn không quên cười nói với Á Hạ Ta trước tiên tìm c a c a ngươi đã đợi mọi người đánh thắng trận này nếu không xảy ra chuyện gì các người có thể gặp mặt nhau Á Hạ vui ra mặt gian theo Ngươi cẩn thận một chút ta chờ ngươi việc nơi này xong Tống Dương lại đường cũ trở về đến như thế nào thì về như vậy. cứ lách qua đại quân của h u y ể n nhung trở về nơi đã chia tay với tạ tư trạc tính toán thời gian từ khi chia tay tới giờ cũng đã 8 ngày trôi qua tạ tư trạc cũng đã đi xa tuy nhiên cũng không thành vấn đề t ố n g dương nhớ rõ bọn họ đến bằng đường bộ hơn nữa 3.000 bạch tôm hành quân bất luận thế nào cũng phải thận trọng vì vậy chắc cũng có lưu lại dấu vết dựa vào khả năng quan sát của t ố n g dương giữa cánh đồng hoang vu sau khi thoát được sự theo sát của k h u tát có thể mở rộng cất t r ì n h một đường đi xuống lúc đầu đông là thời điểm gió lạnh dần lên đối với người thường mà nói rét lạnh đến thấu xương nhưng đánh thẳng vào ngực Tống Dương lại chỉ có sự thống khoái đến vô tận người trong nhà cũng sắp nhận được tin bình an của hắn chỉ cần các nàng yên tâm Tống Dương liền kiên định một hồi chết đi sống lại hết thảy đều không có thay đổi gì lớn và lần đầu xuyên không bất động lúc này trở lại cũng là lại là người có thể hắn chưa từng mất đi cái gì chỉ điểm này cũng khiến hắn vô cùng hưng phấn chạy như đ i ê n trên cánh đồng hoa vu nụ cười luôn thường trực trên môi hắn. Lại qua 6 ngày, đang ở trong lúc chạy trốn, cuối tầm mắt Tống d ư ơ n g đống lóe lên bóng người, chợt biến mất không thấy. Hắn chỉ giữ lại một động tác cuối cùng, giấu trong cỏ hoang, không phải một người, mà là một đám người. Phải biết rằng thị lực của Tống d ư ơ n g người thường không thể sánh kịp, nhưng rất rõ ràng, đối phương nhãn lực so với hắn còn cao hơn một bậc. Sự tình phía trước rõ ràng, đám người này Tống d ư ơ n g còn chưa phát hiện ra họ họ đã thấy hắn rồi, bởi vậy mới ẩn mình vào trong cỏ như vậy. Đối phương thị lực so với mình còn tốt hơn. đủ để chứng minh trong đám người kia có tuyệt đỉnh cao thủ. Tống Dương biết trong xa dân cũng không có cao thủ giỏi như vậy, do đó lúc này một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, chính là người của quốc sư. Trên cánh đồng hoang đột nhiên xuất hiện một đám người hung mãnh, Tống Dương liền nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên. Hắn không trốn, mà tiếp tục gần nấp chạy về phía trước. Đối phương người nhiều và lại có n g ũ cảm tốt hơn mình nhiều, tấn công trực diện sẽ c h u ố c lấy t h t h ồ i Tống Dương không phải không thể lẩn trốn, nhưng nếu hắn né tránh. đối với đôi bên mà nói không ai ngờ gặp được cảnh này trong chiến tranh. Kế đó chính là so bì về kiên nhẫn, là thủ đoạn ẩn mình rất g i ặ c Nhưng Long tức chú trọng vào sự mãnh liệt và dũng mãnh, là sát pháp hống hách nhất trong thiên hạ, lấy được võ công như vậy so với săn bắt đối phương, không thể nghi ngờ là bỏ d à i l ấ y ngắn, việc ngốc như vậy Tống Dương sẽ không làm. Hắn cần phải tới gần hơn chút nữa. Sau đây, ó đoạt lấy thế chủ động lao tới trước đột nhiên động thủ gây khó dễ, tính toán đánh cho bọn họ rối loạn. nhưng mới chạy về phía trước mấy bước, đám người ở phía xa đột nhiên nhảy dựng lên, một tiếng hét như sư tử g i ố n giữa cánh đồng hoang. Tống Dương, khoảng cách đôi bên quá xa, đến giờ tất cả mọi người vẫn chỉ có thể nhìn thấy phía trước có người, không nhìn rõ được diện mạo thật sự. Nhưng Tống Dương luôn thi triển thân pháp Long Tức s u n g điều này rất bắt mắt, hắn hơi tới gần đã bị mọi người nhận ra. Tiếng giống lớn có chút quen h a i Tống Dương suy nghĩ thêm một chút sau đó ánh mắt sáng n g ờ i lên tiếng đáp lại. Tiểu Uyển, không phải Mộ Dung Tiểu Uyển thì ai? Đại gia tỷ chủ song bạc phượng hoàng thành cười ha ha, trong lúc chạy trốn toàn thân thịt béo r n rẩy, trong lòng cao hứng phấn chấn, miệng mở rộng mảnh liệt đủ nhét cả hai nắm tay, mà cặp mi lướt qua cái chán hẹp sắp nhảy lên ra đầu rồi. Làm sao ngăn được tiểu huyện gặp người quen? t ê thượng cười h ì h ì ba hạ dường như buồn bực, nam vinh bước như mây lay động lưu loát như nước chảy, cố chiêu quân bóng dáng phiêu đ ã n g thi tiêu hiểu phong hoa tuyệt đẹp không giống nam nhân. g h é trên lưng ba hạ còn có người chạy trốn chậm l à á ý quả, lạt ma vân đỉnh. Tông sư La Quan, Ni Cô Vô Ngư, Chó s ă n Tạ Môn tất cả bằng hưu của Tống Dương gần như đều hội tụ đông đủ rồi. Có Vân Đỉnh và La Quan đi trong đội ngũ, cũng khó trách bọn họ phát hiện ra Tống Dương trước khi hắn phát hiện ra họ. Niềm vui này đến quá đột ngột cũng thật quá lớn, Tống Dương vui chỉ cảm thấy n g ự c muốn bùng nổ vỡ bả. Bên ngoài ngàn dặm, lại đối diện bên bờ đại dương, h ư ơ n g Phấn cũng như vậy trong lòng tô hàng. Ngày mai Trang Chủ Sơn Trang đại nhân hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong kiếp này, sau khi nàng tìm được quả ca cao. Tiếp tục tiến vào rừng cậy, rốt cuộc đã tìm thấy cây ca cao. Đem một hạt cài cao nhét vào trong miệng, tô hàng thích thú hít một hơi dài. Tuy rằng nguyên liệu không được bằng sản phẩm chocolate có hương vị ngọt ngào trong t i ế p trước, nhưng hương vị cơ bản của nó vẫn còn. Là mẹ bất lúc nào cũng không quên đứa con của chính mình, tô hàng cũng đem một hạt ca cao bỏ vào trong miệng đứa con nhỏ. Bà ngoại ôm nhóc con lại gần hỏi: t h i ể u tô, ăn n g o n không? Đứa con của tống dương vẫn chưa có tên chính thức, đây là tô hàng cố chấp. đứa nhỏ nhất định phải do cha nó đặt tên. Tuy nhiên nàng cũng không ngại đặt cho nó một cái tên m ụ để gọi tiểu tô. Trong tiếp trước bạn bè cùng họ hàng luôn gọi nàng bằng biệt hiệu thân thiết tiểu tô. Tiếp này với nàng đứa con bé nhỏ chính là tiểu tô. Tiểu tô không biết hạt ca cao có gì ngon, không lên tiếng. Bà ngoại lại cười hỏi tô hàng. Tìm được c h o c ô l a t rồi, hàng tỷ, chúng ta tìm cái gì nữa? Tô hàng cân nhắc, lập tức mỉm cười, đưa tay v ư t hai má của tiểu tô đáp lời bà ngoại. Ta nhớ cha của nó. chúng ta đi tìm hắn thôi. Có lẽ bởi vì nguyên do là con của hai người xuyên không, có lẽ vì vừa sinh ra đã được ở trên biển lớn bao la làm lễ rửa tội nên so với bạn bè cùng lứa đứa con của tô hàng trưởng thành hơn một chút. Trước kia mẹ chưa từng nói về cha, nó cũng không dám hỏi nhiều. Hiện giờ rốt cuộc đã thấy nói về đề tài này, nó vội vàng hỏi: cạ là người như thế nào? Tô hàng đem đứa con ôm vào trong lòng mình nói: cha con à giống như ta vậy. Tiểu tô quá kinh hãi. Cha con cũng là con gái sao. Chương 343, đồng lõa. Trong yến tử bình quận chúa bảy rượu liên tiếp bảy hôm đã sớm kết thúc rồi, nhưng trong phong ấp vẫn còn không khí hân hoan vui vẻ. Nhâm sơ dung trở nên phấn chấn hơn, chủ nhà vui vẻ, người bên dưới cũng đương nhiên thoải mái hơn. Vết thương của tiểu bộ đã ngày càng có chuyển biến tốt, người bệnh tâm trạng vui vẻ trong lòng tràn đầy niềm vui, cơ thể tự nhiên cũng có sức sống, rất có lợi cho sự bình phục của vết thương. Nhưng bị ác đ i ề u thái thản cắn mạnh một cái cũng không phải chuyện đùa. trong thời gian ngắn nàng cũng không xuống giường được hôm nay tiểu bộ đang nằm trên giường đầu lắc lưng âm nga câu hát đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên h ồ n g ba vệ thông báo có lao thái bà mùa cân đến thăm tiểu bộ có vẻ hơi buồn bực bình thường lao thái bà đó tính tình hung hăng công chúa điện hạ thường hay tránh né bà ta không biết bà ta đến đây có chuyện gì người man thì không chịu sự giáo dục cảm hóa những người sơn kê tú lại thường được sinh ra ở gần rừng tây trong tính cách họ ngoài sự hung h ã n của người rừng núi ra lại có thêm chút khô khan chất p h á c của cây rừng vừa vào cửa thì ngay cả một tiếng hỏi thăm cũng không có thẳng thắn nói vốn dĩ muốn tìm n h ầ m sơ dung nhưng không biết nàng ấ y bận bịu ở đâu rồi không gặp được nàng ấ y nên mới đến tìm ngươi tống dương có phải còn sống không đợt trước lao thái bà từ chỗ của a lý hán biết được tin tống dương đã chết lại được bên chỗ quận chúa xác minh tiếp sau đó nữa bà ta không có việc gì làm lại thêm chuyện chín màu không chúng lời nguyền đã được hóa giải bà ta liền quay trở lên núi một phen để thăm viếng thân thích giờ mới về đến đây, lập tức cảm thấy không khí trong phòng ấp trở nên vui tươi. bà liền đến tìm chủ nhà để dò hỏi. vừa nhắc đến Tống Dương thì Tiểu Bộ liền cười. còn sống còn sống, chàng còn kết hôn với Tam tỷ của con nữa. nửa câu sau không đầu không đuôi, Mộ t g â n hoàn toàn không hiểu là ý gì. tuy nhiên chí ít thì bà cũng hiểu được rằng Tống Dương vẫn còn sống trên thế gian này. lập tức hít một hơi thật sâu, hỏi ra vấn đề m ấ u c h ố t nhất. thế ngươi hẳn biết, Tống Dương căn bản là chưa chết, hay là chết rồi phục sinh? Tiểu bộ chớp chớp mắt, có khác biệt sao? Khác biệt rất lớn, sự việc trọng đại. Lão bà cũng không giải thích cặn kẽ, Tiểu bộ lại hỏi, kết quả nào thì tốt hơn? Chết rồi s ố n g lại, mới thật sự là điều đáng vui mừng. Tiểu bộ làm như chuyện có thật mà nói, t ố n g Dương không phải chưa chết, mà là chết đi rồi s ố n g lại, chẳng là chết rồi s ố n g lại. Thật hiếm thấy, lão bà cười rồi, ngươi nói cho có để lấy lệ với ta, ta vẫn là chờ hắn về rồi tự mình đi hỏi hắn vậy. Ta đi đây. Người dưỡng thương cho tốt vào. Bên Tống Dương gặp gỡ với một đám bạn bè, cuộc gặp gỡ đương nhiên dẫn đến một phen huyên náo vui mừng. Sau khi làm loạn cả lên một hồi, thì mọi người lại cùng nhau nói đến những việc đã trải qua. Lúc này Tống Dương mới biết đám người là quan bị Sa Dân ném vào gốc, quay một vòng trước quỷ môn quan không ngờ lại còn mạng sống sót trở về. Liên quan đến tung tích của đám bạn này, Bút Bê sứ đã nói dối hắn, nhưng Tống Dương cũng hiểu suy nghĩ của cô, đương nhiên sẽ không truy cứu. Điều quan trọng nhất vẫn là mọi người đều bình an vô sự. đối với Tống Dương mà nói vậy là đủ rồi. Tống Dương không biết rằng không lâu trước đó khi Bút Bê sứ gặp được đám người La Quan, lúc phát hiện bọn họ không ngờ vẫn còn sống, niềm vui sướng đó còn hơn hẳn Tống Dương lúc này. d ạ o trước, đám bạn của Tống Dương có gặp qua Ban Đại Nhân. Từ doanh trại của x a Dân xuất phát đi nhanh đến biên giới Khuyển Nhung và hồi h ộ t tuyến đường đi của bọn họ rất giống với của Tống Dương. Sau đó Bút Bê sứ dẫn quân quay ngược lại, tụ họp với bọn họ trước. Từ đây chó săn Tạ Muôn liền chia quân làm hai đội. Bạch Phu nhân dẫn theo vài người con gái đi theo Bút Bê sứ trở về, còn những người khác thì tiếp tục lên đường. Chuyện nghiêm túc còn chưa nói được mấy câu, Tề Thượng liền tiến đến gần kéo Tống Dương đi ra hai bước, thay đổi vẻ mặt cười cận bình thường, làm như chuyện có thật nói. Chuyện cậu chết đi sống lại là do trước có nhân, nên sau mới có quả. Tống Dương nhíu mày lại, ý gì đây? Tề Thượng tỏ ra có chút kinh ngạc, dường như đang ngạc nhiên sao mà Tống Dương lại trở nên ngốc như thế, lời nói đơn giản như vậy mà nghe không hiểu. đành phải nói thẳng, từ cái bệnh lạ chảy máu mũi đến chuyện chết giả rồi sống lại, đều là do một vị cao nhân sắp đặt sẵn. Sau khi Tống Dương khôi phục trí nhớ thì chuyện này chính là chuyện nghi hoặc nhất, nhưng do chân tướng sự việc tạm thời chưa thể tìm được nên cũng bỏ qua trước. Lúc vừa gặp lại đám bạn bè liền quên khuấy nó đi mất. Lúc này nghe Tề Thượng nhắc đến thì Tống Dương lập tức lên tinh thần. Ngươi biết nội tình à? Tề Thượng vẻ mặt nghiêm trọng, k hít một hơi thiệt là sâu sâu sâu sâu nói. Ta không biết. h ơ tống dương vẻ mặt chẳng biết làm sao, tề thượng không vội không vàng mà lắc đầu nói, ngươi đừng nôn nóng, sự việc cụ thể thế nào thì ta không biết, nhưng ta biết a i biết. nói đến đây gã đột nhiên im bặt, t ú i đầu bắt đầu đếm số kiến trên cỏ h o a n g không nói chuyện nữa. tống dương cũng nghe đến kinh ngạc, sao thế, còn có điều kiện thì ngươi mới chịu nói à? ta nào dám đưa điều kiện với ngài hoài. tề thượng đột nhiên lại trở nên cười hihi hi rồi, nhưng con người ta ngươi biết mà, bình thường không có đ a m mê gì. chỉ có một cái tật duy nhất, chính là nói nghĩa khí nhất, quan tâm bạn bè nhất, để tâm huynh đệ nhất. ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như ta không làm rõ nguyên nhân, có chết cũng không nhắm mắt được hiểu rồi chứ. Tống Dương bật cười. Hiểu rồi, ngươi nói ta nghe người biết chuyện là ai, sau khi hỏi rõ ràng rốt cuộc sự thể ra sao, sẽ nói lại y nguyên với ngươi. Nói về trái tim bắt q u á i kia, sau khi con gái tiểu cửu của y ế n Tử Bình bị chúng phong ấn, chó săn của Tạ Đại Nhân Tề Thượng Sương Vương ở Nam Trung Thường Xuân hầu chết đi sống lại. Vụ án này quá ư thần kỳ, nếu như không làm rõ đầu đuôi sự việc, Tề Thượng thật sự có chết cũng không nhắm mắt được. Vẻ mặt Tề Thượng mừng rỡ, gật đầu không nớt. Chính là ý này đấy, được không? Tống Dương gật đầu cười nói. Một lời đã định, ngươi nói đi. Nhưng còn chưa đợi đến lúc Tề Thượng mở miệng nói, thì La Quan đã cất bước đi ra trong đám đông. Tề Thượng thấy vậy vẻ mặt sợ hãi, vội không ngừng vẫy tay với đại tông sư. Ngài đừng nói. La Quan đầu thèm để ý đến Tề Thượng, nói thẳng với Tống Dương. Ta chính là người biết chuyện, đi theo ta. Mắt nhìn Tống Dương và La Quan đi khỏi, Tề Thượng vừa tiếc nuối vừa phiền não. Tiếc là chuyện mua bán đúng lúc sắp thành công thì lại bị nhân vật chính cướp mất, phiền não chính là buồn bản thân mình. Rõ ràng thấy La Quan đi đến, vậy mà lại đi ngăn Đại Tông sư chứ, trực tiếp giành nói trước khi La Quan mở miệng bảo với Tống Dương chính là lão, chuyện mua bán này chẳng phải đã thành rồi sao? Khi có người hỏi La Quan thì là họ có b ố n c h ữ hỏi hổ p h á c đi, tống cổ đi. Nhưng đối với Tống Dương thì Lão phải có sự trình bày rõ ràng. Tuy nhiên còn chưa đợi Lão ta mở miệng, Tống Dương đã cho mày. Ông bị thương à? La Quan cười một cái. Đã đỡ nhiều rồi. Trong cuộc chiến ác liệt ở Biển Hoa, La Quan vì bảo vệ đồng đội mà kinh lực bên trong bị hao tổn cạn kiệt. Sau đó lại gặp phải tộc người Bạch â m và b á o Cắt Đen bị thương nặng, đến giờ cũng chỉ mới hồi phục được một nửa. Bình thường cử động thì không sao, nhưng nếu thật sự dùng sức thì vẫn còn yếu lắm. Tống Dương có thể nói là một đại phu đỉnh nhất thiên hạ. Trước đó lúc La Quan còn ở trong đám đông, hắn cũng không để ý cho lắm. Giờ chỉ riêng hai người nói chuyện với nhau, thì hắn vừa nhìn đã thấy La Quan có điều không ổn. Tống Dương từ trong túi đeo trực tiếp lấy ra kim châm cứu và dược phẩm, đồng thời ngỏ ý La Quan ngồi xuống, thấy bộ dạng hắn muốn bắt tay vào trị thương cho mình, La Quan có hơi bất ngờ. Trị thương trướcư, chứ... không nôn nóng nghe chuyện sao? Tống Dương cười nói, có ông ở đây thì chuyện cũng chẳng chạy đi đâu được. vẫn là việc trị thương, tuy rằng sẽ từ từ hồi phục, nhưng tốt nhất đừng chần chừ. La Quan là người thế nào, đối nhân xử thế và cách làm việc đều rất dứt khoát làm theo lời căn dặn của Tống Dương mà c ò n g chân ngồi xuống, tập trung hít thở thả lỏng k i n h lực. tạm thời Tống Dương không nói thêm lời dư thừa. Vận Kim như do giúp Đại t h n g Sư đả thông kinh mạch điều trị ngũ tạng, giúp ông ta trị thương. vất vả cả một canh giờ, Tống Dương mới thở phào nhẹ nhõm, thu ngân châm về lại dùng những nguyên liệu sẵn có trong túi đeo phối thành một bài thuốc và nói với La Quan rằng. mỗi ngày đều phải trị một lần như thế này, lâu thì nửa tháng chậm thì 10 ngày là có thể khôi phục như ban đầu rồi. La Quan cũng không nói lời cảm ơn mà lại vui vẻ cười nói. Nội lực không đủ luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, có người giúp thì đỡ nhiều rồi. Nói xong dừng một chút, tiếp đó lập tức chuyển sang vấn đề chính. Còn nhớ lần trước từ thập vạn hồng hoang chạy trở về Nam Lý, lúc mọi người tạm biệt hồ phách, bà ta đã từng gọi riêng ta và Thi Tiêu Hiểu ra nói chuyện riêng không? Việc đã qua lâu rồi. lại là một chi tiết nhỏ nhặt như vậy, Tống Dương nhớ lại một hồi mới mơ hồ nhớ ra hình như có chuyện như vậy. Lúc đó Hổ Phách gọi riêng La Quan và Thi Tiêu Hiệu ra vốn không phải ba người cùng bàn bạc chung mà là tách ra nói riêng với từng người. Chuyện mà bà ta nói với La Quan chính là Tống Dương uống thuốc. Từ sau khi Tống Dương được chọn làm kỳ sĩ Nam Lý, hắn quay về y ế n Tử Bình thăm người thân, giữa đường từng phát bệnh lạ, hàn độc tam quan, tam quan, miệng, tay, chân, buộc phát toàn thân cứng ngắc bất lực. Sau đó Hồ Phách đã đích thân xem bệnh cho con, nói rõ là di chứng để lại sau khi Trần Phản ép Tống Dương đả thông tam quan tăng cường năng lực, không thể xem là bệnh tình lớn lao gì, ra đơn thuốc, lệnh cho Tống Dương mỗi tháng phải uống một lần. Từ đó về sau Tống Dương luôn chiếu theo lời căn. Dặn của Hồ Phách uống thuốc theo đơn, chưa gián đoạn lần nào. Hồ Phách nói biết rõ vị thuốc này sẽ khiến cho n g ư ờ i phải chết một lần, chuyện mà bà ta căn dặn ta chính là, lúc dược tính phát tác thì phải bảo vệ cho cậu không bị thương. nhìn chừng thi thể cậu nhập thổ lại giữ chừng phần mộ của cậu chờ cậu bỏ ra nhưng thời gian cụ thể để dược tính phát tác bà ta cũng dự đoán không chính xác lắm nhưng cũng có điểm báo trước là chảy máu mũi đọc truyện online mới nhất ở truyện ý y con mãi đến bây giờ t ố n g dương mới biết được không ngờ thuốc mà hổ phách cho mình lại ẩn chứa nguyên cơ bất luận nói về y đạo độc thuật hay là dược lý thì trình độ của hổ phách đều hơn hẳn t ố n g dương bà ta ra tay thì khó trách hắn trước sau không tài nào phát giác được t ố n g dương ngạc nhiên để làm gì chứ? Câu hỏi ý như vậy, La Quan cũng từng hỏi Hổ Phách. Hổ Phách xem Tống Dương như con trai ruột của mình, đương nhiên sẽ không hại hắn. Lúc đó Đại Khái là bà ta đã giải thích cho La Quan một chút. Phương thuốc của bà ta không chỉ để trị bệnh, còn có thể giúp cho việc tu luyện của Tống Dương lại có thêm sự đột phá. Vốn dĩ bài thuốc này chỉ có bổ ích chứ hoàn toàn không tác dụng ngược lại hoặc có nguy hại gì, nhưng Hổ Phách lại làm thêm một động tác nhỏ, cố tình thêm vào đó vài vị thuốc, như vậy mới khiến Tống Dương sau khi uống thuốc được một thời. Gian sẽ chết giả. Nói đến đây, La Quan đột nhiên chuyển đề tài. Cậu chịu lời Nguyên Chín m à u không dính, cậu còn nhớ không? Tống Dương không hiểu ra sao cả. Với Chín m à u không dính có liên quan gì chứ? La Quan bật cười. Liên quan lớn đấy, ai bảo cậu thôi phồng ra với Hổ Phách là người núi sơn khê man h u n g hãn như thế nào, có quan hệ gần gũi với cậu như thế nào, lại bởi cựu sắc không dính mà không thể qua lại quá thân Hổ Phách là người thế nào chứ? Ngươi thấy bà ta bình thường chẳng quan tâm. Không để ý chuyện gì cả, nhưng từ nhỏ bà ta đã giữ kho b á o trong núi. Bà ta xem qua vô số sách cổ, những chuyện trên đời ở mảnh đất trung thổ này có mấy thứ là bà ta không biết đâu. Đối với Sơ Khê Man, bà ta hiểu biết còn c ặ n kẽ hơn cả người nhiều. Biện pháp duy nhất để phá được lời nguyền c ử u sắc không dính này chính là chết rồi s ố n g lại. Trong mắt người Sơ Khê, người thân hay bạn bè của người chín màu không dính đều sẽ chết sạch, nhưng bọn người mọi dợ cũng sẽ đổi một góc độ khác để nhìn lời người này, nếu như cậu chết rồi. Những người khác sẽ có thể sống sót. Cậu chết giả một lần chính là lời n g u y ệ n phát tác. Cậu chết rồi lại bò trở ra từ phân mộ. Đối với người Sơn Khê Man mà nói là một sinh mạng hoàn toàn mới. Lời n g u y ệ n trước đó đã tan biến mất, trừ phi lần sau bọn họ dùng nước màu tạt ngươi, ngươi lại tránh nữa. Nói đến đây Tống Dương liền hiểu ra mọi chuyện. Sơn Khê Man coi Tống Dương như ân nhân, bạn thân, nhưng do nguyên cớ chín màu không dính, hai bên trước sau không thể qua lại quá thân mật. Hổ Phách Đành dùng lần chết giả này để giúp h ắ n hóa giải lời n g u y ệ n Sau này mọi người không còn khúc mắc, sẽ qua lại thường xuyên hơn. Sau này bất luận có chuyện gì thì Tống Dương cũng có thể trốn lên chỗ người man để lánh nạn hay là người man xuất binh giúp hắn đánh giặc đều không thành vấn đề. Mà điều quan trọng hơn là bất luận người làm mẹ nào đều không muốn trông thấy trên người con trai mình bị dính lời nguyền tuyệt hậu. Nào phải sợ lời nguyền này chỉ là của đám người man chưa được khai hóa, nào sợ bản thân Tống Dương chẳng xem nó ra gì. Vì vậy Hổ Phách ra tay phá bỏ mê tín cho con. Tống Dương không biết rằng vừa nãy La b à Mùa Cân còn tìm đến công chúa hợp thân của hắn, do hỏi xem Tống Dương rốt cuộc là chưa chết, hay là chết rồi phục sinh. Đối với Chín m à u Không Dính mà nói, cái phía trước thì không có ý nghĩa gì, nhưng cái sau, chết rồi phục sinh lại mang ý nghĩa phá giải lời nguyền thật sự. Tuy nhiên Tống Dương trái lại nhớ ra một chuyện khác, nói với La Quan: Tôi nhớ là lúc mọi người dụ cho Khuyển Nhung rơi vào trong thâm cốc ở bên bờ cốc biển hoa, người còn đề cập với tôi chuyện muốn giúp tôi phá giải lời nguyền của Chín m à u Không Dính. là quan cười ha h ả biết sau hiểu sau, giờ mới phản ứng lại, còn tác dụng gì nữa? Tống Dương cùng cười vài tiếng, lại quay trở lại vấn đề chính, nhưng vẫn là nói không thông, hổ phách giúp ta phá giải lời nguyền, cho nên mới khiến ta chết giả một lần. Nếu nói như vậy thì chỉ cần giấu người núi khê man là được rồi, cần chi phải giấu luôn cả thừa hợp công chúa nữa. Kỳ thật chết giả cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ cần nói trước với Tống Dương và những người trong nhà, mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần. Tất cả đều coi như hắn ngủ một giấc dài thôi. Nhưng Hồ Phách lại khư khư không chịu để cho La Quan nói ra sự thật. Mấu chốt của vấn đề là ở đây, bao gồm cả Tống Dương. Tất cả mọi người đều không biết rằng việc hắn chảy máu mũi chỉ là một triệu chứng, chứ không phải bệnh lạ gì. Càng không biết rằng hắn chảy máu mũi thì sẽ nhanh chóng chết đi thôi. Cách nghĩ của Hồ Phách rất đơn giản, sáu chữ: không tin được, thử xem xem. La Quan đáp: Tống Dương hơi khó hiểu, không tin được hay? Không tin được công chúa. Không tin được cố t r i ê u u â n không tin được một gân, không tin được bạch tiên sinh người cậu yêu và những bạn bè bên cạnh cậu, sự chắc chắn mà cậu đối với bọn họ, nhưng hổ phép không tiếp xúc nhiều với họ, sợ bọn họ sẽ giả tình giả nghĩa với cậu. Dù sao cũng để cậu chết giả, chi bằng cũng đừng bỏ lỡ cơ hội tốt lần này, lấy nó thử xem xem những người bên cạnh cậu. Bà ta xin tôi đứng bên cạnh quan sát, xem sau khi cậu chết, ai là người đau lòng thật sự, ai sẽ x a i a o Cho có lệ rồi v ô ngông mà đi. Tống Dương nghe đến nổi há hốc mồm, trong miệng ấp há ấp, ú n g mới nói được ba chữ. Chỉ vì điều này sao? Nói xong cũng không cần la quan trả lời thì bản thân hắn cũng đã lắc đầu gật gù. Dựa theo tính cách của Hồ Phách, chuyện không đáng tin thế này bà ta cũng thật sự có thể làm ra được. Hồ Phách phối thuốc xong, vốn dĩ muốn để Tống Dương chết giả ở nhà một lần, nhưng bà ta đâu ngờ tới, đến thời khắc quan trọng nhất Tống Dương lại đi công tác, đi rồi, kết quả là xảy ra chuyện trên thảo nguyên. Nhưng nếu đem sự việc đảo ngược lại mà xem, Nếu như Tống Dương không chết giả, bất luận là cuối cùng vượt qua b á o c ắ t đen hay là bị bạch â m chém chết tại chỗ, hoặc là giống như các đồng bạn khác bị vứt xuống cốc nuôi cá, kết quả sẽ không giống như bây giờ. Tống Dương có cơ hội làm quen với bạch â m thi ơn đại tộc tìm được một nguồn viện trợ mạnh mẽ cho mình từ sâu trong vùng thảo nguyên hoa vu. Ngoài ra, nếu như Tống Dương không chết giả hay chết ở trong nhà, hồi h ộ t cũng sẽ không nổi binh gây chiến với thảo nguyên, quận chúa c à n g sẽ không phải bắt thiên thiền dạ xoa đi lên cao nguyên. Tống Dương đập chán vẻ mặt bất đắc dĩ, lại hỏi La Quan: Không nói với người khác thì thôi, sao ngay cả ta cũng không nói chứ? Ý của Hổ p h á c là nếu ngươi biết ngươi sẽ chết giả, ngươi sẽ nỡ lòng không nói với công chúa sao? Làm gì có chuyện thử chứ? Vì vậy vẫn là miễn đi, giấu cả cậu luôn. Còn về phần ta, ta cũng không muốn nói với cậu. La Quan đảo mắt nhìn Trừng Tống Dương, cũng không đợi hắn hỏi thêm sao ông lại không muốn nói trước với tôi thì đã hỏi ngược Tống Dương. d i ọ n đ i ệ u cũng có lơ đ á n g nói. cậu thật sự không biết tâm tử nhiệt sao? Tống Dương nhất thời không phản ứng lại được, n g â y người phút chốc mới ho một tiếng, gượng cười lắc đầu. Phục rồi, tâm phục khẩu phục, tôi đang đợi. Lúc trước Hổ Phách qua mặt La Quan có được tâm tử nhiệt, Tống Dương biết rõ chân tướng nhưng lại không đi vào trận, coi như đồng lõa, làm hại La Quan cứ nghĩ mình chỉ còn sót lại nửa cái mạng thôi. Ngay cả chuyện hậu sự cũng sắp xếp ổn thỏa rồi. Lần này Hổ Phách kê đơn hại Tống Dương, khiến hắn không chuẩn bị gì mà giả chết một lần, La Quan cũng không lên tiếng. đồng loa ai mà không biết làm chứ La Quan trong lòng thoải mái cười ha ha, Tống Dương thì lại đứng bên cạnh nghiêm túc nói cảm ơn Hồ Phách để Tống Dương chết giả cũng không phải hoàn toàn không chút lo lắng vì vậy bà ta nhờ La Quan trông chừng bên cạnh La Quan tu hành đỉnh cao con người cũng đáng tin c ó ông ta chăm sóc Tống Dương cũng đủ để Hồ Phách yên tâm rồi mà sau người này cũng không phụ lòng người thác Tống Dương đi theo đoàn sứ giả Nam Lý sang Hồ h ộ t tham gia nghi lễ vốn dĩ không cần La Quan đi theo. vì sợ Tống Dương trên đường dược tính phát tác, kết quả là đi theo suốt chặng đường, La Quan tận c h ứ c tận trách, thiếu chút là cho đi cả tính mạng của mình. Tuy rằng lúc Tống Dương chết giả, La Quan không giúp được gì, nhưng nếu không coi ông ta, chuyến đi của Tống Dương trên căn bản là không thể thoát ra khỏi Tiểu Thành h u y ề n n ú u n g được, sau khi xuống c ố c cũng không thể thoát khỏi vòng vây của yêu quái cá chạch. La Quan phẩy phẩy tay, tỏ ý những chuyện này căn bản là không cần phải cảm ơn. Tiếp đó lại nói, còn có chuyện khác. lúc đó hồ phách t ỉ mỉ nói rõ dược tính cho ta nghe chảy máu mũi và chết giả đều nói rồi nhưng lại không đề cập đến chuyện mất trí nhớ chuyện lớn như vậy bà ta sẽ không cố ý che giấu đâu theo ta đoán chuyện mất trí nhớ của cậu á t hẳn cũng là nằm ngoài dự đoán của bà ta hồ phách kỹ thuật tinh xảo nhưng dù sao bà ta cũng không phải thần tiên mà bài thuốc bà ta phối ra cho tống dương vốn đã vô cùng phức tạp rồi tốn không biết bao nhiêu tâm huyết hồ phách cũng từng hỏi đi hỏi lại xác minh dược tính và hiệu quả của thuốc Không ngờ đến cuối cùng vẫn xảy ra lỗ hỏng nho nhỏ, khiến Tống Dương bị mất trí nhớ trong thời gian ngắn. Kỳ thật nếu là người khác, việc mất trí nhớ tạm thời này sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng Tống Dương là người của hai thế giới, sự quen biết, đạo lý, quy tắc của cả hai kiếp người đều hoàn toàn tương phản với nhau, xung đột nghiêm trọng, cản trở lớn đối với tốc độ hồi phục trí nhớ của hắn. Tuy nhiên trái lại giúp cho hắn trong cái h ọ a có cái may, cái không tin được, thử xem xem của bà h ồ Phách. Không thử ra được bất kỳ ai trong số những người thân cận với Tống Dương ngược lại việc mất trí nhớ còn giúp hắn kiếm thêm một cô vợ. Tống Dương vừa n g â m nghĩ vừa cười ngọt liệm. Tiếp đó hắn lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khác. Lúc chia tay với thập vạn hùng hoang, Hổ Phách đã lần lượt tìm ông và Thi Tiêu Hiểu nói chuyện di l ư Ba ta nói gì với Thi Tiêu Hiểu nhỉ? Cái chết giả mà Hổ Phách và La q u â n nói, kết quả là vòi ra không biết bao nhiêu là chuyện, gây nên không biết bao nhiêu phiền toái. thế bà ta tìm hòa thượng xinh đẹp nói những gì bài học xương máu vừa rồi của tống dương nào dám chậm trễ thêm phút giây nào nữa chương 3 4 t i n t h n h binh la quan không biết hổ phách dặn dò gì hòa thượng hai tay r ă n g ra tống dương cũng không nói gì quay người chạy đi hỏi thi tiêu hiểu hòa thượng rất vui vẻ bẩm báo luôn hổ phách chỉ mời ta ở lại bên cạnh ngươi cùng chung mối thủ mọi người cùng nhau đối phó yến đỉnh năm đó hổ phách được la quan mời tới tỉnh thành cho đến mồng 8 tháng 9. tiếp xúc với nhiều hậu bối như vậy, bà xem trọng nhất hai hậu sinh, một người là Tống Dương, có nguyên nhân sâu xa, có căn nguyên yêu tình, mà tiểu cô trời sinh có tính tình yêu quái, Tống Dương rõ ràng cũng là tiểu yêu tình, bà không thích Tống Dương mới là lạ. Ngoài ra, hậu sinh khác mà bà coi trọng chính là Thi Tiêu Hiểu, tâm tính của Hoa Thượng Lương Thiện, hành sự đ o a n chính, nhưng gã là sư phụ kính trọng nhất, không ngờ dám ngay cả sư phụ cũng không dám ngỗ nghịch ra tay, điểm này ghi sâu vào trái tim hổ phách. Quan trọng hơn là. Hổ Phách cảm thấy Thi Tiêu Hiểu và Tống Dương có chung một mục tiêu, đều sinh ra có khí chất thông minh, nhưng tính tình lại hoàn toàn tương phản. Hoa Thượng có khi quá cổ hủ, con trai lại có tà tính. Hai người nếu phối hợp thì sẽ bù trừ cho nhau, cũng có thể qua được. Nhưng Hổ Phách không ngờ, Tống Dương bình thường không chơi với Hoa Thượng, Hoa Thượng cũng không chơi cùng Tống Dương. Hai anh em luôn rất có nhiều việc đặc sắc. Thi Tiêu Hiểu nói xong, Tống Dương còn không n ỡ Thật vậy sao? Thi Tiêu Hiểu khẽ mỉm cười. Bất luận ta xuất hay không xuất ra, đều không nói dối. Tống Dương đ i ệ u môi, ngươi là không dễ dàng nói dối, một khi nói thì nói dối như cuội. Bình thường đều giữ khuôn phép, nhưng hạng nhất chuyển thế t u ơ n giả, e là Phật môn Nam lý gần đây trong ngàn năm cũng chưa từng gặp qua người lừa gạt như vậy thì tiêu hiểu cân nhắc tỉ mỉ, đây là chuyện gì vậy? Giơ tay gãi cái đầu trọc, lộ ra nụ cười với Tống Dương, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng phong hoa tuyệt đại, ai quả đứng cách đó không xa nhìn, hung hăng nuốt nước miếng. không phân biệt rõ được những lời hòa thượng nói là thật hay giả, tống dương cũng không phí tâm, hắn còn có việc khác phải tìm lạc quan. nhưng lúc này thường xuân hầu rất chắc chắn, không đợi hắn đi tìm lạc quan, bạch tiên sinh đã tiếp cận nói, cô gia ở, hầu gia, nếu người rảnh, lão cẩu muốn nói chuyện với ngài vài câu. tái sinh là người, sau khi từ hoang nguyên chạy ra, tống dương lại nghe thấy tiếng ở của bạch phu nhân, cảm thấy tất cả đều rất thân thiết, lúc đó lại dừng bước cười nói, ta có thời gian, ngươi cứ nói. Bạch t i ê n Sinh không đổi nói, kéo Tống Dương đi vài bước, đợi rời xa đám đông, ông ta mới cười nói, ngai phải hiểu, trước khi gặp ngài, chúng tôi từng gặp ban đại nhân và tiểu thư, ờ, đừng hiểu lầm, hai người bọn họ đều đã nói rồi, nhưng khi tiểu thư nhắc tới ngài, l a o Cẩu nhìn thấy có chút ý tứ, không cần nghĩ cũng biết, mấy ngày trước Bạch t i ê n Sinh gặp Tạ Tư Trạng, hai bên đều rất vui, ít nhất là không thể thiếu một cuộc chuyện trò, b ú c Bê sứ bây giờ vẫn bình thường như trước, nhưng sự lạnh lùng sớm đã vô tình biến mất. đặc biệt khi nhắc tới Tống Dương, trong mắt đã lộ ra một tia ấm áp. Ánh mắt của Bạch Tiên Sinh rất dữ dội, từng chút từng chút thay đổi của Tạ Tư c h ạ c Sao có thể giấu được ông ta? Tống Dương không phải là thằng nhóc con ba t r o n g tóc, đối với chuyện tình cảm sẽ không nói nhiều. Không đợi đối phương nói xong đã gật đầu, đáp lại một chữ. Vâng. Bạch Tiên Sinh đ ỗ g nhiên rất vui, xoa tay xoay quanh Tống Dương, nhìn ra được sự vui vẻ. Điều này rất tốt, ta sớm đã nói, cô gia và tiểu thư mới là trai tài gái sắc, vốn là một đôi trời sinh. hai người lại có hôn nước trước nếu có thể sống cùng nhau thật là làm thỏa mãn tâm nguyện của hai vị đại nhân phó gia và tạ gia cùng các vị trưởng bối theo sau những lời cắt tường của bạch tiên sinh là một bài trường giang đại hải trong lòng lão cẩu này niềm vui thực sự không diễn tả nổi việc hôn nhân này rất tốt hầu gia là kỳ nam trong kiếp này thì không cần phải nói gia quyến của ngài cũng đều là những nhân vật xuất chúng thiên hạ khó tìm huyền cơ công chúa và thừa hợp của chúa một người tinh linh thiện lương một người hiền thục điểm đạo có thể kết làm tỷ muội với hai vị quý nhân này, tiểu thư nhà ta thật sự có phúc lớn. trong những lời liên miên đó, lời của bạch mập mạp đã thay đổi hương vị. tống dương tạm thời không tiếp lời, bạch tiên sinh lại như chiếm được đàm độ tử, không ai đáp lại ông ta, bản thân tự làm náo nhiệt, quả thực khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc ông ta đang nói chuyện với tống dương hay đang độc thoại. công chúa là hòa thân hai nước, quân chúa là bệ hạ ban hôn, tiểu thư nhà ta lại là ước hẹn của cha mẹ, ý nói hầu gia thực có phúc lớn. Ba vị thê thất này đều là cưới hỏi đ à n g hoàng, danh chính ngôn thuận. Nói tới đây, ý của Bạch Tiên Sinh cũng đã rõ. Công chúa, quân chúa đều là người có thân phận quý tộc, gả cho Tống Dương cũng đều là có cơ đường hoàng. Huống hồ người ta là hai tỷ muội, tình cảm phân xa danh phận, không tránh những lời to nhỏ. Nhưng Bút Bê sứ không vậy, lại là đến sau. Bạch Tiên Sinh sợ tiểu thư gả cho Tống Dương phải làm thiếp, cho nên gắt gao nhắc tới điều quan trọng là mệnh của cha mẹ, nhắc nhở Tống Dương bất luận lớn nhỏ, tạ Tư Trạc cũng không phải là không có đường. Sống. Đề tài này thật khiến người ta phiền não. Nhưng Bạch t i ê n Sinh lại có chuẩn bị trước. Hơn nữa trong lòng ông ta biết rõ, muốn tiểu thư nhà mình đệ lên đầu tỷ muội nhà Nhâm gia là chuyện không thể nào. Ông ta chỉ cầu cho Bút Bê sứ đừng biến thành danh phận tiểu thiếp, chỉ cầu cho thân phận bình đẳng là mỹ mãn rồi. Cho nên nói tới đây cũng không cần tống dương ngắt lời. Ông ta lại cười ha ha. Đừng thấy ta là người Hán, có lúc bản thân ta cũng cảm thấy quy củ của người Hán quá nhiều, rất là phiền não. May mà. Hầu gia tuy là xuất thân người Hán, nhưng còn có một cái khác thiên hạ đều biết, chính là thân phận ngay cả triều đình Nam Lý cũng phải thừa nhận, hiện quý hồi h ộ t bảo hộ Thánh Hòa Vương. Ta từng nghe nói phong tục của hồi h ộ t nam tử thành niên có thể lấy ba bốn vợ làm chính thất, mọi người đều là tỷ muội tốt, thân phận bình đẳng, không ai cao hơn một bậc, cũng không ai kém một bậc. Nếu ta nói, quy tắc này quả thật rất hay. Nhắc tới điều này, người hồi h ộ t vẫn thật không tệ, lấy bốn thế tử, khi không có việc còn có thể tiếp cận ra một bàn mã điếu khu k h ụ cái này càng nói càng xa rồi, hầu ra, ờ, cô ra chớ trách, lao cẩu thực sự rất vui. bởi vậy vô thức nói tới đề tài này, kỳ thật những lời bạch tiên sinh nói, thật sự không sai. cảm tình có thể có sự sâu cạn, nhưng ba người phụ nữ trong mắt t ố n g dương, thân phận không có mấy khác biệt, hắn chắc chắn sẽ không để ý ai lớn ai nhỏ, ba n h a đầu, với tính cách của các nàng phần lớn cũng sẽ không đi tranh giành lớn nhỏ trên dưới, nhưng việc này không phải dựa vào tâm ý các nàng có thể quyết định được, có thê có thiếp. có chính có phụ, có lớn có nhỏ, phong tục nhà Hán trung thổ đều là như vậy. Bản thân không tranh giành nhưng người khác vẫn đi sắp xếp trên dưới cho họ. Điều này quả thật rất đáng ghét. Lại dựa vào phong tục của người hồi h ộ t gió đông nam tây bắc thay phiên nhau. Một cỗ xe ngựa đều là thân phận bình đẳng đơn giản biết bao nhiêu. Dạo qua hoang nguyên một vòng, lại quay về nhà Tống Dương tìm thấy rất nhiều vợ, sơ dung tiểu bộ sẽ ảm đạm biết bao. Đây là tâm sự khác của Tống Dương, không liên quan gì tới thân phận địa vị. Tống Dương gật đầu với Bạch Tiên Sinh nói: Đa Tạ chỉ bảo người kia lắc hai tay, không cần phi đầu g ó c để nói những lời khách khí. Tống Dương lại nghĩ tới việc khác, hỏi Bạch Tiên Sinh: t i ế n quốc có phải có chuyện không? Hoặc là trên người ngươi còn phụ trách việc gì quan trọng? Nếu không phải còn có việc trên người, Bạch Tiên Sinh làm sao có thể không đi theo để bảo vệ tiểu thư nhà mình, mà dẫn người tiếp tục đi về phía trước? Bất ngờ, Bạch Tiên Sinh tiếp tục lắc đầu, nhưng bây giờ ông ta bắt đầu nói chuyện. Lần này tiểu thư mất tích. Ta tự hỏi mình một việc, rút cuộc là bảo vệ tiểu thư an toàn quan trọng hơn, hay là báo thù cho tạ đại nhân quan trọng? Đương nhiên, hai việc này không xung đột với nhau. Tiểu thư cũng muốn báo thù cho đại nhân, nhưng hai việc này chủ yếu và thứ yếu cần phải phân rõ, như vậy khi ta làm việc mới đắn đo đúng mực. Hai việc này, nếu là ta, ta thấy ta là thuộc hạ của tạ đại nhân, trên đời này không có việc gì quan trọng bằng rửa sạch oan khuất của tạ đại nhân, huyết thủ phải báo càng quan trọng. Cho dù an nguy của tiểu thư cũng phải vì việc này mà nhượng bộ. Nói xong, ngữ khí của bạch tiên sinh cũng trở nên trầm ổn. Nhưng nếu tạ đại nhân dưới cựu t u y ể n có biết, hai việc này ông ấy sẽ lựa chọn thế nào? Không khó đoán, ông ấy sẽ muốn ta liều chết bảo vệ tiểu thư cho dù nói thế nào, người còn sống vẫn quan trọng hơn người đã chết mà. Tống Dương ngắt lời. Lần này trên thảo nguyên gặp chuyện không may không thể trách ngươi được, ngươi giao tạ tư trả cho ta, là ta không chăm sóc tốt. Bạch tiên sinh xua tay, lại cười. cũng không liên quan gì tới ngài. Hơn nữa đây không phải đều tốt sao? lập tức ông ta lại nói tiếp. Lão cẩu cho rằng báo thù quan trọng, chủ nhân lại cảm thấy bảo vệ tiểu thư quan trọng, hai việc xung đột nhau, làm sao đây? dễ làm, lão cẩu đương nhiên phải nghe chủ nhân. cho nên đừng nói đại yến bây giờ không có việc gì, cho dù thực sự có việc, cũng đều đợi tôi giúp tiểu thư đánh xong trận này mới nói. Tống Dương kinh ngạc, nhìn Bạch t i ê n Sinh, rồi lại nhìn mấy chục người đằng sau đi theo chỉ trỏ. n g ư ờ i dẫn theo người tiến về phía trước không phải đi hồi h ộ t mà là đi đánh giặc. Đây cũng không tránh khỏi không tưởng tượng nổi. Sở trường của chó săn Tạ môn là do thám, trước giờ chưa từng nghe tới họ còn có thể đánh nhau. Hơn nữa, cho dù bọn họ ai cũng đều là chiến tướng dũng mãnh, ngàn quân vạn mã phía trước, binh lính đều phải tính toán hàng vạn, thì dựa vào mấy chục người bọn họ xông lên có thể có tác dụng gì? Tống Dương không nghĩ ra, trừ phi Bạch t i ê n sinh điên rồi, coi đánh giặc như kéo bè kéo đảng đánh nhau. Bạch Tiên Sinh nhìn hiểu vẻ mặt của Tống Dương, cười ha ha đáp lại. Đấu tranh anh dũng, trong vạn quân lấy ra những tướng địch việc này hầu r a cũng không dũng mãnh như vậy. Cơ thể tôi là một miếng thịt lớn, vừa động cái là liền không yên, lại không hề có khiếu sung phong. Vốn dĩ chúng ta không giúp gì được nhiều cho chiến tranh, nhưng khi Tạ Đại Nhân còn, Thương Đình vệ ngoài d ò dân nghe q u a n g ra, còn có một chức trách mà người ngoài không biết, tín binh. Nói thẳng ra chính là thăm dò quân tình, thành lập tín lộ trong chiến trường. mỗi lần đều như vậy. Trước khi nhắc tới thường đình vệ và t ạ đại nhân, bạch tiên sinh luôn mặt mày hớn hở. Chiến sự bình thường không cần tới thường đình vệ ra tay, nhưng những trận chiến mà chúng ta từng tham gia, cho dù cuối cùng đánh thắng hay đánh thua, người ngoài trước sau đều không biết thường đình vệ từng đến đáng tiếc. Sau khi thường đình vệ bị hủy, cơ bản thủ nghệ trên chiến trường này cũng coi như thất truyền. Ta cũng không thành. Trước đây thường xuyên ở bên cạnh đại nhân, được ngài chỉ điểm, học được một chút. Ta tự biết, coi như là khuyết điểm của ta. Vốn dĩ không nghĩ sau này sẽ dùng tới, nhưng thấy tiểu thư hứng chí bừng bừng muốn đánh một trận, vậy thì không còn gì đáng nói nữa. Tôi dẫn theo bọn chúng tiến về phía trước có hai mục đích, một là thăm dò quân tình của Lang Tốt, ngoài ra tôi định thử xem, xem có thể xây dựng một tín lộ giữa hồi hột về. Sa dân không, lại là một bài thuyết trình dài dằng dặc, có tác dụng chân chính nhất chính là câu cuối cùng, mà thăm dò quân tình trước hết không nhắc tới. Nếu Bạch Tiên Sinh thực sự xây dựng được một tín lộ, để hồi hột và Sa Dân t h o n g dong thư từ qua lại. hai bên hiệp đồng dụng binh lợi ích cho trận chiến này không cần nói cũng biết lần này lên thảo nguyên tìm người bạch tiên sinh đặc biệt lựa chọn tinh nhuệ những người đi bên cạnh ông ta đều t i n h thông quyến nữ hơn nữa tâm tư bản lĩnh đều không tầm thường dẫn theo những người như vậy có lẽ thật sự có thể giúp ông ta xây dựng được một tín lộ về phần lão cố la quan và những người khác chỉ là tạm thời thuận đường đồng hành cùng với ông ta ngoài người của tạ môn ra những người khác đều chuẩn bị qua biên giới đi tới hồi h ộ t hội hợp với tống dương Tống Dương mừng rỡ cảm tạ, Bạch t i ê n Sinh xua tay nói: Phải nói, tôi vẫn phải cảm tạ đại khả hãn của hồi h ộ t Nếu không phải ông ta làm đại lễ đăng cơ, cô gia và tiểu thư cũng không có chuyến đi lần này. Thành tựu này là nhân duyên mỹ mãn, không biết còn có bao nhiêu gặp gền gian nan. Có thể trên chiến trường cố gắng chút lực non nớt vì tiểu thư nhà mình, cũng là người giúp đại khả hãn hồi h ộ t thành thân. Hơn nữa, nhân duyên mỹ mãn này rút cuộc rơi đúng chỗ, tạ đại nhân trên trời có linh cũng được vui cười. Bạch Mập m ạ p cao hứng không biết nên làm thế nào mới tốt, không chết mấy vạn làng tốt thực sự không chọn vẹn niềm vui ì quả chúng ta. Cô ra ngàn vạn lần không cần cảm ơn tôi, lão cẩu không dám nhận. Nói tới đây, Bạch Mập đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, giơ tay v u vào chán, phát ra một tiếng b u ố p giòn tan, hồi phục lại trạng thái không lưng, t ú i đầu ban nãy cười. n g à y xem cái đầu của tôi, vừa thấy cô ra phong thái vẫn như trước là vui mừng quên sạch mọi thứ, không ngờ không hỏi một tiếng, lão ngại không phải đi hội hợp với người hồi hồ sao? làm sao lại chạy về vậy? Nói xong, Bạch Tiên Sinh rõ ràng lại hưng phấn lên. Có phải là ngài thay đổi chủ ý rồi, không để ý tới đánh nhau nữa, định đi tới chỗ xa dân đưa tiểu thư về nhà? Nhắc tới đánh giặc h à o khí ngút trời, bây giờ cảm thấy có thể không đánh nhau nữa, Bạch Tiên Sinh có chút vô cùng chờ mong Tống Dương bị hắn làm vỡ n g ộ g Trận đánh này ngươi rút cuộc có đánh không? Cô gia, tiểu thư muốn đánh thì tôi cũng muốn đánh, hai người muốn về nhà tôi cũng lập tức rời khỏi nơi tuổi tàn này. Tống Dương không nói gì. trả lời luôn câu hỏi vừa rồi không phải thay đổi chủ ý ta muốn quay lại chỗ xa dân hội hợp với Tạ Tư t r ạ n giúp g nàng đánh giặc Bạch Tiên x i n h cười tình cảm đó tốt cô Ra và Nhật Xuất Đông Phương là huynh đệ cân nghĩa hai huynh đệ một ở tây một ở đông hùng binh đông tây cùng kết hợp một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm càn quét hàng nghìn hàng vạn lang tốt trở thành một đoạn truyền kỳ của trung thổ này Tống Dương bây giờ không có bản lĩnh tán gẫu với ông ta tốt xấu gì chỉ là xã giao vài câu sau đó không chờ được lại tiếp tục hỏi thăm tới tề thượng tại sao chết rồi lại hồi sinh, quay người sang tìm la quan, la quan và vân đỉnh cứ thỉnh thoảng lại tán gẫu một câu, hai người đều là nhân vật đứng đầu võ học, có chung nhiều chủ đề nói chuyện, thời gian sống chung trên hoang nguyên cũng không tệ, khá là vui vẻ. thấy tống dương tới, lạt ma vân đỉnh gật đầu mỉm cười với hắn, làm người hai kiếp thường nhân là không thể, chúc mừng thường xuân hậu, câu trước có chút quên h a i tống dương ngẩn người. rất nhanh sau đã nghĩ ra câu nói này khi lần đầu hắn và Vân Đỉnh gặp nhau đã nói. Lúc đó Tống Dương còn nói đối phương nhìn ra mình là xuyên qua người. Tiểu Bộ lại cho rằng hai thế đối nhân trong miệng Vân Đỉnh là chỉ khi Tống Dương trăm tuổi tâm lạnh ngắt. Cho tới lúc này Tống Dương mới hiểu lạt ma là chỉ lần này mình chết đi sống lại. Cho tới nay Tống Dương đều có chút bài xích với những thư thần đạo, đối với tu c ầ m của lạt ma cũng không cho là đúng. Bây giờ rút cục đã tâm phục, hắn không màng mật tông lễ tiết. dựa vào thông lễ thiền tông phật ra hai tay chắp thành chữ thập nói với vân đỉnh thượng sư tu cầm kỹ càng vãn bối thật sự khâm phục vân đỉnh cười ha ha la quan đợi hai người họ khách khí đủ rồi ngắt lời hỏi t ố n g dương tìm chúng ta còn có việc gì việc tu cầm võ công sao t ố n g dương hừ một tiếng hỏi người làm sao biết la quan và vân đỉnh liếc mắt nhìn nhau hai người đều cười đáp hai người đang nói tu cầm của ngươi lại có tinh tiến Trước đó không lâu Tống Dương và họ gặp nhau. Lúc ấy địch h ư u chưa có biện pháp, hai bên một lần nữa chuẩn bị tác chiến. Đám người bạch có trong đó có Vân Đỉnh phát hiện có kẻ địch mai phục ở phía trước, lúc này lên tiếng cảnh báo, mọi người phân tán ẩn nấp. Điều này không chút kỳ lạ, Vân Đỉnh tu vi tinh xảo cao cường, so với thầy trò Trần Phản còn muốn cao hơn rất nhiều. Trong trung thủ có tư cách đấu cùng với hắn một trận chỉ có mình y ế n Đỉnh, Hoa Tiểu Phi, ngoài ra không tìm thấy người thứ ba. Lạt Ma có thể nhận ra Tống Dương trước khi mọi người kịp nhìn ra Hàn Nhi yếu này rất bình thường. Về phần những người khác, bao gồm cả La Quan Tu Vi bên trong không đủ. Chương 345, Hàn đ ộ c Trước khi Tống Dương gặp chuyện không may, thị lực của La Quan tốt hơn hắn, nhưng từ khi hắn quay về, thị lực của hai người gần như tương đương. Chỉ có thể có một giải thích, võ công của Tống Dương lại được nâng cao. La Quan và Lạt Ma Vân Đỉnh đang nói về chuyện này. Vân Đỉnh Đại Khái giải thích tiền căn, La Quan tiếp chuyện, cười nói với Tống Dương. h ồ Phách đã sớm nói, phương thuốc bà ấy cho ngươi có thể giúp cho tu vi của ngươi tăng thêm đáng kể. Hiện giờ bệnh cũ của ngươi đã hết, chưa kể võ công lại có tiến bộ cũng không phải chuyện kỳ lạ. Dựa vào thủ đoạn dùng dược của Hổ Phách, đừng nói chỉ giúp cho tu vi của ngươi t ì n h tiến, cho dù khiến cho ngươi mang thai sinh nở ta cũng không quá kinh ngạc. đ u a một câu, Đại Tông sư lại đổi đề tài. Tuy nhiên, ngũ cảm của ngươi thực sự sắc bén hơn trước rất nhiều, nhưng võ công không tinh tiến sao? vừa rồi ta và vân đỉnh thượng sư nhìn thân pháp ngươi chạy tới từ xa so với trước kia cũng không thay đổi nhiều lắm đây là chuyện mười m ư i nhãn lực của đệ nhất cao thủ không phải chỉ để làm cảnh không lâu trước kia trên hoang nguyên tống dương phát động long tức toàn lực chạy trốn thân pháp trong mắt la quan vân đỉnh đại khái có thể nhìn ra được tu vi và sức mạnh hiện giờ của hắn nói thẳng ra hiện giờ ngũ cảm và thân pháp của tống dương không cùng một cấp bậc tống dương là thành tựu của v i u thái y mang theo long tức đại sát tứ phương hống hách vô cùng, cho dù tới đâu cũng đều là nhân vật hung mãnh, nhưng hiểu biết về võ học của hắn ít đến mức đáng thương. Theo lý thuyết, La Quan vẫn cảm thấy buồn bực, Tống Dương càng không hiểu được. Tuy nhiên, lần này có vẻ như không như vậy. Tống Dương bộ dáng chắc chắn cũng không vội giải thích cái gì, mà lấy ra cái túi c h â m cứu bên mình đưa cho Đại Tông sư. La Quan không rõ lắm, làm cái gì vậy? Long vẫn còn hơi nghi vấn, nhưng tay vẫn dơ lên nhận cái túi. Đi đường thông suốt một mạch. cũng không quá phiền thoái, nhưng trên lưng có mấy huyệt đạo ta không tự mình châm được, nhờ ngài hỗ trợ. Y lý và võ học của người Hán có đôi chỗ thông nhau, phần lớn đều là một môn nội công dưỡng khí tu t h â n Cao thủ võ công cũng đều biết châm cứu, La Quan cũng không lạ lắm với túi châm lắm. Đợi Tống Dương giải thích châm như thế nào, La Quan mở túi châm, không cần Tống Dương chỉ điểm lấy ra một cây châm khá dài, hỏi hắn: thân thể ngươi còn chưa khỏe, nếu không phải không khỏe, cần gì phải châm cứu cho mình? Tống Dương gật đầu. Nội kinh thủy trung vẫn chưa khôi phục, ta đã cẩn thận kiểm tra cũng cẩn thận suy nghĩ, nội kinh là không phải mất đi, mà là ngủ trong kinh mạch, ta vẫn không ra, giống như rắn ngủ đông ấy. Tuy nhiên cũng không phải vấn đề lớn, bị như vậy một phần là vì ta đã chết một khoảng thời gian, máu huyết lưu thông chậm, dùng châm kích thích một chút đồng thời đả thông kinh mạch mở đường, chậm chậm cũng dẫn dắt lên trọn vẹn một ngày cũng không ngại. Không phải đạo lý sâu sắc huyền bí gì, La Quan miết ngân châm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, nói mê sảng cái gì vậy? Nội kinh của ngươi ngủ đông vận dụng k h ô n g đ ợ c chẳng lẽ hiện giờ ngươi không vận nổi nội lực? Vừa rồi ngươi dùng long tức chạy trốn oanh oanh liệt liệt, không có nội kinh ngươi có thể chạy được như vậy sao? Cứ tạm hiểu là ta ban đầu có 10 lượng bạc, sau đó thấy ta ăn uống ở tự lầu, tự nhiên có người vì ta mà trả 12 lượng. Tổng dương ví dụ, thực ra không phải, tiền đó là tiền ta giữ riêng. La quan nghĩ rất nhanh, vậy ngươi ăn thì uống rượu không mất tiền, hồ phép cho. Hắn mỉm cười. hiện giờ nhờ ngài ra c h â m chính là ta muốn lấy ra 10 lượng bạc từ trong tiền trang đó ra. tới lúc này thì ta cũng có tiền. t h ư ờ n g Xuân hầu mặt mày hớn hở, khí sắc rất tốt, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. sau khi nhớ lại mọi chuyện chiến l ự c của Tống Dương khôi phục lại như ban đầu, nhưng giúp hắn thi triển võ công vẫn không phải nội kinh, mà là sức mạnh có thêm. nội kinh trước kia hắn luyện huyết và phá tam quan tích góp tí một vẫn nằm trong kinh mạch, chết đi sống lại, Tống Dương lại có thêm sức mạnh. chỉ có điều phần sức mạnh được thêm này không giống với nội kinh trước kia đều không nằm trong đan điền ẩn trong kinh m ạ n h mà trực tiếp hòa vào cơ thể hắn tồn lại lẫn giữa tứ chi so với nội kinh mà Vu Thái ý y và Trần Phản luyện cho hắn sức mạnh mới mà Hổ Phách tặng cho Tống Dương càng giống như luyện công phu ngoại gia khi hắn chưa khôi phục trí nhớ nhớ không nổi mình có bộ dáng gì nữa đương nhiên cũng không thấy được lúc này mình có gì khác thậm chí cũng chưa từng phát hiện có sức mạnh mới tồn tại lại càng không biết cách dùng nó như thế nào Nội kinh ngủ đông, sức mạnh mới hòa vào cơ thể, đây là lý do khi đó hắn chịu không nổi, khó duy trì được lực chiến trong khoảng thời gian dài. Nhưng tân lực ẩn ẩn trong gần cốt gia thịt, thường thường sẽ tự nhiên kích phát theo động tác của hắn, đó là lý do hắn ứng biến cực kỳ nhanh, có sức bật kinh người. t h ẳ n g đến trận ác chiến trên đài của Bạch Tâm và Đại Tộc Long Tước coi như giáp trụ, trước khi ra trận mới dùng đến. Tống Dương nhập ma chạy đến chiến trường, sức mạnh mới mà Hổ Phách ban cho hắn cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Tuy hắn chỉ giải thích mấy câu ít ỏi, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, nhưng La Quan nghe đã hiểu hoàn toàn. Gật đầu, nói như vậy. Một hồi ác chiến ngươi bị nhập ma, nhưng vẫn không thể làm tỉnh lại nội kình trong ngươi, ngược lại còn giúp ngươi ngưng tụ sức mạnh mới thành công. Lúc này Lạt Ma Vân Đỉnh chậm rãi ơ n cánh tay hắn, hạ giọng, chớ căng thẳng, thả lỏng, ta chỉ xem một chút. Tống Dương không n ú c ních h để Mặc Vân Đỉnh r ó t vào cánh tay mình một dòng nội lực, chạy trong kinh mạch hắn tra xét nội kình. Một lát sau Vân Đỉnh thu tay lại. gật đầu, không vấn đề gì, nội kinh của ngươi chỉ ngủ thôi, rất dễ tỉnh lại. nhưng cũng là bởi vì nó rất dễ tỉnh lại, nên chuyện này không có đạo lý. cái này, giống như khi ngươi đói không chịu nổi, trước mặt ngươi bày hai bát mì không khác nhau lắm, nhưng một bát là mẫu thân ngươi làm, một bát là người ngoài làm, ngươi ăn bát nào? Tống Dương bị nói cho ngây ngốc luôn. ta nên ăn bát nào? Vân Đỉnh vẫn vững vàng. ngươi muốn ăn bát nào? Tống Dương càng không hiểu. ngươi muốn ta ăn bát nào? Vân Đỉnh c ũ n g hơi c h ó n mắt, không quan hệ tới ta. La Quan ở bên cạnh nghe vậy cười ha ha, xua tay nói với Vân Đỉnh: Thường Xuân hầu Nam Lý Trình độ võ học rất cao, nhưng về đạo lý rõ ràng rất ố c Thượng Sư ngàn vạn lần đừng nói sâu xa với hắn. Lại nhìn Tống Dương, đương nhiên là ăn mì mẫu thân ngươi làm rồi, dù sao đầu người nhà làm vẫn ngon hơn phải không? Tống Dương gãi gãi g á i cười cười. Đúng đúng, làm mì thì ta sẽ chọn, nhưng không hiểu rốt cuộc Thượng Sư có ý tứ gì. Ý của lạt ma là trước hai sức mạnh mới cũ của ngươi, một tán loạn, một ngủ đông. Tán loạn thì có thể hội tụ, nhưng sức mạnh cũ cũng có thể tỉnh lại. Khi ngươi nhập ma, cả hai sức mạnh đều có thể tương trợ Long Tước. Mấu chốt là xem Long Tước chọn cái nào. Sát pháp Long Tước chỉ là một bộ công pháp, làm sao mà chọn lựa? Cái gọi là xem Long Tước chọn cái nào cũng chỉ là một cách nói ẩn dụ. Ý tứ của La Quan là khi Tống Dương nhập ma, hai nguồn sức mạnh trong cơ thể, loại nào thích hợp với Long Tước sát pháp hơn? thì sức mạnh đó sẽ tự động chối dậy giúp Hàn Đành giết. Bởi vậy l ạ t Ma v â n Đỉnh lấy ví dụ m ì cũng sẽ không hiểu được. Nội kinh của Tống Dương là cùng luyện với Long Tước sát pháp, vốn là một thể, mà sức mạnh mới hổ phách thông qua dùng thuốc tặng cho Tống Dương lại hoàn toàn không liên quan tới Long Tước. Đối với Long Tước sát pháp, lực nội kinh cũ của Tống Dương chính là mỉ mâu thân làm, cùng lớn lên với nó. Khi Tống Dương bị nhập ma, hai sức mạnh mới cũ khi đó sẽ kích phát lên, nhất định là lực cũ tỉnh dậy không có đạo lý lực mới ngưng tụ. cuối cùng hắn cũng hiểu được ý của lạt ma vân đỉnh đối với đạo lý công pháp tống dương đích thực là một nửa của ngu ngốc nhưng hắn tinh thông ý lý hiện giờ cơ bản đã n g h ĩ thông được đạo lý hổ phách cho hắn dùng thuốc lắc đầu cười m ấ u chốt là bát mì kia cũng không phải của người ngoài làm là phụ thân nó làm gia đình long tức bọn họ bình thường nấu cơm đều là cha lời nói ẩn dụ của vân đỉnh lúc đó tống dương không hiểu hiện giờ hắn nói lại ẩn dụ như thế vân đỉnh cũng không hiểu có ý gì Sức mạnh mới vốn cũng là lực của ta, nhưng trước kia không những vô dụng, ngược lại còn có thể hại ta, cho tới khi hổ phách ra tay tương trợ, mượn dược lực dẫn đường, tán nhập trong cơ thể cho ta sử dụng. Mặt khác, nói về tính chất, sức mạnh mới chính là áp lực, mà lòng tức trọng sát, áp lực càng thích hợp với nó hơn. Y học, võ học, nhà hán bác đại tinh thâm đều là các đạo lý sâu sắc, huyền bí p h i ề n phước. v â n đỉnh võ công mặc dù cao, nhưng nói tới lúc này đã không sao hiểu rõ được ý tứ của t ố n g dương. La Quan Tu Vi không bằng Lạt Ma như thoáng chút suy nghĩ, trầm ngâm một lát, hỏi thử. Tam Quan, Hàn đ ộ c Tống Dương cười một tiếng. Ở giữa, tất cả mọi chuyện đều do Tam Quan gây nên. Đối với người luyện võ mà nói, thượng, trung, hạ ba đan điển vừa yếu lại cũng là cấm địa. Nếu không không thể để kẻ thù đánh chúng, ngay bản thân mình cũng không thể dẫn lực thăm dò. Nếu không hơi vô ý một chút sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Nếu đã là cấm địa không thể thăm dò. Người luyện võ đối với đan điển hiểu biết không rõ lắm, mặc dù đại tông sư cũng không ngoại lệ. Năm đó Trần Phản có ý tốt, giúp Tống Dương khai thông tăng quan, dùng phương pháp tẩu hỏa nhập ma cưng rắn, mạnh mẽ giúp hắn nâng cao tu vi. Trần Phản dám làm như thế bởi vì kinh mạch của Tống Dương không hợp với tu vi, độ mạnh gần đạt tới ất tự tông sư, khoảng chừng tới thượng phẩm c h ữ đinh. Cái này giống như một đường sông rộng lớn mà chỉ có một dòng suối nhỏ chảy xuôi, cho nên Trần Phản giúp hắn đánh vào hải này, mở ra h ư n g thủy, không ngờ lại đụng vỡ đê. Kết quả có được thành công, từ sau đó nội kinh và kinh mạch của hắn hoàn toàn tương xứng, lực chiến đạt tới ngoại lực tương trợ có khả năng đạt tới đỉnh. Nhưng đại tông sư không biết trong tam quan cất giữ nguyên dương kình lực không ngừng y kinh nhà Hán cho rằng nhân thể nằm trong vòng âm dương phân chính kỳ, có cả đời sẽ có một khắc, chỉ có âm dương điều hòa, chính kỳ cùng phụ sinh khắc hỗ chế, đạt tới sự cân bằng hoàn mỹ, người mới có thể thực sự mạnh khỏe. Chính là đạo lý này, tam quan ngoại trừ nguyên dương minh ngông còn có hàn đ ộ c c ầ n sâu. hai sức mạnh này đều mạnh cả bình thường dương hiển âm tàng đại tông sư cũng không nhận thấy được có hàn độc tồn tại chân phản khai thông tam quan cho hắn kinh lực nguyên dương hùng hậu rót vào kinh mạch thành công leo tới chữ ất b á n h bên cạnh tông sư nhưng lại làm mất đi lực k h ắ c chế hàn độc trong tam quan của hắn bình thường thì không sao nhưng hàn độc không biết khi nào phát tác ở hiến tử bình sau khi giúp nhị ngốc thu phục lưu gia quân tống dương từng bị nó tắc quái một lần may sao lúc đó là ở nhà xung quanh không có kẻ thù không gây nên hậu quả xấu. có liên quan tới tam quan huyền bí đại tông sư thấy không rõ nhưng chuyện liên quan tới đạo lý y kinh hổ phách sao lại không rõ la quan minh bạch trầm rãi gật đầu thở dài ban đầu ta tưởng hổ phách cho ngươi dùng dược vật bảo bối ngàn năm thạch thủy hóa linh hoàng tinh gì đó hóa ra hiểu lầm vẫn là xem thường bà ta rồi trên giang hồ bây giờ không thiếu truyền thuyết linh dược tăng trưởng tu vi tuy nhiên bảo bối này chưa ai thấy qua thực sự có ăn vào bụng được không cũng không ai biết Mà thủ đoạn của Hổ Phách càng không có chút ít quan hệ nhỏ n h o i nào với bảo bối này. Dẫn đạo hàn độc, biến hại thành lợi, kinh mạch và nội k ì n h của Tống Dương đã tương xứng, ít nhất hiện giờ lại càng nhiều sức mạnh hơn. Nếu bảo mạch mà chết thực không phải nói chơi, cho nên Hổ Phách tán nhập đứa con này vào tứ chi, hóa kinh lực nội ra thành sức mạnh ngoại ra, bằng không tu vi của Tống Dương cũng không chịu nổi giới hạn của kinh mạch. Nói lại, tuy chỉ là một câu vô cùng đơn giản, nhưng có thể đem lại gian nan dữ dội. chỉ bằng một phương thuốc đã giúp Tống Dương tiến giai bất ngờ, khen bà một câu thủ đoạn thần tiên thật không quá lời. Mặc dù cho tới hiện tại, Tống Dương cũng chỉ hiểu được nguyên lý dùng thuốc cơ bản nhất của Hồ Phách, còn về đạo lý thật sự dược lực và dược lý cụ thể thế nào và mục đích thực hiện thì còn hoàn toàn hồ đồ. Mặc dù bản thân hắn cũng là thiên hạ đệ nhất danh y, mặc dù hắn cũng đã đọc tới sớm thuộc lòng phương thuốc kia trong lòng. Nhìn khắp thiên hạ, trong vài thập niên này, có thể làm được điều này chỉ có ba người: Vưu Ly, Hồ Phách, Tiễn Đỉnh. Tống Dương may mắn biết bao, mà đằng sau thủ đoạn kinh diễm cũng ẩn giấu tất cả vất vả, lo lắng hết lòng của Hổ Phách. Cho dù bà có thực sự là thần tiên đi nữa, muốn nói ra phương thuốc này, có nghĩ tới khô não cũng không được. Cái gọi là Hàn Độc chỉ là một cách gọi tương đối, xét đến cùng nó vẫn là sức mạnh. Hổ Phách chỉ điều khiển thay đổi phương thức tồn tại của nó, có thể vì Tống Dương mà làm. Mặc khác, xét về tính chất, lực Nguyên Dương chủ sinh, mạnh Dương, còn Hàn Độc này là sát khí, nó càng thích hợp để phát huy Long Tứ c hơn. bởi vì trong cơ thể lại có thêm sức mạnh mới, ngũ cảm của Tống Dương càng tinh minh hơn, nhưng lực cũ vẫn ngủ đông, nên chiến lược cũng không thay đổi gì nhiều. Nghĩ được cái gì hắn đều nói ra, có nghi vấn gì cũng chỉ có thể đi hỏi Hồ Phách. La Quan cười thoải mái, cũng không nói lan man nữa, c ơ trường c h â m trong tay, ra Ta c h â m vừa rung c h â m Tống Dương vừa vận tâm pháp thúc dụ, c vội vàng vận chuyển nội k ì n h trọn vẹn một ngày, đại công c á o t h à n h mở mắt ra thì trời đã tối đen. Sau đó đoàn người cũng không trì hoãn nữa. Bạch Tiên sinh dắt theo Tạ Môn tiếp tục đi trước, tới chiến trường tìm tinh binh. Số người còn lại chia làm hai đội. Thấy Tống Dương không có việc gì, Cố c h i ê u quân vội vàng quay về kinh doanh tiêu kỳ mổ của mình. Thiêu Hiểu tới Trấn Thủ Diệu Hương c á t tưởng, vân đỉnh quay về Cao Nguyên. Một là thống lĩnh tí n đồ Cao Nguyên đi tới đàn tràng ở Hiến Từ Bình. Lần trước ông đã bỏ lỡ cung thất Tuần Đại Khánh Lạt Ma. Lúc trước là do vội vàng, giờ muốn quay lại d â n g c h ú c Phúc Lạt Ma, vô ngư tiếp tục đi cùng ông. Các thủ lĩnh đều có chuyện. đều phải tới biên cảnh hồi h ộ t và khuyến u n g la quan, nam vinh, a y quả và đám người thất thượng bát hạ đi cùng với tống dương, tiểu huyện nghe nói sẽ đánh mừng rỡ cười tươi như hoa, cũng không chịu đi về trước. Bên cạnh tống dương vẫn là những thành viên đó, vốn nhóm người này đều bị bạch tâm quy vào tội giết người ném vào h à n g cá t r ạ c h sau khi quay về sẽ co xấu hổ. Tuy nhiên có nam vinh cao thủ dịch dùng thay đổi hình dáng của đoàn người, cái này cũng không quá lo lắng. Từ biết xong, đoàn người chuẩn bị khởi hành. Trước khi đi, Cố Triêu Quân bỗng nhiên đi tới trước mặt Tống Dương, không hiểu sao lại hỏi Tống Dương và La Quan: Các ngươi cần tiền không? Nếu cần thì đừng ngại nói với ta. Mặc dù đang ở trên Thảo Nguyên, nhưng ta muốn huy động chút tiền cũng không phải việc khó. Tống Dương và La Quan nhìn nhau, đều hồ đồ ngây ngốc. Tống Dương hỏi lại: Cái gì tiền? ở đâu? Vừa rồi khi hai người và Vân Đỉnh nói chuyện, ta loáng thoáng nghe được có cái gì liên quan tới Ngân Hàng Tiền Trang. Cố Triêu Quân nói rõ hơn. đọc truyện online mới nhất ở truyện ý icon. Tống Dương cụ một tiếng, 10 đồng bạc, gửi vào tiền trang. Cụ thể thì nghe không rõ, nhưng từ nhỏ đã thành tật xấu, rất mẫn cảm với những từ bạc tiền trang. Có người nhắc tới từ đó, ta đều có thể nghe thấy. Tống Dương mỉm cười, khó trách ông buôn bán được lớn như vậy, có thiên phú. La Quan cũng cười, lúc ấy chỉ dùng tiền để ví dụ thôi, không phải chúng ta cần dùng tiền. Ở đây, có bạc cũng không biết tìm chỗ nào mà tiêu, cứ như vậy. Mọi người chia tay mà đi, Tống Dương và mấy người đồng bạn đi thẳng tới Đại Doanh Sa Dân. Trên đường đi không quên thi c h â m chữa thương cho La Quan, có hắn giúp đỡ Đại Tông sư nhanh chóng khôi phục chiến lực. Tuy nhiên, khá bất ngờ, Tề Thượng tuy thường thường sẽ chạy tới nói chuyện, nhưng chưa bao giờ ý hỏi qua vì sao Tống Dương chết mà sống lại được. Nhưng thực ra Tống Dương lại không kìm nổi, hỏi gã: Sao ngươi không hỏi? Tề Thượng cười hì hì. Ngày đó khi c h â m cứu cho ngươi, Thượng sư v â n Đỉnh đã kể hết mọi chuyện cho ta rồi. Cùng ngày La Quan và Tống Dương nói chuyện với nhau, trước đó ai nấy đều thành tĩnh, cũng không phải giấu giếm cái gì, nên khi nói chuyện cũng không hạ giọng. Vân Đỉnh Tu Vi tinh tế, nghe hết lời nói của hai người bọn họ nói chuyện một hồi, Vân Đỉnh trực tiếp tham dự vào. Tề Thượng khá thông minh, trực tiếp chạy tới hỏi lạc ma nguyên nhân tại sao t h ư ờ n g Xuân hầu chết đi s ố n g lại, ông cũng kiêm tốn, đối nhân xử thế kiên nhẫn, biết Tề Thượng không phải người ngoài, chuyện gã hỏi thăm cũng không c ơ mật, nên cũng thành thật nói hết. Vừa nói Tề Thượng vừa lắc đầu tán thưởng. Phải nói vân đỉnh thượng sư đó mới chính là cao nhân thật sự, không phải cao nhân bình thường, là cao nhân trong cao nhân, cao nhân trong cao nhân của cao nhân. Tống Dương cũng đã sớm quen với việc nói năng vô nghĩa hết lần này đến lần khác của y, cũng không có chút gì không kiên nhẫn, ngược lại gật đầu đồng ý. Vị đại lạt ma này không đơn giản, võ công tu vi nói sau, thực sự khiến cho người ta giật mình chính là tầm mắt của ông. Vân đỉnh, ngay cả thân thế hai thời của Tống Dương cũng đều có thể nhìn ra, hắn không thể k h ô n g phục. Lạt Ma là gì? t ê Thượng ước gì có thể nói thêm một hai câu. Đây là câu hỏi tự nhiên trên trung thổ. Tuy nhiên dựa vào tâm tư của Y, đương nhiên không khó đoán được Lạt Ma chính là Hòa Thượng trên cao nguyên. Cũng không đợi Tống Dương trả lời, Y lại đổi sang cảm thán. Ngươi nói Vân Đỉnh Thượng Sư có bản lĩnh thật cao như vậy, đối nhân xử thế tốt như thế, sao lại không được làm Đại Lạt Ma Thổ Phiên? Theo như ta thấy, ông ta cũng không kém bất kết, lại chỉ chủ trì một v c tông, đáng tiếc. Sau đó hỏi La Quan có học thức uyên bác nhất. La gia, ngài nói nếu bắc kết chết, vân đỉnh có hy vọng nhập chủ xài thố đáp thác không? La quan hơi nhao mắt. Ngươi đã gặp linh đồng 8-90 tuổi chuyển thế sao? Chương 346, thân lại càng thân, hỉ càng thêm hỉ. Ba cưu là một loại tiểu cầm của hoang nguyên, thả o nguyên, chiều cao sấp xỉ chim bồ câu nhưng to béo hơn, hơi v ụ n g về không vui không buồn, sự chịu đựng càng không cần nói tới. Nhiều khuyết điểm như vậy, theo lý thuyết chọn lọc sinh học thì không bao lâu sẽ bị tự nhiên đào thải, nhưng tạo hóa thần kỳ. Vạn vật sống sót đều có đạo lý, có một cái tệ sẽ có một cái lợi. Húng chi ba cưu còn có lợi thế. Loài chim này trời sinh trong máu thịt có mùi lạ, dọa cho chim ưng không dám tới gần. Cái mùi này, diều hâu chim cắt từ xa xa thấy chúng hận không thể bị t mũi chạy tránh cho xa, hoàn toàn không có hứng thú xả xuống bát. Ngoài ra chúng trong đêm ánh mắt rất tinh nhanh, có thể chờ tới đêm đen khi thảo trùng hoạt động thì bay ra kiếm ăn. Tiền vốn thứ nhất giúp cho ba cưu gần như không có thiên địch, bản lĩnh thứ hai giúp chúng kéo dài thời gian kiếm ăn. mới có thể bù lại cho sự ngốc nghếch của bọn chúng. Cũng là nhờ có hai chỗ tốt này, năm đó khi Tạ b ả n Tử còn sống, từng bắt tay huấn luyện Ba i ư u đưa tin tức. Trong hơn trăm năm, Khuyển Nhung vẫn là kình địch của Đại Yến, mà Khố Tắt là lợi khí của Lang Tốt, làm sao có thể phá được ánh mắt t ừ trên trời cao của Lang Tốt này vẫn là vấn đề đau đầu của người Yến. Thương đình vệ thân là trọng khí quốc gia, lại nhân lúc cường thịnh chiêu nạp vô số người tài nghiên cứu, đương nhiên cũng có trách nhiệm phân ưu cho hoàng đế. Nhưng sau khi Tạ Xà gặp rủi ro, Thường Đình bị giết, chuyện liên quan đến huấn luyện b a k u cũng không giải quyết được. Người ngoài không biết chuyện này thực ra đã có đột phát. Trong tay Thường Đình vệ, b a k u có thể sử dụng để đưa tin. Tuy nhiên chúng vừa nhát vừa nốc g nết lại lười biếng, muốn chúng một hơi bay vài trăm dặm đưa tin tuyệt đối không có khả năng, nhất định phải xây dựng trạm tin trên đường, không ngừng đổi b a k u mới có thể tiếp tục. Hơn nữa mỗi lần phải thả ra ba con, như vậy, kể cả có hai con lạc đường ít nhất vẫn còn một con có thể đến được dịch trạm tiếp theo. Bạch t i ê n Sinh muốn giúp đào tạo tín binh cho tiểu thư nhà mình, không muốn vô trán khoác lác lung tung. Trong tay lão có vài thứ làm tiền vốn, Baku là một trong số đó. Cho nên khi Tống Dương ở doanh địa xa d ầ n gần như cách một ngày hành trình lại có thể thấy hai đầu tiểu cầu. Tiểu cầu đó chính là tin trạng. Một khi phía trước có tin tức, trạm trạm cùng chuyển có thể nhanh chóng chuyển q u a y lại sâu trong hoang nguyên. Không thể không nói, Baku bay cho dù có ngốc đến thế nào thì dù sao cũng vẫn là bay. so với người đi bộ hai chân hai đuổi thì còn nhanh hơn nhiều lắm mà biện pháp thường đỉnh vệ nghiên cứu ra thực ra cũng không cấp bách tống dương một hàng nương theo ánh trăng nhìn xa xa tới chỗ đại doanh xa dân từ hướng chiến trường bạch tiên sinh lại truyền lại một tin tức trọng đại tộc quân A hạ và phục binh lang tốt quả nhiên bạo phát tác chiến tình hình chiến đấu cực kỳ gay g ấ n tộc quân A hạ tổn thất gần nửa hơn ngàn dụng sĩ tộc hồi h ộ t cũng mệnh táng xa trường nhưng chiến thuật vận dụng thích đáng lại là tấn công khi địch chưa chuẩn bị thương vong lang tốt quá nặng Tộc hồi nhột gấp hai có thừa. Một hồi ác chiến phát sinh được đột ngột chấm dứt một cách nhanh chóng. Hiện giờ tộc quân A Hạ đã vội vàng rút về hướng nào không rõ. Phỏng t r ừ n g sau này sẽ nghĩ cách xuyên qua tiền tuyến quay về quốc nội. Sau trận chiến này tộc quân A Hạ đã bị thương mà quay về, lại bại lộ hành tung, chỉ còn một cách buông tay. Xem số lượng thương vong, đương nhiên tộc quân A Hạ đã chiến thắng trở về. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, một đội tinh binh tiến vào địch quốc một lần nữa bị đuổi quay về, không thể nghi ngờ làng quốc đã thắng. xem thử trận chiến này không cần thiết đã phân ra thắng thua tuy nhiên mấu chốt nhất là tộc quân A Hạ biết rõ phía trước có Mai Phục vẫn dám cường ngạnh đi chống lại cường địch đến tận mức đó coi như cũng đủ rồi nốc thì cũng nốc tới cực điểm rồi nhưng cũng thể hiện ra khi khái của tộc hồi h ộ t đúng như A Hạ nói với Tống Dương hiện giờ chúng ta là huy phong của hồi h ộ t người hồi h ộ t đánh ra uy danh lẫm liệt tộc quân A Hạ đắc thắng mà đi sau khi đại chiến kết thúc đại quân Lang Tốt Mai Phục chia làm hai đội điên cuồng truy kích tộc quân Á Hạ nhưng cuối cùng không thể chạm tới được cái bóng của kẻ thù. Hiện giờ Lang Tuất cũng đã nổ chạy tiếp tục đi về hướng tây bắc, chuẩn bị quay về tiền tuyến, đòi đánh người hồi xâm lược. Bản đồ ghép từ hơn 10 miếng da dê mà thành, phủ kín toàn bộ mặt đất. Hầm ngầm diện tích có hạn, không được rộng rãi. Tạ Tư Trạc Tạ Tư Trạc liền ngồi trực tiếp lên bản đồ, nhất quán một tư thế, hai chân bắt chéo, hai tay ôm đùi, cằm tỳ lên gối, ánh mắt tìm kiếm khắp bản đồ, nhập thần suy tư. Dưới á n h ế n bản đồ rất lớn. Tạ Tư Trạc Tạ Tư Trạc rất nhỏ. Lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân bên ngoài vang lên, Bạch Phu Nhân và Ban Đại Nhân cùng nhau đến. Bạch Phu Nhân tươi cười, có người đang vào trong Đại Doanh, là tới tìm ngươi. Tạ Tư Trạc nghĩ đến chiến sự sau này, đang nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, nghe vậy chỉ hơi gật đầu một chút, cũng không có ý định đứng dậy, bảo Y chờ một lát. Không đợi Bạch Phu Nhân đáp lại, Ban Đại Nhân đã không mặn không nhạt lên tiếng, chờ một chút. Y có thể, ta chỉ sợ ngươi không chờ được. Nhất thời Tạ Tư Trạc không phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Lão Nhân, mày hơi nhíu lại, sợ ta không đợi được. Người tới là ai? Thường Xuân Hầu Nam Lý, t ố n g Dương. Ban Đại Nhân ngắn gọi báo lên một cái tên, sắc mặt không cho là đúng. Dù Lão Nhân nói không rõ ràng, Tạ Tư Trạc nghe thấy cũng rất rõ ràng, sắc mặt cũng không quá kinh ngạc, nhưng đôi mắt lập tức sáng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt đã mở của Ban Đại Nhân cảm thấy tất cả những ngọn đến dưới tầng ngầm đều tối đi. Tạ Tư Trạc đứng lên. vướng vàng đi tới phòng ngủ cách vách bình tĩnh đáp t a thay đồ một chút mấy người ra ngoài đón tiếp chẳng đi vào trong phòng ngủ của mình u ô n g đèn xác định người bên ngoài không ai thấy mình nữa nàng vỗ tay nhún chân dồn sức nhảy lên đồng thời cười thật tươi đây chính là một niềm vui không thể nói rõ được khi tống dương trong vòng vây của đoàn xa dân vào đại doanh tạ tư chạc đã đứng đón từ xa xa nàng mặc một trường bào da sói màu đỏ chạy rất nhanh giống như một ngọn lửa nho nhỏ nhưng chỉ chạy tới bên cạnh hắn nàng im lặng, thậm chí cũng chưa từng hỏi một câu sao chàng quay lại, tạ tư chạc chỉ đi bên cạnh hắn, cười, túi đầu cười không ngừng. nhưng thực ra ban đại nhân vốn cả ngày vẫn mang một bộ mặt lạnh như băng lại tươi cười dạng dỡ với tống dương, vẻ mặt tràn đầy ca ngợi. ngược lại tống dương nhìn cả người không được tự nhiên, tìm một cơ hội nhỏ rộng hỏi lão nhân. ngài, không có sao chứ? ban đại nhân cười ha ha, để nói sau. xa dân vốn nhiệt tình hiếu khách, tống dương lại vạch trần xa chủ giả. là đại ân nhân đối với toàn tộc. Tuy hiện giờ chưa phải đêm khuya, nhưng không thể thiếu một phen hoan nghênh long trọng. Từ Bạch Tâm đến Đại t ộ c rất nhiều nhân vật trọng yếu đều tới đón hắn. Thật náo náo nhiệt nhiệt một hồi mới dần dần t à n đi. Cuối cùng đám Tống Dương cũng được kiên tĩnh. Theo Bạch Tâm Vương đi vào trong Vương Trướng nói chuyện. Tống Dương lần này quay về cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Truy ra nguyên nhân, chính là hắn cảm thấy để Tạ Tư c h ạ c đi theo trong quân đội Man tộc đi đánh giặc nghe không ổn. Nói trắng ra là hắn quay về đón vợ. Người trong vương trướng đều được coi là người một nhà. Sau khi ngồi xuống tuy không có đề tài gì quan trọng, nhưng không khí thoải mái hòa hợp, thuận miệng nói đùa một hồi. Ban đại nhân nặng nghề ho khan một tiếng, ra hiệu để cho mình nói, đợi mọi người đều im lặng, lão nhân mới nhìn Tống Dương. Một trận này đánh rất k há, ngươi còn trẻ đã nghĩ ra chủ ý này, rất không tuổi. Bạch âm vương gật gật đầu với Tống Dương, sắc mặt thành thật. Đa tạ. Nhất thời Tống Dương cũng không hiểu rõ, không dám lên tiếng, lòng thầm cân nhắc. ta lại làm chuyện tốt gì mà quên lưu danh nhỉ? Tạ Tư Trạc về sớm hơn so với hắn một chút, cũng biết rõ tình huống hơn, đứng cạnh nhẹ nhàng giải thích. Như chàng đã đoán từ trước, lần này đại quân Sa tộc xuất chinh, chọn Bạch Tơ Vương làm chủ soái, nếu có thể đánh thắng một trận, Sa chủ có thể làm được. Tống Dương mời Sa dân xuất binh đánh một trận này, không ngoài hai nguyên nhân, một là báo đáp tình nghĩa h u y n h đệ, giúp người hồi đánh thắng một trận lớn, thứ hai là hắn đang bị thiệt hại nặng trong tay Lang Tốt, tuy cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm. nhưng cả đội sứ đoàn nam lý tăng d i ệ t tất cả đồng bạn đi cùng mình đều phải đi dạo một vòng trước quỷ môn quan chưa khi nào hắn ăn phải ở mức lớn như thế bất kể thế nào cũng muốn đem thiền vu khuyển nhung báo thủ dựa nhục với một phen từ khi mời xa dân xuất binh tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có ảnh hưởng gì tới bạch tâm vương tuy nhiên đối với ban đại nhân đang toàn lực ứng phó giúp bạch tâm vương giành vương vị sẽ có thêm một ý nghĩa quan trọng khác bạch tâm vương trong mắt xa dân có cái uy danh thần q uyến trong ngôn ngữ của xa dân không có từ chiến thần nhưng để ý suy nghĩ một chút thì ý nghĩa hạ hổ an toàn giống nhau và lại t r ọ n g trận á c chiến đầu tiên của bạch tôm vương với đại tộc đối mặt với cường địch đông gấp 3 còn bất phân thắng bại bản lĩnh của bạch tôm vương rõ như ban ngày cho nên lần này xuất binh v i ê n trình bạch tôm vương được chọn làm thống soái chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cũng là chuyện nằm trong dự đoán của tống dương và tạ tư trạng mà hai người bọn họ không nghĩ tới hoặc có thể nói căn bản là không nghĩ tới chính là Sa dân và làng tốt là thù địch từ nhiều năm trước, trận lớn trận nhỏ đánh qua vô số lần, nhưng bọn họ không có cung tiễn cũng không có ngựa chiến tốt, đại chiến gần như chưa từng thắng nổi một lần. Nếu không cũng không đến nỗi bị khuyển nhung gắt gao chen ép, ẩn thân trong hoang nguyên vất vả sống qua ngày. Lần này nếu thật có thể đánh thắng, đối với Sa dân mà nói có ý nghĩa trọng đại vô cùng. Thân là thông soái, bạch âm vương nhất định phải thủ công, danh vọng trong đại tộc cũng sẽ được nâng lên cao. Khi bọn họ chiến thắng quay về cũng là khi vạn chúng quy thuận. địa vị xa chủ bất kể thế nào cũng không thoát được. mặt khác, ít nhất nhìn vào hiện tại, một trận này phần thắng rất lớn, hùng binh tộc hồi h ộ t vốn không kém gì Lang Tốt. nếu đại quân hơn 20 vạn xa dân đều đánh đuổi theo, chỉ cần vận khí đừng quá tệ, lần này Lang Tốt thế nào cũng phải ăn cái đại khổ. lại nói về ban đại nhân, nếu làm từng bước, hôm nay tranh quyền ngày mai đoạt thế, muốn giúp Bạch t ô n Vương đoạt được địa vị xa chủ cũng không phải không có khả năng, nhưng thắng bại khó liệu nếu cứ kéo dài, nếu một trận toàn thắng thì vừa hợp. cho nên ban đại nhân còn tưởng rằng trận này là vì Tống Dương cố ý đoạt một cơ hội, một đường tắt cho Bạch Tâm Vương. Tống Dương cũng không nốc, Tạ Tư Trạc vừa nhắc qua hắn đã hiểu ra, đương nhiên sẽ không nốc nết mà đẩy công lao ra ngoài, nói với Bạch Tâm Vương: Ta chỉ là ở bên cạnh thôi, không tính là gì, thực sự là phải dựa vào ngươi. Nói xong, cảm thấy như chưa đủ, lại nói thêm như thật: đánh thật tốt, nhất định sẽ thắng, chớ phụ tâm ý này của chúng ta. Xin một tiếng. một cô bé người hán không nhịn được cười phá lên. Tạ Tư Trạc cũng không biết là đang làm gì, cùng chuyện đó nếu xảy ra trước đó hoặc là do một người khác, nàng cũng chỉ cảm thấy thật n h à m chán, sao có thể cười? Nhưng chuyện là liên quan tới Tống Dương, nàng thật sự muốn cười, có nhịn thế nào cũng không được. Bạch Âm Vương thật sự gật đầu với Tống Dương, không quá để ý tới Tạ Tư Trạc đang cười phá lên. Tiểu Nương tử nhìn thấy Phu Quân đã quay về, không cười mới lạ. Ngoài ra ta còn có một việc khác cần ngươi giúp đỡ. Tống Dương quyết rèn sắt khi còn nóng, nói chuyện a hạ với Bạch Tâm Vương. Nguyên nhân cụ thể không kịp nói, chỉ nói muốn cho Bạch Tâm Vương biết nghĩa m u ộ i này. Kết quả đúng như Tống Dương đã lo lắng trước đó, Bạch Tâm Vương có vẻ khó xử, do dự một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, không nói tới chuyện Sa Dân không thể tiếp nhận dân tộc ngoài Thả o Nguyên. Từ Bạch Tâm Vương tới Sa Dân bình thường, cũng không biết gì nhiều về tộc Hồi h ộ t không biết bọn họ là bằng hữu hay là kẻ thù. nhìn mặt mũi tống dương mà nhận một muội tử là tộc hồi cũng không phải việc gì khó nhưng bạch tơ vương lại có chút đặc biệt ý là thần quyến võ sĩ cũng phải nói thêm nhận thức về kết bái của xa tộc cũng có vài phần giống với phong tục hỏa tâm ngọc của tộc hồi trở thành huynh đệ huynh muội khác họ cần hai chữ mấu chốt chia sẻ một khi kết bái tất cả mọi thứ của ta đều là của ngươi nghi thức kết bái của xa dân long trọng phải từ hiến tế chủ trì nghe nói thiên thần có thể nghe được lời cầu nguyện dám chứng lời hứa hiện giờ Bạch â m Vương còn một chứng ngại quan trọng nhất, ông đã được thiên thần chiếu cố, có được sức mạnh thần kỳ. Nếu kết bái huynh đệ tỷ muội, trong mắt Sa Dân, sức mạnh thần quyến của Y c ú n sẽ bị san sẻ một nửa cho Á Hạ. San sẻ sức mạnh được thần ban cho với một tộc lạ hoàn toàn không chút công hiến, thậm chí là ngoại tộc mà ai cũng không biết, cho dù Sa Dân có phúc hậu đến thế nào đi nữa cũng sẽ có tâm bất mãn. Không đợi Bạch Đâm Vương nói xong, Ban Đại Nhân đã lắc đầu với Tống Dương. Việc này không thể được, bỏ suy nghĩ đó đi. Lão nhân muốn giúp Bạch Tơ Vương nhu cầu vương vị, không thể để cho bất luận cái gì ảnh hưởng. Bạch Tơ Vương không thể nhận một nghĩa muiội, lý do rất đầy đủ. Tống Dương ngay cả cơ hội khóc lóc g om sòm ăn vạ cũng không có. Cao mày lắc đầu. Nói vậy việc này cứ như vậy đi. Lúc này đống nhiên Tạ Tư trạc mở miệng đưa ra chủ ý giúp đỡ người trong lòng, hỏi Bạch Tơ Vương: Nếu làm tỷ muội với Vương Phi thì sao? Có ảnh hưởng tới ngươi không? Sa dân chế độ một vợ một chồng, Vương Phi của bọn họ chỉ có một, đáng giá hơn các quốc gia khác. chủ ý của tạ tư c h ạ c cung coi như lùi mà tiến nhận đại ca không được thì nhận đại tỷ bạch âm vương lắc đầu như thế cũng không sao nàng là nàng ta là ta hai ta không thể đánh đồng cũng không có vấn đề gì lại như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì lại cười ha ha nói với t ố n g dương kết bài với thê tử của ta không thành vấn đề nhưng không có ý tứ gì vị bằng hữu kia của ngươi nếu không chê hay là nhận mẹ nuôi đi chuyện mẫu thân để cho ta nói Bạch Âm Vương không thể giúp Tống Dương trong lòng cũng có chút tiếc nuối, được Tạ Tư Trạc nhắc nhở lập tức nghĩ ra ý kiến hay. Dù sao cũng đều là thân thích, tuy nhiên thay đổi phương thức, A Hạ bái Phụng Lão Vương mẫu làm mẹ nuôi, coi như muội muội của Bạch t Âm Vương, nhưng khác với kết bái huynh đệ trực tiếp, hắn sẽ không phải chia sẻ thần lực. Tống Dương vui vẻ hỏi, Lão Vương mẫu có thể đồng ý sao? Bạch t Âm Vương cũng rất vui, yên tâm, bà vốn vẫn mong có một đứa con gái, để đó cho ta. Chuyện khó khăn đã được giải quyết, ai n ấ y đều vui mừng. nói chuyện t h í m vài câu tống dương cáo lui chỉ có ban đại nhân ở lại vương trưởng những người khác đều bỏ đi lão nhân hỏi bạch tâm vương ta có nghe nói qua chuyện kết bái ở xa dân cũng không phải việc nhỏ tới đó phải có nghi lễ long trọng chứ bạch tâm vương gật đầu tế tự chủ trì đồng tộc xem lễ chính là một hồi náo nhiệt rất lớn phong tục trước giờ vẫn vậy ban đại nhân cố mở to mắt một chuyện lớn như thế lão vương mẫu nhận một đứa con gái có phải quá đơn giản không bạch tâm vương cười cười Ngài muốn nói Tống Dương, hắn giúp ta vô số, ta đã từng có ý ép hắn làm nghĩa tử của mẫu thân ta, ta có tâm muốn kết làm u i n h đệ với hắn, nhưng hiện giờ muốn cũng không được, cái gọi là chia sẻ thần lực vân vân. Ngài biết tại sao ta lại lên làm thần quyến võ sĩ rồi? Bản thân ta hoàn toàn không chút quan tâm, nhưng khó tránh khỏi sẽ khiến cho quân tâm bung lòng, thời cơ không tốt, ta còn muốn chờ đánh thắng một trận. Không ngờ còn nói chưa xong, ban đại nhân đã hết kiên nhẫn mà lắc đầu ngắt lời. Chuyện Tống Dương ta quan tâm sao? Cho dù không ai quản hắn, hắn sống thế nào, ta cũng không cần phải để tâm. Ta nói là Tạ Tư Trạc, ban đại nhân lại hơi khép mí mắt. Nữ tử hồi h ộ t tên A Hạ kia tương lai là muốn gả cho Đại Khả Hãn, tiểu thư kết quả cũng đã định xong. Hai nữ nhân cùng nhận mẹ nuôi, gả cho một đôi Kim Lan huynh đệ, có thể gọi là thân lại càng thân, h ỉ lại càng h ỉ Miệng khen cắt tưởng, lòng lao nhân lại tính chuyện khác. Nhà mẹ của Tạ Tư Trạc. Đêm đã khuya, hoang nguyên rất lạnh, thân thể lao nhân lại càng không được tốt. nói được mấy câu trôi chảy đã lại ho khan, một hồi sau hơi thở đã ổn định, giọng nói lại k h n khàn. Tống Dương muốn a hạ kết thân cũng các n g ư ờ i không ngoài mục đích mưu cái địa vị, có bước đệm là đại khả hãn, có thể vô cùng cao hứng mà g à đi. Hắn lại không nghĩ tới, Tạ Tư Trạc bên cạnh hắn, tại sao không phải là a hạ của Yến Từ mình? Cách nói của ban đại nhân có chút khoa trương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ba thê tử chưa xuất giá một công chúa một quận chúa, xuất thân rất cao quý, địa vị không tầm thường. hiện giờ chấn tây vương chủ quản quyền to nhất nam lý tiểu phất và sơ dung lại càng thêm tôn quý nhưng trái lại tạ tư c h ạ c so ra bối cảnh thật sự có chút đơn bạc nói dễ nghe một chút nàng là tiểu thư của tạ môn nói khó nghe hơn thì chính là đứa con mổ c ộ i của phản tặc một thời gian lưu lạc trên hoang nguyên ban đại nhân ở chung với tạ tư trạc cũng rất tốt trong lòng lao nhân cũng dần dần coi nàng là văn bối đáng tiếc hưu thừa tướng quyền thế không có nếu không lao đã nhận luôn tạ tư trạc làm nghĩa nữ nữ nhân của thừa tướng đại nhân luận thân phận địa vị đều hoàn toàn xứng với công chúa, quận chúa con trấn tây vương, cho nên ban đại nhân cũng muốn giúp cho tạ tư trạc có một bối cảnh tốt một chút. Không có thân phận này, ban đại nhân cũng lo về sau tạ tư trạc ở hiến tử bình sẽ không ngóc đầu lên được. Nhưng có thân phận công chúa s a tộc cũng sẽ giúp cho lòng nàng yên tâm hơn. Một con dê là đuổi hai con dê là thả. bạch âm vương sảng khoái đáp ứng, âm thầm lại cảm thấy hơi buồn cười, người hán thật là phiền toái, sao không giống như xa dân bọn họ, tất cả đều một chồng một vợ. thì ai nấy cũng yên tâm. Chương 347, cuộc chiến đổi đời. Quay trở lại đại doanh của Sa Dân không đến 2 ngày, Tống Dương liền hiểu mình thực sự có khiếu cầm quân đánh giặc. Một lần viện trinh quy mô lớn vậy, phân công đội ngũ, đảm bảo hậu cần, vận chuyển quân lương, quy hoạch chức trách các bộ phận, phân phối nhiệm vụ tướng lĩnh lớn thì chế định con đường hành quân, nhỏ thì đến sự chuẩn bị của mỗi binh sĩ, trên thì ứng phó với những sự thay đổi của thời tiết, dưới thì lựa chọn nơi cắm doanh, việc nhiều vô số, đừng nói đi q u ả n ngay cả Nhẫn Tống Dương cũng cảm thấy nhức đầu. Đánh nhau không đơn giản chỉ là sự chạm trán tấn công của hai đội quân cuối cùng, mà là một sách lược lớn bao gồm vô số chi tiết. Mỗi một chi tiết lại liên quan tới tính mệnh của vô số người, thậm chí sự thành bại của cả cuộc v i ế n t r i n h Tống Dương vừa được Bạch â m Vương mời đến, lần đầu tham gia hội nghị quân cơ. Trong cuộc họp từ đầu tới cuối bộ dạng của hắn nhiều không tả nổi. Ban đại nhân thấy thế kinh h thường, cái này không chịu nổi rồi. Đợi về nhà nên học hỏi cha vợ của ngươi đi. điều khiển Sa Dân đánh giặc coi như là bất lo. Nếu điều vận binh mã nhà Hán, ngươi gặp phiền toái là cái chắc. Tống Dương còn chưa lên tiếng, h u y ể n Đại gia bên cạnh hắn đã hỏi. đều là điều binh đánh trận, có gì khác nhau chứ? khác nhau nhiều chứ. Sa Dân trung thực, đánh giặc là đánh giặc, trên dưới một lòng, cùng chung mối thủ. Giống như đại hội chiến của mấy chục vạn người thử đặt ở Nam Lý ngươi đi thử xem. Ban đại nhân lạnh lùng. quy mô lớn như vậy, chắc chắn là nhiều đội quân mã tập kết thành quân. Các đội nhân mã đều có bối cảnh, ta là quân cũ của Trấn Tây Vương, ngươi là môn sinh của h ữ u Thừa tướng, quan hệ r ắ c r ố i phức tạp, tâm lý của những người làm chủ xoáy cũng không thể thiếu một quyền t r ư ớ n g phải chiếu cô dòng chính. Những nhân vật bình thường, đương nhiên cũng có tiếng nói, về các tướng lĩnh không thể đắc tội đó, càng phải giữ gìn tốt. Đại công do ai đến đánh, thành trì béo bở ai đi tấn công, không có nhiều công hơn và lại nhiệm vụ chạy chân vất vả có thể cử ai, thật khi muốn bất đắc dĩ để cần một vật hy sinh ai sẽ cảm tâm gặp x u i xẻo đã là đánh nhau. trong đại quân sẽ có đủ loại nhân vật tất cả những điều này đều cần có chủ soái phân công chọn đúng người chỉ có đánh thắng giặc mới là việc tiêu chuẩn duy nhất sau khi bị trộn lẫn vào vô số người trong chốc lát trở lên vô cùng phức tạp thậm chí đại quân còn chưa động trong lòng chủ soái đã phân công xong công lao của các tướng lĩnh dưới c h ớ n g rồi không cần ban đại nhân giải thích tỉ mỉ thống dương lắc đầu cười nói việc này ta thật sự không làm được ta t h ả làm quân tốt lời của ban đại nhân tiểu huyền nghe hiểu lơ mơ nhưng cũng có thể hiểu đại khái sự phiền phức trong đó, do đó tán thưởng với cách nghĩ của t ố n g Dương gật đầu nói không sai cầm dao chém người là bất lo những việc linh tinh khác vẫn nên để các ngươi đi nghĩ đi phải biết lúc đầu gặp được b á o cắt ở biển Hoa khi tình hình cực kỳ khẩn cấp Tiểu Huyền đã c h o i chặt ban đại nhân vào eo bên người, cho nên thái độ ông đối với Tiểu Huyền tốt hơn nhiều so với t ố n g Dương ông vốn tính toán tiếp tục giáo huấn t ố n g Dương nhưng nghe Tiểu Huyền nói ông cười ha ha mấy tiếng không nói thêm gì nữa l ư n g t h ứ n g bước đi rồi. Một sự bận rộn trong đại doanh, tuy mệnh lệnh xuất chinh cuối cùng còn chưa truyền xuống, nhưng toàn tộc xa dân đều đã biết được cuộc đại chiến. Có lẽ là sự phóng đãng và dã tính đặc thù của ma n tộc. Không khí trong doanh địa không có áp lực chinh chiến, mấy người có thể trở về, trái lại vui mừng nhiệt liệt. Những việc liên quan tới xuất chinh cũng đang bận rộn tiến hành. Quan trên dựa theo danh sách các hộ đi xác nhận binh lính, phân phát vũ khí. Rất nhiều lao động đang điều vận quân nhu, trang thiết bị mà điều khiến Tống Dương kinh ngạc nhất là. Trong hai ngày đến Đại Doanh Sa Dân, hắn nhìn thấy rất nhiều những hôn lễ bất ngờ. Tất cả những tráng sĩ si tham gia c h i n h chiến, những người sắp ra trận đều nắm bắt thời gian để tỏ tình với người trong lòng mình, mà những bậc phụ mẫu Sa Dân luôn quản giáo nghiêm ngặt với con gái lại có thái độ khác thường, cũng không đi ngăn cản, còn đứng một bên cười nhìn. Thậm chí khi con gái có chút do dự, cha mẹ còn chủ động đi khuyên, chỉ cần con gái gật đầu, một đôi nam nữ trẻ tuổi sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Những hôn lễ chưa từng đơn giản như vậy, không có màu sắc. Không có đồ cưới, cũng không có tiệc tùng, chỉ có một hiến tế đọc những lời chúc phúc. Sau đó những người bạn tốt, thân cận vây quanh cùng hát lên một đoạn ca vui vẻ. Theo đó là chú rể đỡ cô dâu béo tròn của mình vào động phòng những người khác hoan hô rồi t ả n đi. Tiếp tục bận rộn với những công việc trước khi xuất trình. Những hôn lễ tùy ý có thể thấy, đêm đến cũng không thể ngừng. Những lời ca chúc phúc liên tiếp, vô số các cặp nam nữ thanh niên vào tân phòng. Không lâu sau trưởng phu của những cuộc tân hôn sẽ bước lên hành trình cầm binh. cũng không ai biết bọn họ có thể quay về không, nhưng có thể dự đoán được. 10 tháng sau, khi tiết thu đến, trong đại tộc Sa dân này sẽ có thêm những sinh linh mới cất tiếng khóc chào đời trong sự chúc phúc của thần linh. Huyết mạch còn kéo dài, chủng tộc tiếp tục sinh sản, sinh sôi nảy nở, đâm hoa kết trái, tất cả đều sẽ không thay đổi. Hôn lễ trước khi xuất trình là tập tục từ xưa của Sa dân, mà giao cấu trước khi chiến đấu là điều đại kỵ của binh gia nhà Hán. Lúc đầu sau khi Sa Chủ thống nhất toàn tộc nghe kiến nghị của thuộc hạ người Hán đã hủy bỏ cái phong tục này, đến nay Bạch Tơ Vương nhập chủ lại tìm lại nó. Càng là những chuyện vui mừng, lại càng thê lương thổn thức. Tống Dương vòng quanh trong doanh địa, bất luận nhà ai đang cử hành hôn lễ thấy hắn cũng nhiệt tình kéo hắn vào đội ngũ, mời hắn cùng xem lễ. Lúc bắt đầu hắn còn có thể cùng cười lớn h á ca, nhưng không lâu sau trong lòng lại luôn uốn, g yên lặng thở dài, dào bước trở về trại của mình. chỗ ở mà xa dân sắp xếp cho Tống Dương có chút rộng rãi, La Quan ở cùng với hắn, đám người Nam Vinh đều ở cùng nhau, bình thường không có việc gì bọn họ cũng không ra ngoài. trong trướng La Quan ngồi trên chiếu, tay vẽ mặt trời trên tấm da dê, Tống Dương không làm phiền lão, lách qua người lao đi xuống phòng hầm dưới đất tìm những người khác nói chuyện t h i ế m nhưng thoáng chút không ngờ là mọi người đều không ở đây, chắc là đều ra ngoài xem h ô n lễ, xem náo nhiệt rồi. Tống Dương buồn chán vô cùng, lại t r è o lên ngồi cạnh La Quan xem ông vẽ mặt trời. càng nhìn càng cảm thấy bức tranh của La Quan không tròn. Đại Tông sư cũng không để ý tới hắn, vẽ một lát, đặt xuống cầm lấy trưởng cung của mình, túi đầu không biết đang cân nhắc điều gì. Một lát sau lại nhặt cảnh than lên, tiếp tục vẽ. Lúc đầu La Quan bị người bạch tơ ném xuống cốc, cung của lão cũng cùng bị rơi xuống, Đại Tông sư mới có thể bảo tồn được binh khí thuận tay của mình. Đáng tiếc là bảo bối xuân sang kia không thấy nữa, rất nhiều việc thực sự không có cách giải thích, lại có lẽ rõ ràng là do số. Một đôi bảo đao s ố n g mái. Sau khi h ồ n g tụ vỡ không lâu, Xuân Sam cũng không còn. Một lúc lâu sau, La Quan cuối cùng cũng ném cành than xuống, Tống Dương không nói gì. Thấy thế nào? Người kia cầm chắc cành than l ắ c đầu, nói: Không thế nào. Trước đây vẽ bằng bút lông, đổi lại thành que than không cảm giác, làm việc xuống. Mắt của La Quan rất sắc nhọn, nói chuyện ngẩng đầu vừa nhìn liền phát hiện vẻ mặt của Tống Dương có chút kỳ lạ. Lúc này trùng hợp, bên ngoài t r ư ớ n g lại có một bài ca vui mừng và những tiếng hoan hô tặng cho người mới thành lễ. Ánh mắt của Tống Dương cũng ảm đạm, Đại Tông sư cũng hiểu được vì sao hắn mệt m à i Tự Dương cuốn xa dân vào đại chiến, bây giờ lại không nữa. Thật sự trong lòng không phải là cảm giác đó. Tống Dương gật đầu thừa nhận. Không ngờ La quan toàn bộ không có ý khuyên r ă n hay an ủi, trái lại vui vẻ cười. Ngươi không ngờ sẽ có những việc này. Ta còn nói có người không công giúp ngươi đánh giặc, ngươi chỉ có thể vui mừng nằm mơ cũng cười ra tiếng. Những tiếng bước chân bên ngoài vang lên, Tạ Tư Trạc đi đến, ngắt lời cười nói. đang nói chuyện gì vậy mà vui vẻ như thế? La Quan đứng dậy đáp. t h ư ờ n g Xuân hầu nhà ngươi đang đau lòng với đại quân xa dân bên ngoài. cười lại cười, nhưng Đại Tông sư rất tức thời. Sau khi đáp lại đùa một câu, ta ra ngoài đi dạo quanh một chút. Hai tay vắt chéo sau lưng thư thả bước đi, nhường lại nơi rộng rãi đó cho cặp vợ chồng son. Đại Tông sư đi rồi, Tạ Tư c h ạ c lại cười, ôm đầu gối ngồi đối diện nhìn Tống Dương bằng đôi mắt sáng. thật à, chàng đang đau lòng cho xa dân. bị một lớn một nhỏ trêu đùa, Tống Dương phiền không được, nhưng với khi hắn so với Đại Tông sư thì hoành tráng hơn nhiều, hắn trừng mắt, còn cười, nàng ngủ à? Tạ Tư Trạc càng vui, nói lại sự vô lý của Tống Dương vừa rồi, cười một lúc mới mở miệng nói, con người chàng khi nghĩ chuyện gì luôn có một cái tận, bất cứ là việc gì, chàng luôn một mình nghĩ, thật ra cũng không thể gọi là tận, nhưng như vậy thỉnh thoảng khó tránh, có khi thấy luẩn quẩn trong người. đơn giản nhất như việc lần này chàng mời x a Dân xuất binh. g i ọ n g nói của Tạ Tư Trạc vừa bình tĩnh lại, nhưng khi ánh mắt nàng nhìn Tống Dương trước sau vẫn sáng loáng, nhất quán như thế. Từ lúc chàng muốn g i ú p hồi h ộ n đống nhiên gây thêm phiền toái cho Bạch t â m Vương, nhưng Bạch t â m Vương thấy thế nào? Ông ta cảm ơn chàng còn không hết, chàng tìm cho ông ta một trận chiến lớn, kỳ thật là giúp ông ta một việc lớn, là giúp ông ta thống nhất x a Dân. Đạo lý giống h ệ t nhau, chàng cảm thấy trận chiến lớn này sẽ khiến x a Dân chết thương vô số, là trong lòng không n ỡ Nhưng với x a Dân mà nói, đây lại là một cơ hội. một cơ hội tốt trước giờ chưa từng có cơ hội nói thế nào Tống Dương xoay mông gắt gao ấn Tạ Tư c h ạ c ngồi xuống tay giữ chặt tay nàng đầu ngón tay lạnh lẽo bàn tay nhỏ của Tạ Tư c h ạ c hình như chưa bao giờ ấm áp như thế đơn độc tác chiến Sa Dân quyết không phải là đối thủ của Lang Tốt trong bao nhiêu năm đại chiến không đếm xiết mọi lần đều là Sa Dân t h ả m bại tộc người chết dưới đao Lang Tốt nhiều vô số kể đến bây giờ ngay đến hy vọng báo thù của Sa Dân cũng không còn nữa nhưng lần này không giống vậy có đại quân hồi hộp tham gia trong đó phần thắng của Sa Dân cũng tăng lên chàng cho rằng một cơ hội tốt như vậy bảy r ư ớ c mắt với tính tình của họ nếu bỏ qua như vậy bọn họ có thể khoái hòa sao hơn nữa nói trận chiến này là cơ hội tốt càng không hoàn toàn chỉ báo thủ còn có một điều quan trọng nữa Tạ Tư Trạc tạm dừng một lát nhẹ nhàng thở dốc vài cái vì nàng hiểu binh pháp hơn nữa kiến giải không tầm thường đầu óc rõ ràng Bạch Âm Vương tuy không dám trực tiếp để nàng lãnh binh tác lệnh. nhưng có việc khó đều chừng cầu ý kiến của nàng và ban đại nhân tạ tư trạc cũng không phụ sự tin cậy luôn nói những thứ có ích do đó bạch âm vương càng để trọng nàng mấy ngày gần đây nàng đều suy tư cả ngày cả đêm bận rộn đến bây giờ đã mệt nhọc lắm rồi điều chỉnh hơi thở nàng lại nói tiếp giọng điệu trầm xuống nếu có thể đại thắng thì sa tộc thoát vây rất có thể sẽ xoay một trận chiến t ố n g dương giật mình kinh ngạc cười nói nghe ý của nàng trận này đánh thắng khuyển nhung là xong điều này có chút khoa trương. Thư Ba o a cũng cười, lấy đâu ra việc tốt vậy? Nhưng nếu Đại Thắng, mọi người có lẽ sẽ vẽ ra một bức tranh biên giới khác. Nàng hai lần nhắc tới Đại Thắng, không khỏi Tống Dương không coi trọng, hỏi, Đại Thắng là ý gì? Lịch sử của Hồi h ộ t và Khuyển Nung h gần như nhau, đều là hơn trăm năm trước hoàn thành sự thống nhất của nhà mình. Sau đó, hai nước đánh đi đánh lại chưa ngừng, trong đó cũng có mấy lần đại chiến, mỗi lần đại chiến quá trình đều không sai biệt. Bên A mạnh mẽ. Bên B phấn khởi ứng chiến, sau khi giảng co một trận, kết quả xấu nhất không phải là khổ chiến mà chết, bắt đầu chậm rãi tiến về phía đối phương lui. Tuy tạm thời nhường trận địa, nhưng có lực lượng phải bảo tồn, viện binh trong nước cũng bắt đầu điều động. Sau khi tập kết trọng binh, ưu thế lại tăng lên, tạm thời đạt được chiến thắng nhưng lại khó mà giữ được lâu. Một là phải suy nghĩ sự phản công của đối phương có thể ngăn cản hay không, chết có đáng hay không. Hơn nữa điều càng phải suy xét là trong thế giới trung thổ không chỉ hai nước Đại Mạc và Thảo Nguyên. phía sau bọn họ còn có đông thổ nhà Hán và mật tông cao nguyên hồi hộp cũng tốt khuyến nhung cũng được thật muốn lâm vào cuộc chiến tiêu hao ai cũng không dạy nổi đắc thắng cơ bê ả n sẽ không tham chiến liều lĩnh xuống lên dạy d u kẻ địch cũng thôi rồi thu lại đại quan cử đặc phái viên đi đàm phán cho nên ác chiến giữa hai nước có thể phân ra thắng bại lại không nói được thắng bại đánh được một trận không giải quyết được gì mỗi lần sau đại chiến bên thua có thể không thê thảm nhưng đại quân biên giới vẫn còn trước giờ chưa hoàn toàn bị tiêu diệt Tống Dương không thành thạo, không nghệ thuật, ngay cả một tù và thiền vu của Thảo Nguyên cũng không biết, càng không luận được lịch sử hơn trăm năm của hai nước Hồi h ộ t và Khuyển Nhung. Nhưng đầu óc của Tống Dương rất rõ ràng, sau khi nghe Tạ Tư Trạc giải thích tình hình đại khái, hắn đã hiểu. Đại thắng mà nàng nói, hoàn toàn đánh tan trọng binh của Khuyển Nhung đang tiến vào chiến trường sao? Trước kia Hồi h ộ t và Khuyển Nhung đều luôn r ằ n g co, điều quan trọng là chủ lực tiền tuyến phải được bảo tồn. Hôm nay rút lui, ngày mai lại chỉnh, ngày kia lại quay lại, dùng đao mềm đi m à y bên ưu thế kém sẽ đem sự mạnh mẽ của bên có ưu thế hơn tăng cường tập kích, tiến lên thành lềm ề trận công. Một trận cho dù đánh không, mọi người đều sẽ dùng được. Nói đến việc đánh giặc, bất chi bất giác tạ tư chặt chỉnh trọng hơn nhiều, gật đầu. Nhưng lần này, Sa Dân đánh từ sau lưng, hai tuyến giáp công không chỉ đánh bại đối phương, còn phải khiến cho Lang Tốt ngoài tiền tuyết không có đường lui, tận lực giết nhiều địch, thật sự đánh tan bọn chúng. k h u y ề n Nhung sẽ bố trí đại quân ở phía trước, thật muốn có thể đánh thành bộ dạng như ta nói. cho dù k h y ể n nhung cường thịnh cũng sẽ khiến nó phải chết một trận đau nhất phía tây không có một đội quân phía nam thảo nguyên còn có đại yến như hổ r ì n h ngồi không để cho thiền vu không cúi đầu tạ tư trạc lặp lại cách nói nếu có thể đại thắng vùng biên cương rộng lớn này sẽ không còn là phạm vi khống chế của lang tốt xa dân m ặ t binh liệt mã đương nhiên là vì hướng c h à n g báo ân nhưng sao có thể không phải vì chính mình tràng phải hiểu được đây là cuộc chiến đổi đời của xa dân bọn họ tri ân báo đáp với c h à n g thiếp muốn đem hết khả năng giúp họ có được ngày ngẩng cao đầu. Nói xong, Tạ Tư Trạc hơi nghiêng người ạ vào Tống Dương, chán r ự a vào vai Tống Dương, hai mắt khép hờ thì Thảo nói một chữ. v ề Chương 348, n g à y tốt. Tạ Tư Trạc rất mệt, nhưng nàng không ngủ được. Khi cơ thể yếu ớt, buồn ngủ sẽ khiến tâm h o n g khí hư, tinh thần mệt mỏi, cơ thể kiệt sức, sẽ rất khó ngủ. Dựa vào vai Tống Dương nhắm mắt một lúc, k h e môi từ hoa hoa vền lên, hé ra một nụ cười. Phải nói. chúng ta vẫn phải cảm ơn Niên Đỉnh, không có Lão, chúng ta không thể đánh trận này. Sa Dân Viên Trinh, những việc phức tạp chuẩn bị cho chiến tranh tạm thời không nhắc đến, ngoài ra còn có hai phiền phức lớn. Thứ nhất là vật tư rất thiếu, ví dụ đơn giản nhất, lều trại của Sa Dân không thể chống lạnh, khi đại quân cắm trại phải đào đất chống lạnh, nhưng bây giờ đã là mùa đông mặt đất đông lại cứng hơn cả sắt, muốn đào đâu phải là chuyện dễ. Muốn thuận lợi hành quân trừ phi phải có một lượng lớn những thứ chống được lạnh như da cừu dày, than t h ủ i dầu hỏa. nhưng những thứ bình thường đó đối với Sa Dân luôn là bảo vật rất quý hiếm nói trắng ra với tài nguyên vật lực của Sa tộc không thể ủng hộ cho một lần viễn chinh nhưng cũng trùng hợp trước khi Bạch â m trở về Đại Tộc vị Sa chủ giả kia nhờ có sự ủng hộ phía sau của Yến Đỉnh có đại Yến giàu có những thứ cần thiết trong chiến tranh nhiều năm trước đã bắt đầu vận chuyển rồi từng chút từng chút một đã hội tụ ở doanh địa Sa Dân cuối cùng cũng chất thành tháp nếu không nhờ phúc của Yến Đỉnh Sa Dân cho dù có muốn đánh trận này thế nào cũng không thể nhúc đích chỉ có thể thật t h à n ú ố t trong nhà. Nhưng điều phiền phức lớn thứ hai của viễn trình quốc sư không giúp nổi, thế nào cũng phải cần tới tâm tư của thống soái và các tướng lĩnh trong tộc mới giải quyết được. Trước đây tạ tư chạc từng nhắc tới với tống dương, nhằm vào xa dân, khuyến nung không thể nào không phòng bị. Bình thường xa dân ở trên hoang nguyên, bản thân gây sức ép thế nào cũng không sao cả, nhưng một khi đại quân có hành động gì, bước vào phạm vi cảnh giới của lang tốt, k h u y ề n nung h có phòng bị, đại quân chuyên dùng để đối phó với xa dân đó cũng sẽ hành động. Dân du mục sẽ không dễ dàng đặt chân lên hoang nguyên, nhưng trong hoang nguyên rậm rạp, có lẽ bất cứ đỉnh núi nào hay có lẽ ở bất cứ một gò đất nào cũng ẩn dấu chạm gác của chúng. Không cần nghĩ cũng biết, Khuyển Nhung nhất định sẽ có giám sát với hoang nguyên. Làm sao có thể khiến đại quân giấu được hay lừa được đám giám sát kia? Thật sự để xa dân đầu nhập vào tiền tuyến đại chiến của hồi h ộ t và Khuyển Nhung thông d ò n g phát huy chiến lực, vấn đề này rất khó. Tạ Tư Trạc nói liên miên, càng nói g i ọ n g càng nhỏ, càng nói cơ thể càng mềm. cuối cùng vẫn d ự a vào vai Tống Dương chìm vào giấc ngủ Tạ Tư Trạc còn đang ngủ say Tống Dương cứ vậy ngồi vững vàng quá buổi chiều cũng không động đậy trong lòng nghĩ luyện võ công tốt quả nhiên có nhiều tác dụng một người bình thường muốn duy trì nguyên một tư thế ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ thực sự là hơi khó lúc này tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên đám người tề thượng trở về chiếc trướng vốn yên tĩnh trong chớp mắt đã trở nên ồn ào Tống Dương nhất thời không ngăn kịp Tạ Tư Trạc liền bị đánh thức ánh mắt từ mê man trở nên rõ ràng nặng lời ý lại tinh thần, cười xin lỗi Tống Dương, rồi nhìn sang Bạch Phu Nhân, thế nào? Lúc này Tống Dương mới hiểu họ không phải ra ngoài chơi mà là thay Tạ Tư Chạc đi làm việc. Quay đầu nhìn Tạ Tư t r ạ c ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. Lai lịch của một số người Hán của Đại Tộc không rõ ràng, tiếp nhờ Bạch Phu Nhân đi tìm hiểu. Tạ Tư Chạc đáp: Lúc đầu những người Hán đến Sa Tộc không phải là đệ tử của Quốc sư, sau đó thì tận tâm tận lực giúp Sa Chủ thống nhất Đại Tộc. Bất luận là mục đích hay lai lịch đều rất đáng ngờ. Tạ Tư Trả sớm đã muốn đi điều tra lai lịch của họ, nói trắng ra là đi trộm mộ. Việc này không có quá nhiều liên quan tới việc viễn chinh trước mắt, nhưng nàng là người làm việc cẩn thận, biết rõ có nghi ngờ thì liền đi điều tra, nào sợ không điều tra ra cái gì, ít nhất cũng không tổn thất gì. Nhưng ngộ nhờ tra ra điều gì, không chừng sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Sa dân rất coi trọng người chết, có chuyên gia chuyên coi phần mộ, muốn đi đào mộ của những người hán cũng không phải dễ dàng. lúc trước bạch phu nhân không nắm chắc mấy, đến giờ thất thượng bát hạ cũng theo tống dương đến, phần đông cao thủ tập hợp lại, người đông gan cũng lớn. sáng sớm nay mọi người đã kết thành đội chạy đi đào mộ. người chết muộn nhất cũng cách đây gần 10 năm, chôn dưới đất sớm đã hóa thành xương khô, hoàn toàn không có gì. về phần vật phẩm chôn theo, những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp nhất như tề thượng, ba hạ cũng phải tìm một lúc lâu, đừng nói tới việc chứng minh thân phận gì đó, ngay cả một cái đặc trưng rõ rệt nhất của người hắn cũng không tìm thấy. ngoài ra Tới khi đào mộ lên bọn họ mới phát hiện những ngôi mộ này đã bị người khác đào trước rồi. Việc rất dễ đoán, việc trộm mộ này x a dân nhất định sẽ không làm. Nhanh chân tới trước không ai khác chỉ có thể là x a chủ giả đệ tử của Quốc sư. Giảm ba câu nói mộ đã từng bị trộm qua. Tạ Tư c h ạ c n h ă n mày nói. Nói như vậy, không phát hiện ra được gì rồi. Đệ tử quốc sư đã đi trước họ một bước, cho dù trong mộ có đồ vật gì hữu dụng cũng bị người ta lấy đi rồi, và những vật này sẽ sớm được đưa tới bên cạnh quốc sư. Không ngờ Bạch Phu nhân lắc đầu, nhưng còn chưa đợi bà nói gì, Tề Thượng đứng bên cạnh đã không kiềm chế nổi, cướp lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, nhờ có Tạ đại nhân phù hộ, để chúng ta không phí công một chuyến. Đồng thời khi g ã nói, Bạch Phu nhân từ trong túi lấy ra một thứ gì đó bọc trong khăn gấm, không cần hỏi, khăn chính là của Bạch Phu nhân, không giống với những chiếc khăn của những phụ nữ khác thường theo chi miến và hoa văn, trên khăn của Bạch Phu nhân lại theo một con ngông trắng lớn, nhìn hơi buồn cười. Tề Thượng từ vẻ mặt tới giọng nói đều trở lên thần bí. Thứ này chúng ta đều không biết, nhưng không quan trọng, trong doanh địa của x a Dân nhất định có người nhận ra. Vừa nói vừa cười nhìn Tống Dương. Tống Dương nhìn hiểu ánh mắt của Nạ, cười đáp lại. Người mà ngươi nói là ta, ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ biết? Ngài nhất định sẽ biết nó, lão ngài không thể không biết đạo lý của nó. Tề Thượng trả lời rất b ó n g gió. Bạch Phu Nhân cũng theo gã thửa nước đục thả câu, một tay nâng khăn, tay kia năm ngón lật chiếc khăn già, lộ ra một vật khác. Tống Dương vừa nhìn, ánh mắt đã trở nên vô cùng kinh ngạc, nụ cười cũng cứng ngắt theo, thật sự rất kinh hãi. Là một chuỗi vòng châu đ á màu sắc sặc sỡ làm lóa mắt từ sợi tơ vàng, sâu vàng, bạc châu đ á h ô n tạp thành một chuỗi vòng, màu sắc sặc sỡ cũng đủ làm chói mắt, nhưng lại không có thẩm mỹ. Toàn bộ không phải là do một thợ tinh xảo người hắn làm, ai nhìn cũng có thể biết, cũng không phải có nguồn gốc từ hắn cảnh. Thực đúng như Tề Thượng nói, người khác có thể không biết vật ấy. Nhưng Tống Dương nhất định biết vì trên cổ tay của hắn hiện cũng đang đeo một chiếc vòng châu đáo giống y đúc. n ă m đó, ở vùng ngoại ô của kinh thành, Minh Nhật Sơn Trang, khi Tống Dương gặp được đồng loại duy nhất trên đời, Tô Hàng đã tặng hắn một chuỗi dây châu đáo khi dùng để liên lạc, tín vật cho bà ngoại. l a o l a o xem Tô Hàng từng nói, chuỗi vòng này lần trước khi nàng ở trên thuyền đã có được từ một người trên đảo. Chiếc vòng này tự tay Tô Hàng cột cho hắn, Tống Dương trước giờ chưa từng tháo ra, những người bên cạnh hắn đều từng thấy. sự tình lại không khó giải thích, vòng châu đáo không phải công nghệ của người Hán, đệ tử của quốc sư trộm mộ trước chỉ coi nó là đồ vật nhỏ của xa dân, không cảm thấy có gì đặc biệt. nhưng đám người thất thượng bát hạ vừa thấy nó đã nghĩ ngay tới trang sức mà Tống Dương có, lúc đó mới lấy ra, mang về. Tống Dương nhận lấy chuối vòng trong tay bạch phu nhân so sánh với chiếc vòng của mình, từ gia công đến chất liệu, màu sắc, không có gì khác biệt, rõ ràng là một cặp. nhưng điều khiến người ta nghĩ không ra là, một đôi vòng. Một c h u i thì đến từ Đông Hải xa xôi, c h u ố i còn lại lại đến từ cực bắc Hoa Nguyên. Cho dù Tống Dương là thần tiên, nhất thời cũng không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Tống Dương giải thích qua lai lịch của chuỗi vòng của mình. Quả nhiên, đây căn bản không phải có thể dựa vào đầu óc thông minh có thể giải được câu đố. Trước mắt cũng không luận ra được kết quả gì, chỉ có thể đợi sau này tìm cơ hội truy xét. Bạch Phu Nhân cũng không lấy lại mà giao cho Tống Dương giữ. Lúc này là thời gian ăn tối, bây giờ bọn họ không còn ăn chung cùng xa dân nữa. tự có người hầu chuyên phụ trách nấu cơm cho mọi người, mọi người cùng nhau thu xếp lại, náo nhiệt tan tối, rồi sau đó giải tán về nghỉ ngơi. Tạ Tư Trạc lại không được nhàn nhã, tiếp tục đi nghiên cứu quân vụ của nàng, không giống với những người khác, ban đêm nàng càng cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn. Tống Dương không đi khuyên can, chỉ ngồi lặng l ặ n g sánh đôi bên cạnh. Hai đêm nay đều như vậy, dù sao với tu vi và thể chất của hắn, hoạt động cả một ngày dài đủ để cho hắn thức liền mấy đêm. Nhưng lúc này, đêm khuya đã buông xuống. Tạ Tư Trạc đột nhiên hỏi hắn, Tô Hàng còn có thể trở về sao? g i ọ n g nói rất nhẹ, Tạ Tư Trạc không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn trên tấm bản đồ rộng lớn. Đối với chủ nhân của Minh Nhật Sơn trang kia, sau nhất phẩm lôi trước mặt nghìn vạn dân yến, Tô Hàng cao giọng nói với Cảnh Thái: Ta thích Tống Dương. Tạ Tư Trạc sớm đã nghe thấy, chỉ là cũng giống như Tiểu Bộ và Sơ Dung, lúc trước nàng chưa từng hỏi đến. Tống Dương l ắ p đầu, ta không biết. Ở, thứ hoa hoa lên tiếng, trầm mặc một lúc. ngẩng đầu nhìn tống dương, thiếp cũng thích chàng. Ba ngày nữa trôi qua, trong đại doanh xa dân cuối cùng cũng có động tĩnh, một đạo quân theo quân lệnh từ trong trướng truyền ra, tiếng kèn hiệu triệu vang vọng trời đất, các chiến sĩ chỉnh tề trang phục, tập hợp tới địa điểm, hoàn toàn tương phản với bất động binh chậm chạp trước đó, đợi mệnh lệnh xuất phát chính thức truyền xuống, tất cả mọi người hoạt động tốc độ, mỗi một đội ngũ tập kết xong đều lập tức khởi hành, đứng ở nơi cao đưa mắt nhìn xuống, một đội hùng binh xa dân từ các đại doanh tuần tra đi ra, không ngừng hội tụ. cuối cùng cũng n g ư n g tụ thành một dòng l ũ m ê n h ngông, đao phong chiếu giỏi ánh mặt trời, tinh kỳ, bay trong gió, tiến bước về phương xa. Không lâu sau cắt bốn phía bay tứ tung, che lấy thân hình của chiến sĩ. r ờ i doanh viện trinh không chỉ các các thanh niên trai tráng, vô số người già và phụ nữ cũng tạo thành đội ngũ, đuổi cắt đi tới. Trước đó t ố n g dương chưa từng hỏi nhưng theo suy nghĩ của hắn, không khó nghĩ đến những phụ nữ và người già này đều là nghi binh, bọn họ xuất trinh không vì giết địch, chỉ có thể mê hoặc chạm gác của l à n g tốt. ngoài ra đám người Tống Dương cũng phân thành hai đội hắn và La Quan cùng đi tiên phong đi làm một trận trước Long Tước lấy sát nổ đao mà thiên hạ này có giết chóc nơi nào mà tàn nhẫn và kịch liệt hơn chiến trường xung trận đây là sự tu hành của hắn tuy nguy hiểm nhưng cơ hội tốt như vậy bất luận thế nào hắn cũng không thể bỏ qua đối với việc này người khác gần như đều phản đối duy chỉ có Tạ Tư Trạc là không ngăn cản Tống Dương muốn làm việc gì nàng mãi đều không cản tuy nàng còn lo lắng hơn người khác nhiều may mà còn có la quan bảo vệ bên cạnh hắn, bây giờ đại tông sư đã hồi phục lại như ban đầu. Sau khi trải qua một lần giả chết, chiến l ự c của tống dương đột nhiên cũng tăng mạnh, hai người phối hợp với nhau, sự hung hiểm bình thường khó mà qua nổi mắt họ. Còn những người khác, toàn bộ theo bạch đâm vương và tạ tư trạc nhập vào trong quân tiến lên, tạ môn thì không cần nói, bọn họ phải bảo vệ tiểu thư nhà mình. đám người nam vinh và tiểu huyện vốn muốn đồng hành cùng tống dương, nhưng chiến trường hung hiểm, dựa vào bản lĩnh của họ, không những không giúp được gì. trái lại còn gây thêm phiền phức nên để họ ở lại trong quân t ố n g dương theo quân đi trước tuy là khách quý của nguyên soái bạch tâm vương ân nhân của tất cả xa dân nhưng cũng không có đãi ngộ gì đặc biệt cùng ăn cùng ở với quân tốt xa dân thậm chí còn vác nặng hơn người khác nhiều la quan cũng giống với hắn nhưng đại tông sư lương đ e o trưởng cùng còn hiện ra chút khác biệt với quân tốt ép. trên đường hành quân la quan cười nói với t ố n g dương có lúc ta thực sự không phân rõ ngươi rút cuộc có biết tự lượng sức mình không Một tên khám nghiệm tử thi nhỏ trong một thôn hoang dám ra tay với hiến đỉnh và cảnh thái, n g ô n g cuồng vô biên. Ai dám nói hắn có tự biết lượng sức mình? La Quan giơ tay méo hai người nói chuyện đó. Nhưng phải nói, Tống Dương không biết lượng sức mình. Nam tử nào không muốn chỉ huy ngàn quân vạn mã quyết thắng nơi xa trường? Trận chiến này từ đầu tới cuối Tống Dương không nghe không hỏi, vui vẻ làm lính. Tống Dương hiểu ý của Đại Tông sư, cười ha ha. Hai việc khác nhau, đặt cùng nhau không rõ là đương nhiên. Chỉ nói tới đánh nhau, ta cũng không nghĩ nhiều. đến giờ căn bản không coi nó là một trận chiến. Vậy ngươi coi nó là gì? La Quan buồn bực nói: giết người thôi. Tống Dương thật thà nói: La Quan sửng sốt nói: yêu tinh hàng đầu, thật không oan ổ n g cho ngươi. Nói xong, nghĩ một chút đại tông sư lại cười: thật là binh tốt. Cuối cùng vỗ vai Tống Dương nói giọng như k h í c h lệ: giết nhiều, có năng lực tinh tiến, chỉ để ý tới giết người, không nghĩ đến việc đánh nhau, chiến lược gì vậy? Loại chiến thuật này đều là việc của nguyên soái và tướng lĩnh, Tống Dương căn bản không cần phí đầu g ó c Hơn 20 ngày có thể ra khỏi Hoa Nguyên, bọn họ lượn đi lượn lại đi khoảng gần 40 n g à y sau đó đội quân to nhỏ cũng tới, á c chiến hết trận này đến trận khác. Có khi một mình n ê n h địch, có khi lại phối hợp với hữu quân, có lúc lại đối mặt với kẻ thù, khổ chiến không lùi, có khi lại đánh tan quân địch nhưng không đuổi. Mà trước sau Tống Dương chưa từng hỏi chủ quản một câu tại sao lại như thế. Thường Xuân hầu kiên quyết phục tùng q u â n lệnh, nghe hiệu lệnh thì tiến. nghe chống thì đánh, nghe kim la thì r ù i trong sự bất chi bất giác lại thay đổi, từ đầu đông đến cuối đông rồi lại đầu xuân, mùa xuân của nam lý đã đến. trên thảo nguyên phương bắc lại tuyết lớn mênh mông, gió lạnh thấu xương. bản thân tống dương cũng không đếm xuể hắn đã đánh bao nhiêu trận, giết bao nhiêu người, nhưng hễ đẩy mình vào chiến trường, hắn liền hóa thành cồn ma, chuyên tâm giết giặc. đội xa dân tiên phong lúc đầu đã sớm tiêu tan hầu như không còn, tống dương và la quan cùng chiến hữu trộn vào đội ngũ khác, đến giờ đã đổi 4 đội cờ hiệu rồi. Lúc đó, Tống Dương cũng từng tham gia những chiến trường có quy mô lớn. Cho dù hắn có thị lực vô song, cũng không nhìn hết được cả chiến trường. Hắn không không đi xem, trong mắt hắn chỉ có Lang Tốt là gần mình nhất. Mà sau khi hội chiến bao gồm mấy vạn hoặc mấy chục vạn chiến sĩ kết thúc trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết đại quân nhà mình rút cuộc là thắng hay thua. Chỉ có thể xác định một điều duy nhất là mình và La Quan vẫn còn sống. Thậm chí đến bây giờ, Tống Dương cũng không biết đại quân xa dân rút cuộc đã liên lạc được với hội hội chưa. càng không rõ thế chiến bây giờ có lợi hay bất lợi, việc hắn tìm hiểu không nhiều hơn bất cứ chiến sĩ nào khác. Ngày hôm nay lại đánh một trận, sau trận ác chiến Lang Tốt tan tác, xa dân không đuổi theo, mà quay về trại nghỉ ngơi. Sau bữa tối Tống Dương cũng không sợ trên đất giá rét, hai tay gối đầu nằm trên đất tuyết, trong miệng hứ một cái điếu nhỏ nhìn lên bầu trời. La Quan tới gần cười nói, tâm trạng rất tốt. Tống Dương đáp, hôm nay là ngày đặc biệt. La Quan buồn bực, ngày gì? 29 tháng 2. là ngày đại hỉ vương gia hồi h ộ t kết thân với công chúa nam lý, t ố n g dương thở dài một hơi. lúc này ta hẳn là đang động phòng rồi, chỉ là ngày tốt sơ định bỏ lỡ cũng không phải là việc lớn gì, nhưng lâu không gặp, t ố n g dương thật sự cũng thấy hơi nhớ. chương 349, quốc nạn, la quan không biết nên nói gì, tuy nhiên nghĩ lại cho rằng đó là chuyện nhảm chán, căn bản không đáng để một đại tông sư như ông phải bàn tới, buông tay áo xoay người tránh sang, để t ố n g dương một mình ngẩn người nằm trên mặt đất. nhưng không chờ ông đi xa, đống nhiên xa tốt chạy tới báo tin, nói có khách tới, hiện đã tới quân doanh. Tống Dương hơi có vẻ kinh ngạc, tạm thời cũng không hỏi nhiều, lật người nhảy lên cùng la quan hướng ra ngoài mà đi. bọn họ mới đi được nửa đường, vị khách đã đón đầu đi tới, người đi trước tiên đầu ngẩng cao ngược g ỡ n bước đi mạnh mẽ huy vũ, đúng là Bạch t ô n Vương thống soái đại quân xa dân. theo sau ông ta là Tạ Tư Trạc, Bạch Phu nhân, Nam Vinh, Tiểu Uyển và những người bạn cùng các tinh binh phụ trách tinh binh ở bên ngoài. thời gian gần đây cũng chưa từng lộ diện trong đội quân của bạch tiên sinh đột nhiên các bảng hữu đều tới đây khẳng định đã xảy ra chuyện gì rồi tống dương nhanh bước lên hỏi thế nào bạch tiên sinh s ô n g về phía trước nửa bước trái ngược hẳn với phong thái dài dòng văn tự của những ngày bình thường trực tiếp nói luôn một là trong cung xài thố đ á p tháp phản loạn lạt ma bắc kết đã chết hiện giờ mật tông đã tìm được linh đồng chuyển thế mới tống dương hoảng sợ một hoàng đế nói chết là chết khiến hắn thế nào có thể không kinh ngạc bạch tiên sinh giọng vẫn không ngừng còn một việc khác, trọng binh trọng binh thổ phiên tiến công đông nam, bạo phạm tới nam lý. mắt tống dương hạ xuống hỏi, thế trận thế nào? giọng nói của bạch tiên sinh vẫn trầm thấp, chưa trực tiếp nói vào câu hỏi của tống dương. sau khi đại lạt ma chết không lâu, sai thố đ á p tháp thông báo thiên hạ, đại án hành thích vua đã được điều tra rõ ràng, nghịch t ạ cơm thầm câu kết cùng nam lý. lời còn chưa dứt, sắc mặt tống dương liền hơi đổi. toàn bộ sự tình hắn đều không được biết, nhưng ít ra có thể hiểu được. một câu nói này từ xài t h ố đắp tháp truyền ra nam lý liền trở thành đại thù giết cha của tất cả con dân thổ phiên lần này thổ phẹn tiến quân nam lý cũng không giống như ngày xưa chỉ đánh nhỏ k h o y động nhỏ rồi thôi lần này đánh là một mất một còn không chết không ngừng đánh trừ phi tiến s á t tới vượng hoàng thành hoàn toàn phá hủy được hoàng thành nam lý nếu không người thổ phiên tuyệt đối không từ bỏ ý đồ một trận chiến này mở ra nguy cơ mất nước diệt chủng quốc nạn đã ập lên đầu nam lý đám người tống dương đều ở sâu trong phương bắc bao nhiêu tâm tư đều dồn cả vào cuộc chiến giữa ba bên hồi h ộ t h u y ể n Nung h Sa dân, tin tức bên ngoài hoàn toàn mù tịt, không nắm được chút tình hình gì. Tin tức của Bạch Tiên Sinh là từ tin tức của đám người hồi h ộ t truyền tới. Chó săn Tạ Môn có tuyến tin binh phía trước, không lâu rốt cuộc có trọng binh đột phá thành công đã lập được con đường liên lạc với người hồi h ộ t Tin tức không phải nhỏ, Bạch Tiên Sinh lập tức tự mình chạy về trình báo, mà tin tức ông ta nói sơ sài, chỉ có thể trực tiếp liên hệ với Tạ Tư Trạc trong quân, không có cách nào tìm được Tông Dương. Bất đắc dĩ trong vòng tròn nhỏ này, mọi người cùng nhau chạy đến. Chiến sự phía tây Trấn Tây vương đứng núi chịu s à o mà Tiền tuyến khai chiến, Lão phụ lại lần nữa nắm giữ ơn xoáy xuất trình. Tiểu Phất và sơ dung tâm tư có thể nghĩ được, lại nói phong ấp. Sau đó tuy rằng cách xa biên cương tạm thời không có e ngại chiến hỏa lan tới, nhưng lúc này trong nhà hẳn nên có một gốc cây vững t r a i bất kể thế nào Tống Dương cũng phải lập tức trở về. Đại Khả h ã n của hồi h ộ t cũng truyền nói mấy câu, ý tứ Đại Khái là ông ấy cùng Nam Lý là huynh đệ. chuyện của ngài ông ấy nhất định sẽ quản nhưng tình thế trước mắt ông ta muốn đi nam lý cũng cần kiên trì một thời gian chỉ cần nơi này chiến tranh nhanh chóng kết thúc ông ấy lập tức quay đầu đi đối phó với thổ p h i ê n bạch tiên sinh nói tống dương cười trước chớ nói thực sự xuất binh nhật xuất đông phương thân là đại khả hãn dám nói với hắn một câu như vậy là đủ rồi hơn nữa sự tình nam lý xét đến cùng vẫn nên tự dựa vào người nam lý bạch tiên sinh tiếp tục nói ta theo ngươi cùng nhau trở về đường cao nguyên kia không thể đi, chúng ta theo đám k Quyển Nhung đi đại yến, trước tiên lộ trình cần cẩn thận một chút, chỉ cần đi vào yến cảnh, sau đó không còn phải lo lắng nữa. Lúc này Bạch Tam Vương nhanh tiến lên, ta đến tiễn ngươi, đợi ngươi đánh xong phiên cầu thổ phiên, ta giết chết Lang Tử k h u y ể n Nhung, mọi người lại gặp nhau uống rượu. Nói xong, ông ta mở rộng hai tay ôm Tống Dương một cái thật mạnh, lập tức cười ngượng ngùng nói, mặt khác, còn có một chuyện muốn cầu ngươi, ngươi lần này trở về. có thể tạm thời để Tạ tiểu thư ở lại trong quân không? Tống Dương không biết nên nói thế nào. Tạ Tư Trạc đi theo trong quân tham gia vào s á c h l ư ợ c đánh giặc, càng ngày càng trở thành nhân vật quan trọng, trợ giúp cho Sa Dân mỗi lúc một nhiều hơn. Dù sao khi ở nhà Tạ Tư Trạc cũng đã đọc rất nhiều binh thư, tâm tư cũng đủ thấu triệt. Ngoài ra nàng còn có một tính chất đặc biệt quan trọng, bình tĩnh. Nhan sắc của nàng chỉ nở rộ vì Tống Dương, những chuyện khác rơi vào trong mắt nàng đều trở nên tầm thường. Khi nắm binh như vậy. chỉ hỏi thành bại không hỏi tới sinh tử cho nàng đánh giặc mà nói chỉ là bản về một đề tài toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào nó mà quên đi xung quanh nàng tham dự chiến sách quân lược đối với âm vương là một lợi ích cực lớn từ khi sa dân tiến vào chiến trường tới nay nàng trước sau đã chỉ huy được mấy trận chiến hoàn mỹ hơn nữa giờ phút này sa dân và hồi h ộ t vừa mới thành lập quan hệ hai bên bắt đầu tìm cách quyết chiến cùng l a n g tốt thời khắc mấu chốt như vậy mà tạ tư chạc trở về nhà bạch âm vương bất kể thế nào cũng không đỡ Tống Dương đưa mắt nhìn Tạ Tư Trạc, nàng đón nhận ánh mắt của hắn, bình tĩnh mỉm cười, tâm tư thật đơn giản, đi hay ở với nàng đều không sao, tất cả đều do Tống Dương làm chủ. Thương Xuân Hầu trở về, Tạ Tư Trạc ở lại. Một giọng nói già nua vang lên, ban đại nhân chậm rãi từ phía sau đám người đi lên, ông ta cũng đi cùng đoàn người, tiến tới trước mặt Tống Dương nói, Tạ Tư Trạc có thiên phú về binh lược rất hiếm có, nhưng vẫn chưa thực sự được tôi luyện, còn kém lắm. Nam Lý ta tuy nhỏ, nhưng cũng đủ chiến tướng giỏi. Người khác không cần nói tới, ngay như cha vợ của ngươi, dũng tướng dưới tay ông ta cũng thành một bó lớn bó không xuể. Chiến sự Nam Lý thiếu nàng cũng không sao, nhưng nơi này không có Tạ Tư Trạc có khác nào chặt mất một cánh tay của Bạch t â m Vương. Lời nói của lão nhân rõ ràng lộ ra ý miệt thị xa dân. Bạch t â m Vương biết rõ tính tình của lão, cũng không so đo ngược lại còn gật đầu phụ hòa theo. Không chỉ một cánh tay mà là hai cánh tay. Nam Lý không thiếu Tạ Tư Trạc, nhưng đại chiến nơi đây không thể thiếu nàng, nên đi nên ở mọi người đều hiểu rõ. mà lời ban đại nhân nói vẫn còn chưa hết. Trông cậy vào dân tộc hồi h ộ t có thể tạo áp lực đối với thổ phiên, giúp nam ly ta. Trước hết phải trông cho chiến sự ở đây chấm dứt. Chấm dứt không đủ, thế nào cũng phải đánh thắng, thắng lớn mới được. Đạo lý thật đơn giản, chỉ có tháo được áp lực từ k h u y ể n nhung đè nặng lên tuyến phòng thủ phía tây của hồi h ộ t nhật xuất đông phương mới có tinh thần và năng lực tạo áp lực lên với phiên cầu thổ phiên. Cho nên bất luận thế nào phải là một trận thắng lớn, tiêu diệt hùng binh lang tốt đường biên. khiến Quyển Nhung trong thời gian ngắn không có lực phản công, đánh ngang không được, kẻ thù chủ lực còn đây, c h u n g quy là h ọ a ngăn cản không thôi, đánh thua liền cảng không có gì nói. Đại quân hồi h ộ t nếu trong trận đấu này bị người ta d i ễ t mất, Nhật xuất Đông phương thu dọn hành lý trốn tới tị nạn trong sa mạc không phải sai lầm rồi. Ốc còn không mang nổi mình ố, còn đòi quản được việc Nam Lý sao? Đạo lý được ban đại nhân nói rõ ràng, Tạ Tư c h ạ c ở lại trợ giúp xa dân chiến đấu, Kỳ thực cũng là đang giúp đỡ Nam Lý. hơn nữa so với việc nàng trở về cùng với mọi người hữu dụng hơn vạn lần nói xong về tạ tư trạng ban đại nhân đưa mắt chuyển sang bạch tiên sinh đạo lý cũng giống nhau thuộc hạ của tạ gia cũng nên lưu lại xa dân tắc chiến phương thức rất nguyên thủy được tin binh tương trợ tựa như có thêm mấy cái xúc tu thở dài chiến l ự c có thể đột nhiên tăng mạnh về phần nam lý bọn họ có hệ thống tình báo của mình việc chó săn tạ môn có thể làm được quân thám nam lý cũng có thể làm được dù sao cũng là nguyên lao mấy triệu Ban đại nhân nói vài câu ý tỏi liền đem mọi việc phân rõ ràng giành m ạ c h Hiện tại cũng không có gì để do dự. Tống Dương lập tức khởi hành trở về Nam Lý, cho s ă n Tạ Môn và Tạ Tư Trạc tiếp tục ở lại giúp Sa dân tác chiến. Ban đại nhân tiếp tục thực hiện định ước của lão và Tống Dương kỳ hạn một năm giúp đỡ bạch đâm vương đoạt vị. Về phần La Quan, Nam Vinh, Tiểu h u y n và đám bạn cùng Tống Dương lúc trước từ Hiến Tử Bình ra đi, lúc này đều cùng hắn trở về. Mặt khác, Tề Thượng ba hạ cũng rời khỏi thủ lĩnh đi cùng phái đoàn Tống Dương. đợi bọn họ yên ổn tiến vào cảnh nội đại yến không thiếu chó săn của Tạ môn tiếp ứng đến lúc đó cũng cần bọn họ hỗ trợ liên lạc không đợi tới dạng sáng đám người tống dương liền rút khỏi quân doanh suốt đêm khởi hành đi đại yến đúng là đi lại trên thảo nguyên uy hiếp lớn nhất chính là k h ố tác bọn họ học theo xa dân bạch t m phương pháp hóa giải ven đường lại có tiểu cầu thảo nguyên hỗ trợ dọc đường đi không có chút vướng mắc trong đám người này ngoại trừ A Y quả võ công kém cỏi một chút những người còn lại đều là cao thủ c ớ c trình mau l ệ kinh người. Sau một tháng, đám người Tống Dương vượt qua biên cảnh thành công, rốt cuộc cũng rời khỏi Thảo Nguyên r ậ m r ạ p trở về với thế giới nhà Hán. Sức mạnh của chó săn Tạ Muôn ở Đại Yến so với ở Thảo Nguyên mạnh hơn rất nhiều, mà Phó Đảng Cố Việt cũng không phải kẻ đầu đường x ó a trợ. Nay ba nhà liên kết tương trợ, lộ trình của Tống Dương càng thêm thông thuận. Chỉ có điều khi đi ngang qua Giang Nam, Lý Minh Khi chấn thủ tỉnh thành đỗng nhiên tới gặp. Quần áo h ồ n g y, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, Lý Minh k i vẫn t a o nhã như trước. so với năm đó gặp ở nhất phẩm lôi gần như không có thay đổi gì nhưng tiểu nha đầu diệp phi phi qua vài năm lại chỗ mã trông càng thêm động lòng người khi gặp lại tống dương mỹ nhân băng giá thái độ bình thường cẩn thận chỉnh đốn trang phục cười hì hì đi tới thi lễ trực tiếp đứng bên cạnh rót nước bưng trà đưa khăn hầu hạ khiến tống dương thực không quen lý minh ki ngồi trước mặt h ắ n cười diệp phi phi là người của ta ta là người của phó thừa tướng ngươi là công tử của phó thừa tướng nàng hầu hạ ngươi là việc nên làm ngươi cũng nên còn đi trước kia cũng không thấy các ngươi đối xử với ta tốt như vậy, còn tới thu tiền của ta. Tống Dương thuận miệng cười nói, không cần Lý Minh Kỳ nói, Diệp Phi Phi liền vả vào, vào miệng, ủy khuất như muốn nói gì, Tống Dương so với nàng còn nhanh hơn, lắc đầu cười nói, ít tới, ít tới, ta không nghe. Diệp Phi Phi cũng không để bụng, cười hì hì, những lời nói khó chịu lúc này nuốt ngược trở lại trong bụng. Tống Dương lại nhìn Lý Minh Kỳ, chuyển vào đề tài chính, có chuyện gì? Lý Minh Kỳ hít một hơi thật sâu. tiến đỉnh phan quốc đã bị cảnh thái truy nã tống vào ngục tống dương chấn động trong lúc nhất thời còn tưởng mình nghe lầm mở to con mắt hỏi lại thật sao lý minh kỳ gật đầu từ trong quân đội thổ phiên bắt đầu có một thông báo gửi tới đại yến trước sau không lâu có chứng cứ phạm tội phản loạn đại yến cấu kết với thổ phiên của quốc sư chuyển vào trung thổ nàng biết tất cả mọi việc từ đầu tới cuối nói rõ cho tống dương nghe tống dương cúi đầu trầm tư thật lâu không nói sau một lúc hắn mới ngẩng đầu nhưng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu với Lý Minh k ỳ i nàng cười thả nhiên n nói: ngươi trong lòng đều hiểu được là tốt rồi, cần phải cẩn thận hơn nữa. Còn có Nam Lý nếu thực không thể ở lại, dẫn theo vợ con tới tỉnh thành tìm ta, ta sẽ an bài chỗ ở cho mọi người. Tống Dương cười ha h ả đa tạ. Sau đó đôi bên không hề bàn thêm về chính sự, lại nói chuyện phiếm vài câu rồi Lý Minh k ỳ i cáo từ mà đi. Tống Dương lại lần nữa khởi hành. Ngày 29 tháng 2 hắn rời khỏi quân đội xa dân. Xuyên qua hai đại quốc gia hồi h ộ t đại yến đi d n g dã hai tháng, cuối cùng đã trở về cảnh nội Nam Lý. Phương Hoàng Thành và Phong ấp sớm đã nhận được tin tức, hắn mới vừa vào tới cảnh nội đã có quan viên trong triều và thân hữu chỗ bên nhà chào đón. Người trong nhà không phải công chúa hay quận chúa, thậm chí là tần t r u y ngụy trị của hồng ba vệ cũng chưa tới, nên đón Tống Dương chính là nha hoàn xinh đẹp tiểu cửu và nô lệ trung thành người c â m cộng thêm đại đầu mục của yến từ mình, bàn đầu. Quốc nạn ập xuống cũng không ngăn được tiểu cửu vui mừng khi thấy công tử nhà mình trở về. Nàng chạy quanh người hắn lại chuyện s a n s ở cười rạng rỡ. Ban đầu vui vẻ, nhưng so với tiểu cửu ông cũng c h ứ n g chặt hơn, nói với Tống Dương: Công chúa và quận chúa d ặ n d ò xuống dưới, chiến sự phía tây đột nột, phong ấp cần người c h ấ n thủ, không thể đích thân tới đón ngươi được, mong ngươi mau chóng sớm trở về đoàn tụ. t i ế n tử Bình không đơn giản là lãnh địa phong ấp của Tống Dương, còn là nơi thánh đại phật gia Nam lý Tây Tuyên xảy ra chiến sự. Tất cả thần dân Nam Lý trong lòng đều hoảng sợ, tác dụng của rượu hương cắt tường cũng đột nhiên tốt hơn, ổn định lòng dân khích lệ sĩ khí tới mức độ nào đó. Việc hành lễ cầu phúc đến từ rượu hương cắt tường, thậm chí việc thảo chiếu kẻ trộm so với phượng hoàng thành c à n g có thể khiến dân chúng Nam Lý an tâm hơn. Trong khoảng thời gian gần đây, tín đồ từ bốn phương tám hướng tụ lại vì nước vì nhà cầu Phật cầu phúc, trong phong ấp loạn có thể nghĩ được thừa hợp bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi, mà càng mấu chốt. Công chúa và quận chúa là nữ nhân quý tộc của Hồng Ba phủ. Hiện giờ các nàng không thể rời khỏi phong ấp đi về hậu phương. Nào sợ gì chỉ là đi đón người cũng không thành. Tiễn tử Bình cách Tiền tuyến không xa, nhưng dù sao cũng nằm trong Tây vực Nam lý, so với phía hậu phương không được an toàn bằng. Lúc này tiểu bộ hoặc sơ dung đi rồi, chiến sĩ Tiền tuyến sẽ nghĩ thế nào? Tín đồ đến phong ấp cầu nguyện sẽ nghĩ thế nào? Mặt khác, ban đầu lại tiếp tục. Hồng Ba vệ trong phong ấp phần lớn đều trở về Tiền tuyến chống lại phi tử. cho nên bọn người tần truy cũng không có cách nào tới đây đón ngươi được. h ồ n g ba vệ đều đến từ binh tốt dũng manh tây tuyến. Một khi tiền phương xảy ra chiến sự bọn họ lập tức phải trở về đội ngũ. Từ khi thổ phiên hưng binh đám người tần truy liền phụng lệnh trở về tiền tuyến. Những người quan trọng trong nhà không tới, triều đình phái người tới đón tiếp thưởng xuân hầu cũng không phải quan lại có vị trí trọng yếu. Vị quan dẫn đầu họ lý, chức quan không xem là thấp, là thân tín của thừa tướng hồ đại nhân, là một trong số ít người còn sống sót trong lần tham dự nhất phẩm lôi. với t ố n g dương cũng xem như quen biết sau khi tiến lên thi lễ không ngừng nghiền ngẫm từng chữ một nói với t ố n g dương t r ấ n tây vương sớm ra tiền tuyến hồ đại nhân đỗ đại nhân mấy vị chấn thủ kinh sư đây là cửa ngõ hầu gia cũng hiểu quân vụ chính vụ bận rộn vô cùng hồ đại nhân thật sự không dứt ra được phái ta tới đón ngài trước khi xuất kinh lão nhân có dặn dò ta không thể tự mình ra đón hầu gia xin người ngàn vạn lần chớ trách móc t ố n g dương làm sao để ý việc này xua tay hỏi định đánh thế nào Trấn Tây Vương tự mình trấn thủ khổ thủy quan, phiên tử khó vượt qua được lôi chỉ một bước. Lời tuy rằng mang theo một phần hào khí, nhưng trên mặt Lý Đại Nhân vẫn hiện ra một phần ưu tư. Người thổ phiên lần này thế nào h à o h à o xung ố tới, v à l a i thực lực hai quốc gai vốn không ở cùng một cấp bậc. Lúc này tuy rằng còn chống đỡ được, nhưng t ộ t cùng có thể kiên trì trong bao lâu, ai cũng không dám đoán. Chương 350, thần kỳ. Cát Lão gia thành Thanh Dương là một nhân vật lớn, theo chính ông ta nói, trước kia ông ta ở bên ngoài phi ngựa giúp việc buôn bán. Sau này lớn tuổi, trên tay lại kiếm được chút tiền, sẽ không vất vả bôn ba. Bởi vì thích thành thành dương phồn hoa náo nhiệt, cho nên ở lại nơi này, đem tấm lòng thành thản làm một phú ông. Cát Lão Gia tính tình không tệ, ngày thường đều cười ha h ả thích nhất ngồi lì trong quán trà cùng người ngoài nói chuyện trên trời dưới đất. Người này thời tuổi trẻ hẳn đã đọc rất nhiều sách, trong bụng có rất nhiều điển cố. ở chung với ông ta một thời gian dài sẽ hiểu việc lớn nhỏ đều qua tham khảo ý kiến của ông ta. Cát Lão Gia cầu được cớ t h y thật là trời sinh một tấm lòng nhiệt tình. Dần dần, các lao r a ở quê nhà có được chút hy vọng. Khi trước trong thành tuyển chọn lý trưởng, làng giếng nhất loạt đều tiến cử ông ta, nhưng ngoài dự kiến của mọi người, ông ta chính là người kiên quyết từ chối, mặc cho mọi người ra sức khuyên giải cũng không làm thay đổi được quyết định của ông. Tất cả mọi người đều hiểu ông ta không thiếu tiền, lý trưởng về điểm này không lọt vào tầm ngắm của ông ấy, nhưng đây là chỗ dựa tốt cho đám sai nha. Lý trưởng không coi là chức quan, không có t h ự c quyền gì, nhưng mấu chốt là ông ta có thể kết giao cùng quan trên. Cắt l a o r a có tiền thế nào cũng chỉ là tài chủ, ông ta cơm áo không lo, nhưng phú chẳng qua được ba đời. c h u n g Quy nên vì nữ nhân tính toán một chút, có thể có cơ hội cùng quan trên kết giao, tương lai có thể kiếm chút bạc, chưa chắc không thể giúp con cháu bán một cái trước. Trong nhà có ă n lương của hoàng thượng, người nằm quyền mới chân chính là vinh dự của khắp cả mọi người. Trong tộc cuối cùng ông ta cũng không đi làm chức lý trưởng kia, làng xóm l á n g giếng đều thay ông ta cảm thấy tiếc nuối không thôi, cảm thấy cắt l a o r a lần này quả thực hồ đồ lắm rồi. Phạm phải sai lầm khó sửa chữa được. Nhưng đám láng giềng nào biết, cát lao gia tuyệt đối tuyệt đối không dám cùng quan trên giáp mặt đặt mối quan hệ, bởi vì ông ta vốn không phải họ cát, ông ta họ chu. đương nhiên ông ta cũng chưa từng làm qua chuyện gì phạm pháp. Trước kia đường đường là mệnh quan triều đình, đại lao gia thanh thiên nắm quyền một phương, quan phụ mẫu của chấn nhỏ hiến từ b ì n h chu đại nhân. Theo hồng ba phụ được chút ngân lượng, thay đổi danh tính chu lao gia ngày qua ngày vẫn sống được khá thoải mái. Nhưng mấy tháng gần đây ông ta luôn lo sợ. Không phải ông ta nhát gan, mà có một tin tức mới thật có chút kinh người. Đầu tiên là dân tộc hồi hột kết nghĩa huynh đệ cùng Nam Lý hưng binh tấn công Quyền Đung, một bên là Đại m ạ c h ù n g b i n h một bên khác là Thảo Nguyên Á Cờ Lạng, hai đầu bánh thú này đấu nhau lập tức khiếp trung nguyên khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ đánh ở phương bắc xa xôi, đánh náo nhiệt thế nào cũng không lan được tới Nam Lý, Chu Lão gia quan tâm tới, song cũng không lo lắng nhiều lắm. Không lâu sau khi Phật Chủ Bắc Kết của Tây Vực chết bất đắc kỳ tử truyền khắp Trung thổ. cho tới nay thổ phiên đều ước h i ế p nam lý nghe nói hoàng đế nhà họ chết mỗi người dân nam lý trong lòng đều cao hứng không thôi đám láng giềng chu lão gia cùng cũng không ngoại lệ ngồi trong quán trà thảo luận về việc này thỉnh thoảng lại rộ lên những trận cười vui vẻ duy chỉ có lao chu ngồi ở một chỗ có vẻ lo lắng dù sao cũng là người đọc sách làm quan một thời gian kiến thức của ông ta so với đám dân thường vẫn cao hơn một bậc đối với việc này ông có cái nhìn khác bắc kết nắm quyền cao nguyên mấy năm nay tuy rằng cũng làm việc gác không ngừng nhưng cũng không phát động chiến tranh, ít nhất trên một cục diện tổng thể vẫn duy trì yên ổn, y chết đột ngột. về sau cao nguyên đê. y với nam lý sẽ thế nào? quả nhiên trên cao nguyên mới tuyển ra một linh đồng c h u y ể n thế, nội chính hơi ổn định liền cứng rắn đáp trả nam lý thủ phạm hành thích vua. tin tức từ s à i thố tháp đáp truyền ra, nam lý lập tức nổ tung, rồi cái đó là thảm họa chiến tranh phía tây, biên quan chiến hỏa q u ầ n q u ầ n nổi lên cháy trời. tây tuyến nam lý đang chiến đấu quyết liệt, đại yến. Người hàng xóm của Nam Lý cũng truyền ra tin tức kinh n g ư ờ i Một trong hai chủ nhân của Hiến quốc, Quốc sư Hiến Đỉnh Pháp Danh Thịnh cảnh thân bại danh liệt, mang theo trọng tội phản quốc. Hơn nữa không lâu trước đó Thổ Phiên từng dẫn binh tấn công Đại Hiến, từ đông đến tây, từ nam sang bắc, năm nước trong thiên hạ không có một nước nào yên bình, không khỏi khiến chu l a o đại thở dài náo n ể Thời kỳ loạn lạc bắt đầu rồi. Nhưng Nam Lý bên này dường như còn ngại mình chưa đủ phiền toái, còn ngại tế cục Trung thổ chưa đủ hỗn loạn. Hơn một tháng trước đột nhiên chuyển triệu thiên hạ. tuyên chiến với quốc gia khuyến dung tiểu hoàng đế phúc nguyên đặt ngọc tỷ trên chiến thư từ trong hoàng cung truyền n ra đồng thời đưa tới thảo nguyên xa xôi vô số tin tức cũng từ bốn phía thành phượng hoàng tung ra đem tin này truyền khắp cả nước khi tin tức này truyền tới thành thanh dương khi nhà nhà đều biết chú lão gia đang ngồi ở quán trà nghe được tin này đầu tiên ông ta sừng sốt nam lý tuyên chiến với k h u y n dung đây không phải thiếu tầm nhìn sao giữa hai nước còn có đại yến không phải chuyện đánh không thắng được mà căn bản là đánh không tới nếu đánh không tới thì làm sao mà tuyên chiến? chẳng lẽ phái binh mượn đường đại yến đi tới thảo nguyên? trong quán trà mọi lời nghị luận không thôi, mỗi người đều không hiểu rõ. lúc này lại có chu lão gia hiểu biết hơn người, trầm tư năm chiều một lát liền đập mạnh cái bàn, cười ha h à nói: kỳ diệu, quả thật kỳ diệu. nhất cử nhất động của ông ta lập tức thu hút mọi ánh nhìn lại đây, tất cả mọi người đều biết ông ta là người có hiểu biết, liền xuống lại mồm năm miệng 10 hỏi rõ nguyên nhân. ngay cả chủ quán trà cũng c h e n tới trước mọi người. Chu Lão giao trước tiên vuốt râu mỉm cười không nói, đứng đắn bày ra một dáng vẻ cao nhân bất lộ thiên cơ. Sau một lúc lâu đem bộ mặt kiêu ngạo đủ rồi, ông ta cảm thấy mỹ mãn mới ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng. Tuyên chiến cũng không phải thật sự phải phái quân tham chiến, lại nói cho dù thực sự phái quân đi, Đại Yến cũng không cho chúng ta mở đường. Tuy nhiên cứ cho là thái độ đi, mặc kệ là dùng cớ gì tuyên chiến với Thảo Nguyên, đều là triều đình Nam Lý chúng ta bày ra thái độ cho Đại Khả Hãn xem. Từng là huyện Thái gia. lập tức nghĩ ra nguyên nhân này đó là khiếu l à g quan Nam Lý liều mạng muốn đem mình và hồi h ộ t buộc vào một chỗ hôm nay Nam Lý vì hồi h ộ t mà tuyên chiến với Quyền n u n g mặc kệ nói thế nào cũng là bổn phận của huynh đệ kết nghĩa ngày sau Phương Bắc chiến sự c h ấ m dứt dân tộc hồi h ộ t nhìn thổ phiên xâm lược Nam Lý có thể thờ ở sao về phần đắc tội q u y n u n g về sau sẽ đưa tới hậu quả thế nào hiện nay Nam Lý quốc nạn ập xuống đầu chỉ có thể niệm cầu A Di Đà Phật để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt những việc khác thật sự không muốn để tâm Chu Lão ra uống từng ngụm nước trà, đang chuẩn bị giải thích tỉ mỉ đạo lý cho đám lắng d ị g Bên ngoài b ỗ n g nhiên truyền tới tin tức, nghiêm túc nói chỉ là nửa tin tức, nửa phần sau của sự tình tuyên chiến. Vừa mới truyền ra tin tức Nam Lý tuyên chiến với Khuyển n u n g nhưng lý do tuyên chiến mọi người vẫn chưa biết. Giờ phút này lý do mới truyền tới, k h u y ề n Nhung tổn hại tín nghĩa, hãm hại sứ đoàn Nam Lý quá cảnh, mấy trăm đặc phái viên đã bị tàn sát dưới tay Lang Tốt. Sứ đoàn đi chúc mừng Nhật xuất Đông Dương của hồi h ộ t đ a n g cơ. v u y t Nhung nói đã đưa bọn họ qua biên cảnh, dân tộc hồi h ộ t thì nói không thấy người. Việc này vốn không giải quyết được gì, hiện giờ lại được triều đình Nam Lý lấy ra làm lý do tuyên chiến, mà mấu chốt chính là Tiểu Hoàng Đế thông báo rõ ràng trong cáo thị khắp cả nước. Thường Xuân hầu Nam Lý cùng đi ở trong sứ đoàn này, cùng các bạn đồng liêu gặp nạn, loảng xoảng tạo nên những âm thanh va n g rội, c h é n t r à trong tay Chu Lão ra rất trên mặt đất, đại lao ra sắc mặt không thật tốt, nhẹ nhàng tới xem đứa trẻ Dương đã chết chưa. Ông ở Hiến Tử Bình làm huyện Thái Gia 10 năm, coi như đã nhìn thấy Tống Dương lớn lên. Hiện giờ đột nhiên nghe tin hắn chết, trong lòng nặng trĩu, lại không có hứng thú b ố t phét, thở dài đứng lên rồi đi. Tống Dương đương nhiên không biết Chu Lão gia hiện tại như thế nào, hắn vừa mới vào cảnh nội Nam Lý, trong lòng tính toán lập tức về phong ấp, nhưng Tả Thừa tướng phái Lý đại nhân tới đón hắn lại lắc đầu nói: Tả Thừa tướng chính miệng dặn dò, bất kể thế nào cũng phải mời ngài đi thăm thú t h à n h Vận Hoàng, không chỉ đi kinh sư, nhất định phải đi ra Đại lộ. đi một vòng khắp những trấn quan trọng của đại thành. còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc về nhà? Tống Dương nhíu mày đang định cự tuyệt, Lý Đại Nhân chặn lại nói. 40 n g à y trước, hoàng đế thông báo tới Cựu Châu, nói thường Xuân Hầu đã vì nước hy sinh ở Thảo Nguyên. Tống Dương ngạc nhiên. ta chết? có ý gì? 40 n g à y trước, Tống Dương đang ở Thảo Nguyên lặn lội đường xa trở về nhà. thời điểm đó ở nhà, triều đình cũng biết hắn đang mau chóng trở về. như thế nào lại đi rêu rao khắp nơi hắn đã chết? Tuy nhiên Tống Dương là người trải hai đời tâm tư không phải tầm thường, thoáng suy nghĩ liền bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này gật đầu nói: Vậy về thành Phượng hoàng trước. t ừ Đại Yến trở về, Tống Dương đi qua triết k i ể u quan tiến vào cảnh nội. Sau khi nhập quan nhận được sự tiếp đón nồng hậu của quan viên và tụ họp cùng người nhà. Sau vài giờ, phía sau t r ấ n nam hùng quan c h i ế t kiều quan chấn hùng một tòa, t r ấ n quan trọng khác trong thành của Nam Lý, đông nhiên võ ngựa ầm ầm truyền tới, trong phố lớn ngõ nhỏ đều có quan sai thuốc ngựa đi vội. Ven đường lớn vang vọng tiếng tuyên bố tin vui, t h ư ờ n g Xuân Hầu vốn tưởng đã vì đất nước hy sinh trên thảo nguyên giờ đã bình an trở về. Đi theo quan phủ thành hồng đến trước cửa quảng trường và bảng cáo thị dán trên bốn cửa, nói rõ t h ư ờ n g Xuân Hầu trên đường về đã gặp đại khả hãn của hồi h ộ t đại khả hãn hứa vài ngày nữa sẽ khởi binh xuôi nam đánh một trận giòn giã với quân thổ phiên. Trong mấy tháng, tin tức làm lòng người vui mừng phấn chấn cùng lắm cũng chỉ đạt đến mức này thôi. Trong vài năm gần đây, quốc nội nam lý nổi lên một nhân vật là Tông Dương. từ cuộc tuyển hiền tại thanh dương bộ lộ tài năng trong vượng hoàng thành chỉ từ một tấm ảnh khổ chủ có nụ cười quá cỡ mà phá được vụ án không đầu mối đi đại yến anh dũng đoạt nhất phẩm lôi ở trong bạo loạn vạn dân tỉnh thành tựa như kỳ tích còn sống trở về kết nghĩa kim lan cùng đại khả hãn dân tộc hồi hột não loạn linh đường khóc lóc gọi hồn công chúa của h ồ n g ba p h ủ trở về công chúa quận chúa toàn vẹn thu về một mối trên người hắn phát sinh hết sự kiện này sang sự kiện khác chỉ cần nhắc tới vị hầu gia này trong lòng người nam lý sẽ tự nhiên chào dâng hai chữ thần kỳ mà sau khi hắn chết triều đình theo lệ dán thông báo những công tích của thường xuân hầu khi còn sống bảng cáo thị có sử dụng chút ngôn ngữ địa phương không rõ ràng từ ngữ ẩn ý nhưng dân chúng vẫn có thể đại khái hiểu được hóa ra phá giải ôn dịch hồng thành năm đó diệt t r ừ hiến binh tại chết kiểu quan đều là một tay tống dương dựng lên thảm họa hoàng gia đi dạo trung thu năm trước đại án động trời tĩnh vương n h u n lịch cũng là tống dương âm thầm chủ trì mới có thể phá giải thành công cuối cùng ị c h tặc đến tội ấu đế kế vị Thường Xuân hầu công không thể không kể tới. Người như vậy khẳng định chính là thiên tài. Chỉ tiếc đang lúc tuổi trẻ thì táng mệnh ở h u y ề n Nung, dân chúng Nam Lý đều nắm chặt tay thở dài. Nhưng mặc cho ai cũng không ngờ tới, hầu gia thần kỳ lại nối tiếp thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn khắp cả Hồng Thành chấn động. Khi Thường Xuân hầu quá cảnh, dân chúng khắp nơi từ đầu đường tới ngõ hẻm nhất loạn hoan hô. Có lẽ so với khung cảnh Hoàng Đế đi dạo càng lớn hơn nhiều, náo nhiệt hơn nhiều. Quốc nạn rơi vào đầu Nam Lý nhưng con người thần kỳ kia đã trở lại. đồng thời còn mang về lời ước hẹn của nước bạn hồi hộp về theo, khiến lòng người dâng lên niềm phấn chấn thực không có lời nào biểu đạt hết được. Sao chỉ dừng ở hồng thành, mỗi tòa thành tống dương đi qua, khắp châu phủ đều dấy lên làn sóng vui mừng nhiệt liệt. Triều đình còn muốn cho tin tức cất cánh đem tin vui này thông báo khắp c ự u châu nam lý. Chu lão gia ở thanh dương nghe được tin này lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi tôi tớ trên phố đi mua pháo. Tuy nhiên còn không chờ nhà ông ta mua pháo trở về, khắp xung quanh thành tiếng pháo đã rộn ràng vang vang. Khi biết việc Tống Dương thật sự chết, ông giữ kín trong lòng không nói ra. Nay biết được hắn đã trở về sau khi tuyên bố đã chết, thông c á o bình an, đợi sau khi hắn trở về liền kéo hắn đi khắp nơi d i ễ u hành một phen. Tất cả việc này đều do một bàn tay tả thừa tướng xào xáo nên. Xét cho cùng, Hồ Đại Nhân làm nhiều chuyện như vậy cũng không ngoài mục đích chấn hưng lòng người. Thổ Phiên xâm lược Đại h ọ a trời giáng, thực đã đến gần, từ quan đến binh, thêm mỗi người dân sĩ khí đều giảm sút. Long quốc dân phái nản như vậy thử hỏi đánh giặc thế nào? h ồ đại nhân m u ô n chính là đem tống dương phụ lên một t ấ m áo tròn óng ánh thần kỳ, dùng sự thần kỳ của hắn để vực dậy lòng người đang suy nản. Thường xuân hầu vừa về nước, nói hắn là tô tem của nam lý thì hơi khoa trương, nói hắn là trụ cột tinh thần càng không thỏa đáng. Nhưng thật sự tự bản thân tống dương đã cấp cho mình một vị trí cực chuẩn xác, biểu tượng. Từ chiếc kiều quan đi tới phượng hoàng thành, lại đi yến tử bình, cũng được xem là tiện đường, so với trực tiếp về nhà nhiều hơn không chỉ vài ngày, húng chi hắn ôm chọn một vòng nho nhỏ. nhỏ. thân mình cũng là ủng hộ chấn tây vương ủng hộ cuộc chiến này biểu tượng tận c h ứ c tận trách rốt lòng hồ đại nhân an bài như thế nào hắn liền phối hợp như thế một đường phía trước tận hưởng vinh quang rốt cuộc cũng tới được kinh đô vượng hoàn thành tòa thành phồn hoa bậc nhất nam lý đối với biểu tượng của mình nhất liệt hoan nghênh với quy mô hơn hẳn các tòa thành khác t ố n g dương lên xe đã nghe âm thanh vang vọng chiếu hồ đại nhân đã sớm hoàn thành bản thảo có độ âm vang lớn tiếp đó đi t y ế t kiến hoàng đế dù sao cũng là một hầu gia Đi tới kinh sư không thể thiếu phần lễ tiết xã giao này. Cứ vậy cho tới tối hắn mới thoát được chút thời gian trống, lại bị Hồ đại nhân kéo tới phủ thừa tướng nói chuyện, khiến Tống Dương có chút không ngờ chính là Tiểu Bồ Đào cũng không ở quý phủ. Hỏi qua Hồ đại nhân mới biết Bồ Đào hiện vẫn ở Hiến Tử Bình. Lúc trước đem nhóc con đưa tới phong ấp mọi người hiểu được chỉ là gửi nuôi một năm, hiện giờ đã quá thời hạn rồi. Hơn nữa Hiến Tử Bình tuy không phải tiền tuyến nhưng c h ú n g quy so với hậu phương kinh thành phía sau vẫn không an toàn bằng. không ngờ hồ đại nhân không thu xếp cho nó trở về tống dương cảm thấy có chút buồn bực đối với việc này tả thừa tướng chỉ thản nhiên cười nói công chúa quận chúa chẳng phải vẫn ở hiến tử bình sao lúc này tuyệt đối không có đạo lý đưa bồ đào trở về không thể không nói mấy vị trọng thần nam lý đều đánh giá câu nói trung quân ái quốc này tống dương nhìn hồ đại nhân cũng không nói lời khuyên giải v ư n g nghĩa chỉ gật đầu bảo ta lần này trở về phong ấp an nguy của bồ đào ông không cần lo lắng hồ đại nhân chỉ cười một tiếng bảo ta cũng nghĩ vậy. Phiên tử thật sự muốn đột phá t i ê n tuyến, đánh tôi hiến tử bình, bù đào với ngươi hãy chạy trốn lên núi lớn, ngươi lại so với chạy về kinh sư càng thỏa đáng hơn. Nói xong lão nhân khoát tay trở lại đề tài chính. ở hồi h ộ t bên kia thật sự có thể điều binh giúp chúng ta. Nhật xuất Đông Dương đã thông qua Bạch Tiên Sinh truyền đạt ý tứ của hắn, nhưng việc động binh dù sao cũng là quốc sự, cho dù người hồi h ộ t có đánh thắng lang tốt, đến lúc đó còn khí lực để giúp Nam Lý chấn áp thổ phiên không, việc này vẫn phải xem xét. đối với câu hỏi của hồ đại nhân tống dương không dám nói nhiều chỉ đem những gì mình biết bẩm báo đầy đủ ngón tay hồ đại nhân nhẹ nhàng khéo léo lật mấy trang án nghe thật cẩn thận đợi sau khi tống dương nói xong ông ấy gật đầu lại hỏi việc yến đỉnh phản quốc ngươi có biết không ngươi nghĩ thế nào người bên cạnh đứng xem yến đế và yến phật chủ từ đầu tới cuối không đội trời chung từ nơi này đấu tới nơi khác lại thực bình thường nhưng đối với tống dương t ả thừa tướng bọn họ biết hai người kia căn bản là một hội một thuyền nếu cũng nghĩ như vậy thực quá ngốc đi thôi. chương 351, ư hồng khẩu. trên đường trở về nam lý, t ố n g dương sớm đã nghĩ thông suốt việc này rồi. hắn không phải thần tiên, tất nhiên không thể biết được bên trong cung sải t h ố đắp tháp đã xảy ra chuyện gì, nhưng đem vô số những việc lớn xảy ra ở trung thổ gần đây s â u c h ỗ i lại với nhau, hắn tìm được một điểm mấu chốt. t ố n g dương đáp lại tả thừa tướng một câu. thổ phiên xâm lược nam lý. câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng hồ đại nhân meo mắt lại. h i ể n nhiên Tống Dương đã nói t r ú n g điểm quan trọng, Tả Thừa tướng vừa c ư ờ i l ạ n h vừa nói tiếp lời của Tống Dương. Không sai, thổ phiên tấn công Nam Lý ta, phiến tử làm sao dám? Nói đến chữ g i a m sau cùng, ông tăng thêm giọng điệu, tăng thêm âm lượng, đồng thời lại một lần nữa mở trường t r ừ n g cặp mắt lên, vẻ hung dữ xuất hiện trong ánh mắt của lão đầu tử không cười không nói. Một điều không thể không nói là người thổ phiên chọn lựa thời cơ tiến công Nam Lý rất tốt, hồi h ộ t ở phương bắc đang đánh nhau với Khuyển Dung. tạm thời không dối để quan tâm huynh đệ của mình lúc này nhật xuất đông phương không thể làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn phiên tử thổ phiên tác ai tác q u ái nhưng thổ phiên không chỉ có một kẻ địch là hồi h ộ t trong mấy năm này đại lạc ma trước sau vẫn chưa dám thâu tóm nam lý cố nhiên là do sự kiểm chế của hồi h ộ t nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là do kiêng kỵ đại yến sợ người yến sẽ nhân lúc lao đối phó với nam lý để thừa nước đục thả câu bây giờ vì sao thổ phiên lại dám đến tấn công nam lý hơn nữa Cái cớ mà phiên tử bày ra tuyệt đối không phải chỉ đánh một trận là có thể thu binh về, thậm chí theo đại cục mà nói, đây là trận đánh hung manh nhất trong vòng mấy trăm năm nay ở trung thổ. Thổ phiên làm sao dám? Trừ khi xài t h ố đ á p tháp có thể khẳng định trong lúc lão công kích Nam Lý, đại yến sẽ không chen ngang vào. Đây chính là điểm mấu chốt mà Tống Dương nhìn ra. Thổ phiên ở đâu ra niềm tin như vậy? Nhìn thông suốt sự việc rồi thì toàn bộ sự việc cũng không còn khó đoán nữa. Tống Dương nghĩ ra được thì Hồ Đại Nhân cũng có thể đoán được. Lao đầu tự nặng nghề thở dài. Thủ Phiên và Đại Yến bây giờ đã cùng một r u ộ c lần này thật sự phiền p h á i rồi. Sau này càng khó có ngày yên tĩnh. Không đợi ông nói xong, Thống Dương liền cười. Không dập được lửa lớn một một, còn lo lắng gì đến việc vỡ D m 5 Từng việc từng việc thôi, ngăn Phiên tử lại trước rồi tính tiếp. Hồ Đại Nhân gật gật đầu. Chỉ trông mong Trấn Tây Vương có thể chấn giữ được giới tuyến phía Tây, chỉ cần ông ta có thể giữ được một thời gian, cho dù không đợi được cứu binh của hồi h ộ t cũng không sao. cách nói này thì Tống Dương chưa từng nghĩ đến, vội vàng nghiêm túc hẳn lên, quan tâm hỏi tiếp. Nói sao? Thổ Phiên vì sao phải vu khống Nam Lý ta là hung thủ? Đại lạt ma chết bất đắc kỳ tử, cho dù xài thố đắp tháp nhìn vào có vững chắc thế nào thì bên trong chắc chắn có những cơn sóng nhỏ, điều này tuyệt đối không sai. Bên trong quá nhiều mâu thuẫn, dân tâm cao nguyên không ổn, cho nên xài thố đắp tháp mới phải vội vàng đến đánh trận này, đem chuyện báo thù Mị Trang ném lên càng cao càng tốt. Hồ đại nhân nói tới đây. Tống Dương liền hiểu ra, nói trắng ra chính là dùng một trận ngoại chiến để chuyển rời sự chú ý, chuyển rời mâu thuẫn. Lợi ích của việc làm thế này không nói cũng biết nhưng cũng không phải không có tác hại. Đó chính là nếu Trấn Tây Vương có thể trấn giữ khổ thủy quan, khiến phiên tử chiến sự bất lợi, thời gian càng kéo dài, áp lực trong nội bộ thổ phiên sẽ càng lớn, sớm muộn gì cũng tới lúc bùng nổ. Đến lúc đó mâu thuẫn bên trong thổ phiên không chỉ không thể chuyển rời ra ngoài mà ngược lại sẽ phát tác càng thêm dữ dội hơn. Cũng như Tống Dương đã nói. bây giờ nghị quá nhiều cũng không có lợi ích gì, đành trông mong lão vương gia có thể chấn giữ được hùng quan. chính vì vậy đề tài lại trở về chiến sự trước mắt. tây tuyến của nam lý có địa thế đặc thù, hai bên của hùng quan khổ thủy đều có nhiều d ặ m trường thành, khiến cửa ả i của ngọn núi lớn được phong tỏa rất nghiêm ngặt. địa lý thiên nhiên cộng thêm nhân công tu bổ liền trở thành phòng tuyến ngăn cản thổ phiên. nam lý kiến quốc hơn trăm năm, không ngừng r a c ô cho hùng quan. trong ba h i ề u gần đây, t r ấ n tây vương phụ trách phòng ngự nơi tây tuyến, càng thêm coi trọng nó. xây dựng đến bây giờ khổ thủy quan đã xứng đáng với bốn chữ phòng thủ kiên cố lúc người thổ phiên bắt đầu khai chiến chân tây vương liền chạy ngay đến khổ thủy quan đến bây giờ đã kiên trì hơn 2 tháng mỗi ngày triều đình đều có thể nhận được báo cáo chiến sự đến từ vương gia thế tấn công của thổ phiên mãn liệt tiền tuyến đánh rất khó khăn hùng quan tuy không sao nhưng chiến sĩ thương vong nghiêm trọng các châu phủ các đại doanh binh mã ở tây bộ nam lý đều đã phải động đến để liên tục tiếp viện cho tiền vương không chỉ biên cương phía tây Không lâu trước đó, triều đình đã điều động 7 vạn binh lính từ trung bộ Nam Lý và cả quân trong Nha môn, do Đại tướng Cốc Ứng Xuân thống lĩnh. Khoảng 20 ngày trước đã khởi hành chạy đến Tây tuyến để tiếp viện. Điều binh 7 vạn đã là kết quả của tất cả mọi người cùng cố gắng hết sức rồi. Cũng không phải nói là chúng ta không có binh, mà là tình hình trước mắt, những người còn lại không thể động đến nữa, mà cũng không dám động đến nữa. Tống Dương gật đầu, hoàn toàn có thể hiểu được ý của Hồ đại nhân. Đại Yến và Thổ Phiên bây giờ đã thành một nhà. nếu thổ phiên từ phía tây đánh mãi không vào được, nói không chừng đại yến sẽ từ phương bắc làm khó dễ. Triết Kiêu b á c quan, nhan tuyến h o n g thành bây giờ nhìn vào khá thái bình, nhưng hồ đại nhân cũng vậy, triều đình cũng thế, thậm chí đến bản thân chấn tây vương cũng không dám coi nhẹ điều này. phía tây phải đánh, nhưng phòng ngự phía bắc cũng không thể có một chút lơi lỏng. có thể điều động thêm ra bảy vạn người đi tiếp viện tiền tuyến, đã là hy sinh một bộ phận lực lượng cảnh vệ của hoàng thành rồi, đúng là đã làm đến cực hạn rồi. mà vận may của ố c ứng xuân không quá tốt. Bảy vạn viện quân mà ông thống lĩnh đang trên đường đi thì lại gặp mưa xuân to đặc thù ở Nam Lý. Vừa qua Thanh Dương đã gặp phải mưa to chặn đường, bây giờ vẫn đang trôn chân tại chỗ. Đừng nói khổ thủy quan, đến Hồng Khẩu cũng chưa thể đến được. Cốc Ứng Xuân và Hồng Khẩu Thành, Tống Dương đều biết. Cốc Ứng Xuân vốn là đại tướng dưới trướng của Trấn Tây Vương, có thể được xem là nhân vật quan trọng bên cạnh Vương gia. Sau loạn Tinh Vương, ông ta trở thành chủ tướng Nha Môn, quản lý kinh giao cảnh vệ, có trọng trách trên vai. lần này lại phái ông ra đi hiệp trợ chấn tây vương cũng đủ thấy triều đình coi trọng tây tuyến như thế nào rồi về phần hồng khẩu là một tòa lá chắn quan trọng ở tây bộ nam lý nằm sau khổ thủy quan địa thế hiểm yếu vị trí trọng yếu để chấn giữ một khi tiền tuyến thất thủ hy vọng ở phía tây liền phải đặt cả vào nơi này rồi mà từ hồng khẩu hướng về phía đông thẳng đến vương hoàng thành chính là đất liền nam lý khi đó sẽ không còn gì để có thể chấn giữ nữa t ố n g dương không biết đánh trận đối với những việc này đều nghe xong rồi thôi đừng nói là cũng không có chủ ý gì hay, cho dù có cách nghĩ gì, nhất định cũng không cao minh hơn sách lược mà cả đoàn tướng lĩnh đã nghiên cứu ra. hắn liền nói chuyện thêm một lúc với hồ đại nhân rồi cáo tử ra về. mặc dù còn chưa thành thân, nhưng hắn bây giờ cũng có thể được xem là con rể của hồng ba phủ rồi. đi ngang kinh sư tất nhiên phải ở trong nhà của mình, huống chi tây tuyến khai chiến thì cũng như hồng ba phủ đang đánh trận, lúc này tống dương nhất định phải qua thăm viếng một chút. người quản lý việc nhà bây giờ của hồng ba phủ là nhị công tử. Lúc trước cùng Tống Dương chỉ có vài lần gặp mặt ít ỏi, hoàn toàn không thể gọi là quen thân. Nhưng lần này dưới áp lực mà gặp lại, tự nhiên lại có thêm một chút thân thiết. c h ợ t nhìn vào, h ồ n g Ba Phủ cũng không có quá nhiều khác biệt so với bình thường, nhưng ngũ giác của Tống Dương cực kỳ tinh nhuệ, đi cùng nhị công tử xuyên qua vương phủ, rất dễ dàng đã có thể phát d ắ p ra, hộ vệ không ổn. h ồ n g Ba vệ lúc trước, cho dù không động, không lắc, không nói chuyện, Tống Dương cũng có thể ngửi thấy một phần thiết huyết uy nghiêm từ trên người họ. Hộ vệ bây giờ vẫn là lương thẳng, mang đao, nhưng khí thế t ử trong phát ra quả thật hoàn toàn không giống hoặc có thể nói là hoàn toàn không có. Không cần hỏi, h ồ n g ba vệ chân chính đều đã theo vương gia cùng trở về tiền tuyến đến rồi. Bây giờ phụ trách cảnh vệ vương phủ chỉ là các thị vệ bình thường, làm sao mà so sánh được với các binh lính dũng mãnh kia? Sau khi b á i kiến các bề trên trong vương phủ, tùy tiện ăn vài món ăn, lại cùng nhị công tử nói chuyện một phen. Sắc trời đã tối, tống dương liền ngủ lại. Nhưng mới vừa nằm xuống không lâu. bên ngoài b ô n g truyền đến một chuỗi những tiếng bước chân hỗn độn tống dương trước giờ đều rất tỉnh ngủ lập tức tỉnh dậy đồng thời cũng nghe được rõ ràng những tiếng bước chân đó đang tiến thẳng về phòng của mình lúc này liền đứng dậy mở cửa phòng dưới ánh trăng hồ đại nhân bước chân vội vàng đang cùng nhị công tử chạy tới mới chia tay không lâu bây giờ lại tìm đến tận cửa tống dương cho dù có ngu ngốc hơn cũng biết được sợ là đã có chuyện gì xảy ra rồi quả nhiên vừa thấy tống dương hồ đại nhân mở miệng ra nói ngay tiền tuyến truyền báo thổ thủy quan thất thủ, t ố n g dương kinh h ã i sao lại như vậy? lúc tối, hồ đại nhân mới nói, mỗi ngày vương gia đều c h u y ể n về báo cáo chiến sự, phía trước đánh tuy khó khăn nhưng tạm thời vẫn còn có thể giữ được, khó có ai có thể nghĩ đến rằng mới qua có hai canh giờ, tin dữ liền từ trên trời giáng xuống. hồ đại nhân nặng nề lắc đầu, thư do chim đưa tới dính máu, câu chữ không rõ ràng, tình hình cụ thể còn chưa biết, chỉ biết thổ phiên phá tan hùng quan nhà ta rồi. t ố n g dương lại hỏi, vương gia đâu? lần này là nhị công tử lắc đầu trầm giọng trả lời bốn chữ chưa có tin tức dù không bằng nhầm sơ dung nhưng nhị công tử cũng là nhân vật lợi hại nghe được tin giữ kinh thiên động địa thế này hơn nữa phụ vương tung tích không rõ sống chết chưa biết hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh thật đúng là khó có thể có được khổ thủy quan thất thủ rốt cuộc là lui hay là bị bại hoặc là bị phiên tử tàn sát hàng loạt r ấ n tây vương là đã thoát hay vẫn còn kẹt lại trong loạn quân hoặc là kẻ thất thủ đã bị bắt hay thậm chí bị giết rồi Tất cả sự tình đều không biết được, mà càng đáng lo lắng hơn là ngàn năm trước thông tin là hậu. Nếu bức thư kia là thật thì khổ thủy quan đâu phải đêm nay bị phá? Từ mấy ngày trước phiên tử sớm đã vượt q u a rồi. Hồ đại nhân nói rất nhanh, không dối để nói nhiều với ngài. Ta đã triệu tập quần thần lên triệu bàn chuyện. Tống Dương đáp: vậy ta cũng đi đây. Bù Đào ngài yên tâm. Tiền tuyến bị phá, phụ vương mất tích, tâm trạng của người nhà không nghĩ cũng biết. Hơn nữa nói không chừng không lâu sau, l ự a chiến sẽ cháy đến yến từ bình. Tống Dương sao còn có thể ở lại kinh thành? Hồ đại nhân là trên đường lên triều mà ghé qua gặp Tống Dương, chuyện đánh trận vốn ông cũng không cần nói với Tống Dương, ít nhất là không cần đích thân đến nói, tùy tiện phái một người truyền lời là được. Ông phải đích thân đến gặp mặt thế này chính là vì muốn được Cổng Dương xác nhận lại năm chữ sau đó. b ù Đào ngài yên tâm. Hồ đại nhân không tiếp tục trì hoãn, gật gật đầu với Tống Dương, quay người đi ngay. Nhị công tử cũng phải lên triều, tranh thủ thời gian nói với hắn. Tìm kiếm phụ vương và chiến sự phía trước không cần mọi người lo lắng, nhưng hai muội muội. Không đợi anh ta nói xong, Tống d ư ơ n g đã gật gật đầu, nỗ lực nở ra một nụ cười. Hai nàng nhất định sẽ còn sống lâu hơn ta. Nhâm nhị công tử cười một cái, đưa tay v ô mạnh bả vai Tống d ư ơ n g quay người cùng Hồ đại nhân rời đi. Tống d ư ơ n g cũng không chỉ hoan thêm, nói lại với đám đồng bạn la quan, lập tức rời kinh, ngày đêm chạy nhanh về Phong ốc. Đi đường vội vàng hoàn toàn không quan tâm gì khác, không tiết kiệm thể lực. Không để ý đến ánh mắt kinh hãi của người qua đường, tất nhiên cũng không có tâm tư mà quan tâm đến vật vốn chuẩn bị làm vật cắt tường nữa. Mấy ngày sau, người có thể theo kịp Tống Dương thì chỉ có Đại Tông sư La Quan mà thôi. Suốt dọc đường này cũng có thể xem là bình an vô sự. Vừa mới đến biên giới của phong ấp đã thấy tiểu bộ, sơ dung và đám nhân vật quan trọng trong nhà đang từ xa chạy đến đón. Một phen sinh ly từ biệt, chỉ tiếc là tâm trạng trùng phùng vốn chỉ cần nghĩ đến liền sẽ cảm thấy mừng phát điên. nay lại bị ức chế bởi tin dữ chết chóc từ tiền tuyến truyền đến hai nàng đều đã tiểu t ụ y đi nhiều tỷ muội đều như nhau lúc nhìn thấy tống dương trong lòng chỉ muốn khóc to một trận nhưng vẫn cố gắng nở cười tống dương bước nhanh lên trước còn chưa kịp lên tiếng thì một con ngựa từ phong ấp chạy nhanh tới hầu p h ủ lại vừa mới nhận được truyền báo quân tình từ tiền vương sự tình quan trọng nên không dám trì hoãn mà đưa tới trình báo ngay cho quân chúa nhâm sơ dung nhận lấy t ứ c thư nhìn qua loa một cái t ú i đầu khe khẽ thở dài một hơi rồi đưa qua cho tống dương đúng là quân tình vô cùng quan trọng. Với Nam Lý bây giờ mà nói, tin dữ mà Tước thư truyền báo này thậm chí còn quan trọng hơn cả việc Trấn Tây Vương mất tích, khổ thủy quan thất thủ. Tin dữ này chính là Hồng Khẩu thất thủ, bảy vạn binh lính tiếp viện Tiền Tuyến đều bại vòng, Chủ tướng Cốc Hứng Xuân chết trận. Không trách Cốc Hứng Xuân được. Lúc quân mã của ông bị nước lũ cản đường, khó có thể tiến lên nữa thì nhận được truyền báo từ Tiền h ư ơ n g được biết Tiền p h ư ơ n g khổ thủy quan bị binh lính thổ phiên công phá. Lúc đó Cốc Hứng Xuân chỉ có hai lựa chọn. một là cứ như vậy mà rút đại quân về, trở về kinh sư hay tiến vào đóng giữ ở thành trì lân cận, hai là mạo hiểm tiến về phía tây, chạy nhanh đến hùng quan thứ hai là Hồng Khẩu trước khi người thổ phiên tiến đến, tạo thành phòng tuyến mới cho quốc gia để chống cự với phiên binh. Có lẽ là trong lòng có suy nghĩ báo t h ủ cho t h y của mình, c ứng Xuân không đợi mệnh lệnh từ kinh sư, ông đã chọn cách thứ hai, dùng biện pháp tiến nhanh, chỉ huy toàn quân vượt qua nước lũ, chạy gấp đến Hồng Khẩu. Khi khổ thủy quan không còn. Hồng Khẩu chính là bức tường chắn quan trọng nhất của biên cương phía tây. Cách làm của Cốc ứ n g Xuân không có gì để trách cả. Nếu ông thật sự rút quân trở về, đó mới chính là không làm tròn trách nhiệm với quốc gia. Thế của Thổ Phiên từ tây hướng về đông, không thể lao thẳng tới Hồng Khẩu ngay. Cốc ứ n g Xuân từ đông hướng về tây, chạy nhanh đến Hồng Quan. Thứ mà hai bên đấu với nhau chính là tốc độ. Nếu Phiên binh tiến công vào Hồng Khẩu trước Cốc ứ n g Xuân thì Nam Lý nguy ngập. Nếu ngược lại. Bảy vạn hùng binh kịp đến tiếp viện cho hùng quan trước khi thổ phiên đến thì ít nhất có thể chống đỡ với kẻ thù một lúc, tạm thời ổn định đại cục. So sánh tương quan thì lộ trình của người thổ phiên xa hơn, nhưng trên đường đi của cấp ứng xuân có nước lũ ngăn trở, càng thêm gian nan khó đi. Mà ngoài điều này ra, cấp ứng xuân còn có hai điều không nghĩ tới, không nghĩ tới người thổ phiên lại tiến lên trước nhanh đến vậy, thành chi trên đường gần như đều không thể cản trở bọn chúng được một lát. Không nghĩ tới tướng giữ hồng khẩu ngay trước đại chiến lại đột ngột nhiễm bệnh hiểm nghèo. ngã q u ỷ trong lúc tuần binh ở đầu thành rồi không thể đứng dậy được nữa cuối cùng vẫn là người thổ phiên nhanh hơn một bước khi c ó ố c ứng xuân thống lĩnh đại quân đến trước hồng khẩu thành trên thành đã pháp phối cờ của thổ phiên hồng khẩu tuyệt đối không thể để mất được nếu không với thế đánh một mạch tiến tới của thổ phiên hậu p h ư ơ n g càng không có cách nào chống đỡ không còn cách nào khác c ó ố c ứng xuân truyền lệnh cường công x u â n g dưới chỉ mong có thể đ o ạ t trở lại trọng trấn không phải là không có cơ hội người thổ phiên cũng chỉ mới dựng nên trạng quân Mới vừa tiến công Hồng Khẩu không lâu, vẫn chưa vững vàng. Nếu quân đội trong tay c ố c ứ n g Xuân vẫn là tình trạng lúc khởi hành, trận này ông thật sự có thể đánh thắng. Tiếc là đại quân vượt qua nước lũ đã tổn thất không ít, toàn lực hành quân, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Một trận chiến vô cùng khốc liệt, thành trì mấy lần đội chủ, đánh đến sau cùng, p h i ê n tử trong thành chỉ còn mấy ngàn tàn binh, mà bên Nam Lý, c ố c ứ n g Xuân chết trận, quân đội thương vong nghiêm trọng, biết rõ chỉ cần tổ chức thêm một thế tấn công là có thể triệt để tiêu diệt đám i ế n cầu. nhưng thật sự không còn lực để tính nữa rồi. Khổ thủy thất thủ, hồng khẩu mất rồi, chấn tây vương tung tích không rõ, c ó c ứng xuân hy sinh vì nước, thống soái tây cương hỗn loạn, không còn phong ngự, cửa lớn của nam lý rộng mở, vong quốc diệt chủng, tuyệt đối không phải là chuyện nói chơi. Chương 352, đánh chó. Tống Dương trở về, đối với phong ấp mà nói vốn là một việc vui rất lớn, nhưng vì chiến sự tây tuyến bất lợi nên lúc này không ai có thể cười nổi. Các nhân vật quan trọng trong phong ấp đều theo công chúa. Quân chúa cùng đến đón Tống Dương, Cố Chiêu Quân, đám Thiêu t i Hiểu cũng ở trong đó. Trận trước, họ và Tống Dương gặp nhau trên đồng hoang, cùng đi xuyên qua chiến trường để tiến vào cảnh nội hồi h ộ t lại chọn đường đi thổ phiên trở về Nam Lý. Vận may cũng họ không tệ, gần như là vừa mới bước chân vào cảnh nội Nam Lý thì thổ phiên liền hương binh đến xâm phạm. Nhưng v â n Đỉnh Lạt Ma và Vô Ngư n g s ư Thái thì không may mắn như vậy. Hai người họ đã bỏ lỡ đại lễ thất tuần của Đại Lạt Ma Bắc Kết. do mọi người đều là đệ tử của phật gia nên n vông ngư và vân đỉnh tự cảm thấy mình đã thất lễ trước, liền dự định trong hành trình trở về sẽ đi gặp b á c kết để tỏ ý xin lỗi. không ngờ sau khi tiến lên cao nguyên, nghe nói đại lạt mà chết bất đắc kỳ tử, mà việc mật tông chân tuyển linh đồng chuyển thế cũng là một hạng lễ quan trọng trong phật môn, hai người xuất gia vừa khéo gặp dịp này thì không có lý do nào để không đi xem. vì vậy hai người họ cùng đàm cô chiêu quân chia tay giữa đường, chạy đến nơi dành cho khách của thánh thành. sau đó thì không cần nói nữa. cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của hai người họ. Nhưng với tâm tư của Vô Ngư và thân thủ của v â n Đỉnh cũng không cần mọi người quá lo lắng. Ngoài ra, chính là Chủ tướng Tiền Dạ Xoa Trịnh c h u y ể n cũng không ở đây, nên do huynh đệ đồng bào của ông, Trịnh k ỷ đến đón thay. Trịnh c h u y ề n đang ở Thổ Phiên chưa về. 8.000 Tiền Dạ Xoa tiến lên cao nguyên, đội tinh binh này sau khi tiến sâu vào cảnh nội của địch thì mất đi liên lạc với hậu phương, không ai biết họ đã đi đâu, đang làm gì. Khi đám Cố c h i ê u quân lui đến hồi h ộ t Cố ý truyền thư về hiến tử bình để hỏi. Bây giờ Tống Dương đã được xác định là bình yên vô sự rồi, thì có phải là nên triệu thiền dạ xoa về hay không? Nhâm sơ dung một là không biết có nên gọi họ về hay không. Dù rằng Tống Dương không sao, dù là lúc đó Thổ Phiên vẫn chưa tuyên chiến với Nam Lý, nhưng đối với Nam Lý, đối với hồi hột mà nói, Thổ Phiên trước sau vẫn là kẻ địch. Để lại đội tinh binh này ở phía sau kẻ địch, sau này nói không chừng sẽ có ích lợi. Điều thứ hai là Nhâm sơ dung cũng không xác định được có thể triệu họ về được không. Lúc trước khi xuất binh, Thiền Dạ Xoa đã nói rõ ràng với hoàng đế rằng tướng ở bên ngoài không chịu lệnh vua, t r ì n h chuyển Cam Đoan sẽ trung thành với Đại Hồng Hoàng đế, nhưng về chiến thuật cụ thể họ độc lập chỉ huy. Điều thứ ba nữa là Nhâm Sơ Dung rõ ràng cũng không biết nên thông tin liên lạc với Thiền Dạ Xoa như thế nào, cho nên Nhâm Sơ Dung hồi thư cho Cố t r i ề u quân với đại ý là nếu có biện pháp liên lạc với họ, thì đem tin tức thưởng Xuân Hầu vẫn còn sống báo cho họ biết về phần họ có chịu về hay không. toàn bộ đều để chỉnh chuyển tự quyết định đi. Cố chiêu quân nếu đã dám hỏi quân chúa, tất nhiên trước đó đã cùng đồng bạn bàn bạc ra biện pháp để tìm kiếm thiền giả xoa. đợi sau khi họ tiến vào thổ phiên, vân đỉnh lạt ma liền mở đàn giảng pháp, đồng thời bói t o à n để kỳ cầu cho vận mệnh đất nước. mật tông vô số lưu phái lớn nhỏ, không ít tông phái đều có thuật bói toán, trong đó vực tông mà vân đỉnh theo là có thuật bói toán nổi danh nhất. sau khi vân đỉnh lạt ma mở đàn, cuối cùng cầu ra tám chữ, thiên ma về tổ, giả xoa tùy duyên. vì đất nước mà cầu nguyện hỏi phúc là chuyện nghiêm túc. Tám chữ bói toán của vân đỉnh quang minh chính đại mà truyền khắp các chùa miếu lớn trên cao nguyên. Không qua bao lâu, thổ phiên gần như ai ai cũng biết. Về phần tám chữ có ý nghĩa gì thì chính là cơ phong của phật gia. Người có nhân thì thấy nhân, người có trí thì thấy trí. Tùy mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ. Vân đỉnh sẽ không giải thích gì cả. Dù sao chỉ cần thiền dạ xoa có thể xem hiểu là được rồi. Biết lời bói toán đến từ miệng vân đỉnh, trong đó lại nhắc đến dạ xoa. chỉ cần Trịnh Chuyển có thể nghe được tám chữ này, thì sao mà không nghĩa ra được ý nghĩa trong đó? Thiên Ma tức là yêu tinh, yêu tinh chính là Thường Xuân Hầu Tống Dương. Tiểu tử này không sao rồi, Dạ Xoa muốn làm gì cũng được. Biện pháp mà bọn họ nghĩ ra quả nhiên dùng tốt. Đám cố chiêu quân còn chưa trở về thì t h i ề n Dạ Xoa đã vui vẻ từ trên cao nguyên len lén chạy về Nam Lý, trở về hiến tử b ì n h Nhưng không phải tất cả t h i ề n Dạ Xoa đều trở về, Chủ tướng Trịnh Chuyển và một ngàn tinh binh đã ở lại Thổ Phiên. Tinh binh còn lại do Trịnh Kỷ thống lĩnh trở về Nam Lý. Thiên Dạ xoa l ẻ n vào thổ phiên vốn là để làm loạn. Trong khoảng thời gian này thổ phiên loạn thì đủ loạn rồi, nhưng không hề liên quan gì đến họ. Ít nhất theo như Nhâm Sơ dung biết, họ hoàn toàn không có làm gì cả. Mà sau khi Trịnh Kỷ trở về, về việc Thiên Dạ xoa trước đó đã làm gì, t r ị n h chuyển và một ngàn tinh nhuệ ở lại chuẩn bị tiếp tục làm gì, gã đều tuyệt đối không nhắc đến. Lúc báo cáo với Lý Đại cũng chỉ là một câu sự tình thuận lợi, xin bệ hạ yên tâm. Phong Long bị gã làm cho bật cười, đang muốn hỏi tiếp cái gì thuận lợi, các ngươi đều làm gì rồi? Đột nhiên nghĩ ra điều gì nghe ra trong lời của t r ị n h k ỷ còn có ý nữa, dường như việc mà Thiền Dạ Xoa họ lên cao nguyên làm, thân là người kế thừa trong Đại Hồng Hoàng t ấ t hẳn là phải biết. Đến đây Phong Long liền không dám hỏi tiếp nữa. Không hỏi thì không hỏi vậy, Lửa Chiến Thổi quét biên cương phía tây, toàn bộ Nam Lý mưa gió bấp bênh. Vào lúc thế này, có chủ lực của Thiền Dạ Xoa ở bên cạnh, cuối cùng cũng khiến lòng người yên tâm một chút. cố làm vẻ mặt vui vẻ, mọi người nói cười, vây quanh Tống d ư ơ n g rồi cùng trở về trung tâm phong ấp, giống như những lần về nhà trước. Tống d ư ơ n g không chỉ h o á n quá lâu trong phủ, rửa mặt thay quần áo xong liền đến Tiểu Trấn, cười ha h ả chào hỏi bà con ở Tiểu Trấn, lúc nào cũng có thể dừng bước nói chuyện một c h à n g rồi lại đến thăm viếng Trần Phản, cuối cùng hắn trở về nhà cũ, dẫn theo Tiểu Bộ, sơ dung, dân hương trước linh c ự u của Vu Thái Y, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Sau đó, n h â m sơ dung mỉm cười nói với Tống d ư ơ n g nghỉ ngơi một lát đi để Tiểu Bộ ở lại cùng chàng. t h i ế p còn có việc phải làm nên về phủ trước đây, đợi lúc cơm tối lại đến gọi hai người. Nói xong, n h â m Sơ Dung định xoay người bước đi, không ngờ Tiểu Bộ bất ngờ giữ lấy cổ tay nàng. Đừng đi. n h â m Sơ Dung cười cười. Thật sự có việc, rất bận đó. Tiểu Bộ không biết nên nói lại nàng thế nào, chỉ kiên định lắc đầu, không cho tỷ tỷ đi bây giờ. Sau đó lại quay đầu nhìn Tống Dương, y muốn hắn nói lời giữ lại. Tống Dương bước lên trước. có việc gì cũng thư giãn một chút đi, không phải ngày hôm nay. Nói xong, hắn kéo hai người một trái một phải ngồi xuống. n h â m sơ dung không nói được gì cả, thậm chí nàng còn không biết mình đã làm thế nào mà bước lên được mấy bước được, làm thế nào mà đã ngồi bên cạnh Tống d ơ n g rồi. Dù rằng danh phận sớm đã được định rồi, dù rằng nàng đã giúp Tống d ư ơ n g làm rất nhiều việc, dù rằng tâm ý của nàng thì hắn sớm đã biết rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị hắn nắm lấy tay như vậy. Chính nhờ vậy, n h â m sơ dung mới biết. Tay của Tống d ư ơ n g rất cứng, rất khô ráp, nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp, thậm chí khiến nàng cảm thấy tay của mình đã bị hòa tan mất rồi. Tiểu Bộ, Sơ Dung đều ở lại, nhưng ba người thật ngại quá. Nhất thời không ai biết nên nói gì, nhà lớn trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng qua một lúc sau, Tống d ư ơ n g đ n g nhiên lộ ra một nụ cười. Trong nhà thật sự quá yên lặng, vì vậy mà lúc nụ cười kia nở ra tuy chỉ là một động t í c h nhỏ, gần như không thể gọi là âm thanh, nhưng lập tức được hai người còn lại nhận thấy. tiếp theo đó hai nàng cũng c ở i rồi lại yên tĩnh như trước bầu không khí ngại ngùng đã bị cái cười nơi k h ỏ e miệng hai nàng đuổi đến tận chín tầng mây rồi một trận sinh ly tử biệt hai phần tưởng niệm đau khổ còn có c ú c nạ gia nạ n đột ngột giáng lâm mỗi người đều có một bụng toàn những lời cần nói nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào cho đến lúc này thì họ mới giật mình phát giác thật sự không cần nói nhiều nữa không cần đến một chữ chỉ vì một khắc gan bình này toàn bộ lo lắng và bất t h ứ c khiến nhật nguyệt mất cả ánh sáng khiến trời đất âm u tăm tối trong những ngày tháng trước đó, không ngờ đều đã trở nên không còn đáng kể nữa. Mà sau này, trong tương lai, chẳng sợ lại phải vượt lửa sang sông, chẳng sợ lại phải dùng nước ba sông năm hồ gột rửa thế giới, có lẽ cũng chỉ là để tìm lại giây phút bình an này thôi. Hôm qua thuộc về cắt mũi, ngày mai tốt xấu chưa biết. Nếu đã như vậy, bây giờ cứ hưởng thụ đi. Sự an bình ngắn ngủi trong giây lát, sự an bình chưa thể kéo dài quá lâu. Đông nhiên một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. mấy con chó lười đang nằm phơi nắng ngoài sân đều cảnh giác ngẩng đầu dậy. Tiểu Bù Đào đến rồi. Trong phong ấp không ít người đều muốn đến tìm Tống Dương, đều có việc quan trọng, nhưng họ đều hiểu Tống Dương vừa trở về. Lúc này người yêu đoàn tụ, thậm chí đến lao thái bà mùa cân cũng kiên nhẫn tâm tư, không đi quấy rầy. Nhưng b ồ Đào vẫn còn là đứa trẻ, làm sao mà hiểu được thế này? Thế là một mình chạy nhảy qua tiểu trấn đến tìm Tống Dương rồi. Ai ngờ nó lại là người không chuyện kiếm chuyện nhất. Bù Đào chỉ là cảm thấy. mang danh thầy thì cũng là thầy, thầy đi xa trở về, làm học trò nhất định phải một mình đến chào hỏi, cúi đầu chào thầy vài cái. Bồ đào chính là đến để cúi đầu chào thầy, đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng cũng rất coi trọng lễ nghi. Tiểu bộ bĩu môi, sơ dung cắn răng, bất lực vô cùng nhưng làm sao có thể thật sự trách Tiểu Bồ đào được? Tống Dương thì cười ha h ả nhận lấy sự thi lễ của đứa nhóc, đồng thời lại nghĩ đến điều gì, từ trong túi lấy ra một chuỗi ngọc, tự tay đeo vào cổ tay nó. Thứ này hẳn là ý may mắn. xem như là tâm ý của ta lấy được từ phần mộ người Hán nơi đồng hoang chuỗi ngọc giống hệt như chuỗi tống dương đang đeo trên tay tống dương tặng cho tiểu bồ đào bồ đào quay người quỳ xuống lại muốn đập đầu lần này bị tống dương bắt nó đứng dậy ngay cười nói ngươi thật đúng là đa lễ người không trách cậu nhóc làm như thật không đập đầu không được thầy đem vật hộ thân của chính mình tặng cho con a chuỗi ngọc tô hàng tặng cho tống dương vẫn luôn được hắn đeo ở cổ tay người bên cạnh hắn gần như đều từng thấy b ồ Đào còn tưởng là cùng một chuỗi, nhưng lời còn chưa nói hết, Tống Dương đã kéo tay áo lên, lộ ra chuỗi vòng của mình. Bù Đào lúc này mới biết, thì ra là hai chuỗi ngọc khác nhau. Chuyện chém giết, trốn chạy sau nhất phẩm lôi, vào núi sâu thăm viếng Thiền giả Xoa, ngoài ra còn đến Thiền viện khổ chiến với đệ tử Quốc sư. Cộng thêm lần này, một chuỗi các phong ba trên đường đi xứ đến hồi hộp. Từ sau khi đeo chuỗi ngọc mà t ô h à n g tặng cho hắn, Tống Dương trải qua vô số nguy hiểm, không đếm được bao nhiêu lần lâm vào nguy cơ. Cuối cùng đều gặp dữ hóa lành, lại nhìn những người hán trên đồng hoang, cho dù nêu đồ của họ có thành công hay không nhưng ít nhất cũng được sống bình an đến cuối đời. Hai chuỗi ngọc tuy lai lịch không rõ nhưng có lẽ thật sự có chút linh nghiệm trong việc hộ thân cầu phúc. Bây giờ Tống Dương đem nó tặng cho Tiểu Bồ Đào, ý chúc phúc không cần nói cũng biết. Về phần tại sao không đem tặng cho Tiểu Bộ, sơ dung hay là bút bê sứ, cách nghĩ của Tống Dương đơn giản đến mức có chút cuồn cuộn. Các nàng đã có hán. Tiểu Bồ Đào vung vây cánh tay. vui vẻ hứng khởi đi rồi bên ngoài bỗng nhiên lại chuyển đến một trận hỗn loạn t ố n g dương nhíu mày một cái tiểu bộ và sơ dung cũng không biết chuyện gì cho nên ba người đứng dậy bước ra khỏi nhà đi đến trên trấn chỉ thấy một đám lớn người không phận sự người người trong mày vẻ mặt ưu phiền tập trung thành đội nhóm đi ra phía ngoài nhìn thấy nhóm thường xuân hầu công chúa quân chúa bọn họ vội vàng túi người thi lễ họ không phải binh lính càng không phải cư dân ở tiểu trấn đều là những người nam lý bình thường có từ già đến trẻ Tuổi tác không giống nhau, trang phục trang sức đang mặc cũng không giống nhau, vừa có áo vải bình dân, cũng có gấm vóc phú quý. Rất nhanh Tống Dương đã làm rõ tình huống, những người này đều là tín đồ Phật gia. Sau khi khai chiến, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đất Diệu Hương cát tưởng cầu nguyện bình an, phật phúc phù hộ, chính là mới vừa nãy, không biết hai đem tin tức h ổ n g khẩu thất thủ, có ứng xuân bại trận tiết lộ ra ngoài, đám người lập tức trở nên khủng hoảng. Phía tây không có lá chắn nữa, t i ế n tử bình rất nhanh sẽ trở thành nơi nguy hiểm. mọi người lại bắt đầu chạy nạn khắp nơi, chuẩn bị tiến về phương nam. Các tín đồ Phật ra đi ngang tiểu trấn, nên mới dẫn đến sự hỗn loạn. Cũng may các tăng lữ đang ở đất cát tưởng có nề nếp, loạn thì có hơi loạn một chút, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. đương nhiên không phải tất cả mọi người đều muốn trốn chạy, tín đồ chân thành thật sự sẽ không dao động vì chiến sự nơi tiền tuyến, vẫn toàn tâm lễ Phật như trước. Tống Dương nhìn một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng lên nói với Nhâm sơ d u n g lúc cơm tối. n g ờ i phong long và chỉnh kỷ, a lý hán, m ộ u c n kim mã đại bá, còn có lưu nhị ca, đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý e c o n sáu người phân biệt là thủ lĩnh của thiền giả xoa, hồi cốt vệ, sơn khê tú, thạch đầu lao còn có lưu gia quân, danh sách mà t ố n g dương nêu ra đại diện cho toàn bộ vũ trang trong phong ốc. nhâm sơ dung nghe vậy liền sửng sốt, chàng muốn thế nào? đánh, một chữ t ố n g dương nói ra nhẹ như gió, nhạt như mây. đồng thời trên mặt cũng làm một bộ dạng thản nhiên, trong lòng cảm thấy thật tốt, tốt đến mức không cách nào nói được nữa. Tiểu bộ và sơ dung nhìn nhau một cái, trên mặt hai nàng đều để lộ sự kích động, âm thanh của tiểu bộ thậm chí còn có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Đánh thế nào? Chưa nghĩ xong, tống dương cố gắng duy trì sự thản nhiên của mình, tiếp rằng thiếu kiên n h ậ n thì không thể làm ra vẻ cao nhân được rồi. Nói xong, tự mình tống dương cũng bật cười, dù sao cứ đánh là được rồi, nếu không tính thái thản điệu. Toàn bộ vũ trang trong phong ấp cộng lại với nhau còn chưa tới một vạn người, không phải là không thể đánh, mà là nếu có chút không cẩn thận thì sẽ toàn quân đều bị tiêu diệt. Thực lực mà muôn vạn khó khăn để xây dựng chỉ trong nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo. Nhâm sơ dung cũng hít vào một hơi sâu. t r a n g có cần suy nghĩ kỹ hơn không? Trận này không phải là tiêu diệt hay đối phó với bọn cướp, mà là đánh nhau giữa hai nước. Thổ phiên, không đánh không được, không thể không đánh. Tống Dương đã nghĩ rất kỹ từ trước rồi, hai là chắn đều bị phá tan. Nam lý ngàn cân treo sợi tóc. ở kiếp này Tống Dương vẫn luôn cho mình là người Nam lý. t i ế n Tử Bình chính là cố hương của Hán, trách nhiệm bảo vệ quốc gia không thể trốn tránh được. đợi đến khi Thổ Phiên chiếm Nam lý rồi, sợ là sẽ lập tức quay đầu sang tấn công hồi h ộ t nhật xuất đông phương vì báo thù cho h ắ n mới đi tiến công thảo nguyên. bây giờ Tống Dương nhất định phải thay nghĩa vinh giữ chặt đ á m cho giữ trên cao nguyên. thiên hạ đều biết t i ế n Tử Bình và Trấn Tây Vương co chung một kẻ thù. hơn nữa trong phong ấp lại có đất diệu hương cát tưởng. là nơi nương tựa tinh thần của Phật đồ Nam Lý. Cho dù hắn không đánh, phiên binh sẽ bỏ qua nơi này mà không để ý đến sao? h n g Chi, đệ nhất cao thủ của thổ phiên chết dưới đao của Tống Dương, cả hai vốn đã là kẻ thù của nhau rồi. Thổ phiên công kích Nam Lý, trong đó ít nhiều cũng có ẩn chứa mưu đồ của Yên Đỉnh. Việc mà kẻ thù muốn làm thì Tống Dương sẽ đi cản, hoàn toàn không có gì đáng để nói nữa. Mà điều mấu chốt nhất là thổ phiên đánh tan Tây Tuyến cũng chính là làm trọng thương Hồng Ba p h ủ làm bị thương h ồ n g ba phủ chính là làm tổn thương tiểu bộ và sơ dung. Sau khi Vu Thái Y ra đi, hai nàng là người tốt với hắn nhất ở trên đời này. Vứt bỏ tất cả các lý do trước đó, chỉ bằng nguyên nhân này cũng đủ để Tống Dương chen chân vào chuyện của Thổ Phiên rồi. Là thắng hay thua, Tống Dương không nghĩ quá nhiều. Điều có thể khẳng định chỉ là nhất định phải đánh, đánh chó. Vào lúc này, Lão Thái Bà m ộ a Cân không biết từ đâu xuất hiện đến bên cạnh Tống Dương, vẫn là câu hỏi đó. Tống Dương, ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc là vốn không hề chết hay là chết rồi mà sống lại. Chương 353, Tiền tuyến. Nếu vốn không chết thì vận rủi vẫn như cũ, mà nếu chết đi sống lại thì liền phá trừ lời nguyền. Hồ Phách hiểu nhiều về sơn khai man, Tống Dương đã biết ý của Hồ Phách khi khiến mình xuống Mùa Bình An, tất nhiên cũng hiểu vì sao Mùa Cân coi trọng việc này, cần phải hỏi cho rõ ràng. Lần này Tống Dương không khách khí, nhưng cũng không khoa trương, chỉ là nói thẳng nói thật. Bản thân ta chính là đại phu, vì vậy hiểu rất rõ ràng. chỉ dựa trên thể xác này mà nói, chết rồi thì là chết rồi, không thể nào có đạo lý sống trở lại được. Nhưng cần phải nói rõ là lúc ta chết trên đồng hoang, không có ý thức, không có chi giác, sau khi tỉnh lại không có ký ức, hoàn toàn không biết đang ở đâu, càng không nhớ ra mình từ đâu đến, rốt cuộc là ai. Sau đó ta lại tìm thấy đồng bạn, khôi phục ký ức cho đến bây giờ về tới nhà, thật sự giống như đã qua một kiếp khác, thật sự cảm thấy ta chết đi sống lại một lần rồi. Nói xong. Tống Dương thở ra một hơi dài, giọng điệu cũng trầm tĩnh lại. Sự tình chính là như vậy, ta là vốn không hề chết, hay là đang sống tiếp khác, bà cứ quyết định là được rồi. Lão thái bà t ú i đầu ngâm nghĩ một lát, đưa mắt lên nhìn hắn. Vậy ngươi rốt cuộc là không chết hay là chết rồi sống lại? Tống Dương thật sự không còn cách nào giao lưu với man tử trong núi nữa, liền nắm lấy tay hai người vợ rồi đi mất. Đêm đó, Hầu phủ tổ chức dạ yến, Nhâm sơ dung không chỉ triệu đến các thủ lĩnh vũ trang trong phong ấp. mà còn mời đến cả cố triều quân, thi tiêu hiệu thậm chí cả thợ rèn, người mù, người lùn, tất cả những nhân vật có thể nhắc đến tên đều mời đến cả. khi được biết tống dương chuẩn bị xuất binh đối kháng với thổ phiên, phong long hoàng đến phản ứng mạnh nhất, bạch một tiếng đã làm rơi đôi đũi trên tay xuống đất, cười lớn rồi nói ra bà c h ữ tốt. năm đó trong cung nam lý ở phượng hoàng thành, vị hoàng đế nhỏ m ọ p kia, t ậ t xấu cứ mỗi lần tức giận hay vui vẻ liền làm rơi đũi vẫn chưa sửa được. trong toàn bộ phong ấp, người quan tâm đến nam lý nhất tất nhiên là phong long. lúc này hắn vui vẻ phấn chấn cũng là chuyện vô cùng bình thường. trong phong ấp vũ khí lương thực đầy đủ xuất binh hoàn toàn không có vấn đề nhưng vẫn còn vô số việc chi tiết cần phải làm trong khoảng thời gian sắp tới này trong phong ấp một phen bận rộn 15 ngày từ lúc tin tức hồng khẩu thất thủ truyền đến cho tới nay đã nửa tháng trôi qua chấn tây vương vẫn không rõ tung tích triều đình vẫn đang điều động tập kết viện quân mới phiên binh vẫn đang có thế không thể lỡ được từ hồng khẩu chen c h ú c mà ra như cơn sóng thần hướng về phía đông mà quét Tất cả thành trì Nam Lý dọc đường không hề có một tòa thành nào có thể kiên trì quá hai ngày dưới sự tấn công dữ dội của quân phiến. Thủ phiến bẻ gãy, nghiền nát, biên cương phía tây Nam Lý tan tác toàn diện. Mỗi ngày đều có văn thư cấp báo từ tiền tuyến truyền vào Phượng Hoàng Thành, nhưng còn không đợi thư hồi âm đại quân tức tới, cố thủ đợi viện của triều đình truyền trở lại. Tiền tuyến đã biến thành hậu phương rồi, hậu phương của kẻ địch. Lúc hoàng hôn, Lưu Hậu tâm trạng không yên, đi qua đi lại trong sảnh, ngẫu nhiên đứng lại giây lát. túi đầu trầm tư sau đó lại lắc đầu thở dài một tiếng lại bắt đầu bước đi một quân giáo nam lý đứng trước mặt ông đợi rất lâu mà thấy ông vẫn không lên tiếng quân giáo cuối cùng cũng không nén được nữa giữ chặt nắm đấm nói phiên binh khí thế dữ dội trong đường lâu thành binh ít tướng thiếu khó mà cả nổi nếu thanh dương vẫn không phái binh tiếp viện đợi đến lúc đại quân thổ phiên đến đường lâu coi như tiêu rồi mong đại nhân sớm ra quyết định lưu hậu trước quan thái thú chủ trưởng thanh dương năm đó tống dương tham gia tuyển hiền cùng ông từng có chút kết giao tính ra cũng có thể được xem là cố nhân của t ố n g Dương Đường Lâu Thành ở phía tây Thanh Dương khoảng cách không đến 5 ngày đường nếu có thể bay lên trời mà nhìn xuống hai tòa thành chỉ có thể xem như hàng xóm trên cùng một con đường bây giờ trở thành một con châu chấu trên sợi dây thừng 15 ngày ngắn ngủi sau khi người thổ phiên tấn công trọng trấn h ồ n g Khẩu lại một hơi quét ngang nhiều đại doanh quanh mã liên tiếp đánh tan bốn tòa thành trì đang lúc thế tấn công dữ dội thẳng hướng mà tới Quân giáo trong sảnh là do Đường Lâu phái tới để cầu viện Thanh Dương. Lưu Đại Nhân cuối cùng cũng cắn răng ra quyết định, b u ồ n quan đưa ngươi 1.000 n g ư ờ i trở về Đường Lâu tiếp viện. Vẻ thất vọng bộc u lộ trong lời nói, quân giáo Đường Lâu cố gắng giữ âm thanh bình tĩnh, chậm rãi một chút. Phiên quân nhân số tính bằng 10 vạn, chỉ tiếp viện 1.000 n g ư ờ i thật sự là như muối bỏ biển. Âm thanh của Lưu Đại Nhân trầm thấp, hơi có chút khàn khàn. Vậy thì 1.200 n người, quân giáo Đường Lâu vẫn không cam tâm, còn muốn lấy thêm ít viện quân. lắc đầu nói đại nhân minh giám lần này không đợi hắn nói hết lưu đại nhân đã không thể nén được nữa bước nhanh chân hơn đến trước bàn vung tay lên đập mạnh xuống một cái phát ra một tiếng thình rất lớn tức giận mắng dưới tay lão tử tổng cộng chỉ có 6.000 binh lính chia ra ngoài 1.200 hai đã là rút gần rút cốt đi rồi còn muốn lấy người nữa ta chuẩn bị ngựa cho ngươi ngươi lên vượng hoàng thành mà lấy không phải lưu hậu giữ binh tự vệ không quan tâm đồng bảo thật sự là lực bất t ò n n tâm Thanh Dương Thành là phủ của một châu, bất kể là xây thành hay cảnh vệ cũng đều mạnh hơn một chút so với các thành trì khác trong cùng một châu. Binh mã đóng giữ vốn không ít, hơn nữa hướng lên phía tây nam còn có một tòa đại doanh quy mô rất lớn, có thế tương trợ lẫn nhau với Thanh Dương. Chỉ về phòng ngự mà nói, trong toàn bộ biên cương phía tây vẫn có thể xem là đứng nhất nhì. Nhưng trận trước Khổ Thủy quan khai chiến, Vương gia vì chi viện tiền tuyến từ mỗi khu vực phòng thủ của hậu phương Tây Cương mà điều động trọng binh tiếp viện Khổ Thủy. Thanh Dương chỉ giữ lại 6.000 cảnh vệ cơ bản nhất, số còn lại đều bị điều đi. Về phần đại doanh binh mã ở Tây Nam Thanh Dương thì rõ ràng là đã nổ chạy, toàn bộ chạy ra tiền tuyến. Thanh Dương như vậy, Tây Cương nơi nào cũng như vậy, gần như đều bị vét sạch rồi. Đây cũng là lý do quan trọng mà sau khi người thổ phiên đột phá hai hùng quan thì đánh đâu thằng đó. Trên t a y Lưu Hậu bây giờ chỉ còn 6.000 người, Miễn Cương chia ra 2 phần 10 cho Đường Lâu, thật sự có thể xem là hết lòng giúp đỡ rồi. Nhìn thấy các cơ trên mặt Thái thú đại nhân đều đang run lên, v à n m ẹ o quân giáo Đường lâu không dám đòi thêm viện quân nữa. t ú i người thi lễ tạ ơn, Lưu Hậu cũng không phí lời nữa. Sai người mang giấy bút đến, bắt đầu viết lệnh điều quân, nhưng mới chỉ viết được mấy chữ, đống nhiên ngoài cửa có quân sĩ đến bẩm, tiền vương lại có quân tình quan trọng truyền đến. Thái thú Đường lâu không đánh mà chạy, binh mã dưới trướng bỏ t h à n h chạy từ phía. Lưu Hậu chỉ cảm thấy trong t h a i vang lên một tiếng lông, đầu óc căng ra như sắp nổ tung. 1.200 viện quân đang sắp xuất phát, người thổ phiên còn chưa tới, không ngờ đường lâu lại tiêu rồi. Đường lâu không còn, thanh dương liền biến thành tiền tuyến rồi. Lưu đại nhân mặc dù là võ quan nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc lên tiền tuyến, nhưng lần này cũng không thể xem là ông lên tiền tuyến, chỉ có thể xem là tiền tuyến tìm đến ông thôi. Bút lông bị hung hăng ném lên mặt bàn, thái thú và binh sĩ của thành trì phía trước đều chạy rồi. Lệnh điều binh này tất nhiên cũng không cần tiếp tục viết nữa. Lưu hậu ngẩng đầu lên. dận dữ chừng mắt nhìn quân giáo đường lâu một cái, người này sắc mặt tái nhợt, h i ể n nhiên cũng là bị tin tức này làm cho ngây người rồi. Lưu hậu hai tay nắm chặt, trong lòng vừa hận vừa tức vừa kinh vừa sợ, sau một lúc lâu mới hít vào một hơi thật sâu, lại mở miệng. Mao Thanh, ta hỏi ngươi, thái thú nhà ngươi không đánh mà chạy, còn ngươi, ngươi cũng muốn chạy sao? Quân giáo mà đường lâu phái tới tên là Mao Thanh, lúc tới hắn đã từng thông báo danh tính với Lưu hậu, là để Lưu hậu biết hắn tên gì. Mao Thanh dùng sức lắc đầu. thà chết không lui. Lưu hậu lại đập lên bàn, lớn tiếng nói: Nam nhi rất tốt, vốn nên như thế. Vừa nói, ông lại cầm bút lên, đổi một tờ giấy mới, lại viết một bức thư mới, nhưng lần này không còn là công văn điều binh nữa. Sau khi viết xong, Lưu hậu đưa thư đến tay Mão Thanh. Thái Thu chạy rồi, chắc cũng còn có một ít tướng sĩ trung dung ở lại, mà thực lực phiên binh quá lớn, trong thành không chủ, trận này họ không cách nào đánh. b u ồ n quan nhờ ngươi nhanh chóng trở về đường lâu, thu nạp tướng sĩ Nam Lý trên đường. dẫn họ nhập vào Thanh Dương. Ngày sau trong thành Thanh Dương, chúng ta cùng sóng vai chống lại thổ phiên. Mao Thanh t u â n lệnh nhận lấy thủ lệnh của Lưu đại nhân rồi đi. Lựa chọn ngựa nhanh, lập tức rời thành. Nhưng hắn chạy được một đoạn về hướng tây. Sau khi xác định bốn phía không còn ai, hắn vội vàng vùng dây cương quay đầu n g ự a lại, không tiếp tục tiến về đường lâu nữa mà là hướng về vùng núi phía nam mà chạy đi. Nam Nhi tốt cuối cùng cũng là không nỡ bỏ tính mạng tốt, đến Thái thú nhà mình cũng chạy rồi. Hắn chỉ là một quân sĩ nhỏ bé thì mạnh được đến đâu? Truyền lệnh cho Mao Thanh đi thu nạp tàn binh, nhưng bình tâm mà nói, Lưu đại nhân cũng thật không trông cậy vào hắn cái gì. Đợi sau khi Mao Thanh rời đi, Lưu Hậu lại tiếp tục bước đi không ngừng như trước. Đường Lâu tiêu rồi, Thanh Dương liền biến thành tiền tuyến, một tòa thành, 6.000 binh chống lại thiết kỵ thổ phiên đang che trời phủ đất mà tơi ư. Việc đánh thắng là không cần phải nghĩ đến, đấy là việc tuyệt đối không thể nào. Cùng sống chết với Thành hay là học cách của Thái Thú Đường Lâu. t r ố n chạy để giữ mạng, đây cũng là một vấn đề. cân nhắc qua lại cũng sắp hết thời gian một nén hương, Lưu đại nhân cuối cùng thở ra một hơi, vẫn là quyết định ở lại. không phải là ông không sợ chết, càng không phải ông muốn hy sinh cho đất nước, lý do ở lại rất đơn giản. cha ông từng là một quan không lớn không nhỏ trong kinh thành, sau khi cáo lao đã an cư tại Phượng Hoàng Thành, thân là thái thú lúc Lâm trận mà chốn chạy là một tội rất lớn, lúc chiến loạn lại sẽ dùng đến trọng điển, nói không chừng khi triều đình điều tra sẽ tru di cựu tộc ông. Ông có thể chạy nhưng cha ông thì không có nơi nào để đi. Cho dù triều đình đại khai ân không giết cha ông, cha ông cũng sẽ bị vạn người dèm pha sau lưng, lão đầu tử cả đời đều sống yên ổn đàng hoàng, được người người tôn trọng. Làm con thì làm sao có thể khiến cha bị liên lụy, chịu tội vào phút cuối cùng kia chứ? Nếu đã như vậy, liền ở lại vậy. Thái Thu Thanh Dương truyền lệnh, toàn thành chỉnh đốn phòng ngự, các bộ binh mã giữ vững cương vị công tác của mình. Trong thành, nam nhân cường tráng từ 15 đến 45 không ai được phép rời thành. lúc chiến sẽ thêm vào quân lao động hay quân dự bị về phần người già yếu phụ nữ trẻ em nếu muốn chạy thì có thể rời thành nhưng thời hạn trong hai ngày sau hai ngày sẽ đóng cửa khóa thành lúc đó thì ai cũng không được phép rời đi nữa mệnh lệnh truyền xuống thanh dương thành nháy mắt đã loạn cả lên cũng may quân sĩ si trong thành sớm đã coi chuẩn bị hơn ngàn binh lính phân làm các tiểu đội gác ở các đường khai thông ba cánh loạn lạc nhất thời rất nhanh đã được bình ổn biến thành bận rộn mà sự bận rộn trước đại chiến này lại hoàn toàn không có ý đánh đ ấ m chỉ toàn là tử khí nặng nề, cho dù là lao thái bà, t h a i mắt mù mờ hay trẻ con không biết chuyện cũng đều có thể hiểu. t r ậ n này vốn là không thể đánh nổi. Nhưng điều khiến Lưu Hậu có chút không ngờ chính là bá tánh rời đi trong hai ngày lại không quá nhiều. Thật ra không khó lý giải, cường tráng đều bị bắt ở lại, người già không nợ xa con, đàn bà không n ỡ xa chồng, con cái càng không thể rời xa cha mẹ, không có trụ cột chống đỡ. Cô nhi quả phụ cho dù rời xa quê hương rồi thì cũng làm sao có đường thoát ra. nếu trước lúc chết còn phải ly biệt thêm một lần, chi bằng mọi người tụ họp với nhau, đợi lúc thành bị phá tan thì cùng nhau đến suối và n g vậy. Hai ngày qua đi, trong thanh dương thành vang lên tiếng cổng, kỳ hạn đã tới, theo từng tiếng hiệu lệnh truyền tới, bốn cánh cửa lớn của thanh dương thành từ từ đóng lại. Lưu hậu ngồi trầm mặc trong sảnh của phong quân, hai mắt nhắm lại, mặt không biểu lộ gì, không biết đang nghĩ gì, có lẽ không hề nghĩ gì cả, nói thật cũng thật sự là không có gì để nghĩ nữa. Lúc này bỗng nhiên một chuỗi những tiếng bước chân vang đến. Lưu Hậu mở to mắt nhìn, chỉ thấy Thanh Dương Ti Mã Cắt Lao Đầu đang rầm rầm chạy tới. Lao Đầu Tử vẻ mặt kích động, miệng nói năng lung tung: Đại nhân, đến rồi, đến rồi. Ma Tử, b i n h Ma Tử, người thổ phiên sao? Người h á n quen gọi người Cao Nguyên là phi ê n tử, nhưng cũng có người gọi bọn chúng là Tây Man. Thanh Dương Thành sớm đã phái người đi dò xét, người thổ phiên bây giờ vẫn chưa tới. Ti Mã đại nhân vậy là điên rồi sao? Lưu Hậu cười rồi thôi, không truy cứu gì, mà tò mò hỏi lại. Ngươi không phải đi rồi à? Sao bây giờ vẫn còn ở đây? Cắt ti mã 60 m ơ i mấy rồi, sớm đã tới tuổi tác cáo lao hồi lưng rồi. Lần này Lưu Hậu quyết chí đóng giữ thanh dương, cùng sống chết với t h à n h còn cố ý làm ra một tấm công huân tặng cho Cắt lão đầu. Tấm công trạng này vừa viết ra thì liền có ý nghĩa ti mã đại nhân không còn là nhân vật trong quan trường nữa. Sau này có thể đi rồi. Ngoài ra Lưu Hậu còn đặc biệt khai â n cho lão mang theo tất cả gia quyến cùng đi. bao gồm cả hai người con đang tuổi tráng niên và một người cháu mới tròn 15 tuổi của ông. Tuy rằng cắt lao đầu bình thường không quá biết cách là người, không được sự yêu hái mấy của Lưu Hậu, nhưng dù sao cũng đã là đồng bào cùng ở một nơi mấy chục năm rồi, Lưu Đại Nhân cuối cùng vẫn là để cho ông một con đường trở về. Hai ngày trước, lúc Lưu Hậu đem công v â n và lệnh cho đi đưa cho Ti Mã Đại Nhân, lao đầu tử không hề nói thêm điều gì, chỉ gật đầu một cái. Sau lần đó thì không còn thấy lao nữa. đọc truyện online mới nhất ở truyện ý y c o n không ngờ lao còn chưa đi không chỉ cắt lao đầu chưa đi hai người con trai của ông cũng đã ở lại những người khác và đứa cháu cắt ra đều đã rời đi rồi ti mã đại nhân không có tâm tư nói về chuyện nhỏ nhặt kia ra sức xua tay vẫn tiếp tục hô lớn đến rồi đến rồi lưu đại nhân bước lên trước nắm lấy bả vai của lao đầu tử cười ha hà nói đừng vội từ từ nói cái gì đến rồi người man viện quân thường xuân hầu đến rồi lão đầu tử cuối cùng cũng lấy lại hơi thở rồi, cũng không lo đến lễ tiết quan trên với thuộc hạ nữa, tiện tay cầm chén trà lạnh của Lưu đại nhân lên, đưa ngay lên miệng uống. Lưu Hậu ngây người ra tại chỗ, sửng sốt nhìn ông, người nói lại một lần xem. Không đợi Ti Mã đại nhân mở miệng lần nữa, thân binh giới quyền đã chạy đến truyền báo, Thường Xuân Hậu dẫn quân tiếp viện Thanh Dương Thành, t i ê n Kiển h đã tiến vào Đông Giao Thanh Dương, đại đội binh mã đang ở trong vòng 30 g i dặm, đang dần dần tiến tới. Cái gì t i ê n Kiển đại đội? Vòng vo bá l á p toàn là chuyện không cần thiết, thật sự quan trọng cũng chỉ có năm chữ. Thường Xuân Hậu, v i ệ n Quân, Lưu Hậu đống nhiên vui mừng. Truyền lệnh mà nghe như tiếng hoan hô, lập tức thống lĩnh tất cả quan viên quan trọng trong thành chạy nhanh đến cửa phía đông. Cửa thành vừa đóng kín lại được mở ra, mà lúc này tiền khiển của phong ấp đã tiến vào tầm nhìn. Dưới trời đầy mây đỏ, ba lá cờ lớn đón gió bay phấp phới. Bên trái h ư n g b ở giữa Trường Xuân, bên phải chắc là cửa thành phượng của công chúa, hai chữ Huyền Cơ viết như rồng bay phượng múa. dưới cờ lớn không thấy thường xuân hầu chỉ có một nữ tử trẻ tuổi đội mũ quan mặc giáp tay trái giắt cương tay phải cầm đao đôi mắt đẹp đưa đảo nhìn ra xung quanh uy phong đắc ý nói không thành lời vai hùng hiên ngang nói không thành lời dường như thống lĩnh binh lính đi đánh trận khiến nàng quá vui mừng rồi khuôn mặt xinh đẹp tươi cười hớn hở nếp cười nơi khỏe miệng không lúc nào mất đi không là nhâm tiểu bộ thì còn là ai thường xuân hầu thể diện thật lớn lại được đường đường công chúa của nam lý làm tiên khiển cho hắn đợi công chúa dẫn người chạy đến gần một chút, đợi lưu hậu và toàn bộ quan viên thấy bộ dạng công chúa thống lĩnh đại quân, ai ai cũng kinh ngạc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã cứng cứng. Đi theo bên cạnh công chúa là gần 2.000 quân binh nam lý. Từ sau chuyện gây rối của vân đỉnh ở hiến tử bình, chấn tây vương liền phái c h ú quân coi giữ phong ấp, bây giờ phong ấp khởi b ì n h kháng thiên, toàn bộ lực lượng vũ trang đều được điều ra, bộ binh mã này tất nhiên đi theo. Điều này không có gì đáng nói, nhưng ngoài đội quân 2.000 người này. Sau lưng công chúa còn có một đàn gia súc lớn, trâu, dê. Binh sĩ nam lý bây giờ đều như mục đồng, chăn dê. Một đàn gia súc lớn ở xung quanh còn có mười mấy con chó săn tuần tra qua lại. Đây là đến đánh giặc hay là đến chăn thả vậy? Tuy rằng thống lĩnh đại quân c h â u dê nhưng không hề gây trở ngại gì. Công chúa điện hạ tự mình tìm cảm giác, cười đến không ngậm miệng lại được. Cho dù đến là c h â u dê nhưng cũng tốt hơn không có gì. c h ú g chi bên cạnh công chúa còn có hai ngàn chiến sĩ đi theo. Lưu Hậu liền dẫn theo mọi người chạy chậm lên trước đón tiếp, tùy theo thân phận mà thi lễ t h a m kiến. Lời Hàn Huyên khách sáo không cần thiết phải nói, chuyện xã giao đối với n h â m Tiểu Bộ là không cần thiết. Sau những lời khách khí, Tiểu Bộ chỉ vào đám gia súc phía sau, cười nói: Cái này đều là đồ ăn. Trong đội ngũ Thường Xuân hầu thống lĩnh có một đội tiêu thụ lương thực cực lớn, sợ rằng các ngươi ứng phó không được, nên từ phong ấp tự mình mang đến. Toàn thị chuyên dụng, Lưu đại nhân phải giúp bảo quản thật tốt đấy. Lưu Hậu lên tiếng tuân lệnh ngay. vội vàng sai người đi bố trí ra súc tất nhiên cũng không thể thiếu những lời cảm kích nữa sau đó liền mời công chúa vào thành nghỉ ngơi không ngờ tiểu bộ mở to hai mắt bây giờ ta vào thành như vậy sao được ta phải đợi thường xuân hầu đi cùng vừa nói vừa chuyển đại đao trong tay múa may vô cùng đẹp mắt sau đó giữ lấy yên ngựa tự mình xoay người bước xuống tiến vào thanh dương thành nên tiếp đội ngũ q u n lại cười tủm tỉm mà đợi người yêu đang trên đường đi đến chương 354, viện binh tin tức thường xuân hầu dẫn quân tiếp viện thanh dương đã không chân mà chạy khắp nơi. khoa trương một chút, tống dương cũng có thể được xem là một niềm tiêu hán không lớn không nhỏ của thanh dương thành. lúc ba cánh thanh dương đang nói chuyện với người từ nơi khác đến, đa số đều cố ý hay vô tình nói tới một câu, từng nghe nói thường xuân hầu tống dương chưa? ngài ấy là xuất thân từ trên đài tuyển hiền của thanh dương đó, năm đó, lúc ngài ấy hiến nghệ trên đài, chúng tôi đã ở dưới đài xem. bây giờ phiên binh q u ầ n cuộn kéo đến, thanh dương hết sức nguy ngập. chợt nghe Tống Dương đến tiếp viện, thì sao mà người Thanh Dương không vui cho được? Toàn Thanh chấn động, vô số ba tánh chạy ra khỏi cửa nhà, chen chúc không ngừng để hội tụ đến cửa đông của Thanh Dương. Một là để xem phong thái của t h ư ở n g Xuân h ầ u hai là vì muốn tặng một tiếng hoan hô cho v i ệ n Quân. Đại quân mà Tống Dương thống lĩnh đến chậm một chút, xung quanh cửa phía đông sớm đã chen chúc đầy người, ngàn vạn ba tánh n n cổ trông mong, đợi chờ một lúc lâu rồi. Cho đến lúc trời tối, Tiền h ư ơ n g cuối cùng cũng có động tĩnh truyền đến, tiếng võ ngựa rầm rầm vang đến gần. trong cát bụi mịt mù đống nhiên xông lên một đội thiết kỵ đánh tan gió mà tới chỉ trong giây lát đã chạy đến trước thành tiếp đó tướng lĩnh dẫn đầu hét lớn một tiếng kỵ binh lập tức thắng lại dây cương nhất thời chiến mã không ngừng hí vang mà kỵ binh thì như một cây đinh đóng vững vàng trên đất trong nháy mắt đã dừng lại được tư thế sung phong nói dừng là dừng đủ thấy tài nghệ tuyệt vời của đội nhân mã này nhân số không phải quá nhiều nhưng chiến mã của họ không phải chủng ngựa thấp bé của nam lý toàn bộ đều là ngựa cao to của phương bắc các chiến sĩ thân hình hùng tráng, người người tóc vàng mắt xanh, lưng đeo nỏ, thắt lưng mang đao c o n g dưới trướng t h ư ở n g xuân hầu, 300 hồi h ộ t vệ đã đến thanh dương thành. thủ lĩnh hồi h ộ t ta lý hán xuống ngựa, tay đặt trên ngực thi lễ với nhâm tiểu bộ. tiểu bộ cười tủm tỉm vung tay, tự có quan viên của thanh dương thành dẫn họ vào thành. sau khi hồi h ộ t vệ vào thành một lát, trên đường ẩn ẩn hiện hiện, đội ngũ thứ hai chạy đến. khác với sự xuất hiện gió lửa mãnh liệt của hồi h ộ t vệ, rừng cây hai bên đường không gió mà động, lay động dữ dội. trong tiếng vang ảo ảo từng quái nhân thân hình thấp bé nhưng còn linh hoạt hơn khỉ nhiều từ trong rừng nhảy lên đường nhanh chóng hội tụ lại với nhau mấy trăm người chạy trên đường mà lại hoàn toàn không gây ra một chút tiết động giống như một đám bóng ma khe khẽ bước đến ai ai cũng đều mặc áo cổ ánh mắt thâm trầm lạnh lùng tuần du trong đám người bộ dạng như đang chọn người để cắn ngọn giáo sau lưng dưới trăng sáng phát ra những ánh hàn quang sơn khê tú đến nếu nói hồi h ộ t vệ là sư tử thì sơn khê tú chính là g i á n độc thật không sai chút nào. A Lý Hán dẫn hồi hột vệ đến quá nhanh, dân chúng thanh dương thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng hoan hô, hồi hột vệ đã tiến vào cửa rồi. Sân khê tú tốc độ bình thường, đủ để bá tánh kịp phản ứng, nhưng sau khi họ tới, cảnh nội cửa đông không ai dám ồ nào một tiếng, càng không dám hoan hô ủng hộ. Bộ dạng của đám người d ừ n g này thật quá dọa người, bá tánh thanh dương không ai dám chắc rằng nếu mình lên tiếng, có khi nào lập tức sẽ đón lấy một ngọn giáo không. Lão thái bà m ộ t cân vẻ mặt lạnh lùng. chạy đến trước mặt công chúa khẽ gật đầu một cái cũng không cần quan viên dẫn đường tự dẫn theo đội ngũ mà đi vào trong thành rồi sơn khê tú đi vào không lâu tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên lần này người thống lĩnh quân có bộ dạng kỳ quái không ngờ lại là một lão già gãy cả hai chân tự nhiên g g trên một c á n g tre đầu đầy gân xanh râu tóc bạc trắng mặc dù tàn phế rồi nhưng l à o hán vẫn có một khí độ vô cùng nghiêm nghị trong đám quan lại thanh dương những võ quan lớn tuổi một chút đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tây cương lãnh sĩ Đại tướng dưới trướng chấn tây vương ngày trước sớm đã lui thân cáo lão a nan kim mã. v y danh của lão tướng còn hơn cả c ố c ứng xuân. Chiến tướng công hân, uy danh vang xa, quan lại thanh dương thật không thể ngờ, thường xuân hầu lại có thể mời kim mã xuống núi, mà dưới trướng mãnh tướng làm sao có binh yếu? Đội ngũ mà kim mã dẫn đến, không cần hỏi cũng là nhưng chuyện ở đời không có gì là tuyệt đối cả, s a u lưng kim mã lại là một đám binh yêu lộn xộn đi theo? Đội ngũ gần 200 người, tất cả đều không có bộ dạng của quân đội. càng không thể nói là hàng ngũ bước đều gì tất cả đều lộn xộn chạy cùng với nhau có kẻ n h e răng nết mép với bá tánh ở xung quanh có người k ề vai bá cổ lớn tiếng nói chuyện có kẻ nhăn mặt n h u m à y làm ra bộ dạng oán hận sao còn chưa dọn cơm muốn huấn luyện thạch đầu lão thành chiến đội tinh binh có kỷ luật nghiêm minh kim mã sớm đã không mơ ngọng đến điều đó nữa rồi nhưng mà loạn thì loạn khí thế của thạch đầu lão tuyệt đối là kinh người thân hình cao to hai vai rộng lớn hai cánh tay bao giáp cứng chắc Hai tay mỗi bên cầm một cái truy tay lớn cỡ đầu người, chỉ nhìn thể tích là đã có thể hiểu được trọng lượng của truy tay, càng hiểu được nếu ai bị thứ này đánh trúng một cái thì sẽ có kết cục như thế nào. Truy trong tay vẫn chưa có gì đáng nói, thạch đầu l a o trời sinh lưng quỏng, sau lưng ai ai cũng đều có một miếng thịt, bây giờ trên đó đều đã được mặc giáp với các răng nanh sắc nhọn dài khoảng 7 tấc, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy đau mắt. Tính ra thì thạch đầu lão cũng có thể được xem là nguyên lão trong phong ấp. Vũ trang mà đích thân Nhâm sơ dung giúp Tống Dương kéo về, trong phong ấp lại tự có p h ư ờ n g trang bị cho quân thì làm gì có đạo lý không trang bị chỉnh tề cho bọn họ? Cảm thấy đội ngũ lung tung lộn xộn, nhìn vào thấy kỷ luật buông thả, vậy thì thử nhìn vào truy nặng trên tay và gai nhọn trên lưng gù của họ đi, vậy thì thử nhìn vào thân hình cực lớn và màu da xám trắng của họ đi, vậy thì thử nhìn vào ánh mắt không hề có sinh khí và bước chân đầy tự ý của họ đi. Thạch Đầu lao đến từ vùng núi. Sự xuất hiện của họ đã đủ đại biểu cho sự đáng sợ của man hoang ở Nam Lý nếu như trong tình huống Sơn Khê Man không có mặt. Theo sau lưng thạch đầu lao chính là Sơn Khê Man. Sơn Khê Man thật sự. Kim h o à n Thủ lĩnh dẫn đầu, 3.000 đại man tóc t h a i bổ s u Dù là viện quân nhưng trong ánh mắt họ nhìn vào người Hán, hoàn toàn không hề che giấu địch ý của mình. Cùng với sự hành quân của Sơn Khê Man là âm thanh đáng sợ tràn ngập trong t h a i của mọi người. Trên lưng man tử cong hai cây bờ lớn. Loại búa này nếu đặt trong quân Nam Lý tuyệt đối là quân g i ớ i trầm trọng, không phải quân sĩ cường tráng thì không thể nào nhấc lên nổi. Nhưng đối với đám đại man này mà nói, nó chẳng qua chỉ là vũ khí hạng nhẹ thôi. d ị u chiến thật sự được họ cầm trong tay, d ị u lớn làm bằng đồng thuần, có lẽ là quá nặng nghề rồi. Người man vẫn chưa đặt chúng lên vai mà là cầm lấy cả á n d ị u kéo đầu d ị u trên mặt đất, để mặt lưỡi d ị u cào lên mặt đất. Toàn bộ 3.000 sơn khê man, tất cả 3.000 lưỡi d ị u lớn kéo lê trên mặt đất. tiếng ma sát của lưỡi rìu bén với mặt đất vang lên giống như tiếng kêu dài của vạn con quỷ trong địa ngục, dường như còn có tiếng cởi lệnh của phán quan nơi điện s â m la. Man tộc cường trắng nhất, hung mạnh nhất, từ trong núi đi ra, vừa vào nhân gian liền hóa thân thành ma. một gân rốt cuộc vẫn là khẳng định Tống Dương chết đi sống lại, lời nguyền cựu sắc bất chiêm liền bị phá vỡ, nhưng đại ân của Tống Dương đối với Sơn Khê Man vẫn còn. đạo lý của bọn họ rất đơn giản, ân nhân muốn đánh trận, người man liền xuất binh. mà lúc này Bá Tánh Thanh Dương tụ tập ở cửa Đông Cối u c ù n g cũng buộc phát ra được một tràng tiếng hoan hô, xuất phát từ trong lòng, thật sự là tiếng giống vui sướng. Lúc mới nghe Tống Dương chạy đến tiếp viện, trong lòng Bá Tánh Thanh Dương vui mừng nhưng cũng chỉ là vui mừng mà thôi, không thể nói đến phấn chấn. Dù sao tình trạng của Nam Lý bây giờ thế này rồi, Tây Cương tan tác, hậu phương tạo dựng binh mới khó khăn, thường Xuân hầu cho dù thần kỳ đến đâu cũng không thể nào biến ra đại quân. Theo dự đoán của mọi người. Hắn có thể mang đến cũng chỉ là quân mã mà Trấn Tây Vương ngày trước đã bố trí trong phong ấp của hắn thôi, nhiều nhất cũng chỉ là hai ba ngàn người thôi. Hồi hộp vệ là việc mà Nam Lý ai ai cũng biết, tất nhiên sẽ đi theo bên cạnh Thường Xuân hầu, họ cũng sẽ đến. Đây là việc nằm trong dự tính của người Thanh Dương. Sơn Khê tú mọi người chưa từng thấy, dù nhìn vào đáng sợ nhưng số lượng quá ít, chẳng qua chỉ là ba trăm người ít ỏi. Cho đến khi họ nhìn thấy năm ngàn liên quân thạch đầu lão và Sơn Khê man, mọi người mới thật sự hiểu. Thường Xuân hầu thật sự là đã dẫn đại quân đến, đến rồi, tính thêm tiên khiển của công chúa, viện quân tử phong ấp đã bảy, 8 0 0 n g n g ư ờ i rồi, còn nhiều hơn quân đóng dự ở Thanh Dương. Càng quan trọng hơn là những người mà Tống Dương tìm đến đều là người gì đó, ngoại trừ tiên khiển bình thường một chút, hồi h ộ t vệ còn có thể tạm chấp nhận được, những người còn lại rõ ràng đ ê u là yêu ma quỷ quái, không cần nghĩ cũng biết đem đám quái vật này đặt vào chiến trường thì sẽ đáng sợ đến thế nào. Bằng những chiến sĩ cường tráng này. có lẽ có lẽ thật sự có thể trụ vững thanh dương còn chưa nhìn thấy tống dương tiếng hoan hô đã không thể kiềm nén được tiếng hô vang gầm trời nhâm tiểu bộ vẫn luôn cười tủm tỉm trong đội quân nhà lại làm ra vẻ mặt kinh hãi lần đầu tiên thống lĩnh binh đi đánh giặc có chút quá đắc ý một việc đúng gian nên nói ngay vào lúc gặp mặt lưu đại nhân đã bị nàng quên mất rồi công chúa điện hạ trong lúc vội vàng hai tay vung loạn s ạ không thể lo chuyện tìm lưu hậu nữa trực tiếp mở miệng hô lớn không được ồn nào không được ồn nào Tiếng hôn này của nàng đặt trong tiếng hoan hô của ngàn vạn người thì làm sao có công dụng gì? Cũng chỉ có Lưu Thái Thú, cát ty mã đi theo bên nàng có thể miễn cưỡng nghe được. Dù không hiểu vì sao nàng phải ngăn tiếng hoan hô lại, nhưng bất kể lúc nào, nghe lời công chúa cũng đều không sai. Lưu Thái Thú vội vàng truyền lệnh, tiêu các thủ hạ đi ngăn tiếng hoan hô lại, nhưng còn không đợi ông nói hết mệnh lệnh, ở nơi không xa phía trước đột nhiên vang đến một tràng tiếng giống dữ dội của manh thú. Tiếng h ô n g sắc bén, không giống tiếng h ố n g buồn của sư tử hay hổ. Nghe lên chắc là tiếng kêu của mánh c ầ m nhưng tiếng h ố n g lại lớn đến kinh người. Không những không bị lấn át bởi tiếng hoan hô của vạn người mà ngược lại còn át hẳn tiếng hoan hô của người thanh dương. Động tĩnh lớn như vậy, phải là chim lớn đến thế nào mới có thể h g ra được chứ? Một tiếng kêu vang dội chưa dứt, lại có một tràng tiếng gào rít bộc phát, gió mạnh từ bên ngoài thanh dương thành q u ẩ n cuộn quét tới, trong tiếng vang dữ dội, toát ra sự uy nghiêm mãnh liệt. Từ bá tánh đến q u n lại, người người hoảng sợ, vội vàng im hơi lặng tiếng, sắc mặt hoảng hốt, ngơ ngác nhìn nhau. Người gan nhỏ một chút thậm chí cũng sắp đứng không nổi nữa rồi. Ác thú kêu gào không ngừng, kéo dài một lúc lâu mới dần dần yên ổn lại một chút. Thanh Dương thành phía trước một m ả n h tinh mịch. Một lát sau, trong một chuôi những tiếng bước chân, một người người đàn ông thân mặc quan bảo bằng gấm vóc, đầu đội ô sa thất phẩm, một mình đi đến trước thành. Vị đại nhân này ăn mặc rất có dáng vẻ nhưng động tác lại hoàn toàn không ra thể thống gì, trên mặt cũng dâu d i a s ồ m s à m trên mặt chỗ này chỗ kia đều là m ồ hôi cát bụi. Đến trước mặt mọi người. đưa tay đặt lên m ô i ra hiệu cho mọi người im lặng, làm ra bộ dạng có điều gì đó rất đáng ngại. Qua một lúc lâu, thấy chắc chắn không ai còn dám lên tiếng nữa, hắn mới an tâm, lại hướng về phía vừa đi tới mà chạy đi mất. Đợi sau khi hắn đi rồi, trong đám người vang lên tiếng bàn luận nho nhỏ, có người mắt tinh đã nhận ra rồi, vị đại nhân đó đã từng hiến nghệ trên cao đài thanh dương, dựa vào việc thuần phục một con quái điều để biểu diễn tài năng. Nhận ra được lưu nhị, nhớ lại bản lĩnh năm đó của hắn, tự nhiên đại khái cũng có thể đoán được. Con vật lúc nãy kêu gào hung mãnh là xuất sinh gì rồi? Nhưng cho dù như vậy, lúc Lưu Đại Nhân thống lĩnh Lưu gia quân của ngài t h o n g dong tiến vào tầm mắt, trong đám người vẫn không tránh khỏi việc phát ra một tràng hoan hô. Ngày trước, con quái điểu lên đài vốn có hình thể không nhỏ, nhưng so với Lưu gia quân bây giờ rõ ràng là thấp bé hơn nhiều. Thái thản điểu trong Lưu gia quân cực kỳ to lớn, cường tráng, móng vuốt sắc bén, linh vũ đầy đạn, lúc di chuyển, mỗi bước giẫm xuống đất đều khiến mặt đất hơi rung lên. Loại quái vật đáng sợ này chỉ cần một con bất kỳ cũng đã khiến mọi người kinh sợ, huống chi hơn 200 con tụ tập lại với nhau. So sánh với chúng, sơn khê man và thạch đầu lao trước đó cũng liền trở thành chó nhỏ, mèo nhỏ. Đám chim này mới thật sự là bá vương nơi núi hoang. Đám người lão đảo nghiêng ngả hướng về bốn phía mà tàng ra, không tránh khỏi một tràng hỗn loạn ồ n à o c ũ n g may lưu nhị bình thường huấn luyện thái thản đ i ệ u có tác dụng. Đám ánh cầm không kinh động nữa, ánh mắt khinh miệt nhìn từng khối thịt rồi bước chân tiến vào cửa. Đợi sau khi thấy đám bánh cầm cực lớn này, Lưu Hậu Thái Thú mới thật sự hiểu lời Công chúa từng nói trước đó có một đội ngũ tiêu thụ lương thực cực lớn, rốt cuộc là đội ngũ nào. Công chúa nhìn hiểu ngay vẻ mặt của ông, Dương cầm đắc ý mà khoác lác thầy cho người yêu. Chim của Thường Xuân hầu bình thường đều là ăn rồng, tiếc là rồng quá ít, không đủ ăn, chỉ có thể lấy trâu, dê bù cho đủ số. Nói xong, n h â n tiểu bộ tự mình cũng cảm thấy lời khoác lác này thật có chút kỳ cục, liền bật cười k h a n h khách. Công chúa điện hạ nếu không cười thì Lưu Hậu vẫn có thể thuận theo lời của nàng mà tiếp tục nói quá hai câu, nhưng nàng đã tự mình cười rồi. Lưu Hậu thì không thể nào làm bộ không biết nàng khoác lác mà xu nịnh theo. Nhưng Thái Thu Đại Nhân cũng không nốc, lập tức nghĩ tới một cách khác, nghiêm túc nói: Chỉ nhìn trạng thái của bọn chúng liền biết uy lực của Thần đ i ể u nhưng càng mấu chốt hơn là năm đó lúc Lưu Đại Nhân thuần phục mãnh cẩm trên đài, mọi người thật không thấy thế nào, vẫn là Công chúa tinh mắt biết nhìn người cho Lưu nhị chúng tuyển. Nếu không phải ngày đó chúng tuyển. Với tính khí của Lưu đại nhân, có lẽ sẽ không tiếp tục quan tâm đến loại thần đ i ệ u này nữa. Xét cho đến cùng, đội đại quân h ồ n g hoang thánh thú này đều là nhờ công chúa mà có đó. Dù l à định n g ọ t nhưng nhâm tiểu bộ trước đây chưa từng nghĩ đến đạo lý này, cho đến bây giờ mới hiểu ra, thì r a Lưu gia quân có thể được tạo dựng nên cũng có công lao của mình ở trong đó. Nói như vậy bản thân cũng là đã từng giúp Tống d ơ n g rồi, vừa nghĩ đến đây trong lòng n g ọ t đến không chịu nổi. Sau khi Lưu gia quân đi qua, chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hai cây cờ lớn dương cao, bên trái h ư n g ba, bên phải thường xuân. Dưới cờ lớn, thường xuân hầu toàn thân mặc giáp màu bạc, bên dưới là một con tuấn mã màu trắng. Phó đại nhân huyết thống thật không tuổi, nhờ phúc của ông, t ố n g dương kiếp này sinh ra trong một thể sắc tốt, bộ dạng anh tuấn, lại nhờ kỹ thuật luyện huyết của Vu Thái Y khiến hắn thần thái sang láng, ánh mắt dạng l ờ i Ngoài ra, một thân võ công phách đạo tự nhiên có khí thế hung mãnh, bây giờ đóng vai tiêu tướng dẫn đầu, thật sự hiển hiện vũ dung uy phong, mà lại không thiếu một phần phong khoáng thoát tục. chỉ bằng bộ dạng này đã đủ cho hắn đến phiên bang tuyển phò mã rồi. Nhâm sơ dung cũng c ư i n g ự a đi theo bên cạnh Tông Dương, thong dong mỉm cười dưới ánh mắt chăm chú của v à n người. nàng biết người mà mọi người nhìn không phải là mình nhưng so với Quan Vinh, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng vẫn cứ xinh đẹp như vậy. hành quân đánh trận không phải sở trường của Nhâm sơ dung, nàng không tham gia cho ý kiến quá nhiều, nhưng vũ trang phong ấp tiến vào Thanh Dương Thành, thật sự mà nói thì lại giống một nghi thức hơn. Hùng quan trọng trấn liên tiếp rơi vào tay giặc. Toàn bộ Tây Cương đều đang tan tác, Đường Lâu đã mất, Thanh Dương biến thành Tiền t u y ế n mới. Với binh ít, t ư ờ n g thiếu trong thành thì vốn không đủ để đánh một trận với Thổ Phiên, không cần nghĩ cũng biết sĩ khí trong thành hạ thấp đến mức độ nào. Lúc này, Tống Dương mang viện binh vào thành, không thể nghi ngờ gì, đó chính là sự ủng hộ to lớn đối với sĩ khí. Làm thế nào để sắp xếp tốt nghi thức vào thành này, từng bước để cao sĩ khí Thanh Dương, đồng thời còn phải giúp Tống Dương tăng thêm danh vọng, đây chính là tính toán của Nhâm Sơ Dung. Từ hồi cốt vệ ai ai cũng biết. Sơn khê tú với số lượng ít đến 2.000 thạch đầu lao to lớn và 3.000 sơn khê man hung tận lại đến đàn thái thản đ i ể u huy hoàng không thể tả, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy tim gan lạnh ngắt. Thứ tự quân c h ủ n g vào thành đều là do quận chúa tỉ mỉ sắp xếp. q u ả nhiên tâm tư của người thanh dương được đại quân tử phong ấp nâng lên cao độ. Lúc này cuối cùng cũng thấy thường xuân h ầ u đám hung điệu trước đó hẳn cũng đã đi xa rồi, mọi người làm sao còn có thể nén được nữa? Tiếng hoan hô rung trời lại đột nhiên bộc phát ra. Tống Dương cuối cùng cũng lộ diện rồi, nhưng đại quân đến từ Phong ấp vẫn chưa đi hết. Chương 355 Khói lửa Đi theo bên cạnh Tống Dương không phải là đám lớn thị vệ, võ sĩ tinh nhuệ như bá tánh tưởng tượng, mà là một đám người không phận sự. Trong đó tuyệt đại đa số đều đội một cái nón tre có màn che, khiến người ta không nhìn thấy rõ dung mạo, có vẻ thần thần bí bí. Hơn nữa chỉ nhìn thân hình hay cử chỉ của bọn họ cũng có nhiều chỗ kỳ lạ. Ví dụ một người trong đó. Thân hình cực kỳ nhỏ bé không phân biệt được là trẻ nhỏ hay là người lớn n u nhược. Thân mặc một áo bào màu đỏ vô cùng gây chú ý. Người bình thường tuyệt đối sẽ không mặc quần áo thế này ra đường. Bên cạnh người áo đỏ còn có một người gầy như quét bụi, mười ngón tay không ngừng chuyển động, màn che mặt cũng rung động, chắc là miệng đang niệm cái gì đó, không biết hắn đang bói mệnh hay là tính ngày. Còn có một người mặc một cái áo choàng màu xanh lá, ngồi vững vàng trên ngựa, quần áo và động tác đều rất bình thường. Khác thường là hai k ỵ sĩ đi theo hai bên trái phải. bên trái là một tên m ậ p m ạ p suốt quá trình c ư ớ i ngựa di chuyển đều cong thân người, khiến tư thế thấp đi, làm như sợ cao hơn người mặc áo choàng xanh ở giữa. Tên m ậ p một tay nắm lấy dây cường, tay còn lại đặt sau lưng người mặc áo choàng xanh, dường như sợ chủ nhân ngồi không vững mà té xuống. Vừa nhìn vào đã thấy là một nô. Tay tốt rồi. Người bên phải nhìn vào thân hình chắc hẳn là một thanh niên gầy ốm, sau lưng đeo một tay nải có hình dạng dài dài, không cần hỏi cũng biết là binh khí rồi. khiến người ta kinh hãi là ánh mắt của người này giống như vật chết, cho dù có màn che mặt ngăn cách, ba thánh, thanh dương ở gần một chút đều dường như có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều đeo màn che mặt, trong đám nhàn rỗi có hai người không che mặt, một người là một lão già râu tóc bạc trắng, lưng mang trường cung, một người khác là một hòa thượng đẹp đẽ sáng ở. Lúc nãy mọi người đã nhận ra lưu nhị từng hiến nghệ ở thanh dương, bây giờ tất nhiên cũng có thể nhận ra lão già mang cung kia. Người phàm khó được gặp mặt, người xuất hiện cuối cùng vào lúc tuyển hiền, vài bước ít ỏi đã làm tất cả những người có mặt khiếp sợ. Đại tông sư Trần Phản, người thanh dương đều biết vị đại tông sư này, nhưng ba cánh bình thường tất nhiên không thể nào biết việc Trần Phản mất ký ức, bị tổn thương công lực. Chí nhớ của Trần Phản mơ hồ nhưng đầu óc cũng không quá hồ đồ, ông biết sự xâm lược của thổ phiên. Sau khi được biết Tống Dương muốn xuất binh, đại tông sư kiên quyết đi cùng, ai cũng không l a y chuyển được ông. La Quan cũng đi cùng rồi, Lão là phản thần của Yên quốc. thân phận có chút không phù hợp, không tiện xuất đầu lộ diện, liền dùng khăn che mặt lại để đi theo bên cạnh sư phụ. Về phần vị hòa thượng đẹp đẽ kia là ai thì càng không cần nói nữa. Phật tổ nam lý xuất thế ngang trời, tôn giả c h u y ể n thế, đại pháp sư tuyệt đẹp. Một đại tông sư, một đại pháp sư, chỉ bằng hai người không che mặt này, trọng lượng của đám người không phận sự đi theo bên cạnh thường xuân hầu liền không cần nghĩ cũng đã biết rồi. Lý Đại, Lý Nhị, Lý Tam không thể lộ diện, người mù, người lùn. Thợ gen lúc trước đều là người không rõ lai lịch, dù rằng bây giờ sẽ không có người truy cứu họ sao lại được Tống Dương thu nhập nhưng kiêng kỵ một chút cũng không phải là chuyện xấu. Như vậy trong đám người bên cạnh Tống Dương có người tuy đeo màn che mặt nhưng cũng không sợ lộ mặt. Chủ ý của quận chúa chỉ cần lộ hai người dữ dội nhất, còn lại đều che mặt lại hiệu quả thật không tồi. Tiếng hoan hô của người thanh dương càng ngày càng vang dội hơn. Tống Dương không thể trực tiếp tiến vào thành như Man Bình, quái điều trước đó, hắn dẫn đội đến trước cửa thành liền xoay người xuống ngựa. vẫn là đã được sắp xếp trước, cùng hắn xuống n g ự a thì chỉ có quận chúa và hai người lộ mặt kia, những người thần bí che mặt còn lại chỉ là tạm thời thắng dây cương lại không tiếp tục tiến lên. Lưu hậu sớm đã dẫn theo một đoàn lớn các quan viên đi lên đón tiếp, vẫn là thi lễ, vẫn là tạ ơn, vừa có lời khách sáo khoa trương nhưng cũng không thiếu lời thực tâm cảm kích. Tống Dương bình thường không thích xã giao nhưng không phải là không biết xã giao, lúc này trước mặt gần như bá tánh của toàn thành tất nhiên cũng không thể thất lễ, nôn từ khéo léo, ý cười thông d ò n g một phen hàn huyên tất nhiên không thể thiếu lưu hậu bái qua hầu gia rồi lại đến bái quan chúa sau đó lại tạ ơn đại tông sứ trần p h ả n cuối cùng đến trước mặt thi tiêu hiểu nghiêm túc nói vì ba thánh toàn thành ta đại pháp sư rời khỏi thánh địa đích thân đến tận thanh dương không đợi ông nói xong thi tiêu hiểu đã đưa tay đỡ ông đứng dậy khẽ cười nói đất d i ệ u hương cát tường chỉ là nơi ta tu hành không phải là thánh địa gì chỗ của thánh địa chỉ có trong tim sau một lời nói sắc sảo hai tay thi tiêu hiểu khép lại hướng về phía tây mà lê bái n g u y ệ n dùng toàn bộ khả năng của ta cầu trời cứu lấy thanh dương cứu lấy nam lý đuổi thổ phi ê n đi trả lại thế giới từ bi âm thanh dịu dàng giọng điệu t h à n h kính với tu chỉ của thi tiêu hiểu tiếng nói vang vọng truyền khắp nơi lọt vào t h a i tất cả mọi người ngàn vạn ba t á n h trước thanh dương thành người người tự giác chấp hai tay lại cùng đại pháp sư niệm thành tiếng a di đà phật sau khi hàn huyên qua đi đám tống dương lại lên ngựa trở lại chuẩn bị vào thành nhưng mới đi được hai bước dường như hắn lại phát hiện được điều gì trong đám người, đung nhiên lại dừng chiến mã lại, neo h mắt lại cẩn thận nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt chợt lộ ý vui cười, xoay người xuống ngựa, lập tức đi vào đám người, bao gồm cả Sơ Dung, Tiểu Bộ, mọi người đều không hiểu gì. Lần này, bất luận có mang màn che mặt hay không, tất cả mọi người đều xuống ngựa, đi theo sau lưng hắn. Số lượng người dù không nhiều, nhưng đám người này tụ tập lại với nhau, tự nhiên có một khí thế khiến người ta khiếp sợ. Tất cả ba cánh vội vàng tản ra hai bên. một nửa là trùng hợp, một nửa là vì mắt quá tinh. Tống Dương nhận ra một người quen trong đám người, Huyện Thái gia của y ế n Tử Bình ngày trước, Chu Đại Lao gia. Con giường làm quan của Chu Đại Lao gia khá tầm thường, không làm ra chuyện gì lớn lao, cũng không có một chút hùng tầm trang trí, bình thường có thể tham là liền tham lam một chút, nhưng giống như bọn b ả n đầu, sẽ không đi làm việc nhục nhã với hương thần. Bình thường cũng có nhiều c h i ế u cô đến bá c á n h trong chấn. Ông làm quan ở y ế n Tử Bình 10 năm, sớm đã không còn quan uy và kiểu cách của c o n lại. có thể xem như một nửa người yến tử bình rồi tự nhiên cũng là một nửa đồng hương một nửa b ể trên và hàng xóm của tên nhà tử tống dương rồi có lẽ vì trong đời này mười mấy năm đầu đều trải qua những ngày tháng quá thoải mái quá thích ý cho nên tống dương khi gặp lại cố nhân ở tiểu trấn cứ luôn cảm thấy thân thiết vô cùng chạy đến trước mặt chu đại lao ra cười ha h ả mà túi người thi lễ chu lão gia sao có thể nhận lễ mà hắn thi chứ vội vàng đưa tay ngăn hắn lại lên tiếng nói ngay không được không được, Tống Dương không tiếp tục kiên trì, việc thi lễ này không phải là làm cho người khác xem, hắn biết đối phương hiểu được tâm ý của mình thì được rồi. Sau khi đứng thẳng lại liền hỏi, ngài sao lại không đi? Chu Láo gia thành thật nói, vốn dự định đi, nhưng nghĩ lại, thật sự không có nơi để đi, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn rồi, chịu không nổi buồn ba khắp nơi, nên không đi. Tống Dương cười, không cần đi, yên tâm, không sao. Sau đó hắn hỏi qua về nơi ở của Chu Láo gia. Tạm thời không nói thêm gì nữa, xoay người trở lại đường lớn. Bên cạnh Chu Lão gia đều là hàng xóm láng giềng của ông. Lúc này người người sắc mặt kinh ngạc, nhìn lão đầu tử như đang nhìn quái vật. Trước đó không ai biết vị phú gia mặt béo tròn này lại là bề trên của Thường Xuân h ầ u Mà bản thân Chu Lão gia hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng lưng của Tống Dương, trong lòng không ngừng nhắc lại: Nha tử này lớn rồi, lớn rồi, già rồi cũng được c a n ủ i Đợi lúc Tống Dương lên ngựa trở lại. một người đàn ông tráng kiện trong đám người, dường như quá hưng phấn dẫn đến điên rồi, đ ồ n g nhiên mở to miệng giống to, hát lớn. Những người xung quanh đều bị hắn dọa cho một phen, nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không e dè, vẫn i ọ n g giặt hát. Quân không thấy nước hoàng hà từ trên trời rơi xuống, chảy ra biển không trở về. Quân không thấy gương sáng nơi cao đường. Người đàn ông ca hát là một thủ hạ tâm phúc của Lưu đại nhân, có chút bản lĩnh, g i ọ n g nói cũng không tục, hát lên bài tường tiến tiểu. Tuy rằng không bằng khúc đại thúc năm đó, nhưng cũng có chút cảm giác h à o s ả n g Đây là do Lưu đại nhân sắp xếp trước, ông sớm đã tìm hiểu được. Ca từ của bài này là thường Xuân Hầu sáng tác cho cặp vợ chồng họ khúc. Bây giờ Tống Dương trở về Thanh Dương Thành, còn có tiếng hoan hôn nào có thể nhiệt liệt hơn ca từ mà chính bản thân Hầu gia sáng tác? Còn có gì có thể làm vui lòng Hầu gia hơn? Một trận tuyển hiền không chỉ tạo ra mấy vị kỳ sĩ, mà ở Thanh Dương còn lưu truyền ra ngoài hai bài ca g i a o khiến người ta thích thú. một bài trong đó chính là bài tương tiến tiểu liên tục lưu truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ của thanh dương gần như ai ai cũng biết hát mà lúc hưng phấn kích động trên đời này còn có điệu hát nào có thể khiến người ta thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng bằng bài tương tiến tiểu sau một lát âm thanh của một người liền có thêm 10 người phụ họa tiếng ca của 10 người làm cho trăm người hát theo sau trăm người liền là ngàn người vạn người quân không thấy nước hoàng hà từ trên trời rơi xuống chảy ra biển không trở về quân không thấy gương sáng nơi cao đường buồn tóc bạc hướng về tóc đen mộ thành tuyết đ ờ i người đắc ý cần phải vui hết mình đừng để qua đi rồi ngồi buồn với trăng trời sinh ta tài tất có dùng vàng bạc mất hết rồi sẽ trở lại nấu dê mổ trâu cũng vì vui khi uống cần phải 300 ly cửa đông thanh dương một bài tương tiến tiểu hát đến trời long đất lở lúc đầu lưu hậu chỉ muốn định bợ thường xuân hậu mà không nghĩ tới cuối cùng lại dẫn đến khí thế mãnh liệt bất tận nơi thành tiền tuyến này trong tiếng hát hào sảng Đội vũ trang cuối cùng từ phong ấp cũng đã chạy tới. Thiên Dạ Xoa đã đến cửa Đông Thanh Dương. Thiên Dạ Xoa cưỡi trên lưng ngựa, thắt lưng đeo đao, sau lưng mang nỏ. Lúc nhìn vào không thấy có quá nhiều chỗ kỳ lạ, đặc biệt là so với người man và quái điều tiến vào thành trước đó, biểu hiện của họ vô cùng bình thường. Chẳng qua chỉ có một vài chỗ hơi hơi kỳ lạ là binh khí dài dài được bao lại bằng vải, mặt của chiến sĩ ẩn sau mặt nạ răng nhanh được đúc bằng đồng thau. Thêm nữa là một tiểu đội Thiên Dạ Xoa dẫn đầu. trong tay mỗi người đều cầm một sợi xích sắt, dắt theo một quái vật nửa người nửa vượn giống như dắt chó vậy. tiếng võ ngựa vang vang, đội ngũ chậm rãi mà đi. đám ba cánh không nhìn ra điều gì, chỉ biết quân đội này là vũ trang của thường xuân h ầ u họ liền dâng lên tiếng ca hoan hô. nhưng lưu hậu chú ý khá lâu vào thiền dạ xoa, sắc mặt liền biến đổi. đại đội chiến sĩ đều đang cúi đầu, không quan tâm gì đến tiếng hoan hô ở xung quanh, lại nhìn kỹ hơn. trên yên của tất cả các chiến mã đều có một cái giá kỳ quái, rất nhỏ. không bắt mắt nhưng vừa vặn chống đỡ ngay thắt lưng của chiến sĩ cố định thân thể của bọn họ dù sao cũng xuất thân là võ tướng Lưu Thái Thu rất nhanh đã nhìn ra chỗ gian trá ngoại trừ thủ lĩnh và cảnh vệ bốn phía là thật sự cưỡi ngựa chủ lực của đội ngũ này lại đều đang ngủ hay có thể nói là nửa tỉnh nửa ngủ không phải là thật sự ngủ say nhưng thân thể của họ thả lỏng tinh thần cũng đang thư giãn chỉ để lại một phần tinh lực để chú ý xung quanh đối với tiếng hoan hô của b à t á n h t h i ề n Dạ Xoa không quan tâm nhưng khi thấy dấu hiệu cần cảnh giác sẽ lập tức tỉnh táo trở lại ngay đội ngũ có thể ngủ được trong lúc hành quân rốt cuộc là binh sĩ lười biếng hay là chiến binh tinh nhuệ Lưu đại nhân cũng không dám hỏi nhiều sau lưng Thiền giả Xoa một đoàn xe khổng lồ đi theo không cần hỏi cũng biết là các vật tiếp tế mà thường Xuân hầu mang đến trong đoàn xe còn có mấy ngàn người cường tráng bao gồm thợ thủ công Nam uy lao công Kim tiêu hoa và tín đồ đất rượu hương cát tường đội quân đông đảo chậm rãi nối đuôi nhau vào thành Thanh Dương t h à n h cũng theo đó mà rối ren cả lên. Thường Xuân h ầ u mang đến nhiều người thế này, có ma tử, có g i á thú, đều phải được sắp xếp thích đáng. Cũng may những việc này sơ dung đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần Lưu Đại Nhân phối hợp dẫn người là được. Bận tuy có bận nhưng không có chuyện gì bất chắc xảy ra. Lưu Hậu thân là thủ tướng của một thành, tất nhiên cũng có mấy phần tài cán. Đợi sau khi Thường Xuân h ầ u vào thành liền truyền lệnh cấm đi lại ban đêm, đồng thời phái người cưỡi ngựa tuần tra ngoài thành. Hành động này chủ yếu là để phòng ngừa có Gian Tế nhân cơ hội này mà chạy ra ngoài thành, đem tin tức viện quân thông báo cho thổ phiên. Nhưng Thanh Dương không có thứ đồ cao cấp như khố tát, nếu Gian Tế dựa vào chim đưa tin mà truyền báo quân tình thì hắn cũng không bị phát hiện. Đợi sau khi bố trí ổn thỏa quân đội từ phong ấp thì đã quá nửa đêm rồi, Lưu Hậu lại vội vã chạy tới trạm nghỉ chân báo cáo với Thưởng Xuân Hậu. Lúc vào thành, Tống Dương đã c ự tuyệt ý tốt của Thái thú, không đến ở Thái thú phủ hay các hộ giàu có trong thành. mà trực tiếp dẫn theo một đám nhân vật quan trọng bên cạnh tiến vào trạm nghỉ chân. Lúc đó, khuôn mặt tiểu bộ đỏ bừng bừng, trời biết đất biết chàng biết ta biết, nàng chính là ở trạm nghỉ chân Thanh Dương mà thành đôi với Tống Dương, bây giờ ở lại nơi cũ, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc Lưu Hậu chạy đến trạm nghỉ chân mới biết Hầu Gia vẫn chưa nghỉ ngơi, mà đã dẫn theo người đến đài tuyển hiền lúc trước ở thành tây rồi. Thái Thú và Ti Mã nhìn nhau một cái, không có gì để nói, Hầu Gia đi đâu thì họ đi đâu vậy. Nơi đặt cao đài tuyển hiền năm đó vốn là một, một mảnh đất trống rộng lớn. Lúc đám người lưu hậu đến nơi, Tống Dương đang ở trong một đám lao công, cùng nhau trồng chất nhiên liệu gỗ, sắp xếp dầu hỏa và các bao tải nặng nghề, nhìn bộ dạng giống như là đang bố trí một đống lửa lớn. Nhân công và nhiên liệu trong đống lửa đều là Tống Dương mang đến từ p h o n g ấp. Tống Dương khí lực mạnh, rõ ràng là người tài giỏi, hầu ra tự thân làm việc, những người khác nào có thể làm bộ làm tịch nữa? Công chúa cũng kéo tay háo lên, đi theo bên cạnh giúp đỡ. Tất cả mọi người đang bận rộn, chỉ có hai người không làm việc, hỏa đạo nhân, quỷ cấp tử. Hai kỳ sĩ này là chỉ huy công trình, chỉ mở miệng không động tay. Công trình đã đến lúc kết thúc, còn không đợi lưu đại nhân lên trước giúp đỡ, chu nho lão đạo đã lên tiếng hô, sắp xong rồi, đều tránh ra đi. Vừa nói, lão vừa vung cái túi lớn màu đỏ trên người, ôm lấy một cái bình lớn ở bên cạnh, chạy tới chạy lui quanh đống lửa, lựa chọn các vị trí khác nhau. từ trong cái bình lấy ra một nắm thuốc bột kỳ quái thả xuống đó, hỏa đạo nhân bận rộn cả nửa canh giờ rồi trở về bên cạnh tông dương, đầu đầy mồ hôi, n h e răng cười nói. xong rồi, đốt thôi. t ê thượng sớm đã đợi đến hết kiên nhẫn rồi, nghe thấy vậy lập tức châm ngọn đuốc trong tay lên, dùng sức ném về hướng đống củi lửa. sau đó chỉ nghe một tiếng lớn vang lên, ánh lửa hừng hực nổi lên. trải qua tính toàn của quỷ cốc tử và bố trí của hỏa đạo nhân, lửa lớn tuy là kinh người nhưng các bó củi cháy không hề m á h liệt. Tất nhiên sẽ không cháy lan ra bên ngoài. Càng kỳ lạ hơn là khói đặc q u ẩ n q u ầ n ngay trên ngọn lửa không phải màu xám đen mà là khói đặc màu đỏ. Đi theo thế lửa từ từ dâng lên cao. Không lâu sau đó, giống như một cây đại trụ chống thẳng lên không trung. Khói đặc màu đỏ giống như thật chất, n ư n g tụ lại không tan. Sức gió của mùa xuân vốn không thể làm gì được nó. Chủ khói rõ ràng và bắt mắt, quá xa không dám nói nhưng trong phạm vi trăm dặm thì có thể phân biệt rất rõ ràng. Chu Nho vô cùng hài lòng với thủ đoạn của mình, cười nói với Tống Dương. Như hầu gia đã dặn, mưa không làm trôi được, gió không làm tan được, có ta chấn thủ giữ gìn, bằng nhiên liệu mà chúng ta mang đến, đốt mấy tháng không thành vấn đề. t ố n g dương khen một tiếng tốt, đưa mắt nhìn sang Lưu h ầ u Chim đưa thư ở Thanh Dương hẳn là nhiều lắm. Việc nuôi chim đưa thư từ xưa đã có, thành lớn như Thanh Dương thế này, chim đưa thư dùng cho quân đội sử dụng phải tính bằng ngàn bằng trăm, rất nhiều, bình thường dùng đến chẳng qua cũng chỉ là mấy chục con thôi. Đợi sau khi Lưu hậu gật đầu, t ố n g dương tiếp tục nói. có một việc phải nhờ đại nhân giúp đỡ, thả lượng lớn chim đưa thư ra ngoài đến các châu phủ. Đại Doanh đã bị chiếm đóng ở phía trước. Về nội dung đại khái của thư truyền, khói lửa bất diệt, Hồng Ba vĩnh trú, Thanh Dương đoàn tụ, thổ phiên sát c ầ u tiền tuyến không ngừng rơi vào tay giặc. Toàn bộ Tây Cương loạn lạc hết cả, nhưng không phải tất cả quân đội đều bị người thổ phiên tiêu diệt, chỉ là bại trận rồi, chạy tán đi rồi. Ở Tây Cương vẫn có không ít quân đội của Nam Lý, chẳng qua vì chỉ huy tê liệt như rắn mất đầu. Không cách nào tụ tập lại tạo thành chiến lược. Thả ra lượng lớn chim đưa thư, thế nào cũng có người nhận được. Tin tức thế nào cũng truyền xa ra. Tống Dương muốn giữ vững Thanh Dương, đồng thời Dương cao c ờ lớn của Hồng Ba p h ủ triệu hồi quân đội cũ của Trấn Tây Vương. Tống Dương tạo ra đống lửa này, chính là muốn nói cho thiên hạ biết, chỉ cần khói lửa không tắt, Thanh Dương sẽ vẫn là Thanh Dương của Nam Lý. Các chiến sĩ muốn trả nợ nước mà chưa biết làm cách nào đều có thể đến gia nhập. Ba cánh đang trốn chạy tìm đường sống sót cũng cứ việc đến tị nạn. Chương 3 5 t Thanh Dương. Sau khi nói qua về việc truyền thư, t ố n g Dương lại dặn dò Lưu Hậu. Thanh Dương không thể thả chim đưa thư, cần sai người mang chim rời thành hơn 30 dặm mới thả cho chim bay. Lưu Thái Thú nghe vậy liền sửng sốt. Trong thành Thanh Dương không thể thả chim đưa thư. Lời dặn dò này của Thường Xuân Hậu thật có chút quá kỳ lạ rồi. t ố n g Dương vừa cười vừa giải thích. Không phải là không thể thả, là thả rồi thì chim cũng không dám bay. Trên trời có ư n g Trong lúc hắn nói. Tiểu Cửu theo sau công tử đột nhiên chạy xa ra vài bước, đến bên cạnh một man tử có diện mạo hung m ã n h xấu xí trong đám người hầu cận của hầu gia, vu vai man tử một cái. Sau đó Tiểu Cửu lập tức giơ ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ lên không trung. Man tử hiểu ý gật đầu, lấy một cây sáo bằng trúc đưa lên miệng thổi, hai má căng lên cố sức thổi, tiếng sáo vang lên trói tai. Từ trên không trung rội xuống từng tràng tiếng chim ưng tiêu gạo, h ô ứng với tiếng sáo. s ắ c trời tối đen. Lưu đại nhân không biết rằng gần lúc tống dương tới thì đã có con chim ưng khổng lồ màu đen xoay vòng trên không trung thanh dương thành. Ông càng không biết từ lúc chim ưng trên trời, toàn bộ chim đưa thư trong thanh dương thành đều trở nên hốt hoảng bất an. Hai cánh chim kẹp chặt lấy cơ thể, cho dù bị chủ nhân dùng sức ném lên không trung thì chúng cũng không dám dương cánh bay đi, chỉ biết đập cánh loạn xạ rơi trở lại xuống mặt đất. Trước khi đi sứ sang hồi h ộ t hổ phách ở h ồ n g hoang đã phái ưng chủ đến, ưng chủ mang đến chim ưng khổng lồ, m a n h cầm đến từ thập vạn h ồ n g hoang. Không chỉ có thể dùng làm ưng đưa thư truyền tin, còn có một bản lĩnh khác nữa, làm kinh sợ chim đưa thư bình thường. Trong phạm vi mà nó bao trùm, không có con chim nhỏ nào dám bay lên. Bản lĩnh này hổ phách cũng không phát hiện, vẫn là sau khi ưng chủ vào ở hiến từ bình, người quản lý thư trong h ầ u phủ vô tình phát hiện ra. Lưu hậu lúc nãy vẫn đang lo lắng rằng gian tế trong thành sẽ thả chim liên lạc với quân địch, thông báo cho đối phương biết viện quân đã đến Thanh Dương. lúc này nghe qua lời giải thích của tiểu cửu mới biết tống dương sớm đã phòng ngừa chuyện này rồi lúc này ông lập tức mừng rỡ gật đầu hắc ư n g trên không trung rõ ràng đã cắt đứt đường truyền tin gian tế không cách nào báo tin ra ngoài thanh dương cũng không có cách liên lạc với thế giới bên ngoài cho nên phải xây dựng một trạm thư ở hậu phương bên ngoài thành những việc này tự nhiên có lưu thái thú đi lo liệu tống dương chỉ nhắc nhở rồi không cần bận tâm nữa đợi sau khi lưu hậu đem sự tình căn dặn rõ ràng với thủ h ạ n Nhâm sơ dung vừa mới đến bên Tống Dương lại nói với Thái thú: Ngoài ra còn có một việc, chiến sự Tiền tuyến đột ngột, lúc thường Xuân hầu dẫn binh từ Phong ấp ra cũng có chút vội vàng. Báo cáo xuất trinh truyền đi Phượng Hoàng thành đến bây giờ vẫn chưa có hồi phúc, mọi thứ có liên quan đến chiến sự vẫn do Lưu đại nhân làm chủ, điều động thế nào, đánh trận ra sao, ngài cứ dặn dò. Bên dưới công chúa, hầu gia, thừa hợp chúng tôi đều sẽ nghe lệnh.ít nhất cho đến bây giờ, Tống Dương vẫn chưa phải là Trinh Tây Nguyên soái do t r i ề u đình ủy nhiệm. càng không phải đốc chiến khâm sai do hoàng đế phải đến, cho dù hắn là hầu gia nhưng theo luật lệ thời chiến của nam lý, trong trận chiến lớn này hắn hoàn toàn không có thân phận, nhiều nhất chỉ có thể xem là quần nghĩa dung trả ơn nước một cách tự phát mà thôi. Cho dù là phòng ngự hay là tác chiến, hắn đều không có quyền chỉ huy. Lưu hậu thái thú có ngây thơ đến thế nào thì cũng có thể nghe ra nhầm sơ dung chỉ là nói lời khách khí thôi. Tống Dương là người gì? Nói về uy quyền danh vọng, hắn là hầu gia thần kỳ nhất nam lý. đến đâu cũng được vạn chúng chú ý, vung tay hô một cái thì người người tập hợp. Nói về thân phận, hắn có đến hai lần là con rể của Hồng Ba p h ủ Nói khoa trương một chút, toàn bộ Tây Cương đều là địa bàn của cha vợ hắn. Huống chi lần này hắn không phải đến một mình, bên cạnh còn có công chúa và quận chúa đi theo. Nhìn đám khói đang n g ú t trời ở nơi không xa kia, bất kỳ ai cũng có thể hiểu không bao lâu nữa quân đội du tán nơi Tây Cương sẽ hội tụ nhau mà tới. Những người này đều là hướng về Hồng Ba p h ủ hướng về Tống Dương mà đến. lại nói lời thật lòng, đ á m yêu ma quỷ quá, ý mà Tống Dương mang đến, Lưu Đại Nhân dù thật sự tiếp nhận bọn họ cũng đừng mong chỉ huy được. Hùng Chi bên cạnh Tống Dương còn có một A Nan k i m mã, đừng nói lao tướng quân chỉ là mất đi hai chân, cho dù lao toàn t h ầ n trên dưới đều không còn, chỉ còn lại một cái đầu, nói đến đánh trận với người thổ phiên cũng mạnh hơn nhiều so với toàn bộ quan lại lớn nhỏ trong Thanh Dương Thành cộng lại với nhau. Lưu Thái thú vội vàng lắc đầu, liền tuôn ra những lời nói đẹp lòng và rõ ràng. Quyền chỉ huy này bất luận thế nào ông cũng không nhận, nhất định phải do Tống Dương chủ trì đại cục, Thanh Dương Thành trên dưới đều chỉ có phục Tùng và phối hợp, tuyệt đối không hai lời. Sơ Dung cười, đương nhiên sẽ không chối từ, đại chiến sắp tới, còn có thể chống đỡ được bao lâu, rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không đều còn là chuyện chưa biết được. Lúc này Nhâm Sơ Dung cũng không muốn phí lời nữa, nhưng nếu thật sự có thể đánh thắng, cả nhà Thường Xuân hầu tất nhiên cũng sẽ không bạc đ á i vị Lưu Thái Thú biết đại thể, hiểu sự tình này đâu. lúc này trời cũng sắp sáng rồi, mọi người chia tay tại đây để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. nhưng lưu thái thú vẫn chưa lo đến chuyện ngủ, về đến thái thú phủ tìm một tấm gấm vóc, đem ấn thái thú và quân lệnh hổ phù của mình bọc lại với nhau, cầm lấy trong tay rồi bước ra ngoài ngay. bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có thể có công vụ, quân vụ cần bàn bạc nên ti mã đại nhân bây giờ cũng tạm ở trong thái thú phủ. động tác của thái thú, lao đầu đều nhìn thấy tận mắt, kinh ngạc nói: đại nhân làm vậy để làm gì? lưu hậu đáp. q u â n chỉ huy quân, đem qua cho thường xuân hậu. Cắt ti m ã h o một tiếng, lắc đầu nói: Một nhà thường xuân h ầ u là thân phận gì? Sao có thể nhận đại ấn thái thú của ngài? Làm như vậy rõ ràng là xem thường họ. t n g chi ngài đem ấn cho người khác rồi, sau này lúc ngài muốn điều động người thì làm sao? Ví dụ hầu gia nói với ngài, mời thái thú phái một ngàn người lên đầu thành, ngài làm sao? Lại đến tìm hầu gia mượn đại ấn sao? Lưu hậu như mày, vậy nên làm sao? Cắt ti m ã nói. Đại nhân ra thêm một phần quân lệnh, truyền đến các cấp quan viên phòng vệ trong thành, bảo bọn họ thấy lệnh g i á m của thường xuân hầu, huyền cơ công chúa hay thừa hợp quận chúa cũng giống như thấy lệnh g i á m của thái thú vậy, phải chấp hành nếu không sẽ bị trừng phạt bằng quân pháp là được rồi. Nam l ý có luật lệ thời chiến, lúc giống như tình hình bây giờ của thanh dương thành, quyền lực của tướng giữ thành sẽ được đề cao, có lẽ không đến mức độ độc đoán chuyên quyền nhưng giống như ti mã đại nhân đã nói, truyền xuống một lệnh g i á m như vậy thì không thành vấn đề. Lưu hậu vỗ chán một cái. cười ha hà nói nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ cách đơn giản thế này lại không nghĩ ra đa tạ sự nhắc nhở của Ti Mã đại nhân lúc Tống Dương rời giường vào ngày thứ hai sơ dung đã đi một vòng trở về nàng phụ trách bố trí vũ trang trong Thanh Dương Thành không dám sơ suất thả lỏng chút nào chỉ ngủ một lát đã đi tuần tra trong lúc tiểu bộ vốn tham ngủ cũng cắn răng thức dậy đang nhắm nghiền hai mắt cùng Tống Dương và Tam tỷ ăn sáng Lưu đại nhân đến báo cáo việc quân lệnh nói rõ trong Thanh Dương Thành tơn giám của hầu gia chính là quân lệnh t ố n g dương gật đầu cảm ơn kéo cả đám người thái thú ti mã cùng ăn sáng sau khi ăn xong mọi người rời khỏi trạm nghỉ tiến lên đầu thành nhâm sơ dung không đi tuần thành chỉ nhờ thái thú cho sử dụng quan quân p h ụ trách cung ứng quân nhu trong thành tạm thời cũng không giải thích để làm gì dẫn theo rồi đi ngay đầu thành trên dưới ai ai cũng bận rộn các quân sĩ cùng với lao công không ngừng vận chuyển gỗ đá lôi dầu hỏa cùng các vật chuẩn bị cho trận chiến lên tuần thành Dưới sự chỉ huy của c o n lại, các thợ thủ công, người chăn ngựa đều không nhàn rỗi, tranh thủ khoảng thời gian còn lại hoặc đang ra cố lại cửa thành, hoặc đang tu sửa lại xe n g ự máy bắn đá và các quân giới đánh xa nơi tường thành. Lưu Thái Thú và các ti mã phân chấn tinh thần, vừa đi theo bên cạnh họ, vừa giới thiệu thành. Thanh Dương Thành tường cao 2 trượng dưới, độ rộng cũng đồng thời là 2 trượng dưới. Theo thước đo độ dài của kiếp trước, bộ dáng có vẻ như gần 8 m é t Đỉnh tường thành rộng 5 trượng. Trên thành cách mỗi năm m t r ư ợ n g lại xây một tòa lầu địch. Lầu địch vươn ra ngoài tường thành, binh lính mang cung có thể bắn giết kẻ địch bám tường mà lên. Bốn cửa phân ra xây ba tầng cửa lầu: lầu chính, lầu quan sát, lầu áp. x ế p hàng ngay ngắn có thể chứa được mấy trăm tinh binh. Ngoài thành có xây hào bảo vệ thành, sâu và rộng đều là hai trượng. Dù sao cũng là thành lớn đứng nhất nhì Tây Cương, Thanh Dương Thành vô cùng vững chắc, được xây dựng và cải tiến, không hề qua loa chút. Nào. thấy thường Xuân Hậu tập trung lắng nghe Lưu Thái Thú càng lên tinh thần hơn nói xong Thành trì lại nói đến phòng ngự giải thích nguyên lý sử dụng tầm bắn cũng như uy lực của xe nỏ và máy bắn đá được dựng nơi đầu thành điều không thể không nói là Lưu Hậu ở Nam Lý không thể được xem là danh tướng gì nhưng ít nhất ông cũng là một Thái thú đủ tư cách việc có liên quan đến phòng thủ thành ông đều biết rõ như lòng bàn tay lúc giới thiệu vô cùng nghiêm túc chi tiết đây chính là sự chuyên nghiệp của ông bây giờ trước mặt hai quý nhân một lần lấy hết hàng tồn kho ra ngoài, trong đó có ẩn giấu một chút tâm tư khoe khoang của Thái thú Tống Dương và Tiểu Bộ được mở mang kiến thức, tự nhiên không thiếu vài câu khen ngợi lưu hậu. Thái thú đại nhân vô cùng vui mừng. Nhưng Cát Ti Mã lại có tính khí cổ hủ, một là một, hai là hai, có cái gì thì nói cái gì, không tránh khỏi việc rội gáo nước lạnh vào mọi người. Chỉ dựa trên thành trì mà nói, Thanh Dương so với Trọng Trấn Hồng Khẩu cũng không khác biệt nhiều. Nói về phòng ngự, hiệu quả ngăn địch thì mới thật sự là một trời một vực. trong đó chẳng qua là hai tầng nguyên nhân, một trong một ngoài. Tiểu bộ nháy lông mi một cái, mời Thi Mã đại nhân chỉ điểm. Lão đầu tử vội vàng cúi người, trước hết gấp gáp nói đại nhân không dám nhận, chỉ điểm càng không dám, sau đó mới chuyển vào chủ đề chính. h ô n g khẩu có núi lớn và sông ngòi bảo vệ, hoàn cảnh hiểm yếu, cả tòa thành chỉ giống như một cái chém nhét vào khe hở của trời đất, kẻ địch chỉ có thể cường công ngay trước mặt, hoàn toàn không có biện pháp bao vây hay lách qua. Địa thế khác biệt như vậy chính là nguyên nhân bên ngoài. Về phần nguyên nhân bên trong thì rất đơn giản. Hồng khẩu là sau lưng biên quan khổ thủy là cửa duy nhất để thông vào Nam Lý chúng ta, vị trí vô cùng quan trọng. Sau nhiều năm xây dựng, trong thành không chỉ đóng giữ trọng binh mà các loại quân khí quân giới cũng rất đầy đủ. Vừa nói, Lão Đầu Tử vừa tiện tay vỗ lên một xe nhỏ ở bên cạnh. Loại cơn nỏ lớn thế này, theo như ta biết, Hồng khẩu có hơn trăm chiếc, nhưng trong Thanh Dương Thành ta còn chưa có tới hai mươi chiếc. Máy bắn đá thì càng ít hơn. Lúc Hồng Khẩu ngăn địch, chỉ cần lo tính toán cảnh vệ chính diện, toàn bộ những thứ quân khí lớn này chỉ cần chuyển hết về tường thành phía tây là được. Cùng lúc bắn một phát đã đủ phá nát một lần mánh công của địch. Thanh Dương thì lại phải phòng ngự cả bốn phía, bình quân mỗi phía tường thành chỉ được chia cho vài cái nỏ lớn. Khi kẻ thù liều chết xông đến thì tác dụng không lớn. Một cây nỏ tám thước bắn ra, có thể giết chết được bao nhiêu người? Một khối đá lớn ném xuống dưới, lại có thể đè chết bao nhiêu người? một mặt tường thành tính hết chẳng qua chỉ có 10 xe quân giới lớn thế này hiệu quả thật sự vô cùng nhỏ bé cát t i mã và lưu thái thú cùng lúc thở dài bầu không khí hơi trở nên nặng nề đề tài cũng từ phòng ngự của thành ta chuyển sang thế công của kẻ thủ lưu hậu nói từ lúc khai chiến đến nay mặt tướng đã bắt đầu để ý đến báo cáo chiến sự cố gắng thu thập tin tức chiến sự ở phía trước đại khái cũng hiểu một chút về phương thức tác chiến của người thổ phiên trong đó có hai điều không thể không phòng thống dương chợt có hứng thú nói ra nghe xem, Lưu Hậu vừa muốn mở miệng, trong thành đống nhiên bận rộn hẳn lên, sắc mặt tiểu bộ vui vẻ, cười nói, đến rồi, vội vàng ghé sát vào đầu thành mà nhìn xuống dưới, Tống Dương cũng cười có ý xin lỗi với Thái Thú, ra hiệu có lời gì để một lát nói tiếp. Trước tiên là Trịnh k ỳ đích thân dẫn đội, dẫn theo mấy trăm thiền dạ xoa đi đến khoảng đất t r ố n g phía sau cửa thành, không phải là tự mình đến mà mỗi một thiền dạ xoa đều mang theo một thổ hầu tử, cũng không cần lao công giúp đỡ. Họ tự mình động thủ dựng lên một lều cực lớn bằng v à i b ạ n Sau đó mấy trăm người đều đi vào trong. Người ngoài không ai có thể nhìn thấy rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Bên thuyền Dạ Xoa vừa mới dựng lều xong thì ở nơi không xa quận chúa lại dẫn đến một số đông người đang đưa một loạt xe lớn đến. Chọn một khoảng đất trống khác, đặt lên những cái nồi lớn, nhóm lửa nấu nước, từng túi dược liệu được dỡ từ trên xe xuống, theo đúng tỷ lệ tính toán để cho vào nồi to mà nấu lên. Dược liệu một nửa đến từ phong ấp. Một nửa kia đến từ hàng tồn của quân k h ố Thanh Dương, nếu vẫn chưa đủ thì mua từ các hiệu thuốc ở Thanh Dương Thành, tiện thể mời cả các đại phu qua đây. Các đại phu người người đều cầm trong tay một tờ phương thuốc được quận chúa phát cho, khoảng chừng cứ hai ba n ổ i lớn thì có một vị đại phu phụ trách, đảm bảo lượng thuốc, độ lửa, phối thuốc đều chấp hành nghiêm ngặt theo phương thuốc. Tống Dương chỉ vào lều vải mà thiền dạ xoa vừa xây xong, nói với Lưu đại nhân: Họ đang đào địa lộ, không nhất định dùng đến, chuẩn bị trước cho chắc thôi. Dù sao thổ hầu tử cũng đang nhàn rỗi. Nói xong lại đưa tay chỉ vào các nồi lớn mà quận chúa phụ trách đang luyện độc dược. Ngày mai vào khoảng giờ này sẽ làm xong, cho các huynh đệ bôi lên binh khí, mũi tên. Sắp tới đại chiến, bản lĩnh giữ nhà của Tống Dương đương nhiên phải có công dụng. Phương thuốc độc là do hắn viết ra, trong đó dùng các loại vật liệu đều là cây thuốc bình thường, nhưng sau khi trộn lẫn, nấu lên sẽ biến thành độc dược, gặp máu sẽ có công hiệu ngay. Do hạn chế của vật liệu. đọc dược không có công hiệu giữ rội đến mức chết ngay nhưng sợ là chỉ cần bị thương ở da thịt cũng sẽ dẫn đến đau đ ớ n kịch liệt nếu không kịp thời dùng lượng lớn nước sạch rửa vết thương sau thời gian nửa nén hương thân thể sẽ mệt mỏi lòng hoang mang hít thở khó khăn trong trận ác chiến thế này thì làm sao có thời gian cho binh sĩ đi xử lý vết thương chứ càng quan trọng hơn trong một trận chiến nói chung số lượng bị tàn bị thương nhất định sẽ nhiều hơn chết trận người bị thương nhẹ không ảnh hưởng đến tác chiến lại luôn nhiều hơn người bị thương nặng Tống Dương sử dụng độc dược, những thương tích dù nhỏ nhất cũng liền biến thành chết trận. Hành động này rốt cuộc sẽ gây ra đả kích lớn thế nào đối với chiến l ự c của kẻ địch. Bản thân Lưu Hậu cũng xuất thân từ võ tướng, bài toán thế này tất nhiên là ông có thể giải ra. Cắt ti mã lại vẫn không hiểu sự tình, n h ă n mày do dự nói: Quân rơi có độc, tốt thì tốt nhưng nhưng việc vi phạm điều kiên kỵ thế này, tuy rằng chưa từng lập ra hiệp thư nhưng lúc tác chiến, trên quân khí không được bôi thuốc độc là nhận định chung của thế giới trung thổ. Thời cổ đã từng có trường hợp như vậy, Giáp, ất hai nước khai chiến, Giáp quốc dùng thuốc độc trên binh khí. Sau này sự việc bại lộ dẫn đến các nước binh, Đinh, Mậu, kỷ cùng nhau hợp lại tấn công, cuối cùng bại vong. Giống như các lão đầu đã nói, đây là việc vi phạm vào kiên k ỵ nói không chừng sẽ phải nhận lấy hậu quả. Không cần Tống Dương mở miệng, Lưu Thái Thú đã không thể nghe tiếp được nữa, quát lên: Cổ Hủ, chúng ta không dùng độc, sợ là chưa đợi đến lúc các nước hợp lại mà tấn công thì đã bị thổ phiên diệt quốc chưa rồi. Công chúa cũng cảm thấy lao đầu tử này không ra sao cả, nhưng nàng không m ắ n g người, chỉ cười nói, không sao, nói gì ta cũng không thừa nhận, bọn chúng làm gì được ta. Tống Dương chỉ cười một cái rồi thôi, giữa chừng các nước hợp lại với nhau mà tấn công ư k h u y ề n Nhung muốn đánh cũng đánh không tới, hồi h ộ t càng không đối phó với Nam Lý, ngoại trừ Thổ Phiên thì cũng chỉ còn một nước Đại Yến nữa thôi, bây giờ Đại Yến và Thổ Phiên vốn đã thành một nước rồi, Thổ Phiên bên này một khi chiến sự bất lợi, đến lúc nào cũng có thể tham chiến. Cảnh Thái muốn đến đánh Nam Lý, còn cần phải tìm cớ nữa sao? Chương 357, Thiên Phong Thủ hầu Tử chui vào trong lều b ạ n không ai nhìn thấy nữa. Nấu độc dược nghe ra có hơi dọa người, nhưng trên thực tế cũng không thấy có gì khác so với nấu cháo. Tiểu Bộ ghé sát đầu Thành, nhìn xuống dưới một lúc lâu thì không còn hứng thú nữa, đưa mắt trở lại hướng Lưu h ầ u Thái Thú vừa nói đánh trận với Phiên Tử có hai chỗ không thể không phòng, là gì vậy? Lưu Hậu lập tức đáp thủ đoạn khốn kiếp của Phiên Tử. Cái thứ nhất là khu dịch. Phiên tử mỗi lần tới một nơi đều sẽ bắt thêm một đám đông bá tánh làm nô lệ để đi theo đội ngũ chủ lực tiếp tục tiến lên. Nếu tiên khiển của phiên quân ở phía trước tác chiến thuận lợi thì vứt bỏ đi. Một khi tiền phương chiến sự bất lợi, đợi sau khi chủ lực theo kịp, đám nô lệ sẽ liền được phái lên dùng. Nhân tiểu bộ không hiểu ý, phái lên làm gì? Đưa chảy gỗ, thang giải, đuổi nô lệ đi công thành. Sắc Mặt c ủ a Lưu Hậu tối sầm lại. Sau lưng có mũi tên của phiên tử đuổi lên. các nô lệ chỉ có thể hướng thẳng về trước mà xông lên. Nếu ta không thèm quan tâm, họ thật sự sẽ leo lên đầu thành, nháy mắt đã làm loạn xạ các cảnh vệ giữ thành, đại quân thổ phiên liền thừa thế mà xông lên tiến công tường thành. Nếu mở cửa, xuất binh cứu người. trong đám nô lệ có trà trộn nhiều gian tế, một khi tiến vào, gian tế phiên cẩu sẽ lập tức chiếm lấy cửa thành. biện pháp an toàn nhất thì chỉ có bắn cung giết hết. bất kể là nô lệ, dân thường, đều xem họ là quân địch, dám đến gần thì giết sạch. nhưng họ đều là b a t á n h của châu quận phía trước đồng bào của người nam lý ta binh sĩ ta nhận lệnh ra tay với người của mình cho dù có thể chặn được một đợt tiến công nhưng sau này quân đóng giữ sẽ không còn s i khí gì mà nói nữa trận đánh sau này cũng không cần đánh tiếp bỏ mặc không lo không được cho vào trong thành không được nhắm mắt giết sạch cũng không được tiểu bộ n h u mày dữ dội nhưng nàng chỉ do dự trong nháy mắt vẻ mặt buồn bực liền tan biến đâu mất không phải là nghĩ ra biện pháp hay ho gì mà là công chúa điện hạ đúng lúc nhớ ra một việc có chàng ở đây, ta sầu làm cái gì? nhân tiểu bộ vui vẻ nhìn sang phía t ố n g dương, t ố n g dương chỉ đón lấy ánh nhìn của tiểu bộ rồi cười một cái, sau đó lại nhìn sang lưu hậu. không thể không phòng thật ra là không thể nào phòng, quả là bài toán khó giải. lưu hậu nặng nề gật đầu, sau đó lập tức thay đổi cách nói. khu dịch mặc dù khó giải quyết, nhưng dù sao vẫn là nói sau, các nô lệ sẽ đi theo chủ lực của phiên tử mà tới, trước bọn họ thì thổ phiên sẽ có quân đoàn tiên khiển giết tới, bọn chúng sẽ dùng đến một thủ đoạn khác. Lửa, tiểu cửu không quan tâm chiến sự, chỉ quan tâm công tử. Trong tay cầm một khăn tay muốn giúp tống dương lau mồ hôi. Nghe vậy liền nén không nổi mà nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Những trường hợp thế này, tiểu a hoàng chưa từng trên vào, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi việc có ý niệm. Trong đám thủ hạ của công tử nhà ta vừa khéo có một tổ tông chơi lửa. Trước mặt hỏa đạo nhân, lửa của phiên tử thì có đáng là gì? Không chỉ tiểu cửu, nhưng tiểu bộ cũng có cách nghĩ như vậy. Hai người đẹp cùng lúc cười lên. khiến thanh dương tây thành lầu tăng thêm vài phần tư sắc tây v ự c có nhiều dầu hỏa độ thuần khiết cực kỳ cao phiến tử cao nguyên lại có tuyệt kỹ nem dây nếu thật sự để bọn chúng thi triển thì các tỷ mã nói tiếp lời của lưu thái thú nhưng lão vẫn chưa nói hết đến cuối cùng vẫn là nặng nề thở dài một hơi năm nước ở trung thổ ngoại trừ nam ly cái gì cũng không thành mỗi nước đều có điểm mạnh trong việc quân sự nếu không thì cũng không thể đấu đá trên trăm năm vẫn bất phân thắng bại hán gia có binh pháp thao lược vô cùng hệ thống quân trận ẩn chứa n g u y n cơ Thượng tướng dụng binh khác thường khó đoán, hồi hộp và khuyển nhung giỏi kỵ chiến. Lúc g ó t sắt tập kết tiến công thì nhanh như gió, mạnh như lửa. Các nước khác vẫn còn kém xa. Về phần sở trường của thổ phiên, chính là có nhiều dầu hỏa. Cộng thêm tuyệt kỹ ném dây như thái thú vừa nói. Ném dây không phải là ném ra sợi dây thường, mà là dùng dây thường để ném, vốn là một trò chơi nhỏ được truyền lại từ xưa của người cao nguyên. Người cao nguyên thời cổ trên hông đều cuốn một sợi dây thường dài năm thước, một đầu được may một cái túi nhỏ. Trong lúc chăn thả, nếu phát hiện nơi xa có sói hoang, chó hoang r ì n h bắt ra súc, mục dân cao nguyên liền tháo dây thừng trên h ô n g xuống, tùy tay nhặt lấy một cục đá đặt vào trong túi ở đầu dây thừng, sau đó vung dây thừng lên cao hơn đầu. Sau khi quay vòng sợi dây một lúc liền thả tay ra, cục đá lao đi ngay. Cục đá mượn được lực quay của dây thừng, tầm bay tăng lên rất nhiều, so với mũi tên còn xa hơn nhiều, cục đá bay ra với tốc độ kinh người. Mục dân cao nguyên lại luyện đến mức vô cùng chính xác. Cho dù đánh không chúng cũng có thể dọa sói hoang bỏ đi. Nghe nói sói trên cao nguyên đều có linh tính, người thổ phiên chỉ cần vung dây t h ư ờ n g lên, cho dù trên đó không có cục đá thì chúng nó cũng sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Ném dây vốn chỉ là trò chơi nhỏ, trên cao nguyên gần như ai ai cũng biết, dùng nó để hù dọa hổ sói còn được. Trong lúc đánh trận thì gần như không có công dụng, dù sao cũng là đối đầu với chiến sĩ mũ sắt quân giáp, lực sát thương của đá thì có hạn, đánh người ta đến bể đầu chảy máu, mặt mũi bầm dập không khó. nhưng muốn làm trọng thương kẻ địch gần như là không thể. Hơn nữa ném dây trước hết phải quay dây để tạo lực, thời gian chuẩn bị khá dài, dùng trong thực chiến sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng thủ đoạn tạp kỹ này sau khi kết hợp với dầu hỏa thì lập tức thay hình đổi dạng ngay, liền biến thành đòn sát thủ của quân đội thổ phiên. Lúc Lưu Thái Thú giải thích đến đây, Tiểu Bộ đã đại khái hiểu ra việc này rồi, vẻ mặt kinh hay nói, ý của ngài là người thổ phiên sẽ dùng biện pháp ném dây để ném bình dầu về hướng đầu thành sao? Lưu Hậu gật đầu.